t r ư ơ n g ba trăm mười bốn bắt gà bắt gà mái t r ư ơ n g ba trăm mười bốn bắt gà bắt gà mái điện thoại bị c ú máy rất nhanh một cái tin nhắn phát đến trần phong hít một hơi thuốc lá hít vào một hơi thật sâu lại điểm này một chỗ d â y số trực tiếp phát ra ngoài vang lên hồi lâu m ớ i tiếp đầu bên kia điện thoại hơi chút trầm thấp trung niên nam nhân tiếng vang lên lên, vị kia trần phong tiếu nói cứu cứu là ta vinh g i a h ò a ừng người là cái nào trần phong nói trần phong vinh g i a h ò a trong suốt bạn trai trần phong trần phong nội nói là ta cứu cứu cứu, cứu tốt cứu cứu ngươi biết chúng ta huyện lưu vân triệu gia thôn sao vinh gia hòa giọng nói bình thản tiểu tử ngươi rất như quen thuộc sao ngươi gọi điện thoại cho ta trong suốt đâu triệu gia thôn ta biết làm sao vậy trần phong lại vội vàng tượng vừa nay giống như mẹ vợ đem sự việc nói một lần kết quả vinh gia hòa câu nói đầu tiên cũng là nói cái đó lão nhị lao, lao tam đi theo các n g ư ơ i à. trần phong gật đầu nói đi theo chúng ta vinh gia hòa à ta đã nhìn ra tiểu tử ngươi thì cùng với nàng cha giống nhau giống nhau thích câu cá cũng giống vậy không có gì tiền đồ trần phong vinh gia hòa triệu gia thôn bối cảnh rất lớn muốn dễ dàng như vậy bị phá đổ k i a sớm phá đổ ta có thể giúp ngươi cùng bọn hắn hòa giải muốn hay không trần phong không chút do dự nói không muốn vinh gia hòa hơi kinh ngạc nói như thế có loại k i a tốt như vậy ngươi đi làm ngươi phải có câu chuyện thật cạo chết bọn hắn ta coi trọng ngươi một chút nhưng ta sẽ không giúp ngươi trừ phi ngươi phải chết nếu không khác gọi điện thoại cho ta treo nhìn điện thoại trần phong trầm mặc một chút kỳ thực hắn trước đây không nghĩ cho mẹ vợ gọi điện thoại cũng không muốn cho cứu, cứu gọi điện thoại như thế có vẻ ta quá tuổi bắp dường như cứu, cứu nói như vậy không có câu chuyện thật càng có, vẻ hơi không xứng với đại tử. có tiền thì có lá gan bây giờ hắn trần phong lá gan vẫn phải có suy cho cùng vẫn là vì đại tranh tử cùng đồng đồng đi theo trần phong là sợ nàng hai xảy ra chuyện được thôi nghe cứu cứu giọng điệu này cho dù triệu ra thôn bối cảnh châu bò hình như thì vấn đề không lớn có điểm ấy như vậy đủ rồi vứt bỏ tàn thuốc trần phong đứng lên cũng là lúc này mẹ vợ đột nhiên lại điện thoại tới s ừ n g sốt một chút trần phong vội vàng kết nối nói mẹ vinh kiều nương cho cứu cứu có nói hay chưa trần phong nói nhưng đô đô đô điện thoại bị cúp máy trần phong im lặng một bên hướng phía kia tòa nhà biệt thự bên ấy đi đến trần phong một bên lại cho đại tranh tử gọi điện thoại đại tranh tử có hai cái điện thoại nàng vậy sẽ giao là nàng lấy dễ ạm dùng điện thoại nói qua hai câu sau cúp điện thoại trần phong đi tới cửa biệt thự đại mụ kia vẻ mặt hương phấn bận bịu đứng lên lao công đại tranh tử mang trên mặt nụ cười đi tới một cái kéo lại trần phong tay nói lao công ngươi đi đâu đi chúng ta mau trở về đi thôi trên cá chán t ố t mang theo ấ y náy nhìn bác gái một chút trần phong đi theo đại tranh tử đi rồi đại mụ kia sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được đặt n ô n g ngồi xuống trong miệm nàng nói chạy tới chơi còn mang vợ lao nương đều muốn chạy ra kết quả là này bác gái vẻ mặt không cam tâm theo ba bốn vòng thịt thừa đè ép trong túi quần lấy điện thoại di động ra lại gọi điện thoại về đến h ồ nước bên cạnh trần phong đứng ở khương thượng bên cạnh hỏi một giờ mấy đầu hai cái khương thượng vẻ mặt thành thật c h ầ m c h ầ m vào phao câu một tay cầm cán hắn hôm nay cũng là áp lực như núi rốt cuộc đây là một trăm vạn một giờ phí câu ca a mới hai cái ngư trả cá tổng cộng ba khối tiền trần phong đi vào bên cạnh nhắc tới giỏ cá nhìn một chút chỉ thấy giỏ cá này giỏ cá vẫn rất trọng hai tay mới có thể nhấc lên bên trong thì hai cái cá trắng đen cái đầu còn không nhỏ mỗi một cái đều là ba bốn mươi cân dáng vẻ khương thượng giải thích nói lão bản hắn nơi này mật độ cá tiểu không nói cái đầu còn lớn hơn bọn hắn c ô ý cái đầu càng lớn dắt cá càng trì hoãn thời gian nhưng cũng tiếc bọn hắn gặp phải là ta lão bản ngươi yên tâm ta thay cái phương pháp nói thế nào khương thượng đem cần câu đặt ở cán chiến kệ đứng dậy theo thùng câu bên trong tuyển tuyển cầm một bao câu tiêm giang hồ gian khổ phấn đấu ra đây sau đó lại cầm một cái tiểu nhân phụ ăn cơ chính là hài nhi bảo bảo dùng cái đó phụ ăn cơ nhưng mà nạp điện có thể dùng hắn ngồi s ổ m ở một bên trước đem gian khổ phấn đấu đổ vào phụ ăn cơ trong sau đó cầm lấy một bên ốc lại đổ vào không ít còn lại tăng thêm mấy giọt tiểu dược chính là thúc đẩy ngư mở miệng sau đó lại tăng thêm một chút nước đắp lên cái nắp hương thượng một bên ngẩng đầu nhìn trôi một bên đánh rất mau đánh nát nhưng không có đặc biệt nát đánh thành mang theo ốc khối thịt cùng s ắ c bùn hình lập tức đổ ra trà sắt thành một cái đại cầu vừa nãy hương thượng một mực là dùng ốc tạo ổ câu hắn thủng câu trong mang theo những vật này kia lục mao trước đó cũng đã kiểm tra nói có thể dùng dưới mắt chỉ thấy khương thượng vẫn như c ũ là dùng ốc làm m g ồ i nhưng lại đem vừa này đánh ra tới này một đoạn liệu đối c h ô i phía sau vứt ra một đ o ạ n lập tức hắn xoa xoa tay giật cần lên lại lần nữa chỉnh phao nhìn hắn chỉnh phao trần phong cau mày nói cá chấm đen câu đ ấ y cái kia câu nổi không sai trần phong gật đầu một cái không nói gì đại tranh tử lôi kéo hắn đến phía sau ngồi xuống nói bà bối ngươi nhường hắn câu nhà thua l ô thì không sao trần phong lộ ra nụ cười nói bà bảo ta yêu thích ngươi gọi c h ồ n g ta lao công đại tranh tử ngọn nào cười túi người đến hôn một cái còn dội hạ đầu lưỡi trần phong thì đi theo đáp lại một chút đại ồ đồng n không nhị ngẩn nhìn g đầu đ thấy. Phía có mắt tam ngẩn đầu nhìn trời. sau lao láo tranh tử đỏ mặt nói, bà bối, ngươi muốn làm thế nào? Chờ cơ hội, còn có một thế nói, ngươi nào? còn viên có bối, hội, bà cơ Chờ không có xác n hỏi ậ n mừng. tranh không Từ tử Đại h có nhiều nàng tựa vào trần phong trên vai nhìn khương thượng câu cá trần phong nghe tóc nàng trên hương khí vô cùng dễ chịu ước chừng qua khoảng hai mươi phút dáng vẻ bên ấy khương thượng đột nhiên một giật cần lập tức hai tay cung dừng t ầ n câu đồng đồng cao hưng nói phong ca t ẩ u tử chúng ta lại tiến lên cá trần phong cùng đại tranh tử đều không có lên tiếng lục ã o nhị đứng d ậ mao, mao lúc này đi tới xa xa hắn thì cười nói ha ha ha này huynh đệ kỹ thuật chân điệu a câu mấy đầu trần phong tiểu nói nửa giờ mới ba đầu hiện nay tổng cộng mới hồi bảy khối tiền tiếp tục như vậy chúng ta muốn thua thiệt thổ huyết ta sao có thể a huynh đệ càng đi về phía sau hồi càng nhiều đâu giữa chưa các người muốn ăn cái gì ta bên này chờ chút gọi người đưa tới lục m a u cầm trong tay một cái tờ đơn không có đưa cho trần phong đưa cho đại tranh tử đại tranh tử tiếp nhận nhìn một chút n g n g đầu một cái chỉ thấy lục m a u tại chăm chú nhìn chằm chằm nàng nhìn xem nàng hiện tại không có mang kính dâm kính dâm trần phong chính mang ta xem được không đẹp mắt đẹp mắt lục m a u liên tục gật đầu đại tranh tử c ư ờ i mở thầm nghĩ thì cái này gà nấu cười đi thêm điểm đậu b ì cùng đậu hà lan đ i ê n ta yêu thích ăn có ngay mỹ nữ chúng ta đây đều là gà ta bảo đảm ăn ngon đậu hà lan yên cũng là thôn chúng ta trong chính mình trồng non vô cùng đâu lục m a o vẻ mặt tươi cười hắn tiếp nhận tờ đơn đối trần phong đưa mắt liếc r a ý qua một cái trần phong đứng dậy đi theo hắn đi rồi đi vào biệt thự lầu một lục m a o vội và nói g n huynh đệ ta là tuyệt đối không ngờ rằng ngươi thích cái này luận điệu a nhanh đi lầu ba ba trăm m ư ơ i một căn phòng ta đại cô ở bên trong chờ ngươi vợ ngươi bên đấy ngươi yên tâm nàng muốn hỏi ta liền nói ngươi đi bắt gà trần phong do dự một chút có vẻ hơi làm khó lại hướng phía phía sau nhìn thoáng qua cắn răng nói tốt vậy liền bắt gà bắt gà mái ta đi lên cờ mờ huynh đệ ngươi này h ì dùng mau đi đi, đi tôi gà mái cũng ở phía trên chờ sốt ruột chân ò n c u ẩ n người kinh bị cho thì đ u phong nuốt nước miếng một cái, liên tục không ngừng tiểu sung lên một thang. Ở phía dưới nhìn Trần Phong bối cảnh tiểu bối một tục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lát dưới cái, bậc Lục mau làm lấy lạ, kỳ phía ở đẩy ầ lầu Trần u quả điều cảm có chính căn đam mê thắn tiền Trưng trưởng, trưng trưởng. Biệt thự nhiên, phòng.、Trần、phong nói, lại lại kẻ kế kế đ A. ba ba là gặp gặp cửa vừa t i ế n đến chỉ thấy trước đó cửa sân đại m ụ kia đang nhà vệ sinh trồng mông lên soi gương nghe răng làm cho người khiếp sợ là bác gái lại mặc vào màu trắng tất chân còn dẫm lên một đôi giày cao gót thân trên hay là màu trắng đ a i đeo bên hông tia từng vòng từng vòng thịt thừa như ẩn người hiện a lão bản ngươi tới rồi thông qua tấm gương nhìn thấy t r ầ n phong bác gái vội vàng xoay người một cái thì đánh tới t r ầ n phong trong nháy mắt đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thơm lại thấy một lần bác gái trên mặt tạm thời bổ trang hắn bị hù vội vàng một cái đỡ lấy bác gái, gạt á i g ra nụ cười nói đợi chút nữa chờ chút không nên gấp nhà ta còn không biết tỷ tỷ ngươi tên gì đâu gấp ta quá cấp bách ta gọi đỉnh đỉnh lao bản ngươi thì gọi ta đỉnh trần phong toàn thân run lên đình đình đưa tay đóng cửa một cái đột nhiên một cái hồi mã thương một n g ụ m đích thân đến đỏ chót dấu son môi tại trần phong trên mặt thì không xuống được cố nén một cước đem đình đình đạ bay xúc động trần phong bị lôi kéo hướng bên trong đi đến nói đình đình ta làm việc này có một quen thuộc trước tiên cần phải uống chút rượu nơi này có rượu sao chúng ta uống chút tâm sự trước ai nha còn uống gì rượu a sau đó có lao bản ngươi uống đâu không không k h ô nhất g n định phải uống các ngươi những lao bản này có thể trách siết rượu có nhưng ta không thế nào biết uống rượu lao bản kia ngươi tự mình một người uống được không vậy không được chúng ta đều muốn、uống. đình đình ngươi không biết ta thì thích sau khi uống rượu xong cái loại cảm giác này ngươi không có thể nghiệm qua à. lạc lạc lạc lạc rồi đình, đình đại ì n h đ mụ tượng gà mái giống nhau nhìn trần phong tiếu ra tiếng kia hai bên trên ánh mắt lông mi giả thì không biết là nàng chính mình làm hay là người khác giúp nàng làm quá khoa t r ư ơ n g quá dọa người được rồi được rồi khó được gặp được lão bản ngươi còn trẻ như vậy xoài ca tất nhiên lão bản ngươi thích chơi kiểu này vậy ta thỏa mãn ngươi liền bồi ngươi uống chút ít trải nghiệm trải nghiệm l ã o bản ngươi muốn uống trắng hay làm đ a chăng a lập tức tới ngay đình đình bay người đi ra trần phong hít thở sâu mấy khẩu khí lúc này mới bình t hắn đi đến bên cửa sổ tại nơi này có thể thấy rõ phía sau kia lũ lục đường hương thượng lại dính cá cái đó lục mao còn đang ở đại tranh tử trước mặt c ư ờ i hì hì nói gì đó trần phong xin thể hắn đem này lục mao làm vào trong trước muốn hung hăng phiến lục mao mấy trăm cái tát tới rồi lắp bản chán rượu gì đâu rượu ngon mao đ ạ i cái kia còn được gian phòng kia thì cùng khách sạn giống nhau gần cửa sổ bên này có cái bản trần phong cùng đỉnh, đỉnh đúng n h đ ngồi xuống đỉnh đỉnh khui rượu rót rượu thì không có gì thức nhắm cứ làm như vậy uống đình đình chân không biết uống rượu miệng vừa hạ xuống nét mặt liền quay khúc ở cùng nhau trầm hồi lâu mới chỉ hoàn đến trần phong t i ể u lượng của mình kỳ thực thì không thế nào nhưng khẳng định so với nàng muốn tốt hơn nhiều lão bản không sai biệt lắm a lúc này mới cái nào đến đâu chúng ta muốn tìm loại đó say rượu trạng thái nhưng lại không thể uống say quá lợi hại muốn loại đó trạng thái mới cực kỳ có cảm giác chúng ta đợi hạ thiết lập chuyện đến mới điên cuồng nhất đình đình ngươi minh bạch đi lạc lạc lạc lạc đã hiểu đã hiểu đến lao bản ta kính ngươi ta nghe nói các ngươi lưu vân huyện không phải còn có cái gì hồ chứa nước khu câu cá r ứ t hỏa ngươi biết không hồ chứa nước ngọc long thôn đúng đúng hình như chính là cái này tên ha ha đình đình kia hai tầm cái mặt già này đã phiếm hỏng đ ầ u đã c h o n váng nàng nói là chúng ta nơi này tại đại đông c h ấ n s á c thực hỏa nhà quá nổi tiếng ta thường xuyên nghe được bọn hắn nói sao bọn họ là ai đương nhiên là ta thôn người thôn chúng ta cũng họ triệu tất cả thôn đều là cả một nhà bọn hắn hôm nay có việc đi ra buổi chiều hẳn là sẽ quay về lao bản ngươi nghĩ muốn hiểu rõ hồ chứa nước ngọc long thôn buổi chiều ngươi hỏi bọn hắn nha Đến uống rượu, uống rượu rượu, ta, ta làm i nói người người hơi ngươi biết đi ề n lớn như chẳng như bọn hắn nay không? các l thế hôm vậy Vậy tử ít Ta đâu. đâu sao biết nha lão bản đúng là ta không sao giúp đỡ ở nhà nhìn môn bọn hắn có chuyện gì cũng sẽ không nói với ta ai nha lão bản chúng ta nhanh lên n h a ta cũng và không cấp bách không tin ngươi sờ sờ không cần không cần ta thì và không cấp bách vậy chúng ta uống nhanh ngươi còn chưa tới kia trạng thái chẳng qua thì không sai biệt lắm lại đến ai nha người ta không uống được nữa nha nếu không lão bản ngươi đ ư ớ ta cái này ta mặc kệ ta mặc kệ lão bản ngươi n ư ớ ta nếu không ta không uống á thế cây sắt lách hơn năm mươi tuổi đình đình đã say rồi nhưng còn chưa tới vị nhìn nàng làm lũng như thế trần phong nhịn xuống một q u y ề n đánh tới xúc động lộ ra vẻ hưng phấn v ư n g ly rượu lên nói đến đây đi đình đình ta cho ngươi ăn không muốn lao bản ta muốn lao bản ngươi dùng miệng đất ta đặt chén rượu xuống trần phong nhịn không được một cái bàn tay thì quả tới đình đình bối rối nàng thanh tỉnh một ít nói lao bản ngươi vì sao đánh ta hắc hắc không hảo ý tư đình đình ta chỉ thích như vậy dường như đến nhà ngươi lại uống ba chén ta thì dùng miệng cho ngươi ăn không vậy trần phong lộ ra mừng như điên nép mặt đình đầu đứng máy một chút phản ứng lập tức thì làm ra một bộ đáng thương muốn khóc nét m ặ t nói ô、oh, ồ văn cầu l á o bản không nên đánh ta không nên đánh ta ta tốt sợ sệt ta tốt sợ sệt n h a ta uống ta uống nha liên tiếp làm đi ba chén đình đình con mắt cũng không mở ra được trên mặt nàng lại lộ ra nụ cười đứng lên một chút ngã xuống trần phong trong ngực nói l á o bản l á o bản nhanh dùng miệng đút ta nhanh à ta không chịu nổi đình đình không chịu nổi bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung trần phong đen vẻ mặt vị đình đình đi vào bên giường một tay lấy nàng ném đi đi lên hải tử cho nàng thoát sau đó liền bắt đầu đảo nàng trang t r a n đình đình đã mắt mở không ra nhưng nàng vẻ mặt thỏa mãn mơ mơ màng màng ở giữa là chờ mong không được trong miệng còn lẩm bẩm muốn muốn loại hình đào không sai bịt lắm trần phong cho nàng đắp c h ặ n lên sau đó đội lên kính dâm xoay người rời đi vốn cho là năng lực bộ đến lời gì kết quả đơn thuần lãng phí tình cảm cái này giá quá lớn cho buồn nôn làm hư ra ba trăm m ư ơ i một cửa phòng trần phong hướng phía thang lầu bên ấ y đi đến đi ngang qua ba trăm linh chín căn phòng lúc vừa vặn cửa gian phòng này mở ra một người nam nhân khai môn đang định ra đây trần phong nhìn hắn xứng sở dừng bước người này tuổi chừng chừng bốn mươi rất gầy cái c ầ m giữ lại t r ò m dâu dê thấy trần phong nhìn như vậy trông hắn hắn cười nói huynh đệ ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì ta đúng nam cũng không hứng thú ta vừa mới chơi xong đấy người không biết ta có chút quên mặt ngươi đem kính mắt hái được ta xem một chút ha ha trần phong lộ ra đủ cười không có l ấ y xuống kính dâm hắn trực tiếp vào nhà người này cho rằng gặp phải cái gì người quen hắn thì lui lại nhìn vào nhà đóng cửa lại khoa trái trần phong mắt nhìn trong phòng không có những người khác uy huynh đệ ngươi rốt cục a y vậy hồ chứa nước ngọc long thôn lao bản trần phong cái gì kế ba trường giật mình sửng sốt một chút hắn quay người liền muốn khai mua chạy t r ầ n phong một cái bắt lấy hắn về sau kéo một cái trực tiếp một c ư ớ c thì đập lên thể trọng đoán chừng ngay cả một trăm cân đều không có kế b á trường lập tức người ngã ngựa đầu ngã trên mặt đất bên ấy có thủy tinh cái gạt tàn thuốc trần phong cầm ở trong tay liền đến kế b á trường đội nói lao lao lao lao tấm chờ chút chờ chút chuyện gì cũng từ từ. biểu diễn kỹ xảo rất tốt ta lần trước để ngươi đi là ta quá trẻ tuổi ẩm không chút do dự đối kế ba trường đầu chân phong một cái gạt tàn thuốc trực tiếp đập xuống chừng ba trăm m ư ơ i sáu ta không phải người tốt chừng ba trăm m ư ơ i sáu ta không phải người tốt quá đột gắt quá đột gắt kế ba trường bị hủ toàn thân phát run vừa nãy này một cái gạt tàn thuốc nếu không phải hắn dùng tay phản xạ có điều kiện ngăn cản một chút sợ không phải đầu đã ưu đầu sức chán lão bản lão bản không phải như ngươi nghĩ hiểu lầm hiểu lầm kế ba trường một tay che lấy đầu ngồi dưới đất sợ hãi luôn m i ệ n g nói trần phong lộ ra vẻ mặt cười t à lại chậm rãi giơ lên trong tay cái gạt tàn thuốc thuốc lá này cho vạc là thủy tinh vô cùng chắc chắn rất nặng trần phong cảm giác chính mình lên lần phong kê ba trường đi thực sự là chính mình quá trẻ tuổi lần trước sở dĩ phong kê ba trường đi kia hoàn toàn l à n ể tình hắn cùng người gây sự không phải một đám. chỉ là đơn t h u ầ n bị tạm thời tìm đến sử dụng tăng thêm làm thời kế b á trường thái độ tốt lại chủ động giúp ta chụp vào lời nói cho nên mới thả hắn đi kết quả hiện tại thế nào sai lầm rồi bị l ừ a nếu hắn kế b á trường không phải cùng bọn hắn một đám vì sao dưới mắt sẽ ở nơi này còn có thể nơi này chơi nữ nhân hiểu lầm vừa nãy lao tử nói chuyện chính mình là ai ngươi đạp mã còn muốn chạy đâu thật coi láo tử tốt như vậy lắc lư đúng không trần phong vô cùng tức giận có thể cũng là bởi vì có vừa nay đình đình đại mụ buồn nôn ra trì đem đúng đình đình đại mụ lựa giận cũng phát tại kế ba trường trên người lại là một m cái gạt tàn thuốc hắn không quan tâm đôi kế ba trường đầu hung hăng đập xuống này một cái cho dù có tay cản vậy cũng ngăn không được ta biết ngươi đến làm cái gì vậy ta có thể giúp ngươi ta có thể giúp ngươi a thấy một lần trần phong lại muốn động thủ kế ba trường vội vội vàng vàng nhanh trong nói cái gạt tàn thuốc tại kế ba trường trên tóc xinh xinh ngăn lại trần phong hít vào một hơi thật sâu nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại không có lên tiếng Kế ba trường chỉ cảm thấy chính mình kém chút hồn c ũ n g phi hắn run run rẩy rẩy đưa tay đem đỉnh đầu cái gạt tàn thuốc viết qua một bên đứng lên nuốt nước miếng một cái nói lao bản chân hiệu lầm ngồi một chút ngồi xuống trò chuyện cơ hội chỉ có một lần đã hiểu đã hiểu kế ba trường đi đầu đi đến bên cửa sổ ngồi xuống hắn mắt nhìn trần phong bên này trần phong tiện tay đem cái gạt tàn thuốc ném đến trên giường thì đi tới đang ngồi ở kế ba trường đối diện kế ba trường vội vàng móc khói còn lấy ra cái bật lửa hai tay run run nâng lấy cho trần phong đốt lên thế hô hít thật sâu một hơi trần phong bình t ĩ n h trở lại nói nói lão bản kế ba trường lấy ra điện thoại di động của mình thao tắc một chút đặt lên bản cho trần phong nghe một đoạn ghi âm trần phong không nói gì sau khi nghe xong hắn meo mắt nhìn kế ba trường kế ba trường vội và nói lão bản lần này ngươi tin tưởng ta đi vừa nãy ta sở dĩ chạy là bởi vì ta không ngờ rằng ngươi năng lực tại đây à bị hù ta phản xạ có điều kiện trần phong vẫn như cũng nhìn hắn không nói chuyện kế ba trường tiếp tục nói ra lão bản lần trước ta theo ngươi kia sau khi đi ta không yên lòng sợ bọn họ lỡ như thật sự cho rằng là ta mang theo tiền đường chạy tìm ta ra đi cho nên ta đến đại đông trấn trên thì chủ động liên hệ bọn hắn tại huyện thành gặp được người ta thì nói với bọn họ lão bản ngươi nhìn bên này ra đầy ta là tên l ư ơ gạt Khi t ô người điện thoại cũng n g là người uy kia nhìn i n ư vậy h ỏ h hắn bọn ta mặt kia lần t r này, này mặc giảm i k dù không thành nhưng bị thương phân thượng thì lưu lại ta để cho ta tại thôn bọn họ trong đi làm ta biết lai xe thì lưu tại trong thôn giúp bọn hắn đá cội xưởng lái xe vận đá cội nay bất tại không có mấy ngày trên người của ta trước đó thương còn chưa tốt còn không có chính thức đi làm hôm qua về nhà một chuyến hôm nay mới đến nơi này dự định ngày mai chính thức đi làm cho nên mới tại nơi này trước chơi một chút nào biết được năng lực gặp được lão bản ngươi à sự việc thực sự là như vậy ta không có lừa ngươi à đúng rồi ta mang theo thẻ căn cước lão bản ngươi nhìn xem ta thẻ căn cước ta chân gọi kế ba trưởng thì không cùng bọn hắn họ triệu vừa dứt lời kế ba trưởng vội vàng theo trong túi lấy ra thẻ căn cước đưa tới trần phong trước người trần phong hút thuốc nhìn lướt qua lại ngầm đầu nhìn hắn này mới mở miệng nói vậy ngươi cũng định tại bọn hắn nơi này đi làm vụ trộm ghi âm là muốn làm cái gì khu khu hiểu rõ trần phong hiện tại lựa d ậ n toàn bộ tiêu tán cây ba trường lập tức an tâm không ít trên mặt còn nợ một nụ cười nói lao bản ta biết ngươi có tiền cũng biết ngươi nghĩ biết là ai đang làm ngươi chuyện tại ngươi khu câu cá cho người ta hạ dược cho nên ta trộm ghi chép lại dự định ngày nào đi tìm ngươi muốn theo ngươi đổi ít tiền tới nói chuyện cây ba trường còn có vẻ có chút xấu hổ trần phong sửng sốt một chút lời này đem hắn nghe bó tay rồi ngươi là thật là xấu ngươi chuyện không có hoàn thành thấy ngươi người đáng thương ra trả lại cho ngươi công tác ngươi lại còn vụ n trộm ghi âm nghị phản bội người ta lão bản không thể nói như thế à các ngươi là kẻ có tiền ta là người nghèo đúng là ta nghĩ kiếm tiền đem thời gian qua tốt đi một chút có lỗi gì kế ba trường đột nhiên trở nên có chút kích động con ta từ nhỏ đã được bệnh tự kỷ hiện tại mười một tuổi còn không biết nói chuyện ta đạp mã ngay cả tiện hắn đi kiểm tra tiện hắn đi đặc biệt trường học tiền đều không có bà nương còn có bệnh trầm cảm không thể đi làm trong nhà còn có hai cái lao nhân muốn chăm sóc ta có biện pháp gì trần phong tao mày nói vậy ngươi đ ạ p mã còn có tiền tại đây chơi gái không kế ba trường lắc đầu liên tục nói đây là đang hắn triệu g i a thôn đi làm phúc lợi mỗi cái nhân viên mỗi tháng cũng có một lần không chơi gái ngu sao mà không chơi gái bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung trần phong không còn cùng kế ba trường nói nhảm làm hạ hắn lấy điện thoại di động ra cùng kế ba trường tăng thêm mẹ chát nhường kế ba trường đ è m k i a ghi âm phát đến lần này bằng chứng toàn bộ có tại hồ chứa nước ngọc long thôn gây sự cho ta bạn câu nhóm hạ dược cũng là hắn triệu ra thôn bảo tôn tốt này g i âm trần phong đứng dậy thì đi kế ba trường xứng sở bận bịu lại nói ra lão bản nếu triệu g i a thôn hết rồi ta có thể hay không đi ngươi hồ chứa nước đi làm ta biết lái xe xe nhỏ xe lớn đều có thể mở không thể đợi chút nữa kế ba trường bận b i ệ u chạy tới một cái trắng cửa hắn nhìn trần phong thở hồn hển nói l ã o bản ta giúp ngươi tìm được rồi ai tại ngươi khu câu cá hạ dược chứng cứ còn đưa ngươi ghi âm ngươi nên cho ta tiền Cút. ngươi có tiền ít nhất hai mươi vạn cho ta hai mươi vạn ta coi như không thấy ngươi nếu không cho ta cũng sẽ không chạy tới nói với bọn họ nhưng ngươi bây giờ nghĩ đi ra môn này vậy thì mời ngươi trước tiên đem ta đánh chết ngươi không sợ chết hay là làm ta trần phong không dám trần phong nét mặt l ạ n h băng kế ba trường chợt d ư ờ n g như điên bình thường hắn toàn thân phát run đúng quần xuất hiện nước đạo quyết tán trên mặt lại tại bậc cười nhìn trần phong cười hát hát mấy thanh lao bản ngươi là loại người hú hát n g ư ơ i có tiền có thế ta tin tưởng ngươi dám ta sợ chết ta ta đặc biệt sợ sẽ chết nhưng trên đời này còn có cái gì đây cùng càng đáng sợ ta thật không dễ dàng gặp được giống như ngươi kẻ có tiền cùng ngươi dạng này kẻ có tiền đắt lời mấu chốt là ta giúp ngươi ta giúp ngươi a ngươi nhìn xem lão bản ngươi nhìn xem kế ba trường cuốn q u y ế t cầm điện thoại di động lên lại đảo cổ một chút điểm liên tiếp mấy cái v i d e o phát ra nói lão bản ngươi nhìn xem đây là ta kia bệnh tự kỷ như tử đây là ta kia bệnh trầm cảm bàn nương đây là ta đã trắng cả tóc cha mẹ cũng là thực sự ta không có lừa ngươi ta sợ chết ta ta sợ ta chết đi có ta ta bản ương t r a ta mẹ ta bọn hắn thì sống không nổi nữa sống không nổi nữa a lão bản phù phù một tiếng kế ba trường quỳ trên mặt đất cơ thể phát run hai mắt đỏ lên ta không phải người tốt nhưng ta giúp ngươi ta chỉ cần hai mươi vạn ngươi cho ta hai mươi vạn chứng ba trăm mười bảy máy tạo oxy chứng ba trăm mười bảy máy tạo oxy t r ầ n phong một bên xuống lầu một bên dùng khăn giấy lau mặt trên đỉnh đỉnh lưu lại môi đỏ hiện tại đã là mười hai giờ rưỡi trưa năm tiếng làm câu thời gian ba hát chiều kết thúc hiện tại đã qua một nửa chỉ còn lại hai giờ rưỡi lục mao vừa vặn mang người đem gà nấu thủy lửa qua về đến biệt thự lầu một thấy một lần nhìn trần phong lập tức thì vui mừng mà nói huynh đệ chơi xong ừ m chết tiệt gà mái thủy thật nhiều a ha ha ha ha lục mao cười to nhìn đưa tay phải ra ngón tay c á i nói huynh đệ n g u phê ta tam hoa bội phụ c ngươi hãy còn cùng ta đại cô uống rượu a ngươi không hiểu muốn uống rượu tìm kia có hơi say say trạng thái mới thích nhất có thủy không có vội vàng cho ta lớp nước, nước ta sát lau mặt ngươi đại cô lưu lại ha ha ha có, có. lục mao vội vàng đi đến một bên cầm bình nước còn đến còn chu đáo lấy ra khắt lớp tự mình động thủ giúp trần phong hảo hảo trà sát một chút trà sát hồi lâu lục mao gật đầu nói không sai biệt lắm huynh đệ một chút cũng nhìn không thấy lại nói ta gặp nhiều như vậy có tiền lắp bản huynh đệ ngươi như thế sợ vợ ta còn là lần đầu tiên thấy ta nếu không sợ nàng cũng không cần mang theo nàng cùng đi ha ha huynh đệ ta nhìn xem vợ ngươi là coi như không tệ à dám hỏi một câu huynh đệ ngươi bình thường đúng vợ ngươi tình cảm kiểu gì có hay không có á n hỏi cái này làm cái gì trần phong nhữ mày lục mao lập tức thần bí hề hề cười nói huỳnh đệ, đệ, đệ ngươi h n n hàng xóm kia muội muội cũng là nhìn lên, lên dáng đồng thời ta nhìn nàng còn có lần đầu tiên ngươi có muốn hay không ngươi muốn ta tiếp tục giúp ngươi hai đánh n h i ệ m trợ sau đó vợ ngươi liền để ta nếm đếm trần phong một quyền thì đập vào lục mau trên sông núi lục mau đang đăng đăng lui ra phía sau mấy bước hắn che núi vội vàng khoác tay khoảng cách không bao xa kia nữ phục vụ đang muốn cầm lấy bộ đàm gọi cái gì thấy này lại đã ngừng lại thật xin lỗi h u y n h đệ là ta sai rồi ngươi đánh đúng ngươi một quyền này trong nháy mắt thì đánh cho ta tắt máy ta tuyệt đối không dám suy nghĩ nhiều lục mao che mũi máu mũi cũng chảy ra chân phong mặt đen lên đi rồi kia nữ phục vụ vội vàng chạy tới quan thầm nghĩ t a m ca hắn vì sao đánh ngươi ngươi đây đều có thể nhẫn ha ha không sao lục mao không có nói thêm cái gì vội vàng chạy tới cầm máu nhìn xem cái mũi đi đồng thời để lại một câu nói nói, nói đi đem máy tạo oxy mở ra cho ta à, Trần phong bên này, hắn khôi h p ụ ca vẻ mặt b ngươi h đi tới, đâu lâu như vậy thấy trần phong đến đồng đồng vội và nói đại tranh tử cười lấy đứng dậy kéo cái ghế phóng bên cạnh nói không lâu chúng ta cũng mới vừa mới bắt đầu ăn lao công ngươi mau tới ngồi nhìn k hương thượng bên ấy một chút trần phong đến đại tranh tử bên cạnh ngồi xuống nhưng mà vừa mới ngồi xuống đồng đồng thì trợt hiếu kỳ nói phong ca ngươi đi làm gì ta ngửi được mùi rượu ngươi trên mặt làm sao còn có một dấu đỏ nhìn tượng phần sau đoạn lời nói đồng đồng không có dám nói ra nàng mắt nhìn đại tranh tử vùi đầu ăn cơm lão nhị lao tam lập tức ngẩng đầu lên trần phong sửng sốt một chút đáy lòng trong nháy mắt giật mình thê t h a y sát vách vừa nãy k i a lục m a u tạp trùng giúp ta xoa nói một chút cũng không thấy được đâu trần phong nhìn về phía bên cạnh đại tranh tử đại tranh tử liền phảng phất không nghe được đồng đồng bình thường đang giúp trần phong hướng trong chén đĩa r a u nói đồng đồng ngươi nói nhiều cũng đừng ăn đi ta trên xe bắt t a bao bên trong có tháo trang sức thủy lấy tới cho phong ca lao đi a ta ta một người sợ sệt lao tam ngươi theo nàng đi được đồng đồng cầm lên chìa khóa xe mang theo láo tam đi trần phong do dự một chút nhỏ giọng nói ra b à bảo ta vừa nãy không cần phải nói ta biết n g ư ơ i biết ta chưa nói ngươi làm sao có khả năng hiểu rõ đâu kỳ hì ta còn biết ngươi cho cái đó gọi kế bá trưởng chuyển ba mươi vạn ai nha không nói chúng ta mo ăn cơm trần phong mắt nhìn chính mình đặt ở bên cạnh điện thoại vừa bắt đầu ăn cơm một bên đẩy ra để tài nói bảo chúng ta hiện tại c â u bao n h i ê u cái mười bốn cái nhiều như vậy trần phong sửng sốt một chút có chút giật mình hãn vội vàng tính toán một cái còn có tiếp cận một nửa thời gian không có câu hiện tại thì có mười bốn cái lời nói vậy coi như tiếp theo hiện nay tổng cộng chính là có thể hồi hơn một vạn đồng thời thứ mười bốn cái đã là hồi tám một trăm chín mươi hai khối tiền kia thứ mười lăm cái chính là một hơn sáu vạn thứ mười sáu cái chính là không sai biệt lắm ba ba vạn tổng cộng năm tiếng năm trăm vạn phí câu cá hồi vốn là chỉ cần hai mươi ba cái thì hoàn toàn đầy đủ còn muốn kiếm hiện tại liền đã mười một cái kia khoảng cách hai mươi ba cái hiện tại còn kém chín cái trần phong nợ một nụ cười nói hương thượng hiện tại còn kém chín cái lại chơi lên đến chín cái chúng ta thì hồi vốn còn kiếm một bút tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc lão bà ngươi yên tâm như vậy tiếp tục kéo dài ta cảm giác cả ba mươi cái cũng không có vấn đề gì nhưng liền sợ không thể như vậy tiếp tục kéo dài nói thế nào bọn hắn ngươi nhìn xem này không liền đến đột nhiên chuyển đến âm thanh trần phong cùng đại tranh tử ánh mắt đồng thời nhìn về phía hồ nước mặt nước chỉ thấy trước kia trên mặt nước tổng cộng bốn máy tạo o x y chỉ có một tại mở ra hiện tại đột nhiên bốn tất cả đều vang lên lại trong đó có đi một lần khương thượng bên này vị trí câu tương đối gần không chỉ là rời cái này bên cạnh gần bởi vì này bốn máy tạo o x y vị trí hiện tại toàn bộ triển khai quan hệ này lũ lụt đường một vòng bất luận ở đâu cũng có gần Vừa sáng khi đi tới hồ nước những vị trí khác kia mấy đợt đang chơi l á o bản này lại thì cũng đều đang chơi đồng thời dưới mắt bọn hắn cũng đều đang ăn cơm chưa nhưng máy tạo oxy mở ra đối bọn họ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bởi vì bọn họ là hai hai kể cùng một chỗ đúng chơi thi câu cá này khu câu cá chỉ là ở giữa rút mười phần trăm có thể trần phong đám người bên này hưu thương thượng đột nhiên giật cần lại chúng một con cá chỉ gặp hắn vừa dắt cá vừa nói ra bọn hắn gây sự l ã o bản đây là thuần n u ô i dưỡng đường hiện tại bốn máy tạo oxy toàn bộ triển khai tăng thêm là giữa trưa máy tạo oxy vị trí dưỡng khí hàm lượng cao ngư đều sẽ chạy máy tạo oxy bên ấy đi đầu này qua đi không tốt câu được đại tranh tử nói vậy bọn hắn này rõ ràng chơi xấu có thể nói với bọn họ sao thương thượng lắc đầu nói không được người ta nuôi dưỡng đường giữa chưa trong hồ nước thiếu dưỡng rất bình thường bọn hắn mở máy tạo oxy thì nói còn nghe được trần phong cao mày nói ngươi có biện pháp nào không lão bản yên tâm nếu bọn hắn thì điểm ấy thủ đoạn lời nói kia ảnh hưởng không lớn bởi vì ta ban đầu thì để phòng tay này ngươi nhìn ta kiếm hàng là được rồi trần phong tò mò nhưng tạm thời không hỏi nhiều rất nhanh đồng đồng cùng l ã o tam đi đem tháo trang sức thủy cho cầm tới l ã o tam ngồi xuống tiếp tục cắt cơm đồng đồng dùng tháo trang sức thủy cho trần phong l o mặt mấy lần thì lao sạch sẽ tậu phong ta trên mặt hết rồi ta có thể ăn cơm chưa ăn đi phóng đồ vật đồng đồng ngồi ở một bên vội vàng ăn cơm nàng đang ăn cơm một bên mắt to còn đang ở trần phong cùng đại tranh tử trên mặt trái xem phải xem trần phong cùng với nàng đối mặt lên nàng vội vàng rời ánh mắt nói gà nấu tuổi ăn ngon thật t a nhưng lần này qua đi ta không còn muốn ăn gà nấu tuổi trần phong im lặng thì không để ý tới nàng ngay tại mấy người ăn không sai biệt lắm lúc biệt thự hậu viện bên ấy lục mau cái mùi đỏ lên mang trên mặt nụ cười lại nhận một đợt lao b ả n đến ánh mắt nhìn quá khứ trần phong chỉ cảm giác có chút quen thuộc chương ba trăm mười tám đại tranh tử chương ba trăm mười tám đại tranh tử mới tới này một đợt lão bản thì hai người thì không biết hai người bọn họ chơi loại nào không đến trần phong mấy người bên này đi một bên khác trong đó một trung niên người mang k í n h mắt nhìn hào hoa phong nhã trần phong là cảm giác hắn có chút quen thuộc nhưng bởi vì khoảng cách nguyên nhân thì không nhìn ra là ai có thể là đi hồ chứa nước ngọc long thôn câu qua trần phong thì không nhiều để ý rất nhanh lục ma ở bên kia sắp xếp xong xuôi hắn vui vẻ đi vòng vo vò một vòng đi tới trần phong mấy người bên này thấy mấy người đã ăn xong lúc này cầm lấy bộ đàm kêu mấy người phụ nhân đến thu đồng thời hắn chú ý tới đang rắt cá khương thượng nhỏ không thể thấy những mày trần phong mở miệng nói có thể hay không đem dựa vào bên này máy tạo oxy cho quan một chút ảnh hưởng chúng ta bên này câu cá không minh đệ nay lại mặt trời mọc giữa trưa hồ nước bên trong thiếu dưỡng máy tạo oxy chúng ta làm mỗi ngày này thời điểm này cũng mở nếu không cá chết làm sao bây giờ d ừ n g một chút lục mao lại nói ra lại nói huynh đệ ta nhìn xem ngươi tìm người này rất lợi hại à mở máy tạo oxy đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì dáng vẻ ở đâu không có ảnh hưởng ngươi bây giờ thấy được con cá này là hắn ở đây chúng ta trước khi ăn cơm bên trong chợt đến bây giờ còn đang trượt c h ừng hiện nay tổng cộng mười bảy con cá khoảng cách hai mươi ba cái còn kém sáu cái lên hai mươi ba cái hôm nay thì kiếm lên không được hai mươi ba cái hôm nay thì thua thiệt chẳng qua hiện tại trần phong kỳ thực đã không phải là quá để ý hôm nay này thua thiệt không lỗ vì cho dù là thua lỗ đến hôm nay chậm chút thì thua thiệt không được nhưng vì năng lực danh chính ngôn thuận kiếm một ít t hương thượng hay là được cố lên câu mới được bằng không hiện tại kỳ thực đã có thể không cần câu được thời gian trôi qua trần phong cùng đại tranh tử ngồi cùng một chỗ rất nhanh hắn phát hiện một vấn đề chính là phía sau mới tới kia một đợt l ã o bản nhìn xa xa kia hào hoa phong nhã nam tử trung niên cũng không biết câu cá hoàn toàn chính là tân thủ một bên câu cùng hắn cùng đi người kia còn đang ở một bên dạy hắn cái này rất có ý tứ không biết câu cá chạy trong lúc này chơi bà bảo ngươi có cảm giác hay không người kia vô cùng quen mặt chính là đeo kính cái đó không có a khoảng cách quá xa ta không nhìn ra được đại tranh tử lắc đầu nàng đứng dậy cười nói bà bối ta đi đi nhà vệ sinh t ẩ u tử ta cũng muốn đi đại tranh tử lạnh lùng liếc đồng đồng một chút trần phong không thấy được nói vậy ngươi hai cùng đi chứ bên trong biệt thự lầu một vậy thì có phong ca ta lại không muốn đi có q u y ế t điểm trần phong dặn dò đại tranh tử trên hết thì vội vàng quay về đại tranh tử gật đầu một cái một mình đi tới rất nhanh biến mất không thấy gì nữa sau mười phút trần phong nhữ mày sau hai mươi phút trần phong đứng lên nhìn về phía ngồi ở sau lưng lão nhị lao tam nói đại tranh tử đi nhà xí lâu như vậy hai người không lo lắng sao lão nhị không nói chuyện đang ngủ gà ngủ gật lao tam cười nói không sao lúc này mới qua bao lâu à tiểu tỷ phải có chuyện ta bên này sẽ biết hiểu rõ lao tam trên người có thể có cái gì đại tranh tử năng lực cùng hắn liên hệ đặc biệt cách thức nhưng trần phong vẫn là có chút không yên lòng hắn hướng phía biệt thự lầu một đi đến đi vào nhà vệ sinh chỉ thấy mấy cái trong cửa đều là t r ố n g không căn bản là không có người trần phong đáy lòng hoáng hốt vừa quay đầu chỉ thấy đồng, đồng theo để nói phong ca trần phong có đồng đồng đồng đồng ta. Ta vội vàng lấy điện thoại di động ra cho đại tranh tử gọi điện thoại kết quả thông không có người nhận đánh hai lần đều không có người tiếp trần phong hướng phía phía trước đi đến chỉ thấy cửa sân đổi nữ nhân tại trông coi đình đình đại mụ này lại còn đang ở lầu trên đi ngủ nữ nhân này đang ngồi ở kia chơi lấy điện thoại thấy trần phong cùng đồng đồng ra đây nàng ngẩng đầu vội vàng hô uy l á o bản các ngươi đi đâu trần phong vừa quay đầu lại vội vàng đi tới nói ngươi xem đến có một nữ ra ngoài không có cái đầu cao hơn nàng dáng người so với nàng tốt diêm viên t h ú ố c đầu đồng đồng cô gái này có chút mơ hồ gật đầu nói nhìn thấy à nữ nhân kia nói muốn hái chút ít đậu hà lan điên muộn giờ mang về t a ba thì mang nàng đi trong đất hái được địa ở đâu à ngại quá k i a nữ là vợ ta ta đi cùng với nàng cùng nhau hái như vậy à vậy ngươi đi đi theo con đường này hướng mặt trước đi không đến phía trước nhà sườn khu cái thứ hai đường nhỏ khẩu bên phải kia đường nhỏ theo đi thẳng đi lên sườn núi có thể nhìn thấy chúng ta vừa l ê n rau ừng trần phong vội vàng bước nhanh tới đồng đồng thì thật chặt đi theo trần phong bước chân không dừng lại nói ngươi trở về phong ca ta cùng ngươi cùng nhau hiện tại còn không nói thật với ta ngươi nghe nàng hay là nghe ta sao phong ca ta nghe nàng bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung vào đường nhỏ trần phong bắt đầu phi nước đại đại tranh tử bên này đại tranh tử s ắ c thực lên nhà vệ sinh nhưng lên nhà vệ sinh về sau nàng muốn tìm lục mao không tìm được liền đi tới phía trước cửa vừa n ã y kia n ữ kia nói ra muốn hái đậu hà lan điên mục đích nữ nhân kia dùng bộ đàm kêu lục mao đến lục mao vẻ mặt tươi cười vận bịu cầm túi liền mang theo đại tranh tử đi hái đi tại trên đường nhỏ lục mao ở phía trước một bên dẫn đường một bên nghĩ nói chuyện t i ế m nhưng đại tranh tử không thế nào phản ứng hắn hắn liền nói sang chuyện khác mỹ nữ ngươi còn không biết ta lao công ngươi không phải người tốt ta hắn phản bội ngươi làm sao lại thế hắn rất yêu ta dừng a hắn yêu ngươi cái、dám. ngươi cũng không biết thì vậy sẽ c ắ t ngươi trước khi ăn cơm không thấy người khác ngươi biết hắn đi làm cái gì sao làm cái gì hắn đi lầu ba cùng ta đại công ngủ mẹ nó ta đại cô năm nay hơn năm mươi tuổi a hắn lại xuống tay mỹ nữ ta bảo đảm không có l ừ a ngươi không tin chờ chút trở về ta dẫn ngươi đi lầu ba căn phòng nhìn xem ta đại cô hiện tại còn nằm ở trên giường chưa thức dậy ngươi hỏi ta đại cô nhìn xem có phải hay không là ngươi lão công làm hắn hắn làm sao dám hắn thì dám à, ít nhất cùng ta đại cô làm một giờ mỹ nữ không phải ta nói ngươi loại người này ngươi còn đi cùng với hắn làm cái gì a đồ tiền hắn sao đồ tiền hắn có thể nhưng hắn cũng phản bội ngươi ngươi không được làm chút gì kia、yeah, ngươi nói ta nên làm như thế nào rất đơn giản ngươi thì phản bội hắn à lặng lẽ đừng cho hắn phát hiện như vậy ngươi còn có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn đồ tiền hắn hai người rất mau tới đến trên sườn núi chỉ thấy này bốn phía đều là cây t ố i che chắn là cách xa xôi một viên vườn rau đủ loại rau dưa cũng có đậu hà lan điên có thật lớn đầy đất lục m a o đứng ở một bên nói mỹ nữ ngươi còn có tâm tình hay sao đại tranh tử vẻ mặt tâm chầm nói hái vậy được rồi đến ngươi mặc áo khoác không t i ệ n thoát hai a đại tranh tử đột nhiên lộ ra nụ cười lục mao lập tức trên mặt một hồi hừng hồng hắn nhịn không được đưa tay chậm rãi vươn hướng đại tranh tử đại tranh tử lui lại một bước hắn liền lên trước một bước thì không có mấy bước lục mao tay cũng còn không có đụng phải đại tranh tử hắn lại đột nhiên ngã xuống thì cùng ngủ thiếp đi bình thường ngã trên mặt đất không rên một tiếng một phút đồng hồ sau trần phong cùng đồng đồng xuất hiện chương ba trăm mười chín chả ca sáu nghìn bảy trăm vạn chương ba trăm mười chín chả ca sáu nghìn bảy trăm vạn nhìn về phía trước trong đất một màn hai người s ữ n g sờ ở tại chỗ đồng đồng trận mắt nhìn mắt to nhịn không được phát run nàng hai cánh tay thật chặt che lấy miệng của mình bởi vì quá dùng sức quan hệ t r ắ n toát trên mu bàn tay thanh hồng rõ ràng trần phong thì đầu chống r ỗ n g cả người cũng bối rối lao công các ngươi làm sao tới à nha đại tranh tử nhìn lại nàng thần sắc như thường thậm chí trên mặt còn lộ ra xảo quệt y nụ cười nhặt lên một bên trên đất á o giả ký á o khoác đi tới khoác lên trần phong cánh tay không c đại, đại tranh tử đem áo khoác ném cho một bên ngây người như phóng đồng đồng nàng ngăn tại trần phong trước người hai tay ôm trần phong cổ nhìn trần phong tiểu nói thật xin lỗi nhà lần sau ta chú ý lao công ngươi đừng sợ không có chuyện gì còn có lần sau. Không có lần Không lần sau. sau, ta bảo đại ả m đem Trần Phong đ tranh tử hai tay cầm tiếp theo, hắn tay tiếp cầm nỗ lại ự c cho chút, trước, để đi động mình bình tĩnh một chút, đi ra phía trước, nhìn quanh, vừa muốn xoay một muốn trung người động thủ. ra vừa tranh tử lại đến kéo lại hắn nói lão công ngươi đừng đụng hắn liền để hắn ở đây nơi này không cần phải để ý đến bọn hắn không dám báo cảnh sát ngoài ra lão công ta cho ngươi biết nhà ta không có nhường hắn đụng phải ta phía sau lời này đại tranh tử trong giọng nói còn mang theo một tiết đ ạ c ý nàng không quan tâm kéo dùng sức lôi kéo trần phong thì đi còn chào hỏi một tiếng bị rút hồn giường như đồng đồng nói đồng đồng ngươi đừng đứng đây nữa đi rồi trần phong đi theo đại tranh tử đi rồi hắn quay đầu nhìn thoáng qua xoay đầu lại nói bà bảo ngươi không sợ sao ta không sợ nha đại tranh tử ngoài miệng nói xong không sợ thần sắc thì mười phần tự nhiên nhưng trần phong cảm giác được tay của nàng cũng có chút phát run đồng đồng lúc này thì triệt để phản ứng lại nàng vùi đầu theo sát phía sau hai người một tiếng cũng không dám lên tiếng lại không dám quay đầu nhìn lại trong tay ôm thật chặt áo giả kín đột nhiên cảm giác được cái gì vừa đi đồng đồng một bên sờ lên áo giả kín mở ra bên trong xem xét nàng khuôn mặt nhỏ lập tức chắm bệnh bên trong lại còn có một cái dao nhỏ tàu từ nàng tổng cộng mang theo hai thanh dao ô, ô phía trước hai người bước chân dừng lại trần phong quay đầu lại nói đừng sợ đồng đồng phong ca ta muốn đi trở về đồng đồng không dám nhìn xem đại tranh tử mang theo nước mắt vẻ mặt khẩn cầu nhìn trần phong trần phong không có lên tiếng đại tranh tử tiến lên ôm lấy đồng đồng sờ lên đồng đồng đầu nói là ai buổi sáng hôm nay không nên cùng theo một lúc tới chơi kích thích bây giờ nghĩ trở về còn không thể trở về đừng khóc lại khóc ta đánh ngươi đồng đồng trong nháy mắt thì đã ngừng lại đại tranh tử thỏa mãn gật đầu một cái lại đến lôi kéo trần phong tay tiếp tục hành lang lão công ta không sợn ngươi cũng không cho sợn ngươi muốn bảo vệ ta vừa đi đại tranh t ử một bên giúp trần phong đốt lên một điếu thuốc này một điếu thuốc quất xuống trần phong suy nghĩ rất nhiều thì khôi phục tự nhiên đi vào biệt thự cửa sân kia canh cổng nữ hỏi tam đoa người đâu trần phong nói lục mao đang giúp đỡ hái chính mình ba người về tới trước nghe được nói như vậy kia nữ thì không để ý tiếp tục chơi lấy điện thoại đã hai hát chiều ra mặt cách ly tam điểm kết thúc thì thường một giờ không đến ba người quay về trần phong đi vào khương thượng bên cạnh cho khương thượng đưa căn hoa tử nói chín quả làm sao bao nhiêu cái khương thượng có chút hưng phần nói lao bản hiện tại đã hai mươi ba cái nơi này cũng không có đen như vậy à ta còn tưởng rằng bọn hắn còn có cái gì cái khác thủ đoạn kết quả là này ha ha ha ha l ã o bản hôm nay chúng ta muốn phát tải ừng trần phong t h ì cười cười kỳ thực nên còn có cái gì cái khác thủ đoạn nhưng cũng tiếp nhìn người là lục mao lục mao đã rời đi c h í ít hơn nửa giờ không về được chờ nhìn đi nhanh trần phong ngồi đến đại tranh tử cùng muốn hắn chen một cái ghế hắn cũng liền ôm đại tranh tử chậm dai nói ra lão nhị lao tam thế nào đừng để ta vợ lại làm loại sự tình này ta mẹ vợ thì không có cho phép vợ ta làm loại sự tình này à hai n g ư ờ i không có hết sức ca lão nhị lao tam nhìn nhau một chút lao tam không nói gì đại tranh tử dựa sắt vào nhau trên người trần phong thì không có lên tiếng thanh lão nhị nói hiểu rõ thứ hai mươi b ố cái thứ hai mươi năm cái thứ hai mươi sáu cái thời gian chạy chầm chậm trôi qua rất nhanh ba giờ kết thúc lao tam đi gọi hậu viện kia nữ phục vụ đến cuối cùng khương thượng tổng cộng là câu được hai mươi sáu cái thứ hai mươi sáu cái giá trả cá là hơn ba ba trăm năm mươi lăm vạn đây vẫn chỉ là đơn thứ hai mươi sáu cái giá trả cá còn có phía trước điệp ra đây này kia nữ phục vụ một bên cùng khương thượng thả cá trả đến trần phong bên này thì c ẩ n thận tính toán một cái tổng cộng hai mươi sáu cái vẫn trả cá tiền hẳn là hơn sáu bảy trăm vạn điểm mỹ nữ ta bên này đã giúp các ngươi tính ra đến, đến rồi dựa theo các ngươi quy tắc trả cá chúng ta tổng cộng câu được hai mươi sáu cái điệp ra tiếp theo tổng cộng chính là hơn sáu bảy trăm vạn điểm vậy mọi người thì hồi ta sáu bảy trăm vạn tốt số lẻ được rồi sáu bảy trăm vạn con số này nghe lão nhị lao tam hổ khu nhất c h ấ n đồng đồng càng là hơn trận mắt há hấp mộm bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung khương thượng đứng ở một bên không bình tĩnh quá nhiều tiền hắn cảm thấy không nên câu nhiều như vậy vừa nay hắn câu hưng phấn cũng không có chú ý câu nhiều như vậy này tiền minh hiện không thể nào cầm đến a kia nữ phục vụ thì đổi sắt mặt nàng nói ra lao bạn chờ một lát ta không làm chủ được chờ một lát ta gọi người đến nàng dùng bộ đàm hô hồi lâu tam ca kết quả không ai đáp lại một cái khác nam tiếng vang lên lên nói tiểu thuần làm sao vậy tam ba người đâu nữ phục vụ vội và nói ôn ca tam ca không biết đi đâu có lao bạn muốn trả cá nếu không ngươi xuống đây một chút đối phương a là buổi sáng sáu người kêu bên ấy a ta lập tức đến ngay bọn hắn tổng cộng câu được bao nhiêu cái nữ phục vụ hai mươi sáu cái đối phương cái gì bao nhiêu cái nữ phục vụ hai mươi sáu cái mấy phút sau kia được xưng ôn ca người mặt sạm lại đến rồi đến trần phong mấy người trước mặt trên mặt hắn lại dần dần chuyển biến thành nụ cười hắn trước lấy ra khói cùng trần phong khương thượng lão nhị lao tam cũng đánh một cái về sau lúc này mới quay đầu nói xác nhận tốt hai mươi sáu cái không sai ừ m nữ phục vụ gật đầu một cái đi đi tìm tam đoa đem tam đoa tìm cho t a đến được này nữ phục vụ vội vàng chạy đi tìm người ôn ca quay đầu lại nhìn chính du du ngồi ở trên ghế nằm trần phong tiểu nói huynh đệ nghe nói các ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta này à? trần phong một tay ô m đại tranh tử gật đầu nói đúng lần đầu tiên đến không ngờ rằng một chút thì câu được hai mươi sáu cái hồi sáu nghìn bảy trăm vạn lần sau còn sẽ t ớ i ha ha huynh đệ ngươi nhìn xem ngươi này lần đầu tiên đến tốn năm trăm vạn liền đến tay sáu nghìn bảy trăm vạn c h ọ n vẹn kiếm lời sáu nghìn hai trăm vạn này quá nhiều rồi có thể hay không kết giao bằng hữu lần đầu tiên để cho chúng ta điểm sao nhường như vậy chúng ta chịu ra thôn tuyệt bộ đàm danh dự tuyệt đối không ít người chờ chút trước cho ngươi bảy trăm vạn k i a sáu nghìn vạn ngay tại chúng ta này thẻ nhớ làm sao về sau mỗi lần ngươi hoặc bằng hữu của ngươi lại tới tiêu phí trực tiếp theo trong thẻ chụp là được như vậy a lão bà ngươi cảm thấy kiểu gì kỳ hỉ không được chương ba trăm hai mươi quỷ chương ba trăm hai mươi quỷ đại tranh tử nói chuyện không được ôn ca biến sắc đem ánh mắt lại nhìn về phía trần phong một bên thương thượng lập tức thì cấp bách hắn đi vào trần phong bên cạnh nhỏ giọng nói ra lão bản ta nghĩ lấy trước bảy trăm vạn có thể còn lại tồn lấy lần sau lại đến chơi nhà không được a ta phải nghe ta vợ ngay cả một bên đồng, đồng đều hiểu trần h ậ t m phong là không mấy người ngay tại nơi này chờ lâu một chút chờ lấy bọn hắn tìm thấy lục mao cũng chờ lấy bọn hắn xem bọn hắn ai có thể nhận ra mình giảm đạo lý trần phong cảm giác chính mình hôm nay đến đến hiện tại vẫn chưa có người nào nhận ra mình là ai đây là nhường hắn hơi kinh ngạc lão bản lão bản nương bảy trăm vạn nếu ngại ít lời nói có thể cùng bọn hắn nói một chút để bọn hắn cho tám trăm vạn còn lại thì tôn nơi này nếu không k nên sáu bảy trăm vạn lời nói ta ta cảm giác sẽ xảy ra chuyện a hiện tại chính là đang chờ xảy ra chuyện đâu nghĩa là gì thương thượng có c h ú t mộng trần phong thì không có nói nhiều với hắn rất nhanh kia ôn ca thì đi mà quay lại đồng thời bên cạnh hắn còn nhiều theo hai người hai người này một cái thanh niên một người trung niên nam này trung niên nam là đ ầ trọc giải sợ không phải cùng lão nhị lao ta một cao lớn đồng thời còn mặt mũi tràn đầy dữ tợn vẻ mặt hung tướng ngắn tay lộ ra tới hai cái cánh tay còn hiện đầy hoa cánh tay hình xăm đi vào mấy người trước người ôn ca vẻ mặt bình tĩnh nói huynh đệ ta vừa nãy gọi điện thoại hỏi lưu đắc phát người ta nói căn bản không biết các n g ư ờ i trong khoảng thời gian này đều không có giới thiệu ai tới các ngươi là nghe ai nói có lưu đắc phát người này liền chạy tới là bằng hưu ta biết nhau lưu đắc phát hắn đã từng nói đến có thể để lưu đắc phát kiêng ạ i quá đến chúng ta này chơi nhất định phải cùng người tiến cử biết nhau các ngươi người tiến cử vô hiệu vậy hôm nay trận này cũng liền vô hiệu ta có thể đem kia năm trăm vạn trả lại cho ngươi hoặc là các ngươi lại lần nữa chơi năm tiếng hoặc lần sau lại đến cũng được lần sau lại đến trực tiếp báo tên của ta ta gọi triệu ôn các ngươi đây là biến tướng chơi sâu à chúng ta vào thôn tới lúc các ngươi thì không hỏi có phải ta cùng lưu đ ắ c phát trực tiếp biết nhau đâu ha ha huynh đệ ngươi ôn ca hắn là hồ chứa nước ngọc long thôn l á o bản trần phong tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía đứng sau lưng triệu ôn cái đó thanh niên triệu ôn lập tức n h ũ n mày lại quay đầu nhìn về phía bình tĩnh như thường trần phong nói huynh đệ ngươi đến chúng ta đây là ý gì thế nào ta không thể tới các ngươi này chơi năng lực triệu ôn không bút tích nói t i ê u hiện tại chơi xong các ngươi có thể đi rồi chính là ta mới vừa nói người tiến cử vô hiệu năm trăm vạn ta lui ngươi trần phong đám người không n ú c ních t i ê u đầu chọc tay xăm tiến lên một bước nói sao c á i ý nghĩa huynh đ ệ không cho ta triệu ra thôn mặt mũi a muốn ta mời các ngươi đi nếu ngươi không đi t i a năm trăm vạn ngươi cũng mất ngươi tin không tin lão nhị lao tam đứng lên đầu chọc tay xăm cười không sợ chút nào nói được rồi triệu ôn ngươi đi giao cho ta nhị đồng ngươi đi gọi người thanh niên vội vàng chạy tới gọi người triệu ôn không đi hắn mắt nhìn vẫn như cũ thờ ơ còn ngồi nằm trần phong cùng đại tranh tử lại nhìn một chút phía sau lão nhị lao ta một chút đột nhiên mở miệng nói như vậy trần phong minh đệ ta biết các ngươi hôm nay là vì sao đến đều là ta triệu ra thôn cái khác mấy cái không hiểu chuyện người làm tốt như vậy ta nhiều lui ngươi năm trăm vạn tổng cộng một ngàn vạn chúng ta đem sự tình làm sao đầu chọc tay xăm sừng suốt nói triệu ôn ngươi đi ê n rồi ngươi sợ hắn làm điều triệu ôn không nói chuyện hắn thì nhìn trần phong trần phong tiếu nói nhiều lui năm trăm vạn a thôi được t i ê lui đi thuận tiện đem chúng ta tay của người cơ cũng cầm về không sao hết trần phong lấy ra điện thoại di động của mình lúc này thì cho đối phương chính mình số thẻ ngân hàng rất nhanh tổng cộng một ngàn vạn liền đến chương mục đại tranh tử k hương thượng đồng đồng lao nhị lao tam điện thoại cũng đều cầm quay về cùng lúc đó cái đó gọi nhị đồng thanh niên đi gọi người cũng tới c h ọ n vẹn gần hai mươi người tất cả đều là người trẻ tuổi nhìn xem hồ nước đối diện những k i a vị trí lao bản tò mò không thôi không có việc gì rút lui triệu ôn vung tay lên nhưng những người này tất cả đều không n ú c đ í c h hoa cánh tay đầu chọc thì không n ú c ních vì trần phong đám người vẫn như cũ không n ú c ních triệu ôn cao mày nói nghĩa là gì huynh đệ sự việc không phải c á c sao tổng cộng sáu bảy trăm vạn hiện tại còn thiếu ta năm bảy trăm vạn mã lạp cái tệ độc thủ đầu chọc tay xăm đi đầu độc thủ đi lên phải bắt trần phong kết quả một giây sau chỉ thấy cả người hắn thì bay ra ngoài p h u p h u một tiếng tiến vào hồ nước bên trong văng lên thật cao bậc nước toàn t r ư ờ n g sửng sốt trừ ra trần phong cùng đại tranh tử bên ngoài tất cả mọi người nhìn về phía xuất thủ lão nhị lão nhị vẻ mặt lạnh nhạt nói lao tam ngươi bảo vệ tốt tiểu tỷ bọn hắn ta đến là được rồi có ngay nhị ca lao tam vui vẻ trần phong cùng đại tranh tử đứng dậy lui ra phía sau k h ư ơ n g thượng cùng đồng đồng chừng t r o n g mắt đi theo lui ra phía sau lao tam bảo hộ ở phía trước lão nhị độc cản mọi người đi lòng vòng cổ tạch tạch tạch một hồi và nói nhanh đi chớ ngẩn ra đó các ngươi có thể cùng tiến lên triệu ôn vẻ mặt t ô n g trầm hắn thì hướng phía bên ấy lui quá khứ nói thật coi ta triệu ra thôn dễ khi dễ sao các ngươi cùng tiến lên các linh đệ x ô n g nhị đồng giống to một tiếng mười mấy người lập tức thì cùng nhau v ọ t lên nhưng bởi vì hồ nước bên cạnh độ rộng có hạn quan hệ sông vào trước mặt cũng liền năm sáu người lão nhị nên đón tiếp đấy đi đầu thì cho nhị đồng một cước vừa mới nhịn đau khổ muốn du lên bờ đầu chọc tay xăm trong nháy mắt thì lại bị đập xuống tiếp xuống hình tượng trần phong sợ ngây người đồng đồng thì sợ ngây người khương thượng thì sợ ngây người nhìn qua đánh võ phiến không có trước mắt một màn này chính là lão nhị giống như chính là võ lâm cao thủ mà hắn đối mặt một nhóm người này toàn bộ là gà đất chó sành một cước một cái một quên một cái lão nhị tốc độ phản ứng thật nhanh từng chiêu từng thức đều có chữ pháp không chút nào hiện bối rối mỗi một kích đều có thể chuẩn xác không sai chúng đích đến trên người đối phương bộ vị mấu chốt tùy theo đối phương nằm địa tiêu thảm chết hành động lực hồ nước bên kia mấy đợt lão bản trừ ra giữa t r ư a phía sau tới hai người kia trong đó có một người mang k í n h mắt hào hoa phong nhã còn đang ở câu cá bên ngoài cái khác lao bản tất cả đều không có câu được bọn hắn cũng đều sợ ngây người dừng tay mắt thấy phe mình chỉ còn lại ba bốn người còn đứng nhìn chị ôn vội vàng hô một tiếng còn lại ba bốn người trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra tất cả đều liền lùi lại mấy bước lão nhị thì không có tiến lên đuổi theo đánh nhưng hắn nhìn không chớp mắt bỗng nhiên lại đuổi bên cạnh thân cho một ước tia đầu chọc tay xăm lần nữa phù phù một tiếng rơi vào hồ nước lại cái này khiến hắn rên thảm vài tiếng không có lại bơi đi cứu、người. triệu ôn đối sau lưng nói một câu ngần đầu nhìn về phía bên này nói trần phong huynh đệ ngươi nói một câu thế nào mới bằng lòng bỏ qua còn thiếu ta năm nghìn bảy trăm vạn đâu ha ha năm nghìn bảy trăm vạn năng lực mua không thiếu mạng người ngươi không nên đúng vậy không nên ta khuyên ngươi nghĩ lại trần phong huynh đệ ngươi bảo tiêu rất biết đánh nhau nhưng chúng ta bên này còn chưa động đao ngoài ra ta cho ngươi biết ta một chiếc điện thoại nhiều nhất mười phút đồng hồ ta có thể lại để đến trên trăm người suy nghĩ thật kỹ xuống đi như vậy à? trần phong vừa muốn hỏi lão nhị lao tam hơn trăm người đeo đào có được hay không đâu đột nhiên bên ấy hậu viện thì chạy tới hai người một người là trước kia kia nữ phục vụ một người khác trần phong ánh mắt ngưng tụ đại tranh tử đôi mi t h a n h tú nhăn lại đồng đồng kém chút d o a ngất làm sao có khả năng ta không biết nhân trái tim vị trí cụ thể sợ đâm không đúng cố ý nhiều đâm mấy đ à o chương ba trăm hai mươi mốt hồng xuyên chương ba trăm hai mươi mốt hồng xuyên đại bạch thiên không thể nào chết tiệt kia nữ phục vụ cùng lục mao đang nói chuyện với triệu ôn những người còn lại đang đánh quét vừa mới chiến trường đang cứu người trần phong nhìn kỹ một chút lục mao còn cố ý tiến lên đến gần chút ít nhìn xem kết quả nhìn ra máy khỏe dáng người tướng mạo giống nhau như lúc thì n h u n lục mao nhưng mặc quần áo dày không giống nhau đổi trang phục hải tử không thể nào là s o n g bảo thai n g h e s o n g lục mao nói chuyện triệu ôn sắc mặt đột biến lục mao nhìn về phía trần phong vẻ mặt âm trầm nói các ngươi giết anh ta nguyên lai là ngươi n g h e s o n g âm thanh trần phong thì đã hiểu thanh â m này chính là trước đó tại hồ chứa nước ngọc long thôn cái đó cho kế bá trưởng gọi điện thoại tới người trần phong tiếu h triệu ôn vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại nói không có vài câu liền để điện thoại di động xuống nói huynh đệ xảy ra nhân mạng ta triệu ra thôn người bị các ngươi giết các ngươi hôm nay đi không được ta nói trần phong im lặng nói tiêu lục m a u chết tiệt hắn dám đúng vợ ta động thủ động c ước chúng ta là phòng vệ chính đáng n g ư ơ i báo cảnh sát ha ha mặc kệ nguyên nhân gì dù sao ta chịu ra thôn người đã chết các ngươi hôm nay là khẳng định đi không được về phần báo cảnh sát ta không có báo cảnh sát ngươi muốn báo cảnh sát lời nói có thể báo cảnh sát trần phong lấy người bên này khương thượng nóng nảy lấy ra điện thoại có chút bối rối nói lão bản lão bản làm sao bây giờ các ngươi khi nào giết người a muốn báo cảnh sao báo cảnh sát đi hắn khẳng định gọi người cầm dao đến đây đừng làm rộn người ta đều không có báo cảnh sát chúng ta báo cảnh sát có vẻ không chơi nổi đến lúc nào rồi a hương thượng ấn một trăm m ư ơ i lao t a n một cái cho hắn đoạt lại nói bạn thân ngươi chân sợ t a t a ta bên ấy triệu ôn vòng quanh bên hồ chứa nước đi cùng kia mấy đợt lao bản nói cái gì kia mấy đợt lao bản lúc này trang bị câu cá cũng đều không thu thập đi theo đến liền đi nhưng kia mang kính mắt hảo hoa phong nhã trung niên nam nhân lại không rời khỏi hắn mang theo đồng bạn của hắn vẻ mặt ý cười hướng phía trần phong mấy người bên này đi tới vánh a n h tiểu thư tốt lão bản ngươi tốt đại tranh tử gật đầu một cái không nói chuyện trần phong sừng sốt một chút trước đó liền nói người này làm sao nhìn có chút quen mắt nguyên lai、like、là h ù n g xuyên chính là hồ chứa nước ngọc long thôn xây dựng thánh địa công trình vẫn người phụ trách khương thượng lộ ra nét mừng nói lão bản nguyên lai、like、ngươi còn có chuẩn bị ở sau a là có hậu thủ nhưng của ta chuẩn bị ở sau không phải hắn trần phong ngưng tạm lại cùng hùng xuyên tò mò nói ra sao ngươi lại tới đây bảo ngươi gọi hắn tới sao đại tranh tử lắc đầu nói ta không có a lão bản tiểu tỷ là các ngươi cứu cứu để cho ta tới hùng xuyên nhìn chính là một cái người làm công tác văn hóa còn có chút giống như lão sư vô cùng lịch sự cứu, cứu là thật tốt ta trước đó gọi điện thoại nói hắn mặc kệ lại không nghĩ hay là vụ n trộm a n bài người đến nhưng mẹ nó thì hai cái triệu ôn lúc này thì đã nhìn ra hắn sửng sốt hồi lâu nhưng lập tức lắc đầu căn bản không thèm để ý nói vậy n g ư ờ i hai thì cùng nhau lưu lại đi hùng xuyên quay người cười nói n g ư ờ i nho nhỏ triệu ra thôn sợ là lưu không được chúng ta ha ha ha triệu ôn đột nhiên cười ra tiếng nói khẩu khí thật lớn chỉ bằng mấy người các ngươi bằng hắn hai cái lập tức ta bên này liền đến hơn trăm người toàn bộ mang theo đao hùng xuyên theo một câu không đội không chậm còn có một chút lễ phép nói lập tức chúng ta bên này sẽ đến hơn nghìn người thì toàn bộ mang theo đao đợi hồi lâu kết quả hai bên người đó người đều không đến triệu ôn luôn cuống hùng xuyên đề nghị tiểu tỷ lão bản đi chúng ta đi ra xem một chút đi được rồi thương thượng sớm liền thu thập xong hắn trang bị câu cá lúc này một đoàn người liền hướng bên ngoài đi triệu ôn cùng hắn mấy người thì cùng theo một lúc đi ra ngoài hai nhóm người tiện đường cùng nhau đi vào phía trước bên ngoài chỉ thấy không có mờ h a i lại theo đại lộ đi vào nhà xưởng ao đen bên này phía trước mọi người s ư n g sở chỉ thấy này một vòng nhà xưởng ao đen vây quanh to như vậy đất trống hiện tại lít nha lít nhít toàn bộ là người mấy chục số một trăm người bị nhiều hơn nữa người vây vào giữa tất cả đều ngồi s ổ m trên mặt đất có người tại kêu thảm có người đang c h ả y máu đau khổ kêu trên vây quanh bọn hắn là càng nhiều vô số k ẻ người c h ỉ ít có hơn trăm người triệu ôn trận tròn mắt đi theo hắn lục m a u mấy người đã chạy thấy mọi người xuất hiện có một người mang công trường màu trắng n ó n bảo hộ đi tới nói xuyên vẫn làm xong hiện tại làm sao bây giờ hỏi hắn hùng xuyên mỉm cười một chỉ triệu ôn triệu ôn run d ậ y mà nói có dám hay không để cho ta lại gọi điện thoại hùng xuyên quay đầu nhìn về phía trần phong cùng đại tranh tử trần phong cùng đại tranh tử không có lên tiếng hùng xuyên lại nhìn triệu ôn đưa tay nói xin cứ tự nhiên triệu ôn vội vàng đi đến một bên cầm điện thoại di động lên thì gọi điện thoại ra ngoài này thông điện thoại đánh xong về sau trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười còn lại đi tới nói ha ha mười phút đồng hồ thì mười phút đồng hồ hôm nay ta triệu ra thôn thì cùng ngươi ngọc long thôn so tài một chút nhìn xem đến tột cùng ai hơn châu bò trần phong níu mày không để ý tới hắn hùng xuyên cũng không lý tới hắn hùng xuyên nhìn trần phong cùng đại tranh tử nói tiểu tỷ hắn bao cảnh sát chúng ta rút lui trước lão b ả n ngươi dùng ngươi chuẩn bị ở sau đi n g ư ơ i biết của ta chuẩn bị ở sau là cái gì hiểu rõ hôm qua liền biết lão b ả n ngươi sẽ không phải cho rằng hòa tổng hôm nay mới nói với ta để cho ta tìm người đến a kia ở đâu ra gấp hùng xuyên vung tay lên mang theo này hơn trăm người nói rút lui thì rút lui bọn hắn vừa đi mới vừa rồi còn bị vây quanh gần số trăm triệu r a thôn người trong nháy mắt thì an t ĩ n h một ít một cái hai liên tiếp hai ba lần đứng lên đem ánh mắt đều xem hướng về phía trần phong mấy người bên này giờ phút này cảm giác đối với khương thượng cùng đồng, đồng mà nói thì cùng ngồi xe tắp treo bình thường vừa nay thấy nhiều người như vậy cũng là người một nhà hương thượng còn hưng phấn đâu đồng đồng thì lộ ra nụ cười nhưng dưới mắt lại tất cả đều đi rồi còn lại tất cả đều là hắn triệu ra thôn hai người lại luôn uống trần phong không có h o ả n g đại tranh tử thì không có h o ả n g lão nhị lao tam lại càng không cần phải nói hai người bọn họ thì một trái một phải đứng ở bốn người bên cạnh tao mẹ nó xác định vài trăm người là thực sự đi rồi một cái mang trên mặt huyết trung niên nhân nhặt lên một con dao đột nhiên thì lao đến Triệu ôn muốn ngăn cản cũng không kịp lao tam vừa nhấc chân chỉ thấy người này bay ra ngoài xa mấy mét ngã ầm ầm trên mặt đất chân bay ra ngoài xa mấy mét không có chút nào khoa trương đào kia bay càng xa đâm vào một người trên chân người kia lập tức k ê u thảm triệu ôn vội vàng chạy đi lên muốn đỡ dậy động thủ người kia nói út thúc người khác xúc động ta đã cho lý cục gọi điện thoại lý cục làm ai tự mang người đến chúng ta đừng động thủ út thúc út thúc triệu ôn cuốn quýt ngẩng đầu lên nói nhanh người tới nhanh tiện út thúc đi bệnh viện một đám người loạn tung tung khéo rất nhanh kia út thúc liền bị người khiêng đi lần này hơn trăm người ở chỗ nào thì không ai dám chạy trần phong mấy người tới bên này đại tranh tử các loại nhàm chắn nói lao công hôm nay còn sớm chờ chút làm xong chúng ta đi trong thành phố thấy ra ra có được hay không chúng ta tiện thể tại trong thành phố dạo chơi a đi gặp gia gia a ngươi quên ta lần trước nói với ngươi gia gia muốn gặp ngươi một lần cùng vân vân chúng ta đi trước vân vân để cho ta đệ tìm thời gian mang nàng đi cái này được rồi tiên nói định a đi đồng đồng tẩu tử dẫn ngươi đi trong xe chơi tình cảnh này dưới đại tranh tử những lời này bao nhiêu đều có chút đối với hắn triệu g i a thôn không tôn trọng a chương ba trăm hai mươi hai triệu g i a thôn diệt chương ba trăm hai mươi hai triệu g i a thôn diệt muốn chờ bao lâu a không chờ bao lâu trước sau cũng liền chân đợi mười phút đồng hồ dám vẻ rất nhanh cảnh sát liền đến trọn vẹn đến rồi bảy tám chiếc lớn nhỏ xe cảnh sát mở đi vào đứng tại một bên triệu ôn sớm tại một bên nên đón thấy một mang k í n h mắt mặc hành chính áo giả kịch trung niên nhân xuống xe hắn vội vàng nên đón tiếp lấy nói lý cục trưởng lần này lại được phiền thoái ngươi triệu ôn xứng sở ở tại chỗ vì lý cường không để ý tới hắn không chỉ không để ý tới hắn theo này bảy tám chiếc xe phía trên xuống cảnh sát c ắ t thúc thúc nhìn triệu ra thôn này hơn trăm người còn chọn đưa lên ngân thủ vòng tay ha ha ha ha t i ể u huynh đệ chúng ta lại gặp mặt lý thúc phiền t h i trần phong vui vẻ cùng lý cường nắm tay lý cường đầy k í n h mắt nói ở đâu p h i ế n phức tiểu huynh đệ ngươi đều gọi ta t h ú c làm sao lại như vậy p h i ế n phức đâu huống hồ ta cũng đúng thế thật theo nếp làm việc n h a cái đó nghe nói bánh bánh tiểu thư còn tới người đâu ở trên xe thế nào không có không có sao chứ lời này lý cường hỏi chú ý cẩn thận trần phong t i ế u nói không sao chính là hắn triệu ra thôn có người nghĩ đúng bạn gái của ta động thủ động c ước kết quả bạn gái của ta sợ s ệ t phản xạ có điều kiện sơ ý một chút liền đem đào cắm ở trên người đối phương chúng ta đây là phòng vệ chính đáng không lý cường s ư n g sở trong nháy mắt sắc mặt xanh xăm nói dám đúng ánh ánh tiểu thư động thủ động c ước ta xác định này thuộc về phòng vệ chính đáng các ngươi yên tâm lý thúc ta sẽ xử lý tốt bên ấy làm triệu ôn cũng bị đưa lên một bộ ngân thủ vòng tay về sau hắn g á i gì đều hiểu đống chốc thì có quắp ngã trên mặt đất trần phong bên này tiếp tục đang nói chuyện nói vậy phiền phức lý thúc không phiền phức tiểu huynh đệ ngươi thực sự là tuổi trẻ tài cao a lý cường lại nhỏ giọng nói tiểu huynh đệ vinh hội trưởng cùng hòa tổng bên ấy còn phiền phức tiểu huynh đệ giúp đỡ nói thêm đề ta thì nói thêm đề ta là được ây lý thúc ngươi dạng này nói chuyện ta chợt nhớ tới chuyện gì đồn công an đại đông trấn có một gọi hứa khải nghe nói rất không tồi còn nghe nói đồn công an đại đông trấn hiện nay phó sở trưởng vị trí là trần phong lời còn chưa nói hết lý cường ngơ ngác một chút phản ứng bận bịu cười nói đã hiểu đã hiểu tiểu h u n h đệ không cần nhiều lời ta hôm nay trở về thì sắp đặt khu khu ta có thể toàn bộ là nghe nói không nói gì a ừng ngươi vừa nãy có nói cái gì sao bên ấy triệu ôn và trí ít hai mươi người tại bị sắp đặt lên xe trước triệu ôn đột nhiên đối bên này nghiêm nghị hô lý cục trưởng ngươi xác định ngươi phải làm như vậy lý cường không để ý tới hắn quay đầu phân phó nói đến đi năm cái đồng chí đến phía sau kia tòa nhà biệt thự kiểm tra một chút phát hiện có chơi gái có đánh cược toàn bộ bắt thúc giục một chút tiếp viện các đồng chí làm mau lại đây trần phong nhắc nhở lý thúc triệu g i a thôn còn có một túng người này lại không có ở kia một túng người hẳn là triệu g i a thôn hạnh tâm tại tại trong cục buổi sáng ta thì sắp đặt bắt châu bò lý cường lý cục trưởng đây là triệu ôn chuẩn bị ở sau cũng là hắn trần phong chuẩn bị ở sau hôm qua hồ chứa nước ngọc long thôn thi đấu năng lực đến hứa khải bọn hắn cũng là trần phong cùng lý cường gọi điện thoại bất quá nghe vừa nãy triệu ôn lên xe lúc trước lời nói ý nghĩa rõ ràng hắn triệu ôn lời kia chồng còn có một số uy hiếp lý cường ý nghĩa nhưng lý cường coi như không thấy cũng không hề để ý cái này không có quan hệ gì với trần phong mặc dù có cái gì tin tưởng lý cường cũng sẽ đi tìm cứu c ứ u vinh g i a hỏa nhiều cùng lý cường trò chuyện vài câu trần phong đột nhiên nhìn thấy cái gì không khỏi hai mắt tỏa sáng hướng phía triệu ra thôn đám người đi tới lão nhị lao tam đi theo hương thượng lúc này lại là vẻ mặt hư phấn cũng vội vàng đi theo ngươi đem đầu nâng lên đối phương không đúc ních hương thượng đột nhiên cho đối phương một cướp hùng n g nói bảo ngươi ngẩng đầu ngươi không nghe được đúng không thấy không rõ tình thế bây giờ kinh ngạc liếc nhìn khương thượng một cái trần phong thì không để ý lại quay đầu nhìn về phía đã nâng lên đầu trên mặt mang theo một kia lấy lòng nụ cười người này trần phong vui vẻ nói đại ca ta liền nói nhìn t ư ợ n g ngươi à lần trước các ngươi cố ý thiết kế h ù dọa lao tử kia loại tình huống này bị đánh cũng là đáng đ ờ i cho nên kia ba vạn khối tiền nếu không ngươi hiện tại thì trả lại cho ta còn lập tức còn nay đại ca vội vàng lấy điện thoại di động ra nhanh gọn cho trần phong chuyển ba vạn khối tiền đến chuyển xong sau trên mặt lấy lòng nụ cười căn thịnh trần phong cầm lấy điện thoại di động của m ì n h thu quay đầu lên đường cảnh sát thúc thúc các ngươi là người đem người này thì mang đi đi triệu g i a thôn người cũng không có toàn bộ bị bắt khoảng đoán chừng tiếp theo sẽ chỉ bắt mười mấy cái này mấy chục người chủ yếu là triệu g i a thôn thành viên trung tâm mà trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nam nữ thì có nhưng rất ít ngoài ra còn có không ít đang đánh cược tại chơi gái khách nhân cũng bị bắt thu đội chức trần phong lại cùng lý cục trưởng nhiều trò chuyện một chút đem triệu g i a thôn giả thần giả quỷ lừa gạt chính mình cùng với tại hồ chứa nước ngọc long thôn đầu độc hạ dược tội ác thì cung cấp cho lý cường lý cường lúc này làm ra tỏ vẻ nhất định theo nếp theo quy nghiêm trị đến lúc đó còn có thể công kỳ rốt cuộc đánh dụng này triệu g i a thôn đối với hắn lý cường cái này cục công an huyện cục trưởng mà nói thì tuyệt đối là hung hăng một bút lớn chiến tích kế ba trường trộm lục ghi âm trần phong không cho lý cường mặc dù đây là mấu chốt bằng chứng nhưng không có này ghi âm hiểu rõ những thứ này tội ác lý cường cũng không sợ hắn triệu g i a thôn không thừa nhận lý cường thì đây trần phong hiểu rõ hơn triệu g i a thôn trần phong chỉ là vừa nói như vậy lý cường liền biết nhất định là triệu g i a thôn làm không thể nghi ngờ vậy phần kêu giọng nói trần phong vì sao không cho không cần nói tỉ mỉ tiểu huynh đệ vậy ta trước hết rút lui lần này diệt đi hắn triệu g i a thôn tiểu huynh đệ ngươi cũng coi là cho chúng ta huyện lưu vân làm ra công hiến to lớn à muốn không nên quay đầu lại ta sắp đặt cho ngươi tiễn một tấm bảng hiệu quá khứ đừng đây hoàn toàn là lý thúc ngươi lãnh đạo có phương pháp nhìn rõ mọi việc cho chúng ta huyện lưu vân trừ bỏ một đại hát gác thế lực này có quan hệ gì với ta ha ha ha triệu g i a thôn dính l u mở x o n g bạc tụ chúng mại dâm l ừ a gạt đầu độc nghiêm trọng nguy hại xã hội công cộng an toàn và những thứ này hay là trần phong biết đến tin tưởng lý cường biết đến càng nhiều không có việc gì trần phong thì chuẩn bị rút lui ngay tại lúc hắn chuẩn bị lên xe lúc nhìn cảnh sát thúc thúc nhóm lại từ bên ấy áp đến mấy người không khỏi sửng sốt bên trong một cái tiểu hắc mập m ạ p trông thấy trần phong cũng không nhịn được s ư ơ n g sở phản ứng hắn vội vàng hô l ã o bản l ã o bản trần phong đi tới tỏ vẻ muốn theo người này nói hai câu lúc này đi theo cảnh sát thúc thúc thì gật đầu đi qua một bên lão bản n g ư ơ i sao tại nơi này ta còn muốn hỏi n g ư ơ i sao tại nơi này đâu n g ư ơ i này ngân thủ vòng tay xoa ta đạp mã lại không phạm pháp ta tại sao muốn mang ngân thủ vòng tay trần phong im lặng chính huy cúi đầu hiệu s u nguyên bản trông thấy trần phong hưng phấn dần dần biến mất nói đúng là ta đến bên này câu cá thường xuyên đến bên này câu nào biết được hôm nay đến rồi nhiều như vậy cảnh sát trốn tránh đều bị tìm được rồi ngươi xác định là câu cá không phải đang đánh cược đã lên xe khương thượng v ộ i vàng chạy tới thấy chính huy mang ngân thủ vòng tay lập tức cười ha ha nói chính huy ngươi đang nơi này à? người sao thì tại ta cùng lão bản cùng đi a ngươi cũng không biết hôm nay chúng ta khương thượng lập tức thao thao bất tuyện hắn hôm nay cũng là mở mắt hắn không ngờ rằng trần phong hưu bức như vậy hôm nay như thế kích thích đại khái nghe xong khương thượng nói Chính Huy trong ngáy mấy ắ hắn bắt, bắt t tinh thần, nhìn Trần ta ta Triệu Thôn, thể toàn thiết ta nói, Lão bản, ngươi giúp dưới, Gia thôn. Câu cá không được cái khác bọn hắn. Có nhiều người nhìn Phong bản, đúng đến không bọn như vậy có thể bắt. hoàn toàn không cần khác Lão bộ có có là được à. câu cá vậy m phút đồng hồ sau chính huy chạy tới đem hắn trang bị câu cá thì cầm tới trần phong hỏi hắn lái xe không có hắn nói ra như thế trần phong cũng liền mặc kệ hắn đi rồi lý cường đã ngồi một chiếc xe đi trước nhưng hắn mang tới người còn có không ít tại nơi này bận rộn trần phong một nhóm dưới mắt cũng đều đi rồi triệu ra thôn diệt chương ba trăm hai mươi ba ngươi không biết x ấ hổ chương ba trăm hai mươi ba ngươi không biết x ấ hổ hôm nay đến chuyến này trần phong vốn là nói câu cá kiếm tiền kiếm k i ê m một bộ phận cho khương thượng phân một nửa thu nhập một vạn trừ bỏ phí tổn đạt được năm trăm vạn này năm trăm vạn kỳ thực không tính câu cá kiếm nhưng trần phong hay là cho hắn phân một nửa kết quả khương thượng không muốn nói quá nhiều cuối cùng hai người một phen lôi kéo trần phong cho khương thượng xoay qua chỗ khác một trăm vạn khương thượng hưng phấn kích động luôn miệng cảm tạng trần phong tiếu h cười buổi sáng trên đại đông trấn lấy k i ê m m ộ ư ơ i vạn khối tiền thì cho lão nhị lao tam đây là trước đó hứa hẹn hai người cũng là vui vẻ trần phong cảm giác hôm nay chuyến này cũng là không hưởng công tiền l a việt nhỏ chủ yếu là mở trừ ra nhằm vào hồ chứa nước ngọc long thôn thai hoàng ẩm giết hắn triệu ra thôn lần này tất cả huyện lưu vân lại không có gì hát gác thế lực muốn nói có vậy cũng đúng ta hồ chứa nước ngọc long thôn làm nhưng ta hồ chứa nước ngọc long thôn không hát gác đồng đồng ngươi đi bọn hắn trên xe đi theo trở về ta không ta muốn với các ngươi cùng đi trong thành phố chơi ta mẹ nó là đi gặp phụ huynh ngươi đi theo làm gì không mà trước đó đồng đồng sợ s ẽ phải chết còn khóc nói muốn trở về kết quả hiện tại lại không nơi trở về còn muốn cùng theo một lúc trần phong nhường đại tranh tử nói nàng kết quả đại tranh tử nói thì mang nàng cùng đi trong thành phố chơi đùa buổi tối hai nàng muốn đi ra ngoài dạo phố mua quần áo như thế trần phong thì không nói gì hắn nhưng thật ra là muốn mang đồng đồng cùng đi chơi liền sợ đại tranh tử không đồng ý mà thôi sở dĩ muốn mang n h ì n đồng đồng là sợ hôm nay này một đợt sau nàng có bóng ma tâm lý muốn mang nhìn nàng cùng nhau vui vẻ đi chơi một chút hai chiếc xe mỗi người đi một ngả về sau trần phong mở ra post chờ trực tiếp theo huyện thành bên này lên xa lộ đại tranh tử ngồi ở tay lái phụ mở hướng dẫn đi là trong thành phố đại tranh tử nhà ra ra đây là cha vợ cha ruột không phải cha vợ cha vợ đại tranh tử đã từng nói ngoại công bọn hắn một nhà là ở tại bắc kinh chẳng qua ngẫu nhiên cũng tới phương nam ở dù sao nhìn xem mùa chỗ nào ở dễ chịu theo huyện thành cao hơn nhanh đến trong thành phố rất nhanh một giờ đều dùng không đến mặc dù là đi nhà ra ra không phải đi ngoại công bên ấ y trần phong đ ấ y lòng vẫn như cũng là có chút ít căng thẳng đến trong thành phố không có trực tiếp lái xe đi trần phong trước tìm chỗ nào bán đồ vật đại tranh tử nói không cần mua tay không đi là được trần phong mặt s ạ m lại chỉ cảm thấy lời này có chút mịt tiên thì không biết muốn mua cái gì đại tranh tử nói ra ra thích hút thuốc uống rượu uống trà trần phong liền cầm cái thuốc xị mua bình rượu ngon lại mua mấy ngàn viên một lạng tráng ngon. lại hỏi đại tranh tử ra ra còn có thích hay không tố tóc đại tranh tử nói mãi mãi thích tố tóc được rồi mãi mãi cũng phải mua đã là mùa hè trần phong muốn cho mãi mãi mua thần trang phục nhưng mùa hè cho lão nhân mua quần áo là không tốt nhất mua nếu mùa đông tùy tiện cả kiện cao đẳng cấp áo lông là được rồi mùa hè đâu mùa hè trang phục đơn bạc nhất định phải mua phù hợp lại lão nhân thích mới được cho nên không dễ mua cuối cùng trần phong vào tiệm châu á o không có nhường hai nữ nhân đi vào hắn tỉ mỉ chọn lựa một chút cho mãi mãi cứ vậy mà làm món như bức độ vận không nói cho ngươi tuyệt đối không việc xấu liền xong rồi mãi mãi khẳng định thích ta đoán là dây chuyền đồng đồng ngồi ở phía sau phát biểu đại tranh t ử chuyến xuất phát một nhóm ba người rất nhanh liền đi tới một cái cư xá xuống xe trần phong cùng đồng đồng sợ ngây người tuyệt đối không ngờ rằng an bám cha vợ cha mẹ lại thì ở tốt như vậy đừng tưởng rằng là cư xá còn kém này cư xá nó không đơn giản hiểu rõ cái gì là không trung hoa viên không rất nhiều người đi mua cư xá thương phẩm phòng, phòng người ta tiêu thụ cũng sẽ cùng ngươi giới thiệu nói bộ này phòng còn có cái không trung hoa viên hay là nói không trung ban công là đạp mã cái rắm chính là mẹ nó một cái tiểu biên xứng chỗ của nga không trung hoa viên nhưng bây giờ trần phong đi vào nảy cư xá ở vào trung tâm thành phố xa hoa nhất thì thư thích nhất khu vực không nói trong cư xá mỗi một tầng lầu còn tất cả đều là xanh m ơ n mận thậm chí còn có người ở trên lầu trồng cây này mới là đúng nghĩa không trung hoa viên thông qua xào rượu thiết kế nhờ ư mỗi một tầng cũng có cũng đủ lớn chỗ lộ thiên chiếu đến ánh nắng có thể tại nơi này loại hoa trồng cỏ ngươi chính là muốn trồng thái trồng hoa màu cũng được làm nhưng bình thường đều biết trồng hoa trồng rau trồng cây trồng hoa màu đều là loại người hung ác một bậc thang một hộ đại tranh tử đang trên đường tới đã cho ra ra n ã i n ã i gọi qua điện thoại ba người bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật đi thang máy đi lên còn chưa khai môn hai vị tinh thần đầu mười phần lão nhân trước hết một bước mở ra đại tranh tử liền vội vàng giới thiệu ra ra n ã i n ã i đây là chân phong ra ra n ã i n ã i tốt ôi mau vào mau vào hai ta vừa v ậ n đem làm c ơ m tốt tới thì tới còn mua cái quái gì thế vị này là ra ra n ã i n ã i tốt ta là phong ca m u ộ i m u ộ i ai nha mau vào ngồi cô nương trong suốt ngươi nhanh đi cùng ngươi mãi mãi đem thức ăn mừng ra phía chúng ta ăn cơm một bên trò chuyện ừng hai vị lão nhân rất thân thiết đối đ ạ i cháu dễ phương diện cùng ông già bình thường không có khác nhau có thể cũng là bởi vì đây là g i a g i a n ã i n ã i bản thân liền là người bình thường xuất thân không phải ông ngoại bà ngoại bên kia nguyên nhân n ã i n ã i vẻ mặt tươi cười mang theo đại tranh tử liền đi bận rộn bưng thức ăn bưng canh phong khách rất lớn trần phong vào phòng mới phát hiện nguyên lai là một cái đại bình tầng đại bình tầng mang như vậy đại chân chính trên ý nghĩa không trung hoa viên này ngưỡng bức đồng đồng đi theo trần phong phóng đồ vật nàng thì chạy tới giúp đỡ trần phong bên này liền bắt đầu tặng quà nói ra ta lần đầu tiên đến thì không biết mua cho ngươi cái gì tốt thì mua cho ngươi chút ít lá trà rượu thuốc lá không nên k h á c h khí đều là người một nhà ra ra vui vẻ tiếp nhận đi để ở một bên trần phong lại cầm lấy một cái hộp quà tặng ra ra hỏi đây là cái gì đâu đây là cho n ã i n ã i mua một quả có lòng có lòng quế phân mau tới cháu rể mua cho ngươi lễ vật ai nha lãng phí tiền kia làm gì n ã i n ã i còn mặc t ạ p rể nàng một vừa đi tới một bên xoa xoa tay tiếp nhận hộp quà tặng tử xem xét kém chút không có lóe mù nắng mắt ra ra cái mặt già này lắc một cái đại tranh tử cùng đồng đồng cũng liền bận bịu chạy đi tới nhìn một chút đại tranh tử kinh ngạc bịt miệng lại nói lão công n g ư ơ i trò nãi nãi mua quả t á o a thuần kim t i ê u nhất định phải thuần kim a chẳng qua không phải hoàn toàn thật tâm trí có nặng nửa cân trước đây muốn mua cái tranh tử nhưng người ta trong tiệm có sẵn chỉ có táo vàng hy vọng n ã i n ã i ngài năng lực thích quả táo ngụ ý bình an táo vàng càng là hơn ghê gớm m ẫ u chốt còn bảo đảm giá trị tiền gửi ra ra vẻ mặt hâm mộ n ã i n ã i vội nói quá quý giá không lớn nhưng cháu rể lần đầu tiến tới cựa cho mua đồ vật sao có thể nói không lớn cháu rể người có tiền đồ a bàn an tử mọi người vừa ăn cơm một vừa nói chuyện t h i ế m thấy ra gian mãi mãi thân thiết như vậy thì không có cái khác ngoại nhân trần phong vậy cũng đúng p h o n g phăng nhưng thỉnh thoảng lão gia tử thì khen trên một cú trần phong có tiền đồ trần phong có chút đặc ý nhìn tới ra gian mãi mãi là tương đối thỏa mãn chính mình mãi đến khi lão gia tử nói ra một câu cháu rể ngươi có tiền đồ à, cùng với nàng c h a giống nhau về sau trần phong trên mặt gật đầu nói là đ ấ y lòng lung túng c ơ m nước xong xuôi đã là nhanh bảy hát tối tối nay thì ở gia gian mãi mãi ra không trở về bên ngoài trời còn chưa có tối nhị lão đều muốn xuống dưới chơi đại tranh tử cùng đồng, đồng mang theo mãi mãi mãi ha ha ha lão bắt cái đầu ngươi dạng này ta muốn tướng quân kia ra ta bất động tượng trực tiếp đem xe cầm về ngăn ở hắn trên đường cái ngươi nhìn hắn có dám hay không đến、Tốt. ha ha ha lão b ạ c h đầu ngươi dạng này ta muốn ăn ngươi pháo mẹ nó ra ta trực tiếp cùng hắn đổi lên xe c ư ớ i ngựa đứng binh hắn mã muốn chạy vậy liền ăn hắn này đại đầu binh Tốt. lần này đối thủ không có lên tiếng nữa lao ra từ vẻ mặt hung tướng huy động trên xa chỉ thấy đối phương động thủ dắt ngựa đi rong lao ra từ trực tiếp vung tay lên ăn hết đối phương đại đầu binh đối phương tiếp chiêu ai ngờ đối phương lão nhân này xảo trá vô cùng trên một bước ngựa của hắn chỉ là giả thoáng một phát súng hết rồi chiến mã ngăn cản hắn cầm lấy t r u n g tuyến đại pháo lướt qua phe mình voi bột một tiếng chiến đấu kết thúc lao ra từ lập tức đứng lên quắp lao c h ư ơ n đầu ngươi mẹ nó tướng quân ngươi không hồ ngươi chơi xấu có ngươi dạng n à y chơi lao chương đầu cầm lấy một bên ly trà uống một ngụm cười nạo h lao bắt đầu là chính ngươi chịu chết không phải là ta chủ động tiến công ta hô cái gì trên tượng đoạn ta đuổi ngựa ta đã nói muốn tướng quân ngươi còn không nên thay cái cách thực tiễn ngươi ngươi ngươi không biết xấu hổ không chơi nổi đúng không hai ta ai không biết xấu hổ ngươi không biết xấu hổ ừ là ngươi không biết xấu hổ ngươi không biết xấu hổ ngươi không biết xấu hổ chương ba trăm hai mươi bốn ấm tử xa tăng thêm lòng dũng cảm chương ba trăm hai mươi b ố ấm tử s a tăng thêm lòng dũng cảm không phải là trần phong cờ kỹ quá kém đối phương trung tuyến tại đỡ pháo đều không có nhìn thấy mà là thật là lao ra tử lại thái lại mê vào tử cục mới hỏi hắn trần phong đứng ở một bên l u n g túng chết rồi mắt thấy hai cái lao đầu muốn độc thủ trần phong vội và hắn khuyên can lúc này mới lôi kéo lao ra tử đi ra ra đi ta không cùng hắn quỳnh lại ừ cháu trai ngươi nói ta cùng hắn ai không biết xấu hổ đương nhiên là hắn ừ lần này tâm ta đẫy thư thái ngươi đi chơi đi ta đi phía trước nhảy quảng trường mùa đi quay đầu không muốn cùng mãi mãi thuyết áp đã hiểu hiểu không biết đại tranh tử cùng đồng, đồng đi đâu n g ã i n g ã i còn đi theo nàng nhóm trần phong này trong lúc nhất thời thì không biết đi đâu chơi chỉ có thể là mỏ mâm tàn bộ rất nhanh ven đường đụng phải một cái tên ăn mày tóc dối b ờ i trên người bẩn thỉu thì không có b ả y b á t đòi tiền chính là như vậy lại loi c h ơ c h ọ i ngồi ở chỗ kia trần phong đi ngang qua bên cạnh hắn tiện tay lấy ra một cái hoa tử đưa cho hắn hắn vội vàng tiếp nhận trần phong lại lấy ra cái bật lửa đốt cho hắn sau đó tiếp tục hướng phía trước tàn bộ trong thành phố trần phong hay là tương đối quen thuộc nhưng quen thuộc là ga xe lửa cũ khối kia vì trước kia hàng năm ra ngoài làm công loại hình đều muốn đến trong thành phố ngồi xe lửa không như hiện tại huyện thành lưu vân cũng có nhà ga trần phong còn nhớ kia ga xe lửa c ũ phụ cận lão nhiều loại đó nhà nghỉ trước kia ở kia buổi tối còn có m ộ i từ đến gõ cửa quan tâm đến hỏi ngươi ngủ không ngủ ngươi nếu không lên tiếng thì có đại ca tiến gian phòng tới thăm ngươi ngủ không ngủ chín h tối tất cả mọi người quay về cầu cũng quay về rồi đại tranh tử cùng đồng đồng mang theo nãi nãi cùng cầu mua không ít thứ cho nãi nãi ra ra mua trang phục cho hai nàng chính mình mua trang phục thậm chí còn cho cầu mua trang phục trần phong trơ mắt nhìn đại tranh tử đại tranh tử đã chạy tới ô n hắn hì hì cười nói lão công ta mua cho ngươi một xe đồ vật quá nhiều không tốt cầm người ta lên lầu cho ngươi trước thả ta trên xe ngày mai mang về ách mua nhiều như vậy làm gì ta đều không có thấy ngươi mua quần áo hải tử nha nội khố bít tất thì giúp ngươi mua phong ca t ẩ u tử mua cho ngươi những kia tốn mấy chục v ạ n đâu t ẩ u tử còn cho ta mua mấy vạn đồng tiền cảm ơn t ẩ u tử ra Gia ra nãi nãi vui vẻ muốn chuẩn bị ngủ đồng đồng hồi an bài căn phòng hoan hỉ đi thay quần áo đại tranh tử muốn tắm rửa nói tắm rửa nàng muốn đổi trang phục nhường trần phong giúp đỡ xem thật kỹ một chút trần phong liên tục gật đầu còn có một chút chờ mong căn phòng tương đối nhiều tối nay hai người cũng là bị tách ra sắp đặt tại hai gian phòng nhưng nhị lao ngủ ai mà biết được ca nửa đêm dạng sáng k i a g ôn đần dẹ c h ỉ hệ vợ nhỏ trong lồng còn thiếu trần phong chạy đến cho nó hai bàn tay đèn lồng đúng không ta hy vọng ngươi thành thật một chút hôm sau buổi sáng trần phong cùng đại tranh tử ngủ đến m ộ ư ơ i hát sáng c h u n g mới lên đồng đồng cũng thế trong nhà ăn điểm tâm nhị lao không nên giữ lại ba người chơi nhiều mấy ngày ba người liên tục từ chối nhã nhặn cuối cùng nhị lao đưa mắt nhìn hót trở rời đi đại tranh tử nói mua một xe chân không có nói đùa đồng đồng ngồi ở hàng sau là ngồi ở trang phục h ả i t ử đống bên trong đồng đồng chuyến này cũng là không hưởng công trần phong lái xe đại tranh tử đang nghe ca đồng đồng sướng hơn nửa giờ về sau đại tranh tử hiếu kỳ nói lão công chúng ta không phải hồi ngọc long thôn sao sao dưới huyện thành cao tốc lại tới triệu gia thôn không phải đến triệu gia thôn là đi ngang qua tới gần huyện thành những thứ này đường tu chính là thật tốt màu ngà pot chờ chạy ở hương trên đường lại có thể lái đến năm mươi bước tốc độ không có áp lực chút nào bên này đường rẽ cũi đi ngang qua triệu gia thôn trần phong tiếp tục hướng phía trước mở đại tranh tử cùng đồng đồng tò mò trần phong muốn đi đâu trần phong không có cùng với nàng hai trước nói rất nhanh mở qua triệu gia thôn ba người đi tới lục gia nhai đây là một cái địa danh cách triệu gia thôn cũng không xa trần phong dừng xe ở một chỗ bên lề đường ven đường kia bên trên có một gia đình gạch xanh lão nhà ngói thì có một cái sân đá tử đã là hơn một giờ chiều hai cái tóc trắng xóa lao nhân ngồi ở sân đá tử trong một bên phơi nắng một bên bưng bát tán cơm bên cạnh cách đó không xa một cái tóc hai bụ sù nữ nhân ngồi ở chương trên băng ghế nhỏ người có lẽ là nhìn thấy bên này ngừng xe nàng con mắt nhìn đến tại bên cạnh nàng, còn có một cái gầy còm giữ lại chòm d â u dê nam nhân chính bưng lấy bát cơm đang đút một cái chai chai hải tử ăn cơm hải tử không ăn a a gọi bậy tay chân l ậ n vung gầy còm nam nhân trên mặt treo lấy đủ cười rất có nhịn thầm nghĩ con ngoan con ngoan m a u đưa tôm mỹ này cái ăn xong ăn xong ba ba mang ngươi cùng mụ mụ đi huyện thành dạo phố có được hay không ba ba có tiền ba ba kiếm được đồng tiền lớn nhiều nhìn thoáng qua trần phong một tay chuyển tay lái quay đầu rời khỏi bà bảo cho ta điểm điếu thuốc ừng đồng đồng cho ta hát một bài phong ca ngươi phải nghe cái gì người kể chuyện đồng đồng vội vàng uống một hớp nàng mở miệng ngâm sướng dùng hí khang một bên sướng còn vừa nhẹ nhàng chậm rãi vũ động hai tay gấp một cái quạt giấy nhìn trên một thân thanh sam ấm tử xa tăng thêm lòng dũng cảm vô án cả sảnh đường sợ hai thán phụ trong chuyện xưa lưu lại suy nghĩ vẫn để người hướng tới hơn mười phút sau lần nữa đi ngang qua triệu gia thôn một người trung niên bác gái đúng lúc đi tại ven đường nhìn trần phong chiếc xe này đến nàng dừng bước nhìn qua khoảng cách càng ngày càng gần tiểu chủ cái này trương tiếp phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bắt i ế p phía sau càng đặc xác trần phong lái xe thì không để ý nhưng hắn không để ý người ta để ý lão bản lão bản người đi đâu a lão bản ta là đình đình dừng xe ta là đình đình a lão bản ngươi quên ta sao trong chấp nhóm này đại tranh tử cùng đồng đồng cũng cảm nhận được một hồi thôi đọc cảm giác cường thế đánh tới trần phong mắt nhìn k í n h chiếu hậu chỉ thấy hơn năm mươi tuổi đình đình còn đang ở chạy nhanh với tay trên người cùng bắp đ u ổ i thịt thừa run lên một cái bị hù hắn bận bịu lần nữa dẫm mạnh chân g a đại tranh tử phản ứng cười chỗng nói ai nhà hay là cái xi、si、nữa đâu đồng đồng mở to hai mắt nhìn nói phong ca kia a di là ai à người ta biết nhau ngươi đánh với ngươi t r ả hỏi vì sao ngươi không xe đô đâu đồng đồng ta lại gật đầu ca được rồi phong ca ngươi phải nghe cái gì bàn nhược ba la mật đà tâm kinh a đồng đồng sửng sốt một chút há mồm liền ra nói quan tự tại bồ tát được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc chiếu rõ ngũ vẩn đều không độ tất cả khổ ách xá lợi tử sắp tức thì không không bất dị sắc sắc chính là không không chính là sắc bị n g h i được biết cũng lại như là xá lợi tử là chư pháp không cùng bất sinh bất diện không cấu bất tịnh không tăng không giảm là cho nên không trung không màu không bị nghĩ được biết hôm nay là chủ nhật ba hát triệu ba người về tới hồ chứa nước ngọc long thôn đại tranh tử cùng đồng đồng muốn chỉnh lý trang phục cũng phải giúp trần phong đem những k i a quần áo mới rửa một lần đại tranh tử nói muốn rửa một lần mới có thể xuyên trần phong có chút mờ mịt với mua vốn chính là sạch sẽ tại sao muốn rửa thấy đại tranh tử là nhường đồng đồng rửa hắn liền cũng liền mặc kệ một mình mang theo nụ cười một đường đáp lại các loại chào hỏi liền tới đến sông núi hậu sơn loan bên trên hôm nay chủ nhật hồ chứa nước ngọc long thôn náo nhật ta buổi câu sáng lại so với buổi câu tối làm ăn càng tốt hơn nhưng hiện tại là buổi chiều khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng chẳng qua khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng hôm nay chủ nhật cũng là không kém bên hồ chứa nước náo nhiệt không nói này trên sống núi dưới mắt cũng có không ít người các loại c h o hỏi không ngừng thì phu làm gì người cùng ta tỉ h ô m qua đi đâu sao hiện tại mới trở về sao có việc không sao a trần phong im lặng tiếp tục mang theo đủ cười một bên đáp lại c h o hỏi một bên hướng phía nhà đơn sơ phía dưới kia đi đến có khuôn mặt mới còn muốn chạy đi tới bắt tay tiểu cứu tử theo bên người móc ống rất khói thì phu các người đi ra ngoài chơi thì không mang theo ta a đúng rồi thao ca có chuyện tìm người lầy thứ u sáu tổ chức cuộc thi câu cá lần thứ hai những cây băng rôn quảng cáo loại hình đã rút lui rất nhanh trần phong đi vào nhà đơn sơ bên này chỉ thấy đại vật bảng xếp hạng đại hát tấm nơi này vây quanh không ít người trần phong cùng một ít bạn câu nói chuyện thì trước tới vây quanh nhìn một cái không có bất ngờ hôm nay đã là chủ nhật nguyên bản các ngư chủng hạng nhất toàn bộ là khương thượng kết quả hết hạn hôm qua thứ bảy kết thúc trong đó cá giết cá chép cá n g á o ba cái ngư chủng đều bị người vượt qua này ba cái ngư chủng khương thượng hiện tại biến thành tên thứ hai ban thưởng đề cao những người này chính là mạnh a cá chép hạng nhất hiện tại là hướng thụy vừa vặn một trăm ba mươi cân thì đây khương thượng nhiều ba cân cá giết cùng cá n g á o thứ nhất không biết hôm qua khương thượng là cùng theo một lúc chậm trễ một tiền lúc trước hắn đã nói hôm nay chủ nhật sẽ lại ổn một đợt nhưng này thế nào ổn cho dù hắn ngư b ớ c nữa nhưng một t i ê n chỉ có ba trận trừ bỏ buổi chiều lên、dung. hắn hôm nay chỉ có sớm muộn gì các một hồi có thể câu hai cái ngư trùng nhưng hiện tại có ba cái ngư trùng hắn cũng rơi ở phía sau đâu khương thượng là nghĩ làm t à i khoản giờ o u i n tuần này nếu là hắn toàn bộ bảng danh sách đệ nhất kia một công bố ra ngoài hắn tuyệt đối châu bò tuyệt đối có thể tại tất cả giới giải trí cũng ra đại danh nhưng cũng tiếp tuần này hắn nhất định lấy không được tất cả bảng danh sách đệ nhất ta khu câu cá bây giờ tới các lộ cao thủ không ít trần phong nghĩ như vậy bên cạnh có b ạ n thân nói l ã bản đi năng lực cái c h ụ ảnh chung sao ta buổi sáng câu cá ách đợi lát nữa minh đệ hôm nay chủ nhật đợi lát nữa ta tìm thời gian hảo hảo cùng muốn chụp ảnh trung hợp nhất ba đi ngoài ra không có câu cá cũng có thể chụp ảnh trung a ha ha ha cảm ơn lão bản này tạ xá trần phong đối với mình bây giờ danh khí lực ảnh hưởng hay là tương đối hài lòng hôm qua tại triệu gia thôn kem chút cũng bản thân hoài nghi quay hàng bên ấ y vương mai đang vội vàng bán đồ tất vân đào đang chỉ huy nhìn một cỗ xe lớn giữa hàng tiểu cứu tử chính là mới vừa ở bên trên chuyển hắn xe nhà quay hàng lại tới không ít hàng trần phong trước không có đi nhìn xem thấy phòng nghỉ cửa mở ra hắn đi đến chỉ thấy một phòng lại ngồi không ít người có nam có nữ trẻ có già có vân vân chính ngồi trước máy vi tính bận điệu tôn hồng diễm ngồi ở một bên cầm trong tay một chồng giấy a 4 dạng thứ gì đó đang cùng một người trong đó nói gì đó bên trong có cái giường vốn là không có che giấu bây giờ lại xuất hiện một t r ư ơ n g đại d è m kéo lên thì vừa vặn đem bên trong giường ngăn lại đây cũng là vì phòng nghỉ vừa vặn mỹ quan tôn hồng diễm lại sắp đặt làm hiện tại khu câu cá tất cả tốn hao trần phong đều không cần đưa tiền tôn hồng diễm sẽ trực tiếp theo công ty cơ sở tài khoản bên trong chuyển tiền ra đây dùng tương ứng sẽ làm tốt khoản ngân phiếu định mức cuối tháng muốn báo thuế không nói trần phong tự nhiên cũng muốn xem qua trần phong vừa tiền đến tất cả mọi người nhìn lại nguyên bản ngồi những người kia liên tiếp đứng dậy từng cái nhìn hắn trần phong nét mặt có chút lửa nóng trần phong không biết bọn hắn nhưng không có cách nào ta bây giờ là đại danh nhân lưới lớn hồng a thị phu vân vân quay đầu chào hỏi một tiếng trần phong ân một chút lão bản tôn hồng d i ễ m thì chào hỏi một tiếng nói ra ta tại bắt đầu là hôm sức ăn uống giải trí bên ấy hàng loạt nhận người tháng sau bọn hắn là có thể đi làm thì thừa nửa tháng tốt mọi người ngồi trần phong hơi cười một chút lại nhìn tôn hồng diệm nói kêu hồng tỷ ngươi trước bận điệu tôn hồng diệm đi theo ra dưới đóng cửa lại nàng nói lão bản tháng sau nhất hào trước đó Ta b ê n này m u g nhân ít n ấ viên cơ cấu cùng các bộ môn nhân u số quay đầu ta nhường vân vân làm ra biểu tới cho ngươi nhìn xem tiền lương phúc lợi khối này lao bảng ngươi có không có ý kiến gì có trần phong ngay cả vội và nói như vậy hồng tỷ bình thường nhân viên một tháng tiền lương ba nghìn cấp lớp tổ t r ư ở n g bốn nghìn các bộ môn chủ quản hoặc người phụ trách năm nghìn quản lý chi nhánh tám nghìn đây đều là cơ sở tiền lương còn có các loại phúc lợi tỷ như năm hiểm một kim cái này tất cả chính thức nhân viên nhất định phải đưa trước theo số thực tiền lương để đến, đến giao ta không làm những kia trốn thuế tránh thuế cậu nhi ca hồng tỷ ngươi thì giúp hắn làm dưới các bộ môn ca đem lại làm ăn l ó t giả rán ăn ngủ toàn bộ do công ty phụ trách ăn đến lúc đó sẽ có phòng ăn nhà ăn ở chúng ta nhân viên hồng tỷ ngươi đ á n chừng đến lúc đó có bao nhiêu mang bên hồ chứa nước tại một trăm năm mươi đến hai trăm nhân chi ở giữa nhiều như vậy à vậy dạng này đi hồng tỷ ngươi an bài một chút đem hết hạn hiện nay tất cả ngọc long thôn bất luận mấy đội còn chưa thuê rơi có thể ở lại người nhà toàn bộ nhường ngọc lan thẩm cùng lưu thúc liên hệ mừng đến về sau liền xem như chúng ta viên công túc xá đến lúc đó cho mỗi cái nhân viên v ớ i một cỗ xe điện thuộc vua công ty khối này ta ý tứ đại khái chính là như vậy hồng tỷ ý của ngươi thế nào tôn hồng diễm trầm mặc một chút nói trình thể tiền lương hơi cao tại nơi này bao ăn bao ở còn có các loại phúc lợi bình thường nhân viên kỷ thực hai nghìn có thể chịu đến thì ba ngàn đi được lão bà ngươi định đoạt nhưng một kim không cần thiết thì năm hiểm là có thể ta xem huyện lưu vân bên này chỗ chính sách cho dù chúng ta cho một kim đối với công nhân viên nhóm mà nói thì cơ bản vô dụng tỉnh thành không mua nhà cho vay còn có thể lấy ra huyện lưu vân bên này không thể lấy tiết kiệm này một kim cũng có thể cho công ty hàng năm tiết kiệm không ít tiền các công nhân viên mỗi tháng tiền lương cũng có thể thiếu c h u một ít bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung kia theo ngươi còn có quản lý chi nhánh không cần thiết thì có bộ môn chủ quản là được ta lại chi ê u một người quản lý cho ta làm trợ thủ mở tám ngàn là được rồi được rồi hai người lại nhiều trò chuyện dưới tôn hồng diễm hỏi chuyện này xử lý thế nào rồi trần phong nói triệu g i a thôn đã diệt nàng liền vào phòng nghỉ trần phong vui vẻ lúc này mới hướng phía tất vân đào bên ấy đi đến dưới mắt tiểu cứu tử thì đang cho tất vân đào giúp đỡ m ệ thở t hồng hộc chẳng qua đã không sai biệt lắm làm xong đào phong đi mẹ nó có thể hay không chớ gọi như vậy ngươi đạp mã trước như vậy gọi a vương mai bụng sẽ càng lúc càng lớn cặp vợ chồng này quầy hàng cả ngày cũng là bận bịu i không được tất vân đào còn lại nghĩ câu cá lại nghĩ làm lấy tật dễ h m trần phong đề nghị có muốn hay không ta nhường hồng tỷ cũng cho ngươi cặp vợ chồng bên này chiêu cái nhân viên phúc lợi tiền lương phương diện ngươi cho người ta mở đừng ta bên này mẹ nó không cần ngươi quan tâm được thôi t ì m ta có việc hôm nay thái dương lớn tất vân đào theo hắn quẩy hàng cầm ba bình dê bùn cho tiểu cứu tử một bình lại cho trần phong một bình chính hắn một bình trần phong tiếp nhận mắt nhìn vương mai nét mặt chỉ thấy vương mai hung ác tất vân đào một chút tất vân đào kỳ thực không móc móc chính là hắn vợ vương mai trần phong mở ra uống một ngụm tất vân đào lại gần nói thì không có chuyện gì chính là ngươi hôm qua mẹ nó đi ra ngoài một thiên đô không trở lại ta nhớ ngươi lắm c ú mẹ nó hôm qua ngươi đi làm cái gì ai cần ngươi lo dừng một chút trần phong đống nhiên lại nói ra hôm qua ta ra ngoài quen biết một cái nữ hải ngươi c ó muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi cợt mờ nở tất vân đào tinh thần chấn động bận điệu ly quầy hàng xa một ít trần phong đuổi theo tiểu c ứ u tử cũng t ỏ mò theo sau ta đạp mã đúng vợ ta vô cùng trung thành đừng muốn cùng ta làm những thứ này nàng gọi đình đình cùng ngươi mối t ỉ n h đầu cùng tên hoa thảo ca nghe xong tên này nữ hải thì x i n h đẹp a duyên dáng yêu kiểu đưa hàng xe đã đi rồi tiểu cữu tử chạy lên đi tiếp tục đi chuyển hắn xe nhà vẫn như c ũ là đem đường ngăn trở nửa khối không cho quá xe trần phong muốn xuống dưới hồ chứa nước đi dạo một vòng tất vân đào đổi mấy chục mét hay là vương mai giống lên một tiếng hắn mới trở về đã coi như là mùa hè dương mai trước ngực có vẻ càng thêm đáng chú ý nếu theo ạ p tới phân chia dương mai dạng này thì ít nhất thuộc về d không đến e ta vợ là thuộc về vừa vặn c dáng vẻ không đến được c đồng đồng cái nhìn kia nhìn không thấu trần phong cảm giác là a cao nữa là a l ã o bản người quay về dương mai vừa vặn đi ngang qua bên này nàng ngai lấy bánh phao đường thấy trần phong đi tới nói triệu ra thôn thế nào yên tâm về sau sẽ không còn có người tới tìm người phiền t o á i trần phong Đại p hôm a Ca đua ba đua ba n Trần Phong sửng sốt một chút, phản ứng vội vàng nên đón tiếp lấy. Trường 326, đua tốt, xào đủ câu. Trường chút, câu câu Tầu Tử sốt một tiếp tốt, tốt, h xào xào vội đủ đủ lấy nay chủ nhật bên hồ chứa nước bởi chiều khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng lửa nóng đến cực điểm sơ bộ liếc nhìn lại khoảng cũng là có tám chín trăm n g ư ờ i tại làm câu g á n g v ẻ thái dương đã tính liệt nhưng bám lấy câu dù lắc đắc không có mấy thấy lao bản tới bên này người quen dương mai cũng liền tiếp tục đi vây quanh hồ chứa nước tuần sát nàng nghe được trần phong nói như vậy đấy lòng sát thực an tâm không ít trên mặt treo lấy cười lâm đại phàn đến rồi xuân hoa tẩu tử cũng tới hai người là theo hồ chứa nước một vừa đi tới thấy hắn trần phong hai người hai mắt tỏa sáng nhưng phía sau hai người lâm tiểu hồ lại là một bộ túi đầu hiệu x ỉ u dáng vẻ trần phong tiến lên vội vàng móc khói lâm đại phàn thì móc ống dẫn khói đến quất ta lời gì đại phàn ca ngươi đến ta này kia nhất định phải quất ta thế nào chê ta khói kém kia có người trần phong vội vàng thu hồi hoa tử sau khi nhận lấy lâm đại phàn giúp đỡ n ư ớ thuốc hắn vội vàng đưa tay chè gió đại phàn ca tẩu tử hai người hôm nay sao lại tới đây thầm xuân hoa bận b ị cười nói hai ta hôm nay vừa vặn cũng có không liền đến xem xét tiểu hồ tiện thể thì tới nhìn ngươi một chút ta ta tốt nhiều năm không gặp đến trần phong ngươi lâm đại phan chính mình đốt một cái cũng cười nói t ẩ u tử ngươi mua cho ngươi thân trang phục đã để tiểu hồ cho ngươi p h ó n g trong nhà tắm một cái lại mặc ta t ẩ u tử không nên lãng phí tiền này hôm nay vợ ta mới mua cho ta một đống lớn mùa hè lần này ta thế nào xuyên đến nhìn xem ngươi em bé nói lời này này cái nào gọi lãng phí t h ầ m xuân hoa cười lấy trận nhìn trần phong một chút lâm đại phan nói chính là vợ ngươi, ngươi tậu tử ngươi là tậu tử ngươi、Hay、trần phong ngươi có vợ trong thôn không tại ta lập tức gọi điện thoại bảo nàng đến trần phong vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đại tranh tử nói lập tức tới ngay để điện thoại di động xuống thẩm xuân hoa liền hỏi đệm mội là cái nào khi nào kết hôn loại hình còn hỏi trần phong cha mẹ bây giờ là ở đâu tại sao không trở về tới bởi vì lâm đại phàn cùng thẩm xuân hoa tuổi tắc cũng đây trần phong lớn hơn một ư ơ i tuổi quan hệ hai người bọn họ cũng liền đây trần phong phụ mẫu bàn nhỏ tuổi làm năm thẩm xuân hoa cùng trần phong mẹ quan hệ cũng là rất tốt cùng khuê mật bình thường thường xuyên cùng đi, đi chợ cùng đi làm việc nhà đông thấy trò chuyện lên cha mẹ trần phong cũng có chút lúng、túng. lâm đại phan bận b i ể u trường vợ hắn một chút nói ra trần phong tiểu hồ hôm qua thiên nhất hạ cho hắn mẹ chuyển hai mươi và đến cụ thể tiểu hồ vừa nay đã cùng ta cùng tàu từ ngươi nói trẻ con không hiểu chuyện ta vừa nay đã trừng trị hắn tiền hắn kia và muộn giờ đến trên trấn ta liền đi nông hành chuyển ngươi ngươi cho ta cái số thẻ đừng làm đại phan ca việc này ta biết ta đồng ý tiểu hồ làm ngươi nhìn xem ta không có lừa các người đi tiểu hồ đột nhiên ở phía sau lên tiếng lâm đại phan quay đầu chính là một cái tắt muốn xuống dưới trần phong vội vàng cản lại nói đại phan ca ngươi đây là làm gì ta đều nói ta đồng ý tiểu hồ làm đó cũng không phải là tiền trinh ngươi làm như thế đại cái chẳng tự kiếm tiền cũng không dễ dàng hắn cái dám lớn một chút người thì dám như vậy cùng người cùng nhau làm loạn k i a chứng minh hắn có tiền đồ mà trần phong đội vàng cấp lâm đại phàn cùng thẩm xuân hoa nói một lần khu câu cá tình huống chủ yếu là giảng giải một chút lâm tiểu h ổ không làm thì có những người khác sẽ đến làm như thế lâm đại phàn cùng thẩm xuân hoa cũng đều là đọc qua thư một giảng liền h i ể u ở trong đó tương đạo nhưng lâm đại phàn hay là vô cùng do dự nói này này này lúc này mới bao lâu thời gian hắn thì làm nhiều như vậy ta đây cùng mẹ hắn làm sao dám cầm nay có cái gì không dám cầm đây là lâm tiểu hồ trong số mệnh cái kia có ta đều không tại ý đại phản ca ngươi cùng t ẩ u tử để ý cái sao mặc dù trần phong nói như vậy nhưng lâm đại phản cùng xuân hoa t ẩ u tử hai người vẫn còn có chút không bình tĩnh rốt cuộc chuyện này với hắn một nhà mà nói chân không phải t h i ê n trinh c ầ m có chút b ấ t an tâm hay là lâm tiểu hồ châu b ò hắn gặp hắn cha mẹ như vậy hắn thì nói ra cha mẹ ta phong thúc cũng nói như vậy các ngươi nếu không an tâm liền đem tiền cho ta chính ta cho mình tồn lấy về sau ta mua nhà mua xe tới linh linh đều không cần các ngươi quản ta trả lại các ngươi dưỡng lao tầm trung chết rồi dùng tiền cho ngươi hay trôn c h ố tốt một tát này trần phong thì không có ngăn đón đại tranh tử thoáng qua một cái đến chỉ thấy nhìn l â m tiểu hộ tại bị đánh trần phong vội vàng giới thiệu một chút thẩm xuân hoa thì bận bịu cầm đại tranh tử tay trần phong ngươi phúc khí tốt như vậy a nhìn ta đ ẹ p m u ộ i xinh đẹp như vậy để mắt tỉ tỉ ngươi thì xinh đẹp hai nữ nhân hàn huyền còn lẫn nhau tăng thêm một cái hẹn chặt hào hữu nửa giờ sau lâm đại p h a n lại đi tìm cầu nhi ca trò chuyện hai câu về sau hai vợ chồng lúc này đi nói lần sau có thời gian hoặc cầu nhi ca vào phòng tân hôn lại tới phong thúc thế nào ngươi nhìn ta cha mẹ bộ dạng này một chút lá gan đều không có chẳng trách trong nhà nghèo xe là hai tay phòng vay gần mười năm thì không trả xong ta chết tiệt trần phong lại thu thập lâm tiểu hồ dừng lại đại tranh tử cản cũng ngăn không được thu thập không sai bịt lắm trần phong lúc này mới cùng đại tranh tử vây quanh hồ chứa nước cùng nhau đi dạo tuần sắt lên lại có hơn nửa giờ khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng cũng cái k i a kết thúc thấy vương như mộng cùng lộ nhã đại tranh tử lại không đi trần phong rất mau nhìn đến đang câu cá câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng câu xuyên ao tào xuân <cười> người sao đang câu cá có thể mua vé lão bàn tốt ta vẫn không thể mua vé a vậy sao người câu Ta tìm n h không câu tiền cho bọn hắn, để bọn hắn giúp ta mua phiếu thế ữ n tiền bọn bọn cùng lên bảng làm thế nào? Bản g giúp kia Kêu tiểu ta mua A. câu cá trả để làm ư ơ n g c ò này chưa kích đọc đặc sắc phía nhiên Đương trang sau xong, xin tiếp tiếp sau nội dung. điểm tiếp tiếp kế l cho c nhiêu hắn h bao ta trở A, về bọn u sẽ ể n ta, ta kiếm lời ta sẽ còn h hắn phân o bọn bảng lên đăng ký tin Nương này điểm, ta tức ta. của ký c ngăn không được hắn a trần phong nhiều nhìn một chút tào xuân thì không có vấn đề gì dáng vẻ một dính cá thật hưng phấn một hưng p ấ n thì trên mặt trắng bệnh nhưng ngư vào bảo hộ rất nhanh trên mặt hắn lại khôi phục bình thường ngoài ra cái khác bất luận cái gì phương diện cũng rất bình thường không thấy có cái gì cái khác bệnh trạng loại hình biểu hiện cầu nhi ca đi ngang qua trần phong thấy trong tay hắn xách hai cái cái túi hỏi hắn đó là cái gì hắn vui vẻ nói là xuân hoa cho hắn cùng tiểu đồng còn có tiểu phương tỷ mua trang phục rất rõ ràng lâm đại phàn cùng xuân hoa t ẩ u t ử là trước giờ hiểu rõ cầu nhi ca bây giờ có vợ con hôm nay mới mua hết mang tới trần phong nhường hắn đi phóng phòng nghỉ để xuống lên sóng hắn bận bịu cười hh đi lão bà ngươi nhanh như vậy liền trở lại a khương thượng khương thượng đang câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng Trần lão bản ta cảm giác ngươi có chút đần ta buổi sáng mua ba tầm phiếu bảy ba cây cần câu cùng nhau câu cá giết đã lại cầm lại thứ nhất hôm nay các ngươi còn chưa đổi mới tối nay ta thì mua ba tầm phiếu cá ngao cá chép cá chấm đen chương ba trăm hai mươi bảy phạm thắng kiệt dây bảo hiểm cần lại tới t r ư ờ năm giờ kết thúc ắ n g các công nhân viên bắt đầu toàn trường trả cá trần phong mang theo lại tranh tử lại chạy nhà đơn sơ bên này liền đang xào tình cờ gặp hướng thụy lý kiến vương cường trương đức k hai phạm thắng kiệt năm người này năm người sách trang bị câu cá cùng đi hôm nay buổi câu tối đại tranh tử vốn không muốn đi câu cá muốn theo vương như mộng cùng lộ nhã hồi trong đội chơi nhưng tiểu cứu tử không nên t ỷ hắn câu cá tiểu cứu tử là muốn luyện tập sao lợi dễ ảm tối nay hắn không câu chính là muốn giúp t ỷ hắn cầm điện thoại lợi dễ ảm nói là vì đ o à n đội thấy đây đại tranh tử đáp ứng lợi dễ ảm câu cá vương như mộng cùng lộ nhã thấy đại tranh tử tối nay câu hai nàng tối nay thì không chơi cũng liền cùng theo một lúc câu vương như mộng cùng lộ nhã câu cá chính là đưa tiền nhưng hai nữ nhân này tại làm giờ o ui n làm l ợ dễ ảm Bây giờ hiện a tại vào hắn ồ c h ứ c n g ở đây nhà đơn sơ đường giao bên này tôi rất nhớ bạn ở hồ chứa nước ngọc long thôn nơi này thừa dịp hiện tại còn sớm trời còn chưa có tối thì cùng bạn câu nhóm chụp anh trung có xa một chút địa phương giúp mượn liên dung bọn hắn liền muốn đánh tính đi rồi n g à trần phong h câu b vội vàng chạy vào phòng nghỉ uống nước tiểu đồng tại nơi này vân vân còn đang ở ngồi trước máy vi tính bận điệu tôn hồng diễm này lại không có ở vân vân người đang làm cái gì thị phu trần a tại l phong thỏa mãn gật đầu một cái lại hiếu kỳ nói hôm qua thứ bảy kết thúc tiếp theo thứ bảy một thiên thuế trước công ty tài khoản lại tiến vào bao nhiêu ba c a i tám vừa vặn tám trăm tám mươi tám vạn hơn hai nghìn bốn trăm cơn mờ nở hôm qua nhiều như vậy đúng vậy à hôm qua tỷ phu ngươi cùng tỷ tỷ không có ở hôm qua thật nhiều người thật nhiều thứ sáu cũng đều không đi vân vân một bên c h ầ m c h ầ m vào máy tính làm việc một bên thì mang theo giật mình trong miệng lại nói ra tỷ phu khu câu cá mỗi ngày như thế kiếm tiền à. sao có thể à, về sau sẽ càng ngày càng ít đặc biệt tháng sau bắt đầu ngoài ra mỗi ngày vào hay là thuế trước còn có khu câu cá tất cả phí t ổ n không có trừ à. châu b ò tuyệt đối không ngờ rằng hôm qua lại là từ trước tới nay kinh doanh đỉnh cao nhất đạt đến ba cái tám khủng bố như vậy còn tưởng rằng trên chu cuối tuần mới là trong ngắn hạn đỉnh cao nhất đâu trần phong vui thích hắn lôi kéo tiểu đồng tay đang muốn ra ngoài vân vân chợt nhớ tới cái gì xoay đầu lại nói đúng rồi t ỷ phu hôm qua đại đông trấn trưởng trần đến, đến rồi hồng t ỷ tiếp đãi ách hồng t ỷ không có nói với ta a có chuyện gì không không sao trưởng trấn chính là dẫn người tới xem một chút còn nói chúng ta làm tốt ha ha vậy là tốt rồi trần phong tiếu nhìn không có để ý nhiều có việc hồng t h sẽ nói đi tiểu đồng chúng ta xuống dưới cho cứu mẫu đưa công n được tiểu đồng mãi thanh mãi khí rất đáng yêu dưới mắt tối nay đợt thứ nhất cơm tối đã mở trần phong đến nhường ngọc lan thẩm mấy người giúp đỡ đánh một phần lập tức suy nghĩ một lúc nhường đánh ba phần chật nhớ tới còn có người thì lại để cho đánh bốn phần vừa vặn đồng đồng thì chạy tới ăn cơm trần phong bảo nàng cùng tiểu đồng cùng nhau ba người cùng đi đến bên hồ chứa nước đi cho đại tranh tử mấy người đưa cơm tiểu đồng không có chúng ta đi theo lúc chính ngươi hoặc người khác mang ngươi ngươi cũng không thể đến bên hồ chứa nước hà ta nghe lời cứu cứu thật ngoan tiểu đồng ta thì gọi đồng, đồng. ngươi gọi ta đồng di đồng, gì? đồng, đồng gì? ha ha ha ta thừa nhận ngươi so với ta đáng yêu một chút đồng đồng ngươi tối nay không l ợ i ít dễ ảm ta cơm nước xong xuôi liền trở về truyền bá phong c a ngươi nhìn ta xuyên đẹp mắt không ta mới không nhìn chứng trần nước sôi trên hai tiểu táo có cái gì đẹp mắt a đồng đồng n ổ i điên nhưng đi đến đại tranh tử đám người bên này lúc nàng lập tức lại bình thường đại tranh tử vương như mậu lộ nhã còn có tiểu cứu tử tổng cộng bốn người một người một phần kết quả trừ ra tiểu cứu tử ba nữ nhân đều không ăn đều muốn giảm béo trần phong im lặng cưỡ ép cho ăn đại tranh tử mấy ngụn còn sót lại chính mình ăn đồng đ ồ n g ăn một phần còn lại cũng cho tiểu cứu tử tiểu đồng đợi lát nữa đi lên ăn ăn xong vừa vặn cầu nhi ca dơ điện thoại lấy dễ ảm đi ngang qua trần phong tiếp nhận điện thoại nhường cầu nhi ca ôm đồng đồng đi lên chơi cùng ăn cơm tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc hôm nay chủ n h ậ t buổi câu tối tự nhiên so ra kém thứ bảy buổi câu tối nhưng người cũng là không ít khu câu đài cùng khu câu lục cộng lại thì có một năm trăm n g ư ờ i đi lên phong lấy dễ ảm hiện tại có hơn năm mươi vạn người từ thứ sáu ngày đó qua đi hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn hạng này bình thường lấy dễ ảm nhân khí cũng là tăng không ít cầu nhi ca truyền bá đều có thể khai trương mười vạn người p h o n g lấy dễ ảm các huynh đệ chào buổi tối a mọi người cho ta điểm điểm chú ý điểm l ự i tích h nhóm người hâm mộ cùng cửa sổ quảng cáo đi một tay cảm tạ mọi người các loại món quà tiếp xuống ta mang bọn ngươi truyền b á a tối nay chúng ta hồ chứa nước ngọc long thôn kích thích vì sao kích thích vì hôm nay là chủ nhật tối nay buổi câu tối là sông tuần này đại vật bảng xếp hạng thời khắc cuối cùng bảng đại vật ban thưởng trên chu thì đề cao hạng nhất là một vạn a cái khắc năm vị trí đầu thì không thấp tối nay những người này phong lấy dễ ảm màn hình công khai bên trên lập tức náo nhiệt hắn trần phong tiếp nhận một đợt các loại lớn nhỏ món quạt thì càng thêm dày đặc một chút phong lấy dễ ảm khán giả nhân số thì tại bắt đầu lại hướng lên trướng trần phong trên mặt treo lấy nụ cười hắn bắt đầu vòng quanh hồ chứa nước lấy dễ ảm hắn chưa nói lời nói dối tối nay buổi câu tối cảnh tượng s á t thực kích thích thì đúng là vì đại vật bảng xếp hạng nguyên nhân từng cái câu mười phần nghiêm túc cái gì ta p a n hâm mộ nhanh phá nhìn vào lần thấy màn hình công khai trên nhanh chóng lăn qua một cái thông tin trần phong tinh thần chấn động bận điệu chính mình nhìn một chút một chút chỉ thấy hiện tại cho ta điểm điểm chú ý tối nay phá cho ta nghìn vạn lần phấn ta cho các ngươi truyền bá đến dạng sáng mang bọn ngươi cùng nhau chứng kiến tuần này đại vật bản xếp hạng trần phong lập tức hưng phấn hắn muốn đi tìm khương thượng cho mọi người xem xem khương thượng ba cây cần câu cùng nhau câu cá kết quả khương thượng còn chưa tìm thấy đã tìm được vương cường lý kiến và năm người năm người tối nay ngồi từng dãy mà giờ khắc này ma t r ư ớ n g ca phạm thắng kiệt lại tại dùng dây bảo hiểm cần giặc cá lại vây xem nhân số không ít vương cường lý kiến hướng thụy trương đức hai bốn người cũng đều đem chính mình cần câu thu vào trong đó vương cường hướng thụy hai người thì g ơ điện thoại tại đối lợ đặng đại sư giới thứ hai liên dung chuyên thi đấu xếp hạng a mọi người xem ta phát thi đấu video thi đấu trong video một trăm người đứng đầu có đặng đại sư hiện tại trước cho các ngươi nhìn xem tốt chơi chúng ta vua cá chép phạm thắng kiệt lại tại bắt đầu khoe ra dây bảo hiểm cần lại chơi xem hắn con cá này có thể hay không đi lên tiếng nói rơi trần phong theo vây xem trong đám người đi lên trước thay phòng lấy dễ ảm hiếu kỳ hỏi phạm thắng kiệt ngươi đầu này cảm giác lớn bao nhiêu chương ba trăm hai mươi tám lên bờ vua cá chấm đen chương ba trăm hai mươi tám lên bờ vua cá chấm đen lão bản vua cá chấm đen đến rồi người m ộ t sáng có tiền người bình thường đến đâu khí chất kia cũng sẽ ở trong lúc vô hình xảy ra sửa đổi trở nên không giống nhau tiền càng nhiều càng không giống nhau trần phong chính là như thế người vẫn là người kia ăn mặc thì còn không có như trước kia t r ê n l ệ n h quá lớn nhưng nếu là một cái hoàn toàn không quen biết người lạ thấy lúc trước hắn cùng hiện tại đó nhất định là ngày đêm khác biệt hai loại cảm thụ thật không tin các ngươi thử một chút nay cùng nhà giàu mới nổi khí chất không giống nhau trần phong cũng coi là thuộc về có một quá trình là một cách tự nhiên do hướng nội bên ngoài vô hình chuyển biến dưới mắt phạm thắng kiệt chính vẻ mặt căng thẳng mà lại nghiêm túc tại phóng dây bảo hiểm cần trong tay tại tỉ mỉ cảm thụ cùng biến hóa ánh mắt thì tại chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước tiếng động vua cá c h ấ m đen đến rồi lời này không phải hẳn nói mà là một bên trong hương phấn vương cường nói nghe nói như thế phong l ấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thô nổ chung quanh vốn là hương phấn chờ mong quần chúng vây xem nhóm lập tức giống như hỏa hoạn trên lại rót một cái dầu trần phong thì là xứ sở tin hà tà là chân tin hà tà bởi vì lần này phạm thắng kiệt không bị người hạ dược kia cái gì ổ xạ dễ phạm dưới mắt phạm thắm nửa giờ lão bản ta câu cá chấm đen có phải hay không vua cá chấm đen ta không biết nhưng cảm giác trên năng lực có hai trăm cân tả hữu mười mét cần câu đại vật câu sáu mỹ đ ồ nước sâu hai mươi mười tám bộ dây câu tăng cường móc là số hai mươi lưới câu đại vật tăng cường những lời này là phạm thắng kiệt nói vương cường hướng thụy lý kiến trương đức khai bốn người phân chấn hướng thụy dơ điện thoại nói ha ha ha lão bản dây bảo hiểm cần đi lên hữu hiệu a phạm thắng kiệt tối nay chuyên môn hướng về phía cá chấm đen bảng đại vật thứ nhất đi con cá này hắn trông hơn nửa giờ mới tới a hữu hiệu nhưng này muốn lên đến sợ là khó trần phong lắc đầu nếu phạm thắng kiệt cảm giác không sai kia hai trăm cân tả hữu cá chấm đen hắn dùng này phối trí bộ dây câu hay là nhỏ vậy thì phải toàn bộ nhờ dây bảo hiểm cần đi trượt dùng dây bảo hiểm cần đem ngư triệt để rắt lật đó mới dám chậm rãi trả cá chỉ có này một loại phương pháp có thể người bình thường muốn dây bảo hiểm cần đem một cái hai trăm cân tả hữu cá chấm đen khổng lồ cho rắt lật kia cùng nói chuyện hoang đường khác nhau ở chỗ nào nhưng trước đây phạm thắng kiệt thì biểu hiện ra qua hắn kỹ thuật dây bảo hiểm cần có thể xương tuyệt kỹ không có vấn đề gì cả tăng thêm hắn lần này dây bảo hiểm cần vẫn như c ũ là phi thường trưởng vậy lần trước vua cá chép cuối cùng không có đi lên chạy hiện tại lại vua cá chấm đen nói thế nào khó cho dù là có sai lầm tay dây thường t u y ệ t kỹ vậy cũng vẫn như cũng khó nhưng chờ mong có dưới mắt vương cường hướng thụy lý kiến trương đức k hai bốn người bao gồm chung quanh những thứ này quần chúng vây xem nhóm bọn hắn thì rất chờ mong làm trần phong cũng có chút tiểu mong đợi các minh đệ nhìn qua ta trước đó phát video không có lần trước phạm thắng kiệt dùng dây bảo hiểm cần làm kia vua cá chép kém chút liền lên đến rồi kết quả chạy hiện tại hắn nói lại hai trăm cân tả hữu cá chấm đen này tại ta hồ chứa nước ngọc long thôn không phải vua cá chấm đen hữu kia thì không sai bịt lắm ta ngay tại nơi này xem trước một chút hắn dùng dây bảo hiểm cần làm con cá này châu bò hai trăm cân tả hữu cá chấm đen kia vua cá chép video ta xem người này chơi dây bảo hiểm cần s á t thực điệu hai trăm cân tả hữu ngư cần tay muốn làm đi lên thêm chiều dài dây không không có thêm chiều dài dây bằng vào dây bảo hiểm cần kia ngưu bức nữa đoán chừng cũng phải t u ộ t lưỡi chân dọa người a hồ chứa nước ngọc long thôn cá chấm đen năng lực có hai trăm cân cỡ n sáu trăm sáu mươi sáu ta không tin trên vách đá treo leo không tới hai trăm cân ngư cần tay phối trí không thể nào hắn này dây bảo hiểm cần dài do người nào có dài như vậy không làm trái quy tắc a mắt nhìn màn hình công khai trần phong lại cười lấy nói ra ta hồ chứa nước ngọc long thôn cần tay có thể treo dây bảo hiểm cần a điều kiện tiên quyết là t ậ n lực đừng ảnh hưởng cái khác b ạ n câu dây bảo hiểm cần lại dài đều có thể chỉ cần ngươi có bản lanh đó làm ộ t mình chơi lên tới cho dù có hiệu ngoài ra bộ dây câu chiều dài không thể siêu cản trưởng lại nói với các ngươi thứ gì chuyên môn câu tự vật đặc biệt trăm cân trở lên siêu cấp tự vật bộ dây câu phối trí mặc dù hướng lớn cả là được thủ căng â u c thẳng kích thích không khí thì càng diễn ra càng mãnh liệt không chỉ có là trần phong vương cường hướng thụy ba người tại dơ điện thoại lấy dễ ảm chung quanh những kia quần chúng vây xem cũng đồng rạng có dơ điện thoại di động nhưng bọn hắn là lục video lý kiến cùng trương đức khai kỳ thực chân có thể thì làm giờ o ui nở trần phong cùng hắn hai nói một lần lý kiến vẫn như cũ không nghĩ trương đức khai ngược lại là nói và phía sau xem xét Trần Phong con ầ m lấy điện t h ạ i di đ ộ g cá ủ a m này h Một t cho ạ i dù là năng lực lên bờ đoán trừng triệt để giắt lật thì còn muốn thời gian nhất định quá trình không nói nhiều phạm thắng kiệt cũng là không nói tiếng nào nghiêm túc làm việc không nhiều hạ dương mai đi ngang qua đi vào mắt nhìn nói lão bản chán chờ một lát trần phong đem chính mình hai cái điện thoại một cái cho trương đức h a i một cái cho lý kiến trong đám người đi ra trần phong đốt một đ i ề u thuốc cho dương mai thì đưa căn nói thế nào không sao a ta chỉ là có chút tò mò lần trước l ã o bản ngươi không phải nói có hai nhóm gây sự sao xác định đều là triệu g i a thôn làm đúng không bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đúng nhắc tới cái này trần phong thì nhịn không được cười nói là bọn hắn triệu ra thôn mấy cái thanh niên trước làm ta khu câu cá cho bạn câu hạ ổ xạ dệm p ả m vụ trộm vung đến bạn câu nhóm con mồi b u ồ n có chút bạn câu theo thói quen nghe con mồi liền chúng chiêu trước đây bọn hắn là muốn mượn này áp chế tìm ta đòi tiền nhưng sau đó chúng ta không phải đi luyện cần bọn hắn liền đến m ớ i ý nghĩ cảm giác cho bạn câu nhóm hạ dược uy hiếp ta đòi tiền có phong hiểm rốt cuộc đây là phạm pháp cho nên thì đ ổ i thành đi làm ta sợ nhóm tìm giả đạo sĩ đến lắc lư như vậy lắc lư thành công vậy bọn hắn thì quan g minh chính đại không phạm pháp cầm tới tiền đã giảm bớt đi mạo hiểm chỉ đơn giản như vậy trêu cho ca dương mai hít một hơi thuốc lá cũng là nhịn không được cười trần phong cũng là tỏ vẻ v nhưng sự thực chân chính là như vậy đây đều là kế bá trường kia trộm lục trong giọng nói bao hàm thông tin triệu gia thôn đều bị bắt sao hạch tâm toàn bộ bắt yên tâm đi trước đó những người kia năng lực ở ta nơi này tìm thấy ngươi có thể chính là đến hạ dược người trông thấy ngươi kia cái gì triệu gia thôn còn có tụ chúng mại dâm ngươi trước ngươi không có ở chỗ nào làm cái này à. khu khu dư m a i bị một điếu thuốc bị sặc trì hoan đến nàng giữ thanh nói tục còn muốn mắng chửi người nhưng lại không có mắng ra trợn trắng mắt liền đi trần phong bất đắc dĩ hắn biết không nên nói như vậy nhưng mà lời nói đến bên miệng nhịn không được sở dĩ hỏi như vậy thì hoàn toàn hoàn là chân ị u dương hưởng. tưởng người như nước tính cách tắc phong ảnh Trần Phong tin tưởng nàng không đến mức là người như vậy. Cờ MN, nổi trên mặt nước cờ MN. nổ mai mức mặt Tai tắc cách h Cờ cờ c là vậy. u bò. ổ định. Động đối đen tính này, nước này cân lên. hoa, chấm tuyệt trở Trần cá vua A, phong tinh thần chấn động nghe được tiếng động bận bịu vứt đi tàn thuốc quay người lại chen vào vây xem đám người Trường Trường giờ UIN nghìn vạn lần phan UIN nghìn vạn lần phan giờ ho phá hâm ho phá hâm mộ. mộ. nhưng này to lớn bọn nước tiếng động s á t thực mười phần rõ ràng trần phong lấy qua chính mình hai cái điện thoại tiếp tục một tay lầy d ệ ả một tay lục video trước trước sau sau phạm thắng kiệt con cá này chỉ ít hơn nửa giờ nên có nhưng hiện nay lúc này mới mới ra thủy muốn triệt để dắt lật cái kia còn cần thời gian nhất định lý kiến vội nói câu để mọi người không muốn gọi chung quanh trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại một cái hai hưng phấn không được muốn cờ mờ n ở cũng là yên lặng cờ mờ n ở trước nước khai đột nhiên nói ra phạm thắng kiệt đầu này cá chấm đen quá lớn ta cảm giác không được muốn hay không trực tiếp bỏ cuộc chúng ta tiếp tục câu không lư đã nổi trên mặt nước nhưng dưới mắt đầu này siêu cấp cự thanh thì rốt cục bị trượt không sai bị lắm trần phong và hiện trường tất cả mọi người vì hiện tại con cá này cách bờ rất gần quan hệ thì cuối cùng thấy rõ con cá này cụ thể hình dáng lớn nhỏ là cá chấm đen chân hai trăm cân đặt cơ sở có khả năng thực sự là vua cá chấm đen mở ra có thể dò xét châu bò đại lao châu bò ma ơi này dây bảo hiểm cần chơi quá ngưu huynh đệ chuẩn bị chép lên mặt vợ n cá chép ha ha ha ha ha, điều điều điều điều điều làm phạm thắng kiệt đem cần câu nắm ở trong tay cong lên tới một khắc này toàn trường cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng thụy càng là hơn không nhịn được trần phong trong tay phòng lấy dễ ảm thì s ô i t r à o vương cường cùng hướng thụy trong tay phòng lấy dễ ảm cũng giống như vậy hiện tại hắn hai người phòng lấy dễ ảm cũng đều là có hết mấy vạn người đàn xem châu bò có thể chuẩn bị dò xét trần phong thì nhịn không được nói một câu lý kiến vội vàng cầm lên hắn to lớn vợt cá đến vương cường đem hắn điện thoại lấy h dễ ảm cho trương đức hai hắn thì chuẩn bị giúp đỡ cùng nhau lại nhiều ổn một chút phạm thắng kiệt dưới mắt cũng là hưng ơ phấn mặt mũi tràn đầy hưng luận hắn từng bước lui lại cảm giác không sai biệt lắm thì hô chép có thể dò xét ừ m lý kiến vội vàng cầm vợt cá tiến lên vương cường thì theo phía bên hắn trần phong cùng hướng thụy trương đức hai ba người dơ điện thoại cố ý đến gần một chút trong điện thoại di động nhìn xem càng thêm rõi đến rồi lý kiến đem vợ cá với vào trong nước hắn đảo cổ mấy lần đều không có chép vào trong n à y không trách hắn đầu tiên là vì ngư quá lớn không tốt chép thứ hai là vì phạm thắng kiệt hiện tại đặc biệt căng thẳng hắn ở đây phía sau cầm cần câu không thế nào dám l n g tuyến dẫn đến càng thêm khó chép vợ cá không nhỏ phi thường lớn phạm thắng kiệt không dám l n g tuyến lý kiến thì không dám tùy tiện nhường hắn thư giãn lý kiến bắt đầu nếm thử nhìn theo cái đuôi chép một chút như vậy là có thể không cần lòng tuyến nay vợ cá lại lớn lại thâm sâu chỉ cần theo phần đuôi chép vào trong hơn nửa người vậy cũng ổn nhưng mà ngay tại toàn trường tuyến trên tuyến dưới tất cả mọi người căng thẳng trạng thái lý kiến vừa mới điều chỉnh vị trí n g ư vừa vặt đến hắn vừa mới dự định theo cái đôi chép đột nhiên chỉ thấy con cá này thì không chút di chuyển tuyến cắt bên ấy cảm giác trong tay buông lỏng phạm thắng kiệt lảo đảo lui về sau hai bước hắn nhanh chóng phản ứng quát đứt dây đứt dây phù phù một tiếng có người nhạy cầu là vương cường mọi người còn chưa sao phản ứng chỉ thấy một bóng người từ phía sau lao đến lại là phù phù một tiếng phạm thắng kiệt thì vọt lên n h ạ cầu vương cường cùng phạm thắng kiệt cũng n h ạ cầu toàn trường x ư n g sơ phản ứng hướng thủy kích động giống to ha ha ha ha ha làm mẹ nó đều như vậy còn có chúng ta năm cái cả không được ngư t a nổ toàn trường xôn xao ba cái tuyến trên phòng lấy dễ ảm lập tức thì nổ chú ý an toàn nha trần phong tiến lên mấy bước một bên lục một bên chằm chằm vào chung quanh tất cả mọi người xông tới mấy phút đồng hồ sau chỉ thấy vương cường cùng phạm thắng kiệt hai người ở trong nước cùng nhau chậm rãi đẩy một cái siêu cấp cự thanh tựa vào bên bờ không cần nói thú lên trời có một ca tối nhân viên đi ngang qua trần phong vội vàng gọi hắn đi lấy cân bản cùng ngư dò đến làm đồ vật lấy ra lúc ngư cũng đã tại trên bờ hiện trường nổ tung trần phong phòng lấy t ứ dễ ả m dưới mắt c à n g là hơn lên tới một trăm vạn người trời ạ nhanh tỏ ý vui mừng sưng ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh khối này tất cả đường đều bị đám người chặn lại toàn trường hưng phấn không thôi rất nhanh số liệu ra đây trọng lượng hai trăm hai mươi lăm ba cân thân dài một trăm sáu chín m vây bôi độ rộng năm mươi một cm ngực một h a mươi bảy m cá chấm đen miệng không lớn nhưng đầu này miệng cũng có thể tắc hạ hai cái trưởng thành nằm đ ấ m châu bò toàn trường g e o họ phạm thắng kiệt đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn trần phong nói lão bản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 không ít người cho rằng trần phong là cố ý không muốn thừa nhận muốn lưu cái vua cá chấm đen mạnh lưới trần phong thì không nhiều lời dù sao chính là xác định hắn không phải vua cá chấm đen phạm thắng kiệt có chút thất lạc nhưng trên hồ chứa nước ngọc long thôn 225, ba cân siêu cấp tự thanh hắn cái này lục cũng không phải bình thường người năng lực phá cho nên hắn hay là kích động về phần con cá này có hữu hiệu hay không rất rõ ràng vô hiệu lần này trần phong không thể nào lại quy tắc tệ hại đây cũng không phải là không chơi nổi đã không hạn dây bảo hiểm cần chiều g i i vô hiệu chính là vô hiệu được theo quy củ tới không sao đáng giá ta xứng rồi chỉ là có chút tiếc u ố i nếu không có đứt dây l ư u hiệu kia liền càng xứng rồi phạm thắng kiệt t h o á n g có chút tiếc u ố i lúc này liền bắt đầu chụp ảnh chụp ảnh chung lý kiến trương đức khai mấy người cũng chụp hiện trường những người khác cũng điên cuồng chụp ảnh chụp ảnh chung trần phong kết thúc lục video dặn d ò phạm thắng kiệt mấy người làm xong thì nhanh lên đem ngư thả lại hồ chứa nước về sau hắn vui vẻ lúc này mới một bên tiếp tục lấy ảm đi một bên tìm thương thượng không đi nữa tìm thương thượng bổi câu tối đều muốn kết thúc các n g n h đệ phạm thắng kiệt đầu này chân vô hiệu a ta khu câu cá quy củ là toàn trường nhất định phải một người dắt lật lên bờ chỉ có chép ngư lúc người khác có thể giúp chép ngoài ra cũng không thể giới người thủy bình thường mà nói một khu câu cá cũng cấm dùng dây bảo hiểm cần tan này chẳng những không có cấm dùng dây bảo hiểm cần không nói còn chưa hạn chế dây bảo hiểm cần chiều dài vừa nãy phạm thắng kiệt đầu này là đ ứ c dây vương cường cùng hắn nhảy cầu xuống dưới mới lấy tới cho nên vô hiệu xoa lại đánh không chơi nổi ta b ờ lộc ca loại tình huống này chính là như vậy ngươi lại có hào cảm nhưng hiện tại phòng lấy t dễ ảm c h ă m vạn người loại tình huống này cũng không có khả năng không ai mang tiết ấu làm nhưng cũng có thể mọi người là nói đùa trều chọc mà thôi trần phong thì không có tức giận ngược lại mang trên mặt nụt ư ờ i không cần phải để ý đến hắn cũng chỉ là nói một chút phòng lấy tức dễ ảm tuyệt đại đa số là tán thành vô hiệu là được chỉ là số ít như vậy một t ú n người đang đánh không chơi nổi mà thôi thao tác một chút che giấu không chơi nổi ba chữ này về sau vậy thì tốt rồi cơ m ơ nờ ta còn kém hơn bốn vạn người thì phá một nghìn vạn f a n hâm mộ các huynh đệ không có điểm chú ý cho điểm điểm chú ý a ở bên ngoài nhìn xem cũng tiến vào điểm cái chú ý cảm tạo các huynh đệ cho các ngươi phát một vạn đủ bì túi p h ú c a chờ một n g h n vạn p a n hâm mộ hai ngày này ta xem một chút cho mọi người làm điểm phúc lợi chương ba trăm ba mươi tuần này đại vật bảng xếp hạng chương ba trăm ba mươi tuần này đại vật bản xếp hạng làm điểm phúc lợi phong ít dễ à màn hình công khai lập tức thì có không ít người nói ngươi có phải hay không muốn mang hàng trần phong mỉm cười thừa nhận nói đúng chính là mang hàng chẳng qua các minh đệ yên tâm ta cùng cái khác sở trệ a mẹ không giống nhau tuyệt đối chân phúc lợi đi nhầm phương hướng mẹ nói lượn quanh hồ chứa nước nguyên một vòng cũng chuyển khu câu lù một vòng cho mọi người chuyển ba xuống câu cá hồi tại mẹn cảnh tượng lúc này mới lúc trước kia đối mặt tìm thấy khương t ư ợ n g không được bao lâu bởi câu tối muốn đến mười một giờ kết thúc khương t ư ợ n g bên này khương t ư ợ n g tối nay thực sự là làm ba tầm phiếu bày ba cây cần câu cùng nhau câu h ạ n tối nay là câu cá ngao cá chép cá chấm đen này ba loại cái giờ này ngày mai là thứ hai chỉ nhìn không câu cơ bản nên đi đã đi rồi nhưng hương thượng bên này vẫn có một ít người tại vây xem có chừng hơn một ư ơ i trần phong đáp lại cho hỏi tiến lên nhìn một chút chỉ thấy hương thượng dùng cần câu là hai dài một ngắn hai bên vị trí câu trưởng ở giữa ngắn trần phong suy đoán ở giữa là câu cá ngao hai bên là câu cá chấm đen cùng cá chép lại này hai bên thì dùng là chín dài m ộ mươi mét cần câu hương thượng thì không có ngồi dưới mắt hắn đang đứng đang hút thuốc lá đồng thời nhìn ba cái phao dạ quang điểm sáng lập tức m ư ơ i một giờ kết thúc làm sao l ã o bản hương thượng vừa quay đầu lại lập tức vui mừng mà nói cá ngáo ba mươi sáu tám cân cá chép một trăm bốn mươi sáu cân không có gì ngoại ý muốn thứ tự ta cầm trở lại đi cá chấm đen cũng tới cái một trăm bốn mươi chín cân bảng cá chấm đen của ta lần nữa lần đổi mới trần phong vội vàng một tay lấy ra điện thoại di động của mình nhìn một chút nhân viên trong đám không nhìn không biết xem xét giật mình hương thượng chưa nói lời nói dối trong đám lưu giật phi đều đã đăng ký phát ngươi này ngươi xác định là hữu hiệu chỉ có thể một người trượt lên bờ bộ dây câu chiều dài không thể siêu cán dài a vừa nãy bên ấy phạm thắng kiệt một cái hai hơn hai mươi cân cá chấm đen lên bờ đều là vô hiệu để lại chỗ cũ rồi hai hơn hai mươi cân cá chấm đen lên bờ vô hiệu khương thượng sửng sốt một chút một giây sau thì cười nói ha ha phạm thắng kiệt ta biết ngư bức vậy ta kém chút bị đánh lên à cá của ta khẳng định là hữu hiệu ta toàn bộ hành trình lục nhìn video đ â y này chờ chút kết thúc ta cho lão bản ngươi xem xét khương thượng chỉ chỉ bên ấy mang lấy một cái điện thoại di động trần phong không nói mẹ nó làm sao lại như vậy không tin đâu đêm đó điểm tuần này phát thưởng lệ trước thật muốn xem xét ra hỏa này video cái này h đ một bên rời khỏi khương thượng nơi này một bên trước làm việc điện thoại di động của mình đăng ký hồ chứa nước ngọc long thôn giờ hui n về sau trực tiếp liền đem vậy sẽ lục phạm thắng kiệt hai trăm hai mươi năm ba cân siêu cấp tự thanh phát không cần cắt trực tiếp phát video tiêu đề là hồ chứa nước ngọc long thôn kinh hiện vua cá chấm đen lên mở làm nhưng vua cá chấm đen ba chữ này trần phong đánh hai dấu mặc ép cao phi tại khoảng cách hương thượng cách đó không xa câu trông thấy hắn trần phong đồng dạng cùng hắn lên tiếng c h à o cái này đi vào nhà đơn sơ bên này tìm thấy cầu nhi ca đưa di động trả lại hắn nhường hắn đi theo dương ngọc lan cùng vợ hắn mấy người một đường về nghỉ ngơi sau đó trần phong thì dùng điện thoại di động của mình mở lấy t dễ ám lại trở về bên hồ chứa nước lão bản đợi chút nữa buổi câu tối kết thúc hồi hết cá ngươi đi lên trước đổi mới một chút đại vật bảng xếp hạng lại xuống đến thanh lý thủy m mười m 1 t giờ đêm tuần này ngày buổi câu tối toàn trường kết thúc trần phong tối nay thì giúp đỡ hồi h ạ ngư đại tranh tử bên ấy thì không câu được bởi vì điện thoại di động của mình tại lấy dễ ả m quan hệ trần phong nhường tiểu cứu tử đem đại tranh tử điện thoại cầm tới dùng đại tranh tử điện thoại cho mọi người trả cá thì phu ta học được lấy dễ ả m ngươi tối nay mới lần đầu tiên học lấy dễ ả m à. cái này học xong chân học xong vậy ngươi truyền b á ta trần phong đem chính mình điện thoại lấy dễ ám cho tiểu cứu tử hiện tại lại lần nữa lên sóng đã qua m ư phút đồng hồ phòng lấy dễ ám đã lại lên b ả và người đoan chừng muộn giờ năng lực phá tám mươi vạn vì tuyến trên những người này cũng muốn chờ nhìn xem tuần này đại vật bản xếp hạng đồng thời cũng nghĩ mắt nhìn ở dưới trả cá tình huống tiểu cứu t ử hưng phấn hắn tiếp nhận điện thoại t h ì quát mọi người trong nhà chào buổi tối ta là các ngươi sở chế a mẹ bạc tiên văn cầu mọi người trong nhà điểm một cái chú ý điểm lượn thích đi điểm rồi chú ý điểm rồi tán người nhà nhóm năm nay cũng phát tài ngạch tỷ phu có người nói ngươi đến một vạn f a n hâm mộ d ạ c sáng gần một chút toàn trường trả cá kết thúc tối nay vương cường lý kiến trương đức hai phạm thắng kiệt hướng thụy và năm người đều không được vì phạm thắng kiệt k i a một cái siêu cấp tự thanh chí ít chậm trễ bọn hắn hơn một giờ bọn hắn năm cái tối nay ngồi tới gần bất quá bọn hắn thì cơ bản vừa v ậ n năng lực lên bờ dáng vẻ khương thượng càng không được bởi vì này ra hỏa tối nay thì không muốn nhìn muốn lên bờ chỉ câu đoạt lại bảng đại vật thứ nhất chỉ câu lớn chúng rồi tiểu nhân cũng là trực tiếp vứt bỏ thú n g chi hắn một người còn câu được ba tấm phiếu như vậy tiếp theo đơn thuần trả cá hắn khương thượng hẳn là tối nay toàn trường tối hát chót thừa dịp lưu giật phi đi lên đổi mới bảng đại vật công phu trần phong nhìn xuống khương thượng lục video nhìn cả buổi mới xem xong kiểu gì nha lão bản? hắn thật tốt châu b ò a trần phong bất khả tư nghị nói ngươi này bên trong đại vật vận khí vô địch bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đây là ta vị trí câu cho tốt tính thực lực a hương thượng người này chân có chút gì đó thực sự là câu cá cái này vận động bên trong t r ạ n g ngư lang chật nhớ tới chuyện gì trần phong nhìn hắn nhỏ giọng nói đúng rồi hôm qua tại triệu gia thôn người ta mở máy tạo oxy ngươi còn không bị ảnh hưởng làm sao làm hương thượng thì nhỏ giọng nói đơn giản muốn ngư câu tốt liền phải thực sự hiểu rõ ngư hiểu rõ mỗi một loại ngư tập tính quen thuộc thói quen về ăn k cứu giác khả năng nhìn và mỗi cái phương diện lao bản ta hỏi ngươi ngư khả năng nhìn phương diện này ngươi có nghiên cứu không có biết một hai lao bản kia ngươi hẳn phải biết đại đa số ngư cũng thích một cái màu sắc lao bản ngươi suy nghĩ lại một chút ta quần áo mặc ngày hôm qua cùng dùng cần câu bộ dây câu làm à u gì cái này có thể làm làm được phối hợp ta h ô m qua phía sau dùng phụ ăn cơ đánh kia con mồi rút phụ thì không sao hết này bí quyết lao bản ngươi khác nói với ngươi khác bình thường hồ chứa nước sử dụng khả năng nhìn chiêu này hữu dụng không tiểu thủy mặt hữu dụng lũ lụt mặt không được đúng là mẹ nói nhân tài đại đa số ngư cũng thích gì màu sắc tin tưởng thường xuyên câu cá gặp được tôn cá nhại nhép người câu cá cũng sẽ hiểu khả năng nhìn dụ ngư chỉ là thứ nhất lại phối hợp xuyên thâu tính cực mạnh lại cá mục tiêu trùng thích vô cùng đồ ăn k i a tổng hợp tiếp theo thì có thể đối kháng máy tạo oxy đồng thời còn có thể nhường ngư không nhận khả năng nhìn hấp dẫn chạy lung tung mà là tập trung ở mồi câu phụ cận câu cá thứ này ngươi muốn mảnh nghiên cứu lời nói từng đạo quá nhiều rồi ngươi cảm thấy vô dụng có thể là ngư phương diện kia không làm tốt hoặc là câu cá môi trường không đúng khác nhau câu cá môi trường ở dưới cùng một loại ngư vậy cũng đúng không giống nhau theo tiểu cứu tử trong tay tiếp nhận phòng lợi í c dễ ảm nhìn hiện tại phòng lợi í c dễ ảm hơn tám trăm l i n người trần phong một bên hướng phía nhà đơn sơ đại hát tấm bên ấy đi đến một bên nói ra nên đổi mới tốt các n i n h đệ hiện tại ta thì mang bọn ngươi đi xem tuần này đại vật bảng xếp hạng tuần này hẳn là so với tuần trước còn do người nhanh a vội vàng nhìn ngủ chờ đã nửa ngày l á p bản cái đó hương thượng n h ữ u bức như vậy sao tuần này toàn bộ đệ nhất khắc tán gẫu đi xem bảng xếp hạng một ngạn p a n hâm mộ phát phúc lợi đi ta muốn đại tranh tử đại tranh tử không cho đem sở trệ hạ mẹ ngươi kia mội lên xe cũng được đi vào nhà đơn sơ đại hát tấm nơi này chỉ thấy đã trời vừa d ạ n g sáng nhiều mẹ nó nơi này vây quanh một đống toàn bộ làng người chương ba trăm ba mươi mốt mới tăng cao thủ chương ba trăm ba mươi mốt mới tăng cao thủ đã trời vừa d ạ n g sáng nhiều nhà đơn sơ đại hát tấm nơi này còn vây quanh đại mấy chục người rất rõ ràng những thứ này cơ bản đều là theo nơi khác đi và hồ chứa nước ngọc long thôn chơi trong đó chỉ ít một nửa chính là tại ngọc long thôn thuê phòng ở đâu những thứ này trong thôn thuê phòng ở lâu thì cơ bản đều là nghĩ r ử a vào hồ chứa nước ngọc long thôn làm giờ o u i n có trước kia vốn là câu cá chủ log nhưng không phải có nhiều tên thì có là bởi vì hồ chứa nước ngọc long thôn mới dự định làm chủ log không làm internet đơn thuần thích hồ chứa nước ngọc long thôn tình hình cá nghĩ tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá mà ở ngọc long thôn phòng cho thuê đây cũng là không có rốt cuộc kiểu này sẽ không thường trú bọn hắn cơ bản đều là ở trên xe ngủ hoặc liều ngủ nhồi một chút các h u y n h đệ để cho ta xem xét trần phong dơ điện thoại chui vào chung q u n h đồng dạng cầm điện thoại đối đại ht tấm bạn câu nhóm cũng là không ít chí ít chiếm một nữa ha ha ha lão bản người tới mau mau lão bản ta chờ linh tiền đâu khương thượng châu b ò cảnh tượng cũng là náo nhiệt cao phi viên hoa hà đông mấy người cũng cũng tại tiểu cứu tử cùng khương thượng thì đi theo chen vào đám người tất vân đào dưới mắt thì trong đám người chính đối đại hát tấm lục video vương như mộng cùng lộ nhã cũng giống như vậy lưu giật phi là đã đem tuần này đại vật bản g xếp hạng tất cả đều đổi mới hoàn tất mọi người tranh nhau chẻ lớn trấn phong mỉm cười ánh mắt quét đi lên đồng thời thì cầm điện thoại di động lên nhắm ngay cho phòng lấy dễ ạm nhìn xem trí thấy tuần này đại vật bản xếp hạng như sau bản ca diết hạng nhất khương thượng、ba. hạng sáu t h ụ giật quẩn hai chín cân hạng bảy hà đông hai tám cân hạng tám đinh hổ hai tám cân hạng chín thượng kim an hai bảy cân hạng m t mươi chửi lôi hai sáu cân mẹ nó lại tới cái tú c h u giật quẩn tên này cũng có quả thực là có thể cùng tất vân đảo cùng trương đức khai cùng nhau cũng vị trí ngang nhau tuần n à y bảng cá giết phía trên không ít người đều là người quen lại nhìn xuống một cái bảng cá hồi vân hạng nhất khương thượng 16. ờ hai cân tên thứ hai lý kiến 14. ờ b ả y cân hạng ba tào xuân 14 cân hạng b ố trương đức hai m ư chín cân hạng năm viên hoa 13. ờ năm cân hạng sáu đường tân dân 13.2 cân hạng bảy cao phi 13 cân hạng tám lệnh tiêu 13 cân hạng chín lữ lương 12. ờ sáu cân hạng mười hà đông 12. hạng ba hướng thụy chín mươi tám cân hạng bốn t r ư ớ n g ư ớ c hai chín mươi bảy cân hạng năm chính huy chín mươi năm cân hạng sáu phạm thắng kiệt chín mươi bốn cân hạng bảy lý kiến chín mươi hai cân hạng tám cao phi tám mươi chín cân hạng chín viên hoa tám mươi tám cân hạng mười hà đông tám mươi năm cân châu bò liên dung bảng trận này cho càng là hơn xa hoa làm nhưng ở trong đó cũng là bao hàm có tuần này thứ sáu giới thứ hai liên dung chuyên thi đấu đăng ký ở bên trong khương thượng là tại thi đấu trước đó câu lên mã vệ quốc là thứ bảy câu đi lên hướng thụy là thi đấu thời mở vở tợ quán quân kế tiếp bảng cá n g á o như sau hạng nhất khương thượng ba mươi sáu tám cân tên thứ hai viên hoa ba mươi ba cân hạng ba lữ lương ba mươi một cân hạng b ố lý kiến hai mươi tám cân hạng năm đường tân dân hai mươi sáu cân hạng sáu p h a n vận hai mươi lăm cân hạng bảy thượng kim an hai mươi b ố cân hạng tám lệnh tiêu hai mươi ba hai cân hạng chín hà đông hai mươi ba cân hạng mười vương cường hai mươi hai cân tiếp tục bảng cá chép như sau hạng nhất khương thượng một trăm bốn mươi sáu cân tên thứ hai hướng thụy một trăm ba mươi cân hạng ba cao phi một trăm mười ba bốn cân hạng b ố liều y hỉa y một trăm linh sáu cân hạng năm hà đông một trăm linh hai cân hạng sáu lữ lương một trăm linh một cân hạng bảy đường tân dân chín mươi chín cân hạng tám đỗ đẳng chín mươi sáu cân hạng chín t à o xuân chín mươi bốn một cân hạng mười l ý kiến chín mươi b ố cân còn t h ô a lại bảng cá chấm đen cùng bảng cá hồi tại mẹn hai cái này bảng danh sách mới gọi dọa người trước bảng cá chấm đen như sau hạng nhất khương thượng một trăm bốn mươi chín cân tên thứ hai chính huy một trăm ba mươi mốt cân hạng ba lý thành một trăm ba mươi cân hạng b ố thẩm hồng quân một trăm hai mươi tám cân hạng năm hà đông một mươi hai bảy năm cân hạng sáu lý kiến một trăm hai mươi lăm cân hạng bảy Trương đây ứ c c n Hạng Nhiễm, 120 cân. Hạng Thắng Kiệt, cân. Phạm Hạng Lưu Hướng Kiệt, t cân. Cuối cùng câu là chuyên thuộc cá hồi mẹn. Đây mẹn. tải l hiện nay tất cả hồ chứa nước ngọc long thôn nặng ký nhất bảng danh sách như sau hạng nhất khương thượng hai năm mươi ba năm cân tên thứ hai kính bị soái hai trăm bốn mươi sáu cân hạng ba chỉ huy hai trăm bốn mươi cân hạng ba tiền chính quân hai trăm ba mươi tám cân hạng b lý kiến hai mươi ba sáu năm cân hạng năm chu giật quẩn 2 3 i ba cân hạng sáu viên hoa 229 c â n hạng bảy chính vui vẻ 222 cân hạng tám hà đông 221 cân tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc hạng chín l i ê u y Y a y ỉa hai trăm mười bốn cân hạng mười chu chính hai trăm mười cân bảng cá hồi tại mẹn đơn quá hung tàn phạm thắng kiệt cao phi hướng thụy trương đức khai đường tân dân và những người này khẳng định thì có câu lụ đi làm cá hồi tại mẹn nhưng bọn hắn cũng không vào trước n ư ờ i trở lên chính là tuần này tất cả đại vật bảng xếp hạng làm sao các minh đệ tuần này bảng đại vật thật tác động hương thượng toàn bộ bảng danh sách đều là thứ nhất mẹ nó tổng cộng bảy cái bảng danh sách toàn bộ thứ nhất hắn lần này thì làm ta bảy vạn đồng tiền tiền thưởng g i a hỏa này là thực sự điều tuần này cái khác người quen cao thủ quá nhiều rồi ngày mai ta sẽ ra video ngày mai tài khoản công khai thông tin cũng sẽ phát mọi người còn nhớ chú ý à thời gian không còn sớm lại cho mọi người xem một lần xem hết ta liền xuống truyền bá mọi người đi ngủ sớm một chút xác định tuần này hương thượng toàn bộ thứ nhất không có sai nếu không có gì ngoại ý muốn mà nói ngày mai bạch thiên khương thượng hẳn là sẽ trên hot sệ ở tối thiểu sẽ ra cái hot s e ở tử ngoài ra một bên lại cho phòng lấy dễ ả m toàn bộ nhìn xem một lần một bên trần phong cũng nhiều chú ý dưới hắn phát hiện tuần này đ ạ i vật bảng xếp hạng có mấy cái thông tin điểm khương thượng toàn bộ thứ nhất này không cần phải nói chủ yếu là tuần này người quen cao thủ thật quá nhiều rồi mỗi cái trên bảng danh sách mặt cũng có không ít mới tăng khuôn mặt xa là có nhưng thiếu này chứng minh cái gì này chứng minh những thứ này người quen cao thủ thực lực là thực sự châu bỏ tại tất cả giới câu cá cũng đã đến nhất định cao tiêu chuẩn cấp độ Phải ba i giờ ế t bây hồ h c ứ người ư ớ c n ọ c cũng long thôn nhân khí cũng không thấp, khí này g theo n ý ý ý ý ý ý. có thể tại đây chu cụ thể bảng đại vật cạnh tranh phía dưới cầm tới bảng đại vật xếp hạng mặc dù không có đặc biệt như bức giám vẽ không phải hạng nhất hoặc nhiều bảng danh sách năm người đứng đầu nhưng cũng, cũng không kém chu giật quần tên này là thực sự đậu bỉ liệu y y y a tên này hẳn là một cái nữ nếu đây là nữ vậy cái này nữ nhân thực lực rất mạnh rốt cuộc tại tất cả giới câu cá mà nói nữ bạn câu thực lực tổng hợp hay là đây nam bạn câu thực lực tổng hợp không kém thiếu liệu y y y có thể đi vào hai cái bảng danh sách trong đó bảng cá chép còn thứ tư đủ để chứng minh hắn kỹ thuật câu thực lực tại chỉnh thể nữ bạn câu bên trong thuộc về tương đối cao tiêu chuẩn hẳn là không thể so với hồng tỷ tôn hồng diễm kém ngươi nhìn xem vương như mộng cùng lộ nhã hai nữ nhân này mỗi ngày câu được chứ tượng thì không gặp hai nữ nhân này lên bảng qua nếu nhớ không lầm này hai nữ nhân là không có lên bảng qua a còn có một cái thông tin điểm mẹ nó hà đông ra hỏa này mỗi cái bảng danh sách cũng có hắn đây không phải hà đông cỡ nào câu mà là hắn cùng lầm tiểu hồ làm chuyện này bây giờ hai người thủ hạ tờ danh sách cùng người câu hộ không ít có năng lực lên bảng đều là đăng ký tin tức của hắn như c o vào năm vị trí đầu thưởng cũng là hắn cùng lầm tiểu hồ hai người chia đôi điểm tốt ta quan truyền bá các minh đệ quan truyền bá cho lấy được thưởng tóc n g ư ờ i thưởng cảm tạ mọi người hôm nay ủng hộ bảng đại vật tiền thưởng còn có người không biết vậy ta lại nói dưới mỗi cái bảng danh sách năm vị trí đầu hiện tại cũng là tiền mặt ban thưởng hạng nhất một vạn tên thứ hai tám ngàn hạng ba năm ngàn hạng tư ba ngàn, hạng tư ba ngàn, hạng năm hai ngàn. hiện nay hồ chứa nước ngọc long thôn mở ra bảy cái ngư trùng ta hiện tại quang mỗi tuần phát bảng đại vật bảng xếp hạng ban thưởng muốn phát ra ngoài một mươi chín sáu vạn chương ba trăm ba mươi hai giới câu cá mua sắm tiết chương ba trăm ba mươi hai giới câu cá mua sắm tiết rất muộn mọi người tản đi đi và phát thưởng buổi sáng ngày mai hồng tỷ sẽ liên hệ các ngươi phát à, tối nay trước không phát trần phong ngừng phát sóng hắn nói thêm vài câu bảng đại vật nơi này vây quanh hơn số m ộ ư ơ i người liên tiếp hai ba lần cũng liền rút lui là muốn đi công ty tài khoản chuyển tiền ra đây về sau khu câu cá tất cả tốn hao đều là theo công ty cơ sở tài khoản đi cho nên về sau cũng sẽ không chủ nhật đêm đó tái phát tiền thuế vẫn như cũng là khu câu cá bên này giao không hề nghi ngờ khương thượng là tuần này đại vật bản xếp hạng trói mắt nhất tinh không người không k i n h hãi khương thượng dưới mắt thì tại nơi này gia hỏa này thật muốn ra đại danh mọi người xem xong bảng danh sách không ít người cũng đều tại vây quanh hắn vương như m ộ n g cùng lộ nhã muốn đợi đại tranh tử đồng thời trở về trần phong để cho hai người đi về trước nói tối nay đại tranh tử không quay về n à y lại đại tranh tử là trong phòng nghỉ trần phong hào hào đối đại hắt trên bảng mỗi cái bảng danh sách cũng chụp tấm hình đang muốn vào nhà đâu tất vân đào gia hỏa này nói theo phong phong ngươi chờ chút thế nào hà nha ngươi nói thế nào đình đình a xoa ngươi còn muốn đây mà nó ai bảo ngươi khơi gợi lên láo tử h ố i ức tất vân đào mối tình đầu chân gọi đình đình là mồng ba lúc nói lớp bên cạnh đồng học cho nên tất vân đào đúng đình đình tên này cũng là có chút hoài niệm trần phong hôm nay trở về thời điểm cùng hắn vừa nói như vậy chủ yếu chỉ là muốn t r e o c h ọ c hắn không ngờ rằng hắn lại nhớ mãi không quên đến hiện tại một cái hoa tử đưa tới tiểu cứu tử thì xông tới tất vân đào lại cho tiểu cứu tử đưa một cái tiếp lấy hỏi tới trần phong cùng hắn nói thêm vài câu mãi đến khi nghe được kia đ ỉ n h đ ỉ n h là ngay tại chỗ năng lực hấp thổ niên kỷ cái đồ chơi này lập tức thì đánh mất tất cả dục vọng m u ố n biết ngươi mã trên đều muốn làm cha còn muốn nhìn đ ỉ n h đ ỉ n h đâu ta nhìn xem ngươi là tìm đ ư ờ n g chết lao tử chính là tò mò hỏi một chút ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì ngươi chuyện xong s u ô i a nếu không chúng ta mấy ngày nay lại đi tìm một chỗ l u y ệ n cần lời này của ngươi để chuyện xào rượu mẹ nó không luyện đến lúc đó chúng ta trực tiếp sớm đi hồ tháng trung luyện mấy ngày nay ta còn có việc muốn làm vội vàng ngủ đi thì phu câu cá a tiểu cứu từ a ngươi hảo, hảo đi bồi bồi vân vân a không có cùng hai người nhiều lời trần phong trực tiếp vào phòng nghỉ đóng cửa khóa trái đại tranh tử chính ngồi trước máy vi tính nhìn cái gì giảng đạo lý bây giờ liền xem như buổi tối hậu sơn loan ngủ lại người không nhiều thì không thích hợp tại phòng nghỉ ngủ vì mỗi sáng sớm vân vân muốn đi qua dùng máy tính công tác nhưng không sao cùng lắm thì dậy sớm một chút mà bảo bảo ngươi đang nhìn cái gì ta đang xem vân vân làm công ty của chúng ta nhân viên cơ cấu ta còn treo cái phó tổng giám đốc nhà đúng mộng mộng cùng lộ nhá đâu ta gọi hai nàng trở về a đại tranh tử bận bị muốn đứng dậy đi trần phong kéo nàng lại dán vào sau đó đại tranh tử thì không đi bảo chờ chút ngươi trước tiếp tục xem ta lại làm chuyện gì không nha ta hiện tại muốn ba giờ sáng hai người nằm ở trên giường đại tranh tử v u ố t v u ố t trần phong huynh đệ trần phong đang bận thao tác điện thoại bảng đại vật ban thưởng buổi sáng ngày mai hồng t ỷ sẽ liên hệ phát tuần này bảng đại vật video đơn giản trần phong thuần thục u hiện tại thì cắt ra đây sau đó trực tiếp lên hồ chứa nước ngọc long thôn g i ờ o u i n phát ra tính cả phạm thắng kiệt tối nay cái kia siêu cấp cự thanh lợi nói vậy lần này coi như là liên tiếp phát hai cái video trước đó thứ sáu tranh tài video hiện tại thì có hơn hai trăm vạn lựa thích lượng không có gì ngoài ý muốn phạm thắng kiệt tối nay cái kia hai trăm hai mươi năm ba cân siêu cấp cự thanh video tích lũy mấy ngày kế tiếp cũng là năng lực phá nghìn vạn lần lượt thích lúc này mới qua bao lâu hiện tại cũng đã có mấy chục vạn đại tranh tử dựa sát vào nhau bên cạnh nói lão công ngươi cũng một ngàn vạn f a n hâm mộ a ha ha tối nay vừa phá bảo ngươi biết tan này một ngàn vạn f a n hâm mộ đại biểu cho cái gì sao ngươi đoán một hồi l ợ ích dễ ảm bán hàng tiếp theo muốn kiếm bao nhiêu tiền ta đoán không được ngươi tùy tiện đoán một cái mà năm trăm vạn ít ta đoán ba ngàn vạn a đại tranh tử sợ ngây người nói làm sao có thể chứ giờ ho ui n ở phía trên những kia đỉnh lưu đại chủ truyền bá một hồi lấy dễ ảm bán hàng nhiều cũng mới kiếm mấy ngàn vạn a là kiếm a không phải một hồi lấy dễ ảm vẫn mức tiêu thụ ừ m có một hồi kiếm được tiền ức khoảng giờ ho ui n tất cả nền tảng năng lực một hồi mang hàng đại tràng kiếm được tiền ức có như vậy một hai người đi một hồi lấy dễ ảm đại tràng mang hàng kiếm mấy ngàn vạn nên có năm mươi người tà h ư u kia tài khoản hồ chứa nước ngọc long thôn mới một ngàn vạn p a n hâm mộ sao có thể một hồi lấy dễ ảm thì kiếm ba ngàn vạn đâu ngoài ra lão công ta nói với người a chúng ta đây là q u a n hào còn không phải người hào đâu làm người hào đây quan hào lực ảnh hưởng cao đúng nhưng chúng ta quan này hào đây người hào châu b ò tối nay lấy dễ ảm đã lần thứ hai phá trăm vạn người online ngoài ra bảo ngươi nhìn tan này một ngàn vạn f a n hâm mộ trước sau mới dùng bao lâu thời gian làm thành sinh động độ vô cùng cao c h ỉ ít chín thành đều là công việc phấn đây là chín thành chín người hào cũng so sánh k h ô n g bằng bảo ngươi nhìn hai ngày này ta thì sắp đặt mang một hồi hàng thử một chút chúng ta cược xem ai đọc đúng ngươi năm trăm vạn muốn hay không lại lần nữa nói kia ta nói một ngàn vạn ngươi nói ba ngàn vạn vậy chúng ta thêm nữa ván tờ ga cái gì tiền đặt cược l i ê n là ai đoán tiếp cận nhất ai thì thắng người thua muốn vô điều kiện đáp ứng người thắng một cái yêu cầu n g ư ờ i có bằng lòng hay không vui lòng n g ó ắ t a y bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung đến t r â n phong tinh thần p h â n c h ấ n cùng đại tranh tử kéo hết câu về sau cầm điện thoại tiếp tục thao tắt dưới hắn vào trước đó cái đó nhãn hiệu nhóm đã ba giờ sáng bọn này người ở bên trong nên đều ngủ nhưng không sao có thể bình luận trần phong toàn thể thành viên các nhãn hiệu phương chú ý Ta hổ chân ứ ngọc phong n giờ n h n vạn lần chính là cho ta hồ chứa nước ngọc long thôn một cái đặc quyền ta bên này lấy dễ ảo bán hàng giá cả lại so với các ngươi bình thường bán hơi rẻ không cần tiện nghi nhiều hơi rẻ để cho ta có một mánh lưới đặc quyền là được t r â n phong tồn kho cũng cho ta nhiều phóng chút ít ta lần đầu tiên mang hàng còn chưa bán qua không biết tình huống cụ thể kiểu gì ta hết sức cho các n g ư ơ i bán bạo a đại b u ồ n trứng mắt trần phong b u ồ n ngươi còn chưa ngủ a đại b u ồ n ngươi lão bản này cuối cùng muốn dẫn hàng chúc mừng phá nghìn vạn lần phấn ta bên này sản phẩm giá bán có thể cho ngươi lấy dễ ảm giá tiện nghi năm cái điểm trần phong ha ha ha vậy liền cũng ít nhất tiện nghi năm cái đốt lên bước cụ thể các ngươi nhìn chuẩn bị cho ta tốt kết nối muốn ta lấy dễ ảm bán hàng lượng tiêu thụ tốt hơn thì nhiều ưu đãi điểm các ngươi coi như ta hồ chứa nước ngọc long thôn lấy dễ ảm bán hàng là giới câu cá nhãn hiệu ngày tết nha thì cùng làm một nghìn một trăm mười một ưu đãi như thế đại bồn u cợt mờ nở lão bản biết chơi đại bồn u chẳng qua tại trước mắt chúng ta tất cả giới câu cá đến xem xác thực lão bản ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn lấy rất dễ ảm bán hàng có tư cách làm chúng ta giới câu cá mua sắm khúc cứ như vậy thiết lập phát triển nhất định châu bò trần phong đúng là ta nghĩ như vậy này không còn phải muốn các ngươi các nhãn hiệu phương ủng hộ nhà những người khác ngủ thì đại bồn u ngươi a mục cao địch kẻ điên ta không ngủ trần phong kia mục cao địch ngươi nói thế nào mục cao địch kẻ điên đại bồn lao sư nói có đạo lý hồ chứa nước ngọc long thôn là y t dễ ảm bán hàng hoàn toàn có thể làm thành chúng ta giới ngoài trời chuyên thuộc mua sắm tiết ta mục cao địch vui lòng cho hồ chứa nước ngọc long thôn mỗi lần mang hàng ưu đãi mười cái điểm trần phong châu bò cùng nhau phát tải trần phong hưng phấn lại cùng đại b u ồ n cùng kẻ điên nhiều trò chuyện bài câu bọn này bên trong những người khác này lại là không có nói chuyện chẳng qua trời vừa sáng nên thì đều sẽ có hồi phục nên cũng không có vấn đề gì năm cái điểm ưu đãi cất b ư ớ c cũng không tính là nhiều nếu điểm ấy ủng hộ cũng không nguyện ý cho hồ chứa nước ngọc long thôn vậy cũng không cần phải lại hợp tác rồi ách xem xét thôn dân nhóm đi Trước h nhóm thể trước thể nhân chỉnh nhân h bộ bộ môn môn viên viên n cơ cấu, 333, chỉnh thể bộ môn nhân viên cơ cấu.、Nhóm、mẹ chặt dân làng ngọc long thôn từ lần kia trần phong vào sau đó thì không có vào bước lên qua theo đ u ổ i qua nhưng thôn này dân nhóm mỗi ngày mặt lá rất náo nhiệt mỗi ngày đều có người hắn trần phong dưới mắt trần phong đi vào nhìn một chút cái giờ này cũng là lật lên trên lật thông tin chỉ thấy bây giờ này ngọc long thôn thôn dân trong đám nói chuyện chín mươi phần trăm trọng tâm câu chuyện đều là hồ chứa nước ngọc long thôn cùng hắn trần phong thì không nhiều lật trần phong suy nghĩ một lúc đem chính mình nhóm biệt danh đổi thành tên bình luận nói các vị t h ú c bà azikk tỉ tỉ các đệ đệ mội m ộ i tốt ngại quá ta mỗi ngày quá bận rộn này lại đi vào cùng mọi người chào hỏi ngoài ra nói chuyện hồ chứa nước ngọc long thôn hiện tại hàng loạt chiêu công có muốn về tới nhà làm việc có thể trở về nghĩ trước hiểu rõ một chút cụ thể thì hỏi ngọc lan thẩm hoặc lưu t h ú c ở bên ngoài phát triển tốt cũng không cần phải ha ngoài ra chúng ta ngọc long thôn còn có nhà không có thuê có thể ở người nghĩ mướn ta bên này toàn bộ thuê định dùng làm viên công túc xá các ngươi cũng có thể thu chút tiền thuê nhà trực tiếp tìm lưu t h u c đăng ký Ta bên này có người sẽ cùng lưu thúc kết Tốt. thì phát Trần thì theo ai bên biểu, này người cùng nối. như này không Phong không nhiều chồng vậy. có Cứ Cái cái khác cái giờ gì, lưu lời sẽ á đ một ra trực tiếp khóa đây để điện tiếp thoại di bình bên mắt đại tranh tử thì tại một tay chơi lấy điện thoại bảo ngươi cho ta xem một chút vân vân làm cái k i a nhân viên cơ cấu ngươi trên điện thoại di động có hay không có có đại tranh tử vội vàng lật ra tới sau đó trực tiếp đưa di động giao cho trần phong nhường trần phong chính mình nhìn xem mà nàng thì nhô lên chăn mền chui và ổ chăn kỳ hì lao công ngươi nhìn xem không cần phải để ý đến ta à, tốt. Trần phong b i ế n sắc nhìn xem vẻ mặt thành thật người của công ty viên cơ cấu vân vân còn làm đường c o n đồ phía trên nhất là hắn trần phong phía dưới là tổng giám đốc tôn hồng diễm cùng với phó tổng giám đốc bạch t h o á n h á n h bạch t h o á n h phía dưới không có đường cong tôn hồng diễm phía dưới bắt đầu kéo dài lại là một cái đãi định giám đốc trợ thủ qua đi bắt đầu phân chia nhiều cái bộ môn mỗi cái bộ môn là có một cái bộ môn chủ quản sau đó chính là tam ban tổ trưởng tăng thêm nhân viên đương nhiên là có chút ít bộ môn có phải không dùng tam ban cùng tổ trưởng trần phong đến một chút tổng cộng đúng là có mười cái bộ môn chia ra như sau bộ phận v ị vực đây là khu câu cá bên hồ chứa nước có một cái chủ quản ba cái tổ trưởng hiện nay chủ quản là đãi định tổ trưởng chính là tú anh thẩm dương mai lưu giật phi cái kia bộ môn là công ty hạch tâm tạm hạch định nhân viên số lượng ba mươi người bộ phận tiền sảnh đây là xây dựng thánh địa tốt sau bộ môn có một cái chủ quản điểm ba cái ban cái này mỗi cái cấp lớp không cần tổ trưởng cái kia bộ môn chủ phải chịu trách nhiệm hai mươi bốn giờ tiết đ ã i hôm xây đăng ký môn ư phòng điện thoại đặt trước thánh địa khu vực bên trong chỉ dẫn và công tác đến lúc đó xây xong sẽ có sảnh tiếp khách tạm hạch định nhân viên tổng cộng m ư ơ i người bộ phận ẩm thực cái này không cần nhiều lời cũng cái có cái chủ cái trách thánh địa xây song song, nhưng cái ngành này là là phụ địa sau xây sẽ quản, bộ ế p tạm hoạch định nhân viên nhân số là phận vệ sinh cái này thì đơn giản một cái chủ quản ba cái tổ trưởng chủ yếu đến lúc đó phụ trách trừ bên hồ chứa nước tất cả phương diện vệ sinh còn có hồn sơ khách phòng vệ sinh đệm chăn và sửa sang lại thay đổi thanh tẩy và công tác tạm hoạch định nhân số m ộ ư ơ i năm người bộ phận an ninh cái này chính là bảo vệ bộ một cái chủ quản là được tương đương cũng là đội cảnh sát dài ra không cần tổ trưởng bộ phận kỹ thuật cái này chính là sửa chữa bộ môn đồng dạng một cái chủ quản là được phụ trách tất cả khu câu cá đến lúc đó tất cả đồ điện thiết bị các loại thường ngày bảo trì kiểm tra bảo hộ sửa chữa và và cái ngành này chỉnh thể nhân viên tiền lương khẳng định không thể theo trước đó nói như vậy đến dù sao cũng là việc cần kỹ thuật tạm hoạch định nhân số năm người bộ phận thu mua cái ngành này chính là mặt trữ ý nghĩa phụ trách tất cả khu câu cá tất cả mua sắm bao gồm hồm sách phòng cần bộ phận ẩm thực và các loại cần thậm chí bên hồ chứa nước bộ phận thủy vực cần cũng muốn toàn bộ phụ trách cái ngành này chủ quản nhất định phải là tin qua nếu không rất dễ dàng ăn hoa hồng tạm hoạch định nhân số ba người bộ phận vận hành cái này chính là tuyến trên tuyến dưới vận hành tuyến trên không cần nhiều lời chính là vân vân hiện tại làm bộ phận công tác tỷ như tài khoản công khai tài khoản rui in và chủ yếu chính là tuyến trên tuyến dưới thì có như thiếu cái ngành này tạm hoạch định nhân số một người bộ phận tài chính không cần nhiều giải thích vân, vân hiện nay công tác bộ phận nội dung cũng thế phụ trách tất cả khu câu cá tất cả thu chi ký sổ và còn bao gồm mỗi tháng báo thuế cho các công nhân viên phát tiền lương giao năm hiểm và và tạm hoạch định nhân số hai người trần phong dự định đến lúc đó vân vân đến phụ trách cái ngành này bộ phận nhân sự phụ trách khu câu cá tất cả nhân viên thường ngày chấm công chủ tính c h u n g và còn có chiêu công phỏng vấn và phương diện khác tạm hoạch định nhân số một người là cái này tôn hồng diễm cùng vân vân làm ra tới này bởi cái công ty bộ môn cơ cấu từ dưới tháng số một bắt đầu muốn chính thức dựa theo cái này tới vì tháng sau số một bắt đầu thánh địa kiến thiết các phương diện còn kém không nhiều chẳng qua rất rõ ràng trở lên mỗi cái bộ môn tạm hoạch định nhân viên nhân số đều là lại thiếu có thể tính làm thấp nhất muốn những người này thực tế đại đa số bộ môn cũng không chỉ có những chuyện này nhân viên nhu cầu không sai không sai đến lúc đó tất cả hồ chứa nước ngọc long thôn còn chưa thuê có thể ở nhà toàn bộ mớn tới làm v i ê n công tốc xá đầy đủ nên dù sao không phải là mỗi cái nhà ở một cái nhân viên mà là mỗi cái phòng ở một cái nhân viên có tu viên công tốc xá nhưng căn phòng không nhiều chỉ có thể lưu cho tượng tôn hồng diễm vân vân dạng này người một nhà ta cũng m u ố n t trần phong để điện thoại di động xuống nhắm mắt lại nói ra bà bảo n g ư ơ i phó tổng giám đốc là trên danh nghĩa về sau n g ư ơ i cái gì đều không cần quản thì phụ trách mỗi tháng cùng hồng tỷ hoặc tài vụ đúng sổ sách là được rồi công ty giấy phép kinh doanh con dấu những kia n g ư ơ i giữ tìm kỹ cũng cho n g ư ơ i mở chút tiền lương thì khu câu cá tất cả lợi nhuận mười cái điểm a nói chuyện nha bà bảo mười cái điểm coi như là chính n g ư ơ i công tác kiếm a ta đang bận nha chứ không cần nói nhưng kia mà chú ý không phân tán trần phong trực tiếp đem đ ạ i tranh tử là t u n g lại đem đặt tại số mặt vẻ mặt hung t ợ nhìn xuống nàng khá lắm yêu tinh nhận lấy cái chết hôm nay thứ hai hồ chứa nước ngọc long thôn không có thứ sáu sáu ngày nhiều người như vậy náo nhiệt nhưng cũng là không kém chín hát sáng nhiều trần phong cùng đại tranh tử hai người mới ra ngoài vân vân lúc này mới có thể vào phòng dùng máy tính công tác trần phong vừa ra tới tại bên hồ chứa nước dọ xét một vòng thì kinh ngạc đạt được một tin tức trên chu khương thượng tất cả bảng đại vật thứ nhất cầm bảy vạn tiền thưởng hắn lại muốn cho hôm nay đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá toàn trường bạn câu nhóm phát hoa tử hồ chứa nước ngọc long thôn các công nhân viên thì có một bao mẹ nó ra hỏa này biết làm việc à hôm nay thứ hai tương đối t i ế u nhưng này bảy vạn viên phát hoa tử đoán chừng cũng là không đủ Lần trước ta phát mười hết mười này. Này bảy vạn viên chưa đủ với hắn mà nói không sao thứ bảy đi triệu ra thôn kia một chuyến trần phong không phải điểm hắn một trăm vạn nghĩ đến cũng là này một trăm vạn nhường hắn có này phát hoa từ sức lực đồng đồng ngươi tới thật đúng lúc làm gì ây đồng đồng hôm nay mặc đơn bạn a n mặc xinh đẹp trần phong ánh mắt không khỏi tại nàng h u n g trước nhìn lướt qua hảo ra hỏa hôm qua hay là trứng trần nước sôi trên hai tiểu táo hôm nay nhìn tại sao biến thành lớn hơn một ít trông thấy trần phong ánh mắt đồng đồng đ kiêu ngạo ướt một mức trần phong cảm giác nàng r ấ t đầu bị không ngờ rằng nàng còn có phần này lòng tự trọng trần phong không kịp chờ đợi nói đi đi với ta trong nhà người a đồng đồng s ư ơ n g sở phản ứng nàng đ ỏ mặt túi đầu nhỏ giọng nói phong ca ngươi thật không có tiền đồ ta mới như vậy ngươi thì cái này không được đâu muốn để tẩu tự hiểu rõ kia ngươi đang nói cái gì không không có gì phong ca ngươi thật nếu để cho ta đi theo n g ư ơ i nhà ta sao thật ta đông đông nhìn chung quanh một chút cắn răng một cái rậm chân một cái nói được đi chương ba trăm ba mươi b ố phong thúc có người cấp ta làm ăn chương ba trăm ba mươi b ố phong thúc có người cấp ta làm ăn nhà dương ngọc lan lầu hai p h ò n g khách đông đông ở một bên giữ im lặng trần phong một bên nghiên cứu lầu hai này một bên thì nhận lấy đại tranh tử vương như mộng lộ nhã ba người nữ nhân này ý kiến nàng nhóm ba cái dưới mắt thì đều ở nơi này đông đông ngươi này phòng lấy dễ ảm hậu thiên bị ta chưng dụng ta muốn làm cái đại tràng lấy dễ ảm bán hàng hôm nay chúng ta t r ư ớ c điều chỉnh một chút nha thế nào ngươi không muốn không có a đã mời hát sáng nhiều nhà dương ngọc lan t r o n g không có có người khác ca chưa dương mai và cũng đi làm dương ngọc lan mấy người cũng đi làm cơm buổi sáng trần phong vừa mở ra mắt thì nhìn điện thoại k i a nhãn hiệu trong đám tất cả mọi người sáng sớm cũng hồi phục không chỉ cũng hồi phục cũng đều đồng ý cho hồ chứa nước ngọc long thôn ủng hộ bao gồm đại bồn ở bên trong tất cả đều cho mười cái điểm ưu đãi tối hôm qua đại bồn nói là năm cái điểm nhưng sáng nay cùng đi trong đám cũng thống nhất thống nhất cũng cho mười cái điểm mười cái điểm có thể lúc này mới tượng điểm g á n vẻ đại ồ tranh h tử bàn trà ghế sofa có phải hay không nếu lại ra bên ngoài bên cạnh chuyển một chút lộ nhã ừng nếu không không gian chưa đủ đến lúc đó muốn biểu hiện ra mẫu vật lao bản đến lúc đó ngơi khoảng tổng cộng bao nhiêu cái phẩm t lâu hai này phòng khách không chỉ ghế xô pha bàn trà đồ vật quá nhiều rồi tổng cộng năm người bây giờ liền bắt đầu bận rộn các loại điều chỉnh bố trí trước đây trận này lấy dễ ảm bán hàng trần phong nghị sắp đặt tại bên hồ chứa nước thực sự không được nhà đơn sơ bên ấy tìm vị trí cũng được nhưng cuối cùng suy nghĩ một lúc hay là lựa chọn trong phòng đầu tiên là sợ trời mưa thứ hai là lười nhác giày vò lựa chọn trong phòng trực tiếp chính là đồng đồng nơi này thiết bị đồ vật đều là đầy đủ hết chỉ cần lại điều chỉnh làm bố trí một chút là được dương ngọc lan khẳng định là không có ý kiến các loại mẫu vật đã đang trên đường tới trần phong coi là tốt thời gian chính là hậu thiên lên sóng từ trong hậu thiên buổi trưa một l ệ t h dễ ảm đến tối tứ nữ một nam nhất phiên giày vò tài khoản giờ hồ chứa nước ngọc long thôn lần đầu tiên lệch dễ ảm bán hàng hay là một hồi lệch dễ ảm muốn làm ba vạn đích lợi mục tiêu trần phong đáy lỏng là chờ mong không được Một bởi ê n Trần Phong còn vừa nói một chút ý nghĩ của mình, đạt được đại tranh tử bọn bốn người to lớn tán thành, mà những ý nghĩ này thì rất đơn giản. làm, mà một chút đạt tử to thì rất của được vừa đại ý ý b vì là đại tràng không phải tiểu đà tiểu náo lại bởi vì là muốn đem hồ chứa nước ngọc long thôn mang hàng chế tạo thành giới câu cá mua sắm tiết quan hệ đến lúc đó l ệ i dễ ảm cảnh tượng cũng là muốn đại sẽ mời khách quý không cần đi tìm những k i a giới câu cá lưới lớn h r n g nhóm trực tiếp hồ chứa nước ngọc long thôn là được rất nhanh năm người liền đem danh sách xác nhận tiếp theo Sở trệ A vương cường hướng thụy trương đức hai l ý kiến phạm thắng kiệt cao phi lưu giật phi viên hoa khương thượng chính huy các loại nam khách quý hơi nhiều nhưng hẳn là sẽ không tất cả đều đến có thể bọn hắn trong đó ai ai sau thiên hạ b u ổ i chưa có việc không tại ngọc long thôn loại hình đến khẳng định cũng vui lòng tới rốt cuộc đến lúc đó có thể tại phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn lộ mặt không nói trần phong còn tương đương thiếu một món nợ ân tình của bọn họ đấy mời những thứ này khách quý đều là tại hồ chứa nước ngọc long thôn nổi danh bảo đảm đám p a n hâm mộ thích chỉ có nữ khách quý nơi này tham một chút trình độ tỷ như đồng, đồng nhưng nàng không nên ấy ta còn có một cái ý nghĩ đến lúc đó toàn bộ hành trình lấy dễ ảm t ú i phúc không dừng lại cho phòng lấy dễ ảm rút hồ chứa nước ngọc long thôn v ẽ câu cá có thể trả cá lên bảng cùng bình thường giống nhau mỗi cái ngư t r ù n g cũng rút làm sao cái này tốt bao gồm đồng đồng ở bên trong bốn nữ nhân đều là hai mắt tỏa sáng trần phong chính mình cũng cảm thấy rất không tệ buổi tối hôm nay cùng trời tối ngày mai lấy dễ ảm lúc hào hào tuyên truyền tuyên truyền bảo đảm hậu thiên lấy dễ ảm bán hàng lúc bởi vậy đến phòng lấy dễ ảm người sẽ càng nhiều thời gian trôi qua mời tới những thứ này khách quý cụ thể làm cái gì thì đơn giản đây đều là câu cá cao thủ có thể để cho bọn hắn giúp đỡ một người phụ trách mang một hai cái phẩm loại hình mang lúc cũng cho phòng lấy dễ ảm chia sẻ truyền thụ kỹ thuật câu kinh nghiệm không sai bị lắm và tối nay đồng đồng chính nàng thử truyền bá một chút xem xét chỉnh thể hiệu quả xác định không sao hết liền tốt trần phong một bên vây quanh hồ chứa nước tản bộ tuần sát một bên liên hệ hôm nay tôn hồng diễm cũng vội vàng nàng không chỉ muốn tiếp tục chiều công phỏng vấn còn muốn kết nối lưu t h ú c bên ấy đem ngọc long thôn năng lực mớn ư nhà toàn bộ mớn ư tới cụ thể tiền thuê nhà phương diện khẳng định không thể quá tối không thể tượng trước đó vương như mậu đám người mớn ư đắt như vậy nhưng trần phong cũng sẽ không để các thôn dân ăn thiệt thòi biết coi bói trên bây giờ ngọc long thôn tăng giá trị tài sản ngoài ra không cùng phòng bầu đụy thuê thì không giống nhau gạch xanh phòng lầu nhỏ phòng tiểu biệt tự này ba loại giá cả tự nhiên là có khác biệt muốn tôn hồng diễm tự mình đi nhìn xuống giá lại bởi vì là làm viên công túc xá quan hệ thật nhiều cho dù có thể ở người nhà cũng quá lâu không có có người ở mớ đến còn phải trước giờ tìm người quét dọn thu thập kiểm tra thủy điện các loại đèn giường máy nước nóng và có vấn đề hoặc thiếu thốn cũng muốn chuẩn bị cho tốt hoặc mua đến lúc đó các công nhân viên và ở chỉ cần mang chính mình đệm chăn đổ rửa mặt là đủ sự việc quá nhiều này ba dùng tiền cũng không thiếu được còn muốn tại tháng sau trước chuẩn bị cho tốt tôn hồng diễm một người căn bản bận bịu i không qua tới mớn đến sau những kia công tác chỉ có thể dùng tiền n h ư ờ n g lưu thuốc phụ trách giúp đỡ tìm người làm dưới hiện nay khu câu cá còn chưa dư thừa người đi làm những thứ này đúng rồi còn muốn mua sắm xe điện cho đến lúc đó mỗi cái trong thôn ở nhân viên đều muốn phối một đài xe điện việc này tìm xuân hoa tàu tử lâm tiểu hồ mẹ chính là tại huyện thành giúp người ta bán xe điện dạ hệ nhưng xe điện dạ hệ hình như có chút quý a nhưng xuân hoa tàu tử bán cái này nàng cũng có thể có thể đến giúp bận hiệu gặp phải lâm tiểu hồ trần phong nhường lâm tiểu hồ gọi điện thoại cùng với nàng mẹ nói rằng dự toán hai nghìn khối tiền tả hữu một đài trực tiếp trước làm một trăm đài được việc này bao trên người của ta phong thúc ta cho mẹ ta nói ừng tôn hồng diễm chuyện quá nhiều cái này thì ta đến không có cùng lâm tiểu hổ nhiều trò chuyện hướng t h ủ y và đoàn đội hôm nay bạch thiên nên lại đi luyện cần đi nhưng cái khác không ít mời khách quý có tại hồ chứa nước ngọc long thôn rất nhanh trần phong hoặc là h ẹ chặt hoặc là hiện trường tìm toàn bộ liên hệ xong rồi trong đó đại đa số cũng đồng ý nói không sao hết sáu giờ tối ngay tại trần phong dự định cùng tất vân đảo cùng nhau xuống dưới câu cá tiếp tục luyện tập đại pháp dắt cá cưỡng chế lúc lâm tiểu hổ lại tìm tới phong thúc thế nào mẹ ngươi bên ấy có kết quả có mẹ ta nói sẽ cho ngươi tìm thích hợp nàng có con đường đang cùng người ta trò chuyện nhưng không phải chuyện này đó là cái gì Trần phong vẻ mặt hoài nghi. Lâm Tiểu Phong nghi. hoài Hồ vẻ Lâm chương ó c ú t Trần thì nóng nảy, Phong lôi kéo h h ba trăm ba mươi lăm vô địch thiên hạ chương ba trăm ba mươi lăm vô địch thiên hạ hôm nay thứ hai trên sống núi người không nhiều này lại buổi câu tối đã mở cái tiêu câu cá cũng ở phía dưới câu cá chẳng qua trên sống núi cũng là có ít người những người này là khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng kết thúc không có ý định câu buổi câu tối chuẩn bị đi còn có mang theo một cái hoa hoa mang lên bán chỉ thấy phía trên này gian cách mấy chục mét dáng vẻ chia ra các ngừng lại một cỗ chuyên môn thu ngư xe không phải chế dưỡng thiết bị thu mà là làm băng kho thu bên này chiếc này vây quanh người cơ bản không có bên ấy chiếc kia vây quanh không ít người xe đứng phía sau một người đang phía trên sưng ngư bận b ệ u không nghỉ thấy một màn này lâm tiểu hổ vô cùng tức giận nói phong thúc ngươi nhìn xem chiếc xe này là chúng ta chính là chiếc xe kia người kia không chỉ chạy tới đoạt việc buôn bán của ta còn cố tình nâng giá mỗi cân so với chúng ta cho thêm năm khối chán có cơ hội buôn bán lợi nhuận thì có người cạnh tranh này rất bình thường nhưng này ác ý cố tình nâng giá xác thực không tốt được chờ hắn giúp xong ta giúp ngươi nói một chút đuổi hắn đi à nhường hắn về sau đừng tới đây thu cá về sau hồ chứa nước ngọc long thôn làm ăn này chỉ có ta cùng đồng ca hai người làm như vậy tiểu hồ trần phong lấy ra một cái hoa từ đốt hút một hơi nói làm ăn việc này có người cạnh tranh rất bình thường dựa vào cái gì ngươi làm thì không cho người khác làm bằng đây là phong thúc ngươi khu câu cá a ta cùng ngươi quan hệ gì hắn có thể so sánh lâm tiểu hồ lẽ thẳng khí hùng trần phong gật đầu một cái hắn xác thực không thể so sánh nhưng ngươi phải hiểu được một cái đạo lý bất luận cái gì có lợi nhuận làm ăn đều sẽ có người cạnh tranh v ề sau ngươi trưởng thành ra ngoài làm ăn nhưng không có quan hệ như vậy khi gặp lại loại tình huống này ngươi làm làm sao vậy ta thì tự nghĩ biện pháp đem đối thủ cạnh tranh làm không làm tiếp được trần phong trầm mặc một cái trước mắt hỏi biện pháp gì biện pháp gì hữu dụng thì dùng cái gì cách nếu bán cơm ta liền đi hắn tiệm ăn trong ăn cơm ăn ra cất chuột nếu bán thủy ta liền nói uống nước của hắn tiêu chảy nếu bán thị ta liền chạy hắn ra đem hắn heo rực chết ta sát người chết tiệt làm trần phong đem lâm tiểu hồ vừa hung ác giáo dục dừng lại sau khi kết thúc bên ấy chiếc xe tia thu ngư người cũng vội vàng không sai bị lắm t r u n g quanh không ai vây quanh trần phong lúc này mới đi tới lâm tiểu hổ v ẻ mặt bi thương đi theo người này tuổi không lớn lắm đại khái là hơn ba mươi tuổi hơi mập tướng mạo vô cùng bình thường lông mày mau bị so sánh dễ thấy rất thước ớt nhìn cùng dường như không có bạn thân、H、xin chào huynh đệ ngư đâu cái gì ngư ách không phải đến bán cá sao vậy thì có cái gì chuyện trần phong có chút im lặng mẹ nhà hắn người này tại ta này thu ngư lại không biết ta Giờ hơi lâm tiểu hổ trên người treo lấy thẻ tên hắn lên tiếng nói đây là hồ chứa nước ngọc lòng thôn l ã o bản ngươi ngay cả chúng ta khu câu cá l ã o bản cũng không nhận ra ai u đối phương xứng sở vội vàng đưa tay nói ngại quá a l ã o bản ta không câu cá bình thường chú ý cũng ít lần này quen biết ngại quá không sao trần phong không có cùng hắn nắm tay k h ẽ tao mày nói ngươi là người kia lão bản ta là đại vương chân trước kia là tại trong huyện trên thị trường bán cá nhiều năm không có đã làm cái này gần đây ngươi hồ chứa nước ngọc lòng thôn ngư h ỏ a a ta mới lại bắt đầu làm hôm nay mới ngày thứ nhất đến vô mi ca vội và nói trần phong không có cùng hắn nắm tay hắn thì không để ý chủ yếu là trên tay đối phương có chút tạng còn có vải cá như vậy đến ta nơi này thu bạn câu ngư có thể nhưng ngươi này thu giá được cùng người ta thống nhất ngươi nâng lên giá cả người ta không cách nào làm người trả giá cao được mà lão bản vô mi ca có chút nịnh nọt hắn không biết bên ấy chiếc kia thu ngư xe sau màn l ã o bản chính là một bên lâm tiểu hồ nói thẳng lão bản bên ấy chiếc xe k i a cho ngươi hút bao nhiêu ta có thể so với hắn cho ngươi hút càng nhiều thứ đồ gì ta không có rút lão bản kia ngươi không có quất ngươi quảng cái này làm gì nếu không như vậy lão bản ngươi đem cái kia chiếc xe đuổi đi v ề sau chỉ làm cho ta một nhà tại ngươi bên này làm ta cho ngươi hút một nửa lợi nhuận lão bản ngươi cảm thấy kiểu gì một nửa à? trần phong do dự hình một bên lâm tiểu hổ lập tức cấp bách phong thúc chớ quấy dậy trần phong nhìn vô mi ca cười nói như vậy đi b ạ n thân cho ngươi ba cái lựa chọn thứ nhất cho ta rút chín thành lợi nhuận thứ hai cùng người ta giống nhau giá cả thu thứ ba hôm nay qua đi ngươi đừng đến vô mi ca mở to hai mắt nhìn nói lão bản rút chín thành lợi nhuận ngươi đây cũng quá hát tâm đi ngươi đây không phải đang buộc ta chọn cái thứ hai đúng lão bản bên ấy chiếc xe kia cùng ngươi quan hệ thế nào muốn cùng ta có quan hệ ta có rút thành lời nói vậy ta ngay cả để ngươi cùng bên ấy giống nhau giá thu cơ hội cũng sẽ không cho ngươi đã hiểu lão bản kia ngươi nhìn xem như vậy có được hay không lại phi phi ngày mai thì đừng tới nữa đến ta chọn cái thứ hai ừ m trần phong gật đầu một cái không còn phản ứng hắn xoay người rời đi lâm tiểu hồ vội vàng đuổi theo nói phong thúc ta muốn ngươi đuổi hắn đi a ta đều bị hắn cùng ngươi thu giá giống nhau ngươi âm thầm còn có khu câu cá nhân viên thân phận ngươi đây cùng hà đông nếu chơi không lại hắn kia không có cách nào không có để ý nhiều lâm tiểu hồ việc này tối nay đồng đồng muốn lên sóng đại tranh tử vương như mộng lộ nhã buổi tối cũng muốn cùng đồng đồng cùng nhau xem xét phòng lấy dễ ảm c h ì n h thể thử truyền bá hiệu quả vương như mộng cùng lộ nhã chính là giúp đỡ hai nàng có mang hàng kinh nghiệm không nói nhiều hôm nay thứ hai toàn bộ ngày mua phiếu đợt người tính được cũng có thể có chừng hai n g à n thương thượng phát hoa tử toàn trường cũng là náo nhiệt không được rất nhanh trần phong thị cùng tất vân đào hai người tại bên hồ chứa nước tìm chỗ câu lên n ư tất vân đào là một bên câu cá vừa lái lấy dễ ảm trần phong chủ yếu là nghĩ luyện tập đại pháp rắt cá cước chế đồng thời thì mở lấy t dễ ảm không có gọi cầu nhi c a mở mà là tiểu cứu tử vì đoàn đội thi đấu nghĩ luyện tập lấy t dễ ảm cho nên là tiểu cứu tử ngồi ở một bên cầm điện thoại tại truyền bá rất nhanh màn hình công khai thì nổ cơ mờ nờ lão bản này không phải sẽ câu cá sao t r â n đạp mã thái a tiểu cứu tử tỷ phu ngươi đang làm cái gì a bên trong mười đầu đều lên không tới một cái đó là tại rắt cá đơn thuần làm căn rỡ sợ trệ ã mẹ nhìn xem bên cạnh cái đó ô đi bi hảo không nên nhìn lão bản thao lại chạy một cái d ắ t cá phải từ từ trượt không nên gấp à, như vậy d ắ t cá câu đi lên cái truy nha tiểu cứu tử để ngươi tỷ phu bái ta vi sư đi trước đây tiểu cứu tử truyền bá vui vẻ cũng không nhiều một hồi này màn hình công khai trên thì đều bị các loại châm biếm cho bá bình tiểu cứu tử vốn định coi như không thấy nhưng lần này coi như không thấy không được nữa hắn ngẩng đầu nói ra tỷ phu nhà của phòng lây t h dễ à mọi người nhanh chịu không được a vì sao ngươi lao dính cá không lên ngữ a vừa chạy cái kia cá hồi vân là đất dây trần phong đổi xong dây thẹo lên run ném cần vào nước sau lúc này mới lại nói hiện tại phòng lấy dễ ảm bao nhiêu người hơn sáu mươi tám vạn cho ta xem một chút tiểu cứu tử đưa qua điện thoại trần phong mắt nhìn màn hình công khai im lặng nói các vinh đệ các người đúng ta không có yêu phải không ta là đang luyện tập tuyệt kỹ a một sáng luyện thành vô địch thiên hạ không tin ta cho các ngươi biểu hiện ra dưới ta năng lực không hai lần chương ba trăm ba mươi sáu phía trước cao năng chương ba trăm ba mươi sáu phía trước cao năng cái gì tuyệt kỹ a còn vô địch thiên hạ không có yêu hảo hảo tốt để ngươi câu cá ngươi luyện quý hoa bảo điện đúng không không tin, không tin ít trước trước sau sau trần phong luyện tập ngư thúc này đại pháp rắt cá c ư ơ n g chế thì có thời gian không ngắn mặc dù không phải mỗi ngày đều đang luyện nhưng tổng thể tiếp theo cũng là luyện không ít trước đó cái loại cảm giác này là lờ mờ có thể tìm thấy chính là bị động hình ngẫu nhiên có thể chạm đến loại đó cứng rắn không rắt cá cảm giác mà hiện tại cái loại cảm giác này hắn đã có thể chủ động tìm thấy một t i a mặc dù hay là không thể hoàn chỉnh sử dụng đại pháp rắt cá c ư ơ n g chế thành công đi đến đến một con cá nói biểu hiện, ra thì biểu hiện ra trần phong đem điện thoại lấy dễ ám lại cho tiểu cứu tử nhường tiểu cứu tử đối lục tốt sau đó trần phong chuẩn bị một chút đem vợt cá đặc ở bên cạnh tiếng nói rơi trần phong một tay cầm cần câu hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt nước sôi trên mặt vẻ mặt thành thật đáy lòng thì chuẩn bị sẵn sàng hãng câu là ca giết cá, cá hội vân dùng bốn m năm cần câu dọc tính là hai mươi tám lại ba mươi bảy câu nước sâu thì một mì đồ điểm cái này nước sâu có thể tránh qua lớn cá chép loại hình đến lầm căn câu phong ấy rất dễ ảm đám phan hâm mộ mong đợi tiểu cữu tử cũng có chút chờ mong hắn ấy là biết đạo tỷ phu đang luyện tập ngư t h u ố c đại pháp dắt cá cưỡng chế hắn không tin tỷ phu nhanh như vậy có thể phô bày toàn thể chú ý phía trước cao năng hưu đợi không sai biệt lắm mấy phút sau một cái tiểu cắn nhẹ xuất hiện hưu một tiếng trần phong một tay đột nhiên giật cần đóng cá dính cá chính là trong chớp ngắn này cảm nhận được dưới nước bên trong là cái gì ngư cùng với cá thể lớn nhỏ trần phong cả người tinh thần chấn động lộ ra nét mừng đầu này lớn nhỏ vừa vặn nương theo lấy câu nói này ra miệng thông qua xúc cảm cảm nhận được biến hóa trần phong mở ra dự phán hình thức một tay cầm cẩn câu trong nháy mắt hướng bên phải ngược lại cắn hai giây sau hắn lại đột nhiên biến ảo cơ thể nghiêng về phía trước đem cẩn câu c o n g lại dừng lại không sai biệt lắm một giây đồng hồ lại đột nhiên hướng phía bên phải ngược lại cắn dây chính mơ hồ phát ra thanh nhâm ô ô nhưng không rõ ràng điện quang hỏa thạch trong lúc đó lại đến theo ngư phát lực trần phong ép xuống c ầ n câu cho nó một giây đồng hồ về sau trong tay đột nhiên run dậy mấy lần cảm thụ lấy biến hóa lần nữa đứng lên cầm câu cũng là lúc này trần phong tay trái một cái cầm lấy vật cá đối trong nước thuận thế cơ tới ha, ha một cái thành một cái cá hồi vân bước vào vật cá Trần phong trong nháy mắt hưng phấn phóng cần câu trần phong hai tay kéo lên vợ cá chỉ thấy đầu này cá hồi vân còn trong vợ cá loại nhảy lấy xuống l ư ớ i câu nhắc tới ngư trần phong quay đầu đối tiểu cứu tử trong tay là ít dễ ảm ống kính nói các h u y n h đệ nói thế nào con cá này không sai biệt lắm thì có gần ba cân dáng vẻ theo dính cá đến ta chép ngư lên m ở trước sau có hay không có một phút đồng hồ tiểu cứu tử sợ n g â y người phong là ít dễ ảm nổ vãi thật cái quần quẹ gì vậy cái này lại không có tờ cá cỡ mn sáu trăm sáu mươi sáu châu bò cỡ mn cái gì tuyệt ký lây là ta mẹ nó lần đầu tiên thấy như vậy dắt cá lên bờ hai ba cân ngư ngư bức nữa cũng muốn trượt mấy phút sau à. nửa phút đều không có thao sáu trăm sáu mươi sáu ít chín trăm chín mươi chín ngư hoạt tính thấp không chút phát lực a lão bản châu bỏ cái gì làm việc đây là t ốt tú cầu giải thích cầu giải thích trần phong thư thái tin tưởng người thông minh đã đã nhìn ra trần phong đầu này nặng hai ba cân ngư toàn bộ hành trình dắt cá thời gian đều không có nửa phút đầu tiên đây tuyệt đối là thuộc về tuyệt kỹ bình thường không thể nào nặng hai ba cân ngư ngươi nửa phút cũng không dùng đến thì lên mở tiếp theo trần phong trượt con cá này thủ pháp cũng không hoàn toàn là ngư thúc cái đó đại pháp dắt cá c ư ơ n g chế phía trước đã nói đại pháp dắt cá c ư ơ n g chế hắn hiện tại chỉ là năng lực chủ động tìm thấy cảm giác kia khống hai lần còn chưa không thể trượt lên bờ sở dĩ con cá này năng lực nửa phút không đến thì lên bờ hoàn toàn là hắn trần phong lợi dụng ngư thúc đại pháp dắt cá c ư ơ n g chế đại pháp vớt cứng cấp của khương thượng làm sao cuối cùng cũng là có chút điểm vật khí con cá này mới không có chạy mất t r ầ n phong vẻ mặt vinh quang hắn đem con cá này trước ném vào hồ chứa nước theo tiểu cứu tử trong tay nhận lấy điện thoại tiểu cứu tử vẻ mặt rung động nói tỷ phu châu bò ngươi học xóm a ha ha ha ngươi không hiểu trần phong vui thích nhìn phòng l ệ c dễ ả màn m hình công khai nói ra các n i n h đệ các ngươi thì nói có phải hay không cao năng liền xong rồi ta chiêu này có đẹp trai hay không giải thích ta n à y không được ta đây là tuyệt kỹ không truyền ra ngoài ngoài ra cho dù ta cho các ngươi g i ả n g các ngươi thì học không được cái này rất khó đây là ta theo một vị ẩn thế câu cá đại lao bên ấy học tập tới ta cũng vẫn chưa hoàn toàn biết luyện đấy không chỉ là không hoàn toàn biết luyện là còn kém hơn nhiều nếu như là trăm phần trăm thanh tiến độ hãng trần phong hiện nay nhiều nhất chỉ đi tới hai phần trăm trình độ vừa nãy con cá này nếu không phải kết hợp đại pháp vớt cứng cắp của khương thượng căn bản không thể nào lên mờ phải biết ngư thúc đến thi triển này đại pháp dắt cá cơ chế là thực sự năng lực nhanh chóng đem ngư cho triệt để dắt lật lại coi như không thấy câu cá thủy vực thủy t môi r ư ờ ngư coi n h k h ô n g thấy trùng, ngư coi như không thấy ngư lớn nhỏ coi như không thấy cần câu giọng tính và và tùy ý thoải mái k h ô n g chế mà hắn trần phong đâu trước mắt hắn vẫn chỉ là chỉ dùng hai mươi tám lại ba mươi bảy giọng tính mềm cần câu tại hồ chứa nước ngọc long thôn làm câu ba cân tả hữu và trong vòng cá hồi vân mới có thể chủ động tìm thấy kia một chút cảm giác dự phán nhìn không hai lần muốn đổi cái thủy vực thay cái ngư chủng thay cái càng lớn ngư thay cái g i n g tính cần câu chỉ cần thay đổi ở trong đó một loại hắn đều phải vô dụng cũng không có cách nào lại chủ động tìm thấy kia một chút cảm giác thật lâu trước đó cũng đã nói khác nhau thủy vực môi trường khác nhau ngư t r ù n g khác nhau lớn nhỏ cá thể và ngư phát lực cùng ngươi cần làm dự phán tiêu chuẩn và tiết tấu đều là hoàn toàn không giống cần câu giọng tính biến hóa đồng dạng ảnh hưởng không nhỏ muốn chân luyện thành ngư thúc như thế kia có thể cái trước nhân tố một cái nhân tố đi biến hóa mỗi một cái khác nhau nhân tố điều kiện tạo thành hạ đều muốn luyện thuận bùm sôi do đó mới được chẳng qua theo không đến một là khó khăn nhất chỉ cần có bên trong một cái nhân tố điều kiện tạo thành đột phá theo không đến một năng lực chủ động tìm thấy cái loại cảm giác này kêu bất luận phía sau cái khác khác nhau nhân tố tạo thành làm sao biến hóa tin tưởng đều có thể càng nhanh tìm thấy cái loại cảm giác này đi Ai nha, A. vừa ta A, giữa trưa đến tối ta A, trang người vinh kiện thiên tối biết lái bá, cho mọi người làm một hồi dễ ảm bán hàng phúc lợi. Đại tràng, là chân phúc lợi loại đại vạn Đến vặn tuyên đến truyền bán hàng tràng, chân đến toàn nhã hậu cho phúc phúc đệ, đó các lúc các câu cá toàn bộ là các bá, dệ một một tự lây bố bị bộ làm ảm sự là là đến lúc đó vương cường hướng thụy lý kiến trương đức khai khương thượng mấy người cũng đều sẽ tới đến phòng lấy dễ ảm của ta đồng thời toàn bộ hành trình lấy dễ ảm còn có thể miễn phí cho mọi người rút hồ chứa nước ngọc long thôn các loại vẽ câu cá có thể trả cá có thể lên bảng cùng bình thường đóng tiền câu cá giống nhau cái chủng loại kia các huynh đệ đến lúc đó đến cổ động a chương ba trăm ba mươi bảy đồng đồng đi theo chương ba trăm ba mươi bảy đồng đồng đi theo điện thoại lấy dễ ảm tiếp tục cho tiểu cứu tử truyền bá tiếp xuống trần phong vui vẻ thì tiếp tục bắt đầu câu chính mình ngư tiếp tục luyện tập đại pháp dắt cá cơ chế muốn chân triệt để luyện đến ngư t h u c loại trình độ kia trần phong cảm giác là thực sự quá khó khăn cho dù là mỗi ngày luyện tập sợ không phải một hai năm tiếp theo cũng không đạt được ngư thuốc loại trình độ kia cho nên trần phong quyết định luyện vẫn là phải hướng phía ngư thuốc loại trình độ kia đi luyện nhưng trong thời gian này cũng được kết hợp luyện tập đại pháp vớt cứng cắp của khương thượng như vậy là có thể trước giờ cảm thụ một chút loại đó cực tốc trên ngư khoái cảm cũng được trước giờ vận dụng đến trong khi thực chiến đều thuộc về là cứng gian khống làm trần phong tiếp tục luyện tập rất nhanh hôm nay ngày này liền đi qua buổi tối lúc mười một giờ đại tranh tử chạy tới nói đồng đồng tử truyền bá nàng cùng vương như mộng câu lũ cũng nhìn lại dễ ảm hình tượng hiệu quả cảm giác là không có vấn đề gì và hậu thiên chuẩn bị kỹ càng mẫu vật trực tiếp lên sóng là được rồi như thế rất tốt tối nay đại tranh tử muốn về nhà dương ngọc lan cùng đồng đồng cùng nhau ngủ trần phong tối nay luyện tập đại pháp g ắ c cá cưỡng chế nghiện trước đây dự định trực tiếp câu được buổi sáng đi kết quả tối nay tất vân đào hắn không câu không biết vì sao không có tên chó chết này làm bạn trần phong cũng liền không nghĩ câu có cao phi tiểu cứu tử lưu giật phi làm bạn đều không được hôm sau hôm nay thứ ba trần phong n g tính ngủ m toán đợi hoàng thúc bọn hắn đem cầu nhi ca nhà đắp kín liền để hoàng thúc tiếp tục đến cả đem ta này phòng ở cũ cho đẩy vị trí này không tệ đẩy bóng cái biệt thự thật sự như bức nông thôn đại biệt thự có tiền chính là như thế ngang tàng đại tranh tử cùng đồng đồng đang cối giường sửa sang lại trang phục đều là hắn trần phong quần áo mới đã tẩy xong tất cả đều hoàng khô lao công ngươi mau đứng lên cũng thử một chút ta xem một chút ta còn muốn lại sẽ dừng đấy không được mau đứng lên thử mà được rồi kia、yeah, đồng đồng ngươi ra ngoài a đồng đồng đi ra nàng hôm nay có chút không vui d á n g vẻ lại trần phong phát hiện nàng hôm nay hung t r ư ớ c lại khôi phục trứng trần nước sôi trên hai tiểu táo có thể là bởi vì này trần phong lên bây giờ liền bắt đầu tại đại tranh tử chỉ huy cùng dưới sự trợ giúp các loại mặc nếm thử trừ ra trang phục quần bên ngoài còn có hải tử xuân hoa tẩu tử cũng cho ta mua một bộ nhưng còn chưa rửa không sai không sai lão công ta xoái nha ha ha, ha không có cách trời sinh móc treo quần áo ta bảo bảo cũng giống như vậy mặc cái gì đều dễ nhìn k ì hì hai người trong phòng lão công bảo bảo không ngừng đồng đồng ngồi ở cửa nghe thầm thì trong miệng không ngừng nói buồn ôn muốn nói không biết xấu hổ còn chưa kết hôn thì lao công bảo bảo đồng đồng ngươi đi vào đem lão công ta bộ quần áo mới này lấy về dựa dưới tốt lắm tổ tử hôm nay thứ ba khu câu cá vẫn như cũng náo nhiệt nhưng thì cùng trước đó dự đoán giống nhau khu câu cá mỗi ngày í t lợi chính thức bắt đầu dần dần hạ xuống nhân khí là vẫn như c ũ không giảm chỉ nhìn không câu người mỗi ngày thì không ít chủ yếu là có năng lực hoa mấy ngàn câu cá chấm đen cùng cá hồi tái mẹn tại dần dần giảm bớt chẳng qua thì giảm bớt vô cùng c h ậ m chạm vì mỗi ngày đều có các loại nơi khác mà đến bạn câu tại bổ sung chắc chắn chờ tháng này mùa cấm đánh bắt qua đi khoảng tại tháng sau mỗi ngày câu cá chấm đen cùng cá hồi tái mẹn nhân số bởi vì cả nước các nơi bạn câu tại bổ sung và nhất định khách hàng quen tuần hoàn quan hệ rơi tới trình độ nhất định sẽ cuối cùng mỗi ngày ổn định tại nhất định nhân số yêu cầu không cao cuối cùng tại không phải mùa cấm đánh bắt cùng không phải ngày nghỉ lễ trong lúc đó năng lực cuối cùng ổn định cá chấm đen cùng cá hồi tái mẹn mỗi ngày đều đều có một trăm không có gì n g o à i ý muốn đây cũng là không sao hết rốt cuộc này nói rất đúng mỗi ngày không phải mỗi t r à n g mỗi ngày cá chấm đen cùng cá hồi tại mẹn là có sớm muộn gì các một hồi tổng cộng hai trận đấy hôm nay hồ chứa nước ngọc long thôn một ngày xuống làm câu đợt người không có gì n g o à i ý muốn không sai biệt lắm cũng có thể có hai nghìn vòng c h n g trong đó cá chấm đen cùng cá hồi tại mẹn cùng nhau làm câu đợt người có thể đạt tới một n g h n mức hai thứ bảy í t lợi là ba cái tám chủ nhật hạ thấp sáu trăm hai mươi ba nhiều hôm qua thứ hai là hàng thấp đến bốn trăm linh một hôm nay đoán chừng lên không được bốn trăm nhưng cũng không thể so với hôm qua kém bao、nhiêu. mẫu chốt trọng yếu ngay tại mùa cấm đánh bắt sau khi chấm dứt nhưng tháng sau xây dựng thánh địa những k i ê m một chuẩn bị cho tốt mỗi ngày tại phí câu cá ích lợi trên liền sẽ có lợi nhuận tăng phúc đây chủ yếu nơi phát ra chính là khách phòng ăn uống các loại đồng thời vì có k h á c h phục ăn uống và phục vụ toàn diện đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá lao bản ăn ở các phương diện thuận tiện cũng đồng dạng đúng khu câu cá làm câu nhân khí phương diện thì có nhất định tăng phúc ngoài ra ta còn có cá đao cái này đại chiêu một thằng giữ lại tiếp qua một hai ngày còn lại không sai biệt lắm có thể rút ra mới ngư trồng chân phong đáy lòng tràn ngập chờ mong làm nhưng hiện nay này mỗi ngày ba bốn trăm thì không ít. Rốt cuộc đơn vị là nói ra cũng dọn người Vừa sáng trong nhà thử hết trang phục trần phong đến hồ chứa nước đi dạo dò xét một vòng lại là các loại trào hỏi các loại chụp ảnh chung giữa trưa là tại vương như mộng trong nhà lại cùng một đám nữ nhân cộng thêm tiểu đồng làm n ờ i sống ăn vào một nửa tiểu cứu tử mang theo vân vân c ũ n g tới Vừa sáng đồng đồng còn không thế nào cao hứng cũng là không ngờ rằng giữa trưa nàng thì kích động cơm nước xong xuôi trần phong thì hẹ c h ặ t phía trên thì nhận được đồng đồng quay tới năm vạn khối tiền trần phong mang nàng đi tới một bên kinh ngạc nói đồng, đồng người lúc này mới truyền bá mấy ngày a nhanh như vậy thì kiếm được năm vạn khối tiền đưa ta bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung ha ha t ẩ u tử cho ta một trăm vạn phúc người đi theo đi theo nha một năm một trăm vạn à, t ẩ u tử nói mỗi ngày còn có thể cho ta chính mình lấy dễ à m thời gian vì sao không theo đại tranh tử làm việc hay là vô cùng địa đạo nàng là thật muốn đồng đồng cho nàng làm nha hoàn thì không làm gì chính là ngày bình thường cùng bảo mẫu giống nhau sai sử một chút nhưng mẹ nó một năm một trăm vạn cũng quá là nhiều a n à y một trăm vạn cầm lấy đi bên ngoài tìm có thể tìm mười cái đồng đồng như vậy trẻ tuổi xinh đẹp còn mang tài nghệ tiểu bảo mẫu có không có vấn đề phong ca ngươi làm sao vậy trần a khó chịu. Khó chịu ta. Ta ta của ta. khó Khó không chịu. chịu nhà, húng chi thu phải đánh chết còn tàu tàu tàu ngươi ngươi, tiền, giúp giờ biết tìm tử tử tử t dám bây sẽ phong bận bịu nhìn chung quanh một chút e m chút phun ra một ngụm lao huyết lúc chiều đại b u ồ n hàm mễ và nhãn hiệu phương hệ thống tin nhắn các loại mẫu vật lục tục đến trần phong cho tiền đoa người ta trực tiếp đưa đến trong đội tới sáu giờ chiều thu sạch đủ đồ vật quá nhiều rồi trần phong kêu tiểu cứu tử cùng tất vân đào đến giúp đỡ toàn bộ hướng nhà dương ngọc lan lầu hai chuyển đại tranh tử đồng đồng vương như mậu lộ nhã bốn nữ nhân ngay tại lầu hai thu thập sửa sang lại dọn xong châu bỏ a phong phong nhiều như vậy mẫu vật mang xuống đến ngươi ngày mai muốn kiếm bao nhiêu một trăm triệu t h a o thất vân đào dọa trong tay khói cũng run rơi mất nói nghiêm túc rõ ràng nói đùa à ta lần đầu tiên lấy dễ ả m bán hàng hạng này thì là lần đầu tiên mang hàng cụ thể còn không biết kiểu gì đâu mục tiêu ba ngàn vật đi này k i a đạp mã thì không y ta thất vân đào có chút tâm động hắn này tâm di chuyển tới có chút không có lý do trần phong cầm điện thoại di động lên mở ra hệ chặt tiến nhập hệ chặt nhãn hiệu phương đám kia nói toàn thể thành viên mẫu vật hàng thu hết đến kia cái gì những thứ này mẫu vật ta sử dụng hết không cần lại cho các ngươi hệ thống tin nhắn trở về đi mộng nguyễn hàm ễ không cần không cần k h o a i ý giang hồ đ ạ i b u ồ n không cần một lao bản ngươi lưu lại xi mã n ộ dương thiên hạ một ú u c đỉnh cơ cơ kẹo một lượng đã lần đủ cầu lao bản giúp ta thành kho bạo đơn nhai răng mục cao địch kẻ điên một ta có quan sát tài khoản dơ h o ui nở hồ chứa nước ngọc long thôn sinh động số liệu ta dự đoán lao bản ngươi này một đợt mang hàng phá ước vẫn mức tiêu thụ đặt cơ sở đạt ước nói đại gia ta đã đang chờ đổi quốc lễ thì nhìn xem ngươi này một đợt lao bản lưu tự cường hồng, hồng. cầu chúc ngày mai lão b ả n ngày mai lượng tiêu thụ một tỷ chảy nước miếng phú nguyên bách xuyên du du thiến ngươi rồi lão bản tất cả đều không cần hồi gửi tiên ta này tinh c ả m tốt trần phong ngầm đầu tò mò hỏi một bên tất vân đảo cùng tiểu cứu tử nói hai n g ư ờ i hiểu rõ quốc lễ là cái gì không tất vân đảo quốc lễ quốc lễ chính là quốc lễ thôi quốc gia tạc lễ tiểu cứu tử phát biểu ý kiến khác biệt nói tỷ phu ngươi nói rất đúng xe không、Hôm、kỳ có khoản xe gọi quốc lễ bức cách vô cùng cao hà nội địa xe tạo nghệ đình phong rơi xuống đất tiếp theo chín trăm một ngàn vạn ta nhà ô n ngoại có một cỗ chương ba trăm ba mươi tám xe này không có lam nhà ta không mua chừng ba trăm ba mươi tám xe này không có lam nhà ta không mua xe thứ này trần phong dục vọng không cao hắn hiện tại liền muốn hảo hảo đem khu câu cá sửa lại nếu truy cầu xe kia sớm đổi xe nhưng mà làm ba người vây quanh cùng nhau phía trên đồng xa đ ế tìm tòi ra đến hồng kỳ quốc lễ lại phía trên giờ o u i nờ nhìn hồng kỳ quốc lễ lên đường video sau trần phong cả người cũng không bình tĩnh tất h vân đào thì tại từng đợt c u ồ n g n u ố t nước miếng tiểu cứu tử thì vô cùng hưng phấn tất vân đào nói trời a nếu mua chiếc xe này kia đạp mã quay đầu tỷ lệ cao tới một vạn phần trăm a chính là ven đường c ậ u đều muốn nhìn nhiều hai mắt này này này không được không được trần phong áp chế chính mình nội tâm s u n g động nói xe này quá trừng dương quá kiêu căng không phù hợp thân phận ta không thích ta không mua ngay mua không nổi thì mua không nổi trương dương cao điệu cái truy xoa lão tử mua không nổi ngươi chính là mua không nổi thiếu kích lão tử khách quan mà nói trần phong cảm giác chính mình vẫn đúng là mua không nổi rơi xuống đất tiếp theo muốn chín trăm một ngàn vạn nơi này ý nghĩa không phải nói không bỏ ra nổi tới lấy tiền mà là có bỏ được hay không cầm nhiều tiền như vậy ra đây thì là mua chiếc xe một xe riêng đạt tới cấp bậc này trừ ra cứng rắn trang bức bên ngoài tài sản nói thế nào cũng phải có một tỷ trở lên a ngoài ra còn có một chút nay hồng kỳ quốc lễ là thực sự nổ tung mở trên đường thật là ven đường cậu đều muốn nhìn nhiều hai mắt phối trí các phương diện thì toàn bộ là đại biểu cho hà nội địa linh phong vậy cái này xe tốt như vậy vì sao trên đường cơ bản không nhìn thấy là người trong nước không có nhiều như vậy tài sản phá một tỷ trở lên không phải là chiếc xe này thật quá kêu căng kia một vạn phần trăm quay đầu tỷ lệ, lệ hạc giữa bầy gà ngươi chịu nổi nói như vậy nay hồng kỳ quốc lễ đã là đạt đến cất giữ cấp bất luận là theo vẻ ngoài hay là đồ vật bên trong động lực phối trí các loại phương diện mà nói đều có thể có thể nói là nghệ thuật trần phong cảm giác nếu như chính mình thật muốn mua kia mua được cất giữ đặt ở trong nhà nhìn xem cũng đây mua được gia dụng họ càng có dục v ọ n g một ít tiểu cứu tử bỗng nhiên nói xe này không có lam nha cái gì nha như bức như vậy xe không có lam nha vậy ta thì không mua tất vân đào biểu đạt lập trường của mình lập tức lại nhìn trần phong nói phong ngươi cả một cô đi ta biết ngươi có tiền lao tử không đùa rỡ với ngươi ngươi muốn chân cả một cỗ xe này quay về hướng trong thôn bãi xuống bảo đảm đều có thể cho hồ chứa nước ngọc l o n g thôn thu hút n h â n khí biến thành hồ chứa nước ngọc l o n g thôn lại một v o n g hồng trẻ kỷ n i ể m tuyệt đối không lỗ có chút thương nghiệp nơi trốn làm chiếc xe làm bề ngoài làm bài diện làm v o n g hồng trẻ kỷ n i ể m kiểu này ví dụ có bình thường đều là những kia xa hoa l á o cổ động xe hay là toàn cầu hà lượng hoặc là tạo hình đặc biệt này một ít đặc biệt xe dù sao thực sự không phải thường gặp đều là một ít hiếm thấy lại có nghệ thuật hoặc phương diện khác đặc biệt giá trị đem đổ vật toàn bộ mang lên lầu hai về sau hôm nay thời gian kế tiếp trần phong ngay tại lầu hai cùng đại tranh tử cùng nhau trước qua một lần phẩm chủ yếu chính là làm hai chuyện chuyện thứ nhất kiểm tra những thứ này phẩm có phải có hại hỏng loại hình chuyện thứ hai hiểu rõ những thứ này phẩm cụ thể tham số giá cả thông tin các loại cuối cùng sàng chọn xác định rõ thiên nhất tổng cộng mang hàng chủng loại là bốn mươi năm món cả sợ hai người quên vương như mộng cùng lộ nhã còn đang ở một bên giúp đỡ đem mỗi món phẩm mấu chốt thông tin cho ghi lại đến lúc đó lợi dễ ă m lúc hai nàng có thể giúp một tay nhắc nhở hai nàng công tắc thì tương đương với là mang hàng trợ lý một cái giúp đỡ nhắc nhở một cái giúp đỡ làm việc máy tính viên đạn xe vàng nhỏ kết nối cùng với thời gian thực chú ý xe vàng nhỏ hậu trường lượng tiêu thụ số liệu mỗi mẫu vật đơn lượng tồn kho trần phong bên này thì có cùng nhãn hiệu phương nhóm cầu thông những thứ này phẩm ưu đãi kết nối buổi sáng ngày mai cũng sẽ trực tiếp đổi mới tại cửa sổ như vậy buổi chiều lấy dễ ấm lúc chỉ cần theo trong tủ cửa đem kết nối lên tới xe vàng nhỏ là được còn có cái khác phải chú ý chỗ toàn bộ làm xong tiếp theo thời gian đã m ộ ư ơ i giờ tối dương ngọc lan và nấu cơm đã tan tầm quay về vương mai dương mai thì đi theo quay về nhìn thấy lầu hai như vậy một nhóm người này cũng để vô cùng hoan hỉ là ít dễ ảm bán hàng nàng nhóm thường xuyên xoát giờ o u i i nở thì xuất qua nhưng đây là nàng nhóm lần đầu tiên hiện trường nhìn thấy thì có vẻ vô cùng hưng phấn cảm giác tương đối mới lạ ngọc lan thẩm cho ngươi mượn chỗ dùng một lát t a l ờ i gì đâu thẩm tử ra chính là nhà ngươi tùy ngươi em bé dày vỏ trần phong thì hưng phấn vì không quái dày dương ngọc lan đám người nghỉ ngơi trần phong đám người rút lui trước đại tranh tử không cùng nhìn nàng vụng trộm nói n h ư ờ n g trần phong dạng sáng đến về đến bên hồ chứa nước thừa dịp bây giờ còn có thời gian trần phong vội vàng đi tìm cầu nhi ca cầu nhi ca tại là ít dễ ả mắt nhìn phòng lấy dễ ảm có tiếp cận bảy trăm ngàn người trần phong vội vàng nói với phòng lấy dễ ảm một chút đúng lúc này thì dùng điện thoại di động của mình đăng ký hồ chứa nước ngọc long thôn lại lần nữa lên sóng cầu nhi ca thì về nghỉ ngơi các h i n h đệ đến điểm lượt thích tốt nhất người tối nay cho các ngươi chuyển ba đến trả cá kết thúc một giờ tuyên bố một tin tức tốt ta màn hình công khai tin tức tốt c á i rắm ngươi muốn lấy dễ ảm bán hàng kiếm tiền của chúng ta ha ha ha Nghìn bạn lần fan muốn hâm mộ d rất bình thường sơ trẻ hạ mẹ cũng muốn sinh tồn nha cũng nghìn vạn lần phần mới mang hàng không dễ dàng à, ta tỏ vẻ ủng hộ nhưng ta ngày mai có việc lão bản ngươi mặc dù mang ta đến xem một chút cũng coi như ta thua lấy quân lạc xoa trần phong vừa đi tại bên hồ chứa nước một bên cười nói ngày mai là muốn dẫn hàng từ giữa t r ư a t r u y ề n bá đến t ô i a tất cả mọi người đến nhà bảo đảm có phúc lợi đều là các đại nhãn hiệu trang bị câu cá còn có ngoài trời lều cái gì giá cả tuyệt đối là các ngươi bình thường không gặp được còn có thể miễn phí rút hồ chứa nước ngọc long thôn vẽ câu ca vậy ta liền đi qua giúp ngươi chờ lần sau ta lấy dễ ảm bán hàng lúc ngươi cũng muốn tới giúp ta mục tiêu của ta yêu cầu không cao một hồi lấy dễ ảm năng lực kiếm cái một ngàn vạn là được và hồ thăng trung thi đấu quay về thì làm n g ư ơ i có bị bệnh không n g ư ơ i đi đâu ta mẹ nó trở về đi ngủ ha ở chỗ này ngủ thôi ta cùng ngươi Cút. vậy ta tối nay trở về với ngươi ngủ cho l á o tử chết trần phong quay người chính là một cước bay tới ai ngờ một cước này lên quá cao cái chân còn lại không có ổn định người không có đá phải chính hắn ném xuống đất ôi xoa ha ha ha ha n g ư ơ i cái ngu xuẩn còn muốn đá lao tử mẹ nó trần phong nhặt lên trên đất hòn đá nhỏ thì ném lập tức chỉ thấy tất vân đạo tượng nhảy mùa bình thường nhanh chóng hướng phía hắn nhà gỗ nhỏ nhảy xuống c bảo bảo sáng sớm buổi sáng tám giờ trần phong thần thanh khí sản toàn thân thư sướng hồng quang đẩy mặt ra đại tranh tử căn phòng vừa muốn xuống lầu chỉ nghe thấy trên bậc thang có động tĩnh t h u y ể n đến hắn vội vàng quay người lại nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu một bên chỉnh t ề b à y ra quy tắc các loại mẫu vật đồng đồng đi lên kinh ngạc nói phong ca ngươi sao ở chỗ này đây a ta vừa tới không nhiều một hồi xem xét đồ vật a vậy ta sao không nhìn thấy ngươi ta nào biết được trong tay ngươi cầm cái gì bữa sáng a cho t ẩ u t ử mua bữa sáng tối hôm qua t ẩ u t ử để cho ta buổi sáng hôm nay nhiều mua một phần n g u y ê n lai、like、là cho phong ca ngươi n h a Khục, trước cho ngươi t ẩ u t ử cầm vào trong ừ mừng đồng đồng vào đại tranh tử căn phòng rất mau ra đến xem hắn trần phong thì nghiêng mở mắt còn đụng lên đến người, người. Ha ha. phong ca ngươi thật là xấu a ta cũng nhìn thấy tàu tử trên người mọc cỏ dâu nàng không ăn tàu tử h ư u khí vô lực nói nếu lại ngủ thêm một hồi trước ừ m trần phong gật đầu tiếp nhận sữa đậu nành bánh bao bánh bao một bên ăn một bên liền đi ra nhà dương ngọc lan s ấ t nhỏ bên ngoài viện một bên lão nhị lao tam hai người ngồi ở trong xe cầm di động lại đặt ánh mắt nhìn về phía bên ngoài theo trần phong di động nhị ca tam ca hai ngươi không sao thiếu chơi điểm có trò chơi a ta vậy sẽ lại tin bảo hai ngươi lần này lại không có chú ý tới a dương ngọc lan đám người hẳn là sáng sớm đi trên trấn mua sắm không nhìn thấy người trần phong đi chưa được mấy bước vừa quay đầu lại nói ngươi đi theo ta cái gì tậu t ử muốn ngủ ta n h ả m chán đùa với ngươi sẽ mà coi như không thấy đồng đồng trần phong tiếp tục đi ở phía trước đồng đồng ngay tại phía sau đi theo trong tay nàng thì ăn lấy bữa sáng trần phong bỗng nhiên lại dừng bước lại quay đầu nhìn đồng đồng cười đồng đồng sửng sốt nói làm gì không sao trần phong tiếp tục đi ở phía trước đồng đồng tiếp tục ở phía sau đi theo một màn này hồi nhỏ từng có trần phong tại trên c h ấ n lúc đi học nghỉ quay về mua là điều hai người chính là như vậy tại trong đội một người ở phía trước ăn một người đi theo phía sau cái mương ăn đã ăn xong đồng đồng rồi sẽ đuổi theo con muốn trần phong không cho nàng muốn đoạt không giành được vậy liền khóc hôm nay lâm tiểu hồ hùng khóc lên thì đây lâm tiểu hồ năng lực khóc nghĩ cũng là có chút mỹ hảo đồng đồng thế nào à nha người nghĩ ngươi trung hoa thúc cùng gì tiểu cầm không nghĩ à ta đều tốt nhiều năm không gặp từng tới phong ca ngươi hiện tại như thế phát đ ạ t nhường trung hoa thúc cùng gì tiểu cầm không làm việc quay về chứ sao ta cũng nghĩ à đi tới đại lộ gay cần phía trên các loại bạn câu trả hỏi liền bắt đầu đến rồi trần phong rất nhanh tâm bình tĩnh thì trở nên không bình tĩnh mười hai giờ chưa sẽ đúng giờ lên sóng đại tranh tử đoán trận này l à ít dễ ảm năng lực kiếm một ngàn vạn trần phong đoán năng lực kiếm ba ngàn vạn ba ngàn vạn trần phong đáy lòng kỳ thật vẫn là không c h ắ c nhưng một ngàn vạn hắn tuyệt đối có lòng tin nay mẹ nó vì ta hồ chứa nước ngọc long thôn à y tại khoản giờ o ui n nhân khí cùng sinh động độ lại thêm các nhãn hiệu giá cả phúc lợi còn lấy dễ ảm bán hàng quá trình từ miễn phí rút vé câu cá này nếu trận này tiếp theo một ngàn vạn cũng không kiếm được đó nhất định là chỗ đó có vấn đề đồng đồng người đoán xế chiều hôm nay ta lấy dễ ảm bán hàng phòng lấy dễ ảm là có thể lên đến bao nhiêu ít người ta không biết ta bất quá ta hiểu rõ lầy dễ ảm bán hàng n h â n khí khẳng định lại so với ngày thường lầy dễ ảm nhân khí thấp mười vạn người mười vạn người ta đoán ba mươi vạn người nhiều như vậy a k i a ba mươi vạn người phong ca ngươi muốn kiếm bao nhiêu tiền a ha ha ha thật muốn có ba mươi vạn người k i a ta hôm nay thiếu không muốn muốn kiếm hắn một ngàn vạn thật muốn kiếm lời một ngàn vạn ta đưa ngươi lại xe a một tiếng thét lên đồng đồng lập tức hưng phần nói thật sao tia nhất định phải thật xe gì đều có thể sao ừ n ta nghĩ ngũ lăng hoành quang mini kiểu gì phù hợp khí chất của ngươi mở ra đ á n yêu ta cho ngươi tất cả đỉnh phối xe mở mui ta muốn tạ ba trăm phúc ngươi bao lớn người ngươi còn muốn mở tạ ba trăm xe kia hao xăng thì ngũ lăng hoành quang mini muốn hay không muốn ta muốn sao đồng đồng đưa tay qua đến thì ô m làm lũng trần phong vội vàng c ấ p nàng bỏ qua một bên trên sông núi một đám người đã đang chờ thấy trần phong đến vội vàng xông tới trần phong đánh ống d ấ n khói các ngươi ăn điểm tâm không không ăn ta mời khách ăn ăn lão bản hiện tại còn sớm a chúng ta là hiện tại quá khứ vẫn là chờ hội lão bản hôm nay muốn phát tải ha ha ha đợi lắm nữa chúng ta trước giờ hai giờ quá khứ câu thông chuẩn bị xuống là được rồi các ngươi chơi trước nhìn ta xuống dưới hồ chứa nước đi một vòng trước được không sao hết khương thượng hướng thụy vương cường phạm thắng kiệt cao phi trương đức khai lý kiến lưu giật phi cộng thêm trình huy cũng tới tổng cộng mười người này chính là hôm nay l ấ t dễ ảm nam khách quý viên hoa và thì mời vài người khác bảo hôm nay có việc tới không được trong đó hà đông phải bận rộn tờ đơn trần phong cũng liền không cho hắn đến rồi vương như mộng cùng lộ nhã cũng không tính là khách quý trở thành lấy dễ ảm hiện trường phụ tá tôn hồng diễm ngược lại là muộn giờ sẽ đi qua đi theo đồng đồng cùng nhau chủ trì mở màn một hội nói một hội ca hát mở màn muốn t r ư ớ c náo nhiệt một chút không thể ngươi vừa đi lên vừa mở truyền bá liền trực tiếp mẹ nó mang hàng như thế không tốt t r ư ớ c náo nhiệt một chút cũng càng tốt thượng nhân tất vân đào đang cùng nàng vợ bận bị quầy hàng trần phong đi vào bên hồ chứa nước đi vòng vo tuần s á t một vòng chỉ thấy hôm nay thứ tư dưới mắt buổi câu sáng tiến hành bên hồ chứa nước cũng là náo nhiệt buổi câu sáng làm câu nhân số đại khái là có năm trăm tả h ư u cũng không kém trừ ra chủ nhật bên ngoài thời gian còn lại buổi câu tối đều sẽ đây buổi câu sáng người càng nhiều buổi chiều khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng là nhiều nhất lão bản tốt mỹ nữ x câu kiểu gì cũng không t ệ lắm lão bản ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn tình hình cá là ta đã thấy tốt nhất thật lớn ta hiện tại là tại câu cá c h ấ m đen ha ha ha khách quan mà nói đúng là như vậy thêm cái h ẹ chặt lão bản được a bạn câu phải thêm khu câu cá lão bản v ẹ chặt, ngươi đây có thể tìm tới lý do nói không thêm húng chi đối phương hay là cái nữ bạn câu dài thì còn có thể c h ứ n g ba mươi tuổi hơi mập thiếu phụ hình trang phục bảo vệ thì còn trắng lúc này trần phong liền móc ra điện thoại di động đối phương quét mã nói lão bản ta gọi liệu y hi hi hi hi h hi hi hi h hi h hi hi i hi hi i hi hi hi hi hi h i trên chu ta cầm bảng cá chép hạ tư lão bảng ngươi nhóm khu câu cá trả lại cho ta phát ba ngàn khối tiền b a n thường đấy đúng ta nhớ được ngươi cao thủ a trần phong vui vẻ sau l ư n g đột nhiên bị người cho một quyền vì mười hai giờ chưa muốn lấy dễ ảm bán hàng còn muốn trước giờ mang khương thượng vương cường hướng thụy đám người quá khứ quan hệ trần phong cũng không có cùng l i ề u y ý ghi ảnh i ề u trò chuyện người ta cũng muốn câu cá đi xa một ít trần phong lúc này mới quay đầu vẻ mặt mất hứng nói đồng đồng ngươi làm cái gì cho ta một quyền làm gì ừ ta thu tàu tử tiền sẽ vì tàu tử làm việc g á m sát ngươi ta lại không làm gì Việc một phút đồng hồ sau đồng đồng che lấy chính mình lỗ thai nhìn trần phong khóc trần phong mặt sạp lại rất nhanh hồ chứa nước một vòng truyền xong hắn mắt nhìn thời gian bận bịu hướng phía trên sông núi đi đến đồng đồng tiếp tục đi theo phía sau cánh mông đi vào trên sông núi thất vân đạo cùng tiểu cứu tử hai người thì theo đến hai người muốn giúp đỡ vậy l i ề n giúp đỡ vừa vặn thiếu hai cái giúp đỡ cầm mẫu vật rút lui mẫu vật t r â n phong cầm điện thoại di động lên triệu tập một chút lại chạy không thấy khương thượng mười người đồng thời thì kêu hạ tôn hồng diễm kết quả tôn hồng diễm nói nàng cùng vương như mộng lộ nhã đã tại nhà dương ngọc lan muốn tới thật khẩn trương a t r â n phong kích động hưng phấn tất vân đ à o cười nạo căng thẳng cái truy hôm nay ngươi muốn phát tài cũng đừng quên lần tiếp theo giúp ta đa số mười bảy hai ngày nữa nên đi hồ thăng trung chương ba trăm bốn mươi bắt đầu mang hàng chương ba trăm bốn mươi bắt đầu mang hàng tất vân đảo muốn lấy dễ ảm bán hàng mục tiêu một hồi kiếm một、si、ng Hắn hiện t ạ i hào t r ê n fan n hâm mộ c ũ g cộng k h ô n có k h một mươi n vạn. Ngày g tám ta? Ta người đang riêng phần mình chuẩn bị bên trong trần phong bên này cùng khương thượng mười người trao đổi một chút nhường chính bọn họ chọn chính mình hiệu khá do phẩm ra đây một giờ đến phiên sẽ cùng nhau ngồi bên cạnh mang mang và tất cả mọi người hiểu rõ đã hiểu chính mình muốn làm khương thượng mấy người cũng chọn lựa tốt chính mình phẩm trần phong lần nữa xác nhận một lần hiện trường tất cả mọi người đều không có vấn đề về sau hắn mắt nhìn thời gian đã không sai biệt lắm một m ư ờ i hai giờ không sai b i ệ t lắm đồng đồng ngươi mở đèn lên quang vương như mộng cùng lộ nhã hai ngươi vào chỗ t a bên này đang hào chuẩn bị lên sóng nhận được là ít dễ ảm bán hàng cũng nhìn qua nhưng trận thế này hiện trường tất cả mọi người cơ bản cũng là lần đầu tiên đối mặt cho nên cũng đều tránh không được hưng phấn nhưng thấy muốn bắt đầu là ít dễ ảm tất cả mọi người không có lên tiếng thanh trần phong đăng ký hồ chứa nước ngọc long thôn tại khoản giờ ruin thì đi qua một bên tôn hồng diễm cùng đồng đồng hai người ngồi ở là ít dễ ảm ống k í n h trước đồng đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn nhất nàng đưa tay thao tác một chút lập tức hồ chứa nước ngọc long thôn lên sóng cùng lúc đó ống kính phía sau vương như mộng cùng lộ nhã nơi này hai người thì đã chuẩn bị sẵn sàng thiết bị đều là điều chỉnh thử thử truyền bá qua không có vấn đề lên sóng sau trước tiên lại ít dễ ả m bối cảnh âm nhạc mở ra đồng thời tôn hồng diễm nhìn lấy dễ ả m màn hình mỉm cười nói ra chào mừng mọi người đi vào phòng lấy dễ ả m hồ chứa nước ngọc long thôn chúng ta vừa mới lên sóng trước điểm lợi thích tốt nhất người hôm nay cho mọi người chuẩn bị rất nhiều phúc lợi cảm tạ mọi người tới trước ủng hộ lão bản cùng lão bản nương lập tức tới ngay bao hồ chứa nước n gồm Thôn Tổng g i đồng đồng. Đồng đồng trần n phong ở bên trong hiện trường tất cả những người khác tất cả đều ở một bên hoặc là đứng hoặc là ngồi tất cả đều dùng điện thoại di động của mình đang xem hồ chứa nước ngọc long thôn là ít dễ ảm làm nhưng âm thanh là tất cả đều đóng lại trần phong phát hiện cái vấn đề tôn hồng diễm biết ta nói thành thục vững vàng nhưng cũng là nguyên nhân chính là như thế nàng tại l t y dễ ảm ống kính trước biểu hiện chưa đủ sinh động chưa đủ nóng phương diện này thậm chí cũng còn không bằng đồng đồng làm nhưng tổng thể cũng là rất được rồi rốt cuộc nàng không có lợi dễ ảm kinh nghiệm càng không có lợi dễ ảm bán hàng kinh nghiệm cho nên có thể tại ống kính trước khống chế nhìn tiết tấu thúc đẩy mà không luôn cúng không khẩn trương đã tính công tệ tất vân đ ả o cầm di động đi vào trần phong bên cạnh đỏ ngầu cả mắt vì đến m ộ ư ơ i hai giờ cũng còn kém hơn mười phút dưới mắt lên sóng một phút đồng hồ phong lấy dễ ảm liền rách năm vạn g ư ờ i đây là hắn tất vân đào năng lực có phong lấy dễ ạ món m quà các loại đặc hiệu món quà còn đang ở bay loạn trừ ra số ít những người khác ủng hộ bên ngoài đều là kia nhãn hiệu h ẹ chặt trong đám các đại nhãn hiệu lần lượt chạy vào soát các loại hoa tử máy bay lớn căn bản không dừng được có người còn đang ở bắt đầu liên kích khinh khí cầu khinh khí cầu lễ vật này không quý nhưng một thằng không dừng được ngay cả này làm sao nói chơi ạ phong phong đừng nói chuyện trần phong bay đầu nhìn về phía bên cạnh thân đại tranh tử nhỏ giọng nói bảo bảo ngươi khác soát món quà a đều là ta chính mình nền tảng muốn lấy đi một nữa thua lỗ a được rồi đại tranh tử đã điểm rồi mấy cái hoa tử ra ngo trần phong lại quay đầu nhìn về phía sau lưng khương thượng vương cường hướng thụy trương đức khai lý kiến đám người nhỏ giọng nói các ngươi không cần x o á t món quà hà chúng ta không có x o á t ta mười người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sau đó liền bắt đầu vùi đầu nạp tiền ngay cả lưu giật phi cũng mạo sưng một trăm khối tiền bắt đầu điểm kính d â m bọn hắn tuyệt đối là hiểu lầm chúng ta cùng đi lay a lắc mặt trời đừng bỏ qua kia tốt thời gian tâm nhi theo gió sớm tại trời xanh trên bay lượm dưới thái dương là có hương ca khúc thứ nhất là màn hình công khai điểm đồng đồng hát nửa đời còn lại mà này thứ hai bài hát là đồng, đồng chính mình muốn hát hát lắc mặt trời không nói phòng là ít dễ ảm hiện trường tất cả đều nhìn đồng đồng sợ ngây người nửa đời còn lại là nếp xưa h í khang ca khúc là trước kia trên internet rất lưu hành vừa n ã y đồng đồng hát rất ê m t hay rất có cảm giác kia h í khang hương vị rất tốt đồng thời đồng đồng ca hát yêu mùa tay trên mặt nét mặt cũng sẽ bước vào trạng thái bất luận là nhìn xem là nghe cũng cảm giác nàng rất chuyên nghiệp tăng thêm nàng trưởng thì xinh đẹp thật sự là hoà mỹ nhưng này thứ hai đầu lắc mặt trời đây là mẹ nó tám ít mới nghe qua lão ca a mặc dù đồng đồng thì hát phi thường dễ nghe âm thanh sạch sẽ thanh thúy thú vị nói một bên sướng một bên mang trên mặt như hoa đám nụ cười ngồi cái tia còn hai tay múa bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung nhưng trước đây sau hai bài ca loại nhạc khúc độ tương phản quá lớn một điểm nữa lắc mặt trời bài hát này mặc dù là lao ca nhưng mấy năm này thì có nhiệt độ vì có mỹ nữ vong hồng căn cứ bài hát này cải biên mẹ múa đúng không sai chính là cái đó không đứng đắn mẹ múa sao không đứng đắn nói như vậy nhường dương mai đến nhảy lắc mặt trời tia thị giác hiệu quả muốn nổ tung đương nhiên đồng đồng đây là nghiêm trình bất luận là sướng hay là ngồi ở kia múa đều là tám linh niên đại cái loại cảm giác này độ tương phản quá lớn đa tài đa nghệ đáng yêu xinh đẹp thì trước đây sau hai bài ca hát xong trần phong cảm giác đồng đồng đã bị tuyến trên ít nhất mấy vạn nam người thích chính là này tuyến dưới đoán chừng cũng có người tâm động thì như nghẹn họng nhìn chân chối cồn g nuốt nước miếng cao phi hai mắt thẳng tắp chính huy sắc mặt đỏ lên trương đức h a i một bộ như xem chân bảo hướng thụy kinh ngạc há mồm tương h thượng ngay cả một bên tất vân đào tên chó chết này đều nhìn đồng đồng hai mắt sáng lên mẹ nó nếu không phải những người này cơ bản tất cả đều có lao bà hoặc có bạn gái trần phong lúc này muốn cho bọn hắn toàn bộ đuổi đi ra vì sao Vì ta chương o i n là đ đồng ba trăm n i u bốn ả o vệ t mươi một 341, thất bại chương ba trăm bốn mươi một thất bại màn hình công khai trên lit nha lit nhít toàn bộ là tốt thì có người nói n h ư ờ n g lão bản cùng lão bản nương đừng đến liền để mội mội chuyển bá ca hát trần phong mặt sạp lại đại tranh tử ngược lại là không để ý nàng vô cùng hoan hỉ nàng thì thích nghe đồng đồng ca hát đồng đồng vui vẻ không được nàng vẽ mặt hưng phần nói vậy ta hát một bài nữa các người điểm hay là chính ta tuyển được rồi nếu không hay là chính ta tuyển a k i u ta lại cho mọi người hát một bài người kể chuyện bài hát này gần đây rất hỏa anh ta thì thích nghe ta cho các người hát một chút ta người kể chuyện lại là một bài khác nhau loại nhạc khúc ca có hy vọng khoan hương vị nhưng hắn chủ yếu là giọng nam đến sớ mới tốt nghe lại âm đặc biệt cao âm thanh nhất định phải cao vút to rõ sạch sẽ nhưng còn không thể làm mất h í khang thứ mùi đó nữ giống nhau rất khó sướng bài hát này không đạt được cái loại cảm giác này nhưng trần phong hiểu rõ đại tranh tử cũng biết đồng đồng này một bài người kể chuyện sướng ra ngoài lại muốn kinh ngạc toàn trường tuyệt đối nữ bản thứ nhất người kể chuyện không chút nào khoa trương thấy đồng đồng muốn sướng người kể chuyện tuyến trên tuyến dưới lại tất cả đều kinh ngạc mong đợi trực tiếp là tiểu thẩm dương nhạc đ ị n làm đồng đồng chậm rãi vũ động hai tay nương theo lấy trên mặt nét mặt mở miệng ngâm sướng ra câu đầu tiết lúc cảm giác kia lập tức liền đến gấp một cái cọc giấy nhìn trên một thân thanh sam ấm tử xa tăng thêm lòng dũng cảm vô án cả sảnh đường sợ hai thắng phủ hôm qua x ử thi còn lưu lại chút ít c u n s ó n g hôm nay lịch sử chỉ có thể lại nói hai đầu xuân thu sớm đã trôi qua ai quản tiên đạo tốt còn mực thư cửu h á n huyết lệ đời đời truyền nói không hết này nhân gian tang thương nhắm mắt lại đẹp mỹ diệu động lòng người bà vai đột nhiên bị người vỗ một cái tiểu cứu t ử thanh â m nói tỷ phu chúng ta hôm nay không phải muốn l ấ dễ ảm bán hàng nhà ách mẹ nó đúng a chân phong tinh thần chấn động không giống nhau đồng, đồng hát xong hắn thì lôi kéo đại tranh tử đi vào tôn hồng diễm cùng đồng đồng sau lưng tại lấy dễ ảm hình tượng trung đẳng nhìn đồng đồng hát s o n g có lẽ là bởi đó trước trần phong lấy dễ ảm tuyên truyền đều nói là hôm nay mười hai giờ chưa mới lên sóng cùng với ngày làm việc mười hai giờ mọi người cũng đều mới tan tầm quan hệ chỉ thấy đồng đồng dưới mắt bài hát này một hát s o n g phong lấy dễ ảm đã đạt đến hơn bốn mươi hai vạn người các loại đặc hiệu món quà vẫn như cũ c ủ n bay các minh đệ giữa chưa được trần phong một tiếng hống tôn hồng diễm nhìn lấy dễ ảm cười nói lượt thích phá ức lao bản cùng lao bản đường đến, đến rồi cảm t ạ sự ủng hộ của mọi người lao bản ngươi nhau tới được、rồi. tôn hồng diễm cùng đồng đồng thái vị trần phong cùng đại tranh tử ngồi xuống đồng đồng đứng ở đại tranh tử bên cạnh trần phong mỉm cười mắt nhìn màn hình công khai nói không hát không hát các huynh đệ còn muốn nghe đêm đó điểm muộn giờ ta nhường đồng đồng lại cho mọi người xướng nha được bước vào hôm nay lấy dễ ảm chủ đề đến mọi người trước điểm lượt thích tiếp tục xông đi lên vừa va một cái đồng đồng ở bên cạnh bộ nói đúng chúng ta trước lấy dễ ảm bán hàng ta muộn giờ lại cho mọi người ca hát ta ngay tại nơi này không đi trần phong hai mắt tỏa sáng ai nha cảm tạ mọi người món quà cảm tạ các vị lao bản tặng hoa tử phòng lấy dễ ảm các huynh đệ các ngươi nhìn xem còn phải là ta ả đại tranh tử các lão bản hồ đồ a tốt các minh đệ lão bản muốn bắt đầu mang hàng chúng ta có thể rút lui đại tranh tử ta yêu ngươi đại tranh tử mợ thầm nghĩ cảm tạ sự ủng hộ của mọi người các ngươi không được cầm ý nhà chúng ta trước mang hàng cho mọi người phát phúc lợi phá nghìn vạn lần phan hâm mộ lần đầu tiên mang hàng lao công ngươi không phải nói cấp cho mọi người rút vé câu cá sao đối ú n g diện hậu trường làm việc tại lộ nhã bên ấy lộ nhã vội vàng phát một cái vạn đủ bị điểm một mươi phần ba mươi phút túi phúc phía trên viết rõ cá diếp cá hồi vân một chữ ba mươi phút một cái hơi dài nhưng không có cách nào hôm nay lấy dễ ảm thời gian dài thì này ba mươi phút phát mười cái phiếu tiếp theo cũng muốn không thiếu lại rút ngắn thời gian kia chịu không được húng chi còn là phát một vạn đủ b ì túi phúc tương đương đây là một n g à n khối tiền mười người điểm đ â u không tệ túi phúc phát mọi người vội vàng cho ta điểm chú ý tham gia không thể rời khỏi phòng lấy dễ ảm à, rời khỏi phòng lấy dễ ảm tham gia phúc lợi vô hiệu đây là nền tảng quy tắc ta chỉ là nói với các n g ư ờ i một chút năm mươi vạn người Trần p hôm o n g k i nay ta còn lý mời không nhân ít tại nhiên giảm ta hồ chứa nước ngọc long thôn có tiếng các ngươi rất nhiều người đều biết nhau khách quý chờ chút bọn hắn cũng sẽ một một cùng mọi người gặp mặt vì mọi người làm hàng thực chiến kỹ thuật giải thích chúng ta thì là lần đầu tiên làm lấy dễ ảm bán hàng có chỗ nào không tốt còn xin các huynh đệ thứ l ỗ i bất quá ta bảo đảm hôm nay cho mọi người mang tới đồ vật tuyệt đối là phúc lợi bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đến thượng đẳng một kiệt phẩm hình tượng bên ngoài tất vân đào cùng tiểu cữu tử vội vàng lấy ra mấy bao thiên nguyên giết trần phong đưa tay tiếp nhận tại ống kính hình tượng bên trong cầm ở trong tay nhìn nói các huynh đệ hôm nay chúng ta trên cái thứ nhất phẩm thiên nguyên giết con mồi này con mồi ta không cần nhiều giới thiệu mọi người đều biết ta đ ặ n đại sư ra cửa hàng chính hãng thiên nguyên vừa nay cũng tại phòng lấy dễ ám s o t món quà này lại h ẳ n là tại trên bảng. mọi người có thể xem xét cá giết đối với chúng ta người câu cá mà nói vậy nhưng gọi là rất thường gặp nữ chủng bất luận là tân thủ hay là lao pháo mỗi năm nguyện nguyệt cái nào không câu cá giết mà đặng đại sư ra này thiên nguyên giết ta dám nói tuyệt đối là chúng ta trong nước tất cả giới câu cá cá giết con mồi nam ba vạn có không biết thiên nguyên giết có thể đi các đại bình đài xem xét thiên nguyên giết lượng tiêu thụ cơ bản đều là tại trăm vạn lượng tiêu thụ trở lên dạng này một túi ba trăm k h ắ c một chứa có thể trà sát có thể kéo có thể lân mở mặc dù nó tên gọi thiên nguyên giết nhưng nhằm vào thường gặp cá chép cá chăm có cá ngao và và hiệu quả cũng không kém đã dùng qua đ ề u nói tốt lao công thiên nguyên giết ta một cái tân thủ người câu cá đều biết ta lần đầu tiên câu cá dùng m ù i bột chính là cái này không cần nhiều giới thiệu ha ha chính là huynh đệ kia nhóm ta cũng không muốn nói nhiều như vậy một túi hương tanh bản thiên nguyên chính phủ giá bán là tám viên tám hôm nay tại ta phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn ta cùng đặng đại sư tranh thủ phúc lợi chỉ cần bảy viên chín giá cả thân mình thì rất rẻ chỉ có thể là như vậy ta đề nghị phòng lấy dễ ảm các huynh đệ bất luận các ngươi hai ngày này câu không câu đều có thể nhiều tích chữ một ít đơn lượng có hạn chú ý tốc độ tay người tới trên kết nối một cái kết nối nhắc nhở từ phía dưới xe vàng nhỏ phía trên bắn ra ngoài lập tức chỉ thấy phía trên biểu hiện màu vàng tiêu thụ số lượng đang đ i ê n cùng dân g lên phong lấy dễ ảm hiện tại hơn năm mươi sáu vàng người màn hình công khai náo nhiệt không thôi trần phong nhường trình huy đi tới hắn cùng đại tranh tử ngồi trên ghế hướng bên cạnh rút lui một ít t r ì n h huy cầm lấy một bao tiên nguyên giết nhìn phong lấy dễ ảm nói phong lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn các h i n h đệ mọi người tốt ta gọi chính huy là giới thứ nhất cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn có quân giới thứ hai liên dung truyền thi đấu a quân thiên nguyên giết này con mồi không có gì có thể nói nên nói lao bản vừa nãy cũng cho mọi người giảng này còn mụi là chúng ta câu cá giới công nhận cá giết thứ nhất mười b ộ t tính so sánh giá cả vô cùng cao thực chiến hiệu quả mạnh phi thường mọi người tới tay mở câu lúc trực tiếp đơn mở là có thể đừng đi thêm một tạo sợi thiên lý hương loại hình đặc biệt mùa hè bản thân nó dụ câu kết hợp ra thi cùng xương mù hóa hiệu quả đồ phi thường tốt một năm bốn mùa thông dụng một bao trí ít năng lực câu cả ngày câu thời gian ngắn còn có thể đóng kín không làm nhiều như vậy lần sau dùng lại đặc biệt nói một chút phương nam câu la không phải ngư dùng cái này thì mãnh trần phong t i ế u nói cảm tạ trình huy chia sẻ ách 9 h í n m à n hình công khai đ ạ i c h ủ c h ủ đặng đại sư n h ắ n hiệu không thể nói lần sau nhất định trình huy đ i ể u hồ chứa nước ngọc long thôn giới thứ nhất quán quân giới thứ hai á quân a cái này xác thực đáng giá mua 666, lão bản châu bọ A, đặng đại sư bên ấy thiên nguyên giết đều không có hạ giá cho ngươi bên này hạ giá A, sẽ không không phải chính phẩm A. cợt m ở nờ đặng đại sư đến tiến hoa tử ủng hộ lão bản ngươi liền nói trước sau o n h i mới cũng ó t h mới không bao lâu chính huy nên đều không có đem lời kể xong xe vàng nhỏ thiên nguyên giết bán ra số lượng thì biến thành chín nghìn chín trăm chín mươi chín cụ thể bao nhiêu hiện tại trần phong bên này không thấy được hắn g mở đầu nhìn về phía ông kính phía sau hỏi bán đi bao nhiêu đơn vương như mộng cùng lộ nhã cả người đều không tốt làm hai nàng cùng nhau nói ra hậu trường số liệu sau toàn trường tất cả mọi người không xong trần phong càng không tốt bán siêu đơn vượt qua cùng trợ lý nhỏ thiên nguyên bên ấy cầu thông tồn kho lần đầu tiên lấy dễ ảm bán hàng không có kinh nghiệm cũng quyên thiết lập tồn kho h ạ m lượng vội vàng hạ kết nối các minh đệ các ngươi đừng vớt chương ba trăm bốn mươi hai đây mới gọi là kiếm tiền a chương ba trăm bốn mươi hai đây mới gọi là kiếm tiền a trợ lý nhỏ thiên nguyên nói thiên nhiên giết chỉ phóng ba vạn đơn kết quả trước đây sau thì không bao lâu liền bán đi ra chín vạn tam thiên nhiều đơn quá dọn người lộ nhã vội vàng hạ kết nối hết hạn hạ kết nối là chín vạn tam thiên hai trăm đơn đây đều là đã trả tiền tính cả không đưa khoản siêu mười vạn làm sao bây giờ lần đầu tiên mang hàng hay là kinh nghiệm không đủ hiện trường tất cả mọi người không ngờ rằng sẽ như vậy m á n h trực tiếp vượt qua gấp ba đơn đạt h à n g lượng đồng đông cùng tất vân đảo mấy cái cũng xứng sở trần phong là vừa mừng vừa sợ một đơn nhất bao bảy phần chín chín vạn tam thiên hai trăm đơn để tính trước đây sau mười mấy, mấy phút sau thì hơn bảy mươi ba vạn mức tiêu thụ nếu không phải đơn giá quá thấp sợ không phải mấy phút đồng hồ này muốn bán mấy trăm vạn đã nứt g i a bán vượt qua các vinh đệ nguyên bản định ba vạn đơn hiện tại bán chín vạn tam thiên nhiều đơn không có xây dựng hạ n đơn a các ngươi quá mạnh màn hình công khai ha ha ha ha, kích thích sáu trăm sáu mươi sáu châu bò ta vừa m ớ i đến xin hỏi hôm nay đây là cái gì cục diện c ợ mờ nở mạnh như vậy ta chụp m ộ ư ơ i đơn thất bại không phát ra được hàng ta thì báo cáo ta chụp hai đơn huệ ngoại một đơn mới bảy viên chín cho dù m ộ ư ơ i vạn đơn cũng mới bảy mươi chín vạn hoặc một ít người ta m ộ ư ơ i vết đốt phòng l ấ t dễ ảm một cái phẩm trực tiếp bán mấy trăm vạn thú vị phong lấy dễ ảm màn hình công khai nổ tung đại tranh tử nói liên lạc phía dưới thiên nguyên xem xét trần phong vội vàng hướng nhìn phong lấy dễ ảm nói ra đặng đại sư có ở đó hay không thiên nguyên quan hào có ở đó hay không c h í n vạn tam thiên nhiều đơn có thể hay không phát có thể phát lời nói phát cái b á o bình luận phong lấy dễ ảm hành bình b á o bình luận thổi qua cửa hàng chính hãng thiên nguyên d ọ n g hàng có thể phát điện thoại p h ả chặn trợ lý nhỏ thiên nguyên có thể phát tiểu kk cho ngươi g ọ n hàng ưu tiên phát ngươi bên này trong ba ngày toàn bộ phát xong trần phong đều thấy được hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra để điện thoại di động xuống cười nói không sao hết các vinh đệ thiên nguyên bên ấy nói có thể phát trong ba ngày giao hàng hà hữu kinh vô hiểm sắc thực tiểu này con mồi siêu đơn vấn đề không lớn không nói trước các nơi phương d ọ n g hàng chính là không có hàng hiện sản xuất cũng được vì con mồi tại nguyên vật liệu s u n g túc tình hùng d ư ớ i sản xuất tương đối đơn giản nếu cần câu vượt ra khỏi nhiều như vậy đơn lại không có cách nào d ọ n g hàng lời nói đó mới vô dụng tốt các vinh đệ nay một cái phần qua chúng ta tiếp tục kế tiếp phẩm con mồi có tiếp tục cho mọi người trên một cái cần câu trần phong nói chuyện tiểu cữu tử cùng tất vân đạo một cái triệt tiêu trên bản thiên nguyên liên、diếp. một cái cầm một cái cần câu cộng thêm một ít bổ sung phẩm đến trần phong lấy trước lên cần câu một bên biểu hiện ra một bên cười nói đến đây đi phú nguyên bách xuyên năm trăm mười sáu đời thứ hai cần câu tổng hợp nhỏ tử cái này cần câu thế nhưng phú nguyên bách xuyên ra đầu bài một trong a đại tranh tử vội nói ta hữu dụng cái này cần câu ta đến giới thiệu tốt ngươi tới trần phong đưa cho đại tranh tử đây đều là trước giờ an bài tốt chẳng qua đại tranh tử s á t thực cũng hữu dụng cái này cần câu cũng cho nàng nói làm như thế nào giới thiệu tiếp nhận cần câu đại tranh tử đối phòng lấy dễ ám biểu hiện ra nói mọi người trong nhà cái này phú nguyên bách xuyên cần câu tổng hợp nhỏ từ dùng tốt phi thường đã dùng quan nên đều biết cái này cần câu rất nhẹ vô cùng mềm xúc cảm phi thường tốt giọng tính là lao công giọng tính là bao nhiêu khu khu trần phong đối phòng lấy dễ a m cười nói các minh đệ tranh tử là tân thủ người câu cá cái này cần câu giọng tính là hai mươi tám lại ba mươi bảy giọng tân thủ một không h i ể u cần câu giọng tính nhưng lao thủ đều hiểu hai mươi tám lại ba mươi bảy giọng vô cùng mềm chủ đánh chính là một cái nhẹ một cái xúc cảm tốt đây là phú nguyên bách xuyên cái này cần câu chủ yếu bán điểm đến vợ ta tới cấp cho mọi người biểu hiện ra dưới、ừ. trần phong đứng dậy cầm qua c ầ n câu một đoạn một đoạn rút ra liền bắt đầu trong tay các loại biểu hiện ra sau tất vân đ ả o liền tranh thủ chuẩn bị xong bộ dây câu mang nước khoáng treo ở căn hơi kia nhẹ nhàng uốn lượn biên độ có thể thấy rõ ràng các linh đệ cái này cần câu này tay nhỏ cảm giác tuyệt giọng tính là hai mươi tám lại ba mươi bảy độ cứng là bốn năm h kiểu này xúc cảm giọng tính độ cứng cần câu phú nguyên bách xuyên đem nó kích cỡ đầy đủ trọng lượng câu làm được một tám trăm d mười cân trong vòng ngư hoàn toàn không có vấn đề mười đến hai mươi cân ngư cũng có thể liều một phen nó trọng tâm dựa vào sau cầm cảm giác ném tuyệt đối nhẹ nhàng trần phong cất kỹ cần câu Lại ngồi trở lại lượng ngồi vi tính tiếp tục vui vẻ nói, ngươi tiếp tục cho mọi người giới thiệu, cho mọi người nói một câu trọng lượng giam cùng giá tính đến, trọng cùng trở trước tục tục một t cho cho câu cả. máy răm vẻ vợ ống t kính phía sau vương như mộng dơ lên một t r ư ơ n g đại bảng hiệu đại tranh tử nhìn thoáng qua nói cái này cần câu trọng lượng răm ba m sáu con có năm mươi hai khác ba m chín là sáu mươi hai khác bốn m tháng năm năm tám hai khác các chỉ tồn cũng có bảy m hai là một trăm bảy mươi hai khác những thứ này cũng đều là thành phẩm trọng lượng răm nếu như đi trừ sau chặn sẽ tăng nhẹ mà một tiểu này tiểu tổng hợp cần câu Chỉnh khắc thể thành phẩm nhiều, như nhất Phú trọng lượng muốn、so、nó nặng lên. Nguyên tỉ ít trở là 7m2 ra so 220 bảy á giá c chính c h phủ Xuyên 3m6 139, 7m2 Hôm là là càng dài càng quý chút ít, 7m2 là 299. chút n quý ít, a tại c h ú ngày ta thấp nhất phòng kích còn muốn 125 viên. n giá giảm giá, g lấy đầy dễ ảm cả, 3m6 cỡ đủ 90% 125 không có lý do có phí chuyên trở hiểm đưa tặng can hơi bộ dây c ầ u bao phối tiết phú nguyên bách xuyên thì tại chúng ta phòng lấy dễ ảm mọi người yên tâm chủ. trên kết nối đại tranh tử có chút hưng phấn nói dứt lời trực tiếp hô trên kết nối phòng lấy dễ ảm phú nguyên bách xuyên thì trực tiếp x o á t cái h ò a tử bay lên cùng lúc đó phía dưới xe vàng nhỏ lần nữa bắn ra kết nối màu vàng b ắ n ra số lượng bắt đầu nhảy lên bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung trần phong vội vàng nói thêm các linh đệ cái này cần câu chủ yếu thích hợp hai loại bạc câu một loại là tân thủ bạc câu một loại là truy cầu xúc cảm bạc câu phú nguyên bách xuyên chính phẩm hàng hiệu hôm nay tại ta phòng lấy dễ ảm tính so sánh giá cả trực tiếp kéo căng tranh tử ngươi biết vì sao thích hợp t Cần mềm, tuyến, bạn, hảo, nói, bạn, lỗi, bạn, nay chính ầ n câu đặc mềm, biệt ộ t u y tăng huy lại đi tới cầm qua cần câu nhìn phòng lấy dễ ả m nói hai mươi tám lại ba mươi bảy cần câu cũng sẽ không quá mềm rất nhiều bạn câu mua cần câu thời đều sẽ đặc biệt để ý cần câu trọng lượng sợ quá nặng muốn càng nhẹ càng tốt nhưng càng nhẹ cần câu nó chất lượng trọng lượng câu và, và vô cùng không có bảo hộ mà phú nguyên bách xuyên là chính quy đại nhãn hiệu nó ra này một cái cần câu ngay tại bảo đảm bảo đảm chất lượng trọng lượng câu điều kiện tiên quyết hạ làm được cực hạn nhẹ giá cả còn rất tiện nghi tính tổng hợp so sánh giá cả tại chính quy nhãn hiệu đồng loại nhẹ lượng cần câu tổng hợp nhỏ từ bên trong tuyệt đối thứ nhất để cử tân thủ bạn câu cùng truy cầu xúc cảm bạn câu mua chỉ cần không chơi hao đen t h ư ờ n g n g à y dòng sông hồ kho hưu nhàn câu h o a dã này cần câu tuyệt đối thoải mái Đề các linh c 7m2 có đệ i i u cái này cần câu các ngươi thì cho ta dùng sức chụp phú nguyên bách xuyên nói mỗi loại kích thước cũng có một v ạ n đơn thấp nhất trong ba ngày giao hàng cái này là thiết lập tốt đơn lượng nếu có kích thước hết rồi vậy cũng chỉ có thể tuyển c á i khác kích thước đến lúc bắt đầu vui giấy lên đến màn hình công khai nói bốn m năm hết rồi bảy m hai hết rồi ba m sáu hết rồi ta chỉ có thể mua ba m chín đem đ ạ i tranh tử trên kết nối đã chụp cờ mờ nờ lão bản ngươi phòng lấy dễ à ngoài trời vật dụng mang hàng bảng đệ nhất theo ba m sáu đến tám m một vì có ba m chín bốn m tám năm m bảy sáu m ư ơ sáu bảy m năm quan hệ tổng cộng là m ộ ư ơ i một cái kích thước mỗi cái kích thước một vật đơn đó chính là tổng cộng có m ư ơ i một vật đơn bình quân đồng đều giá là hai trăm m ư ơ i năm khối tiền làm một ca khúc phóng không sai biệt lắm về sau lộ nhã lại mở miệng nói lá bản hết rồi tất cả kích thước tất cả đều hết rồi trước sau mười phút đồng hồ không đến mười một vạn đơn toàn bộ hết rồi bàn bạc n à y một cái phẩm chính là bán ra hai ba trăm sáu mươi năm vạn nhân dân tệ n à y cần câu tiền thuê là bốn thành cũng là ngắn ngủi mười phút không đến ta thuế trước thì kiếm lời chín trăm bốn mươi sáu vạn mẹ nó l à ít dễ ảm bán hàng quả nhiên phát t à i a kích thích cảm tạo phòng là ít dễ ảm hiện tại hơn sáu mươi vạn huynh đệ nhóm ủng hộ này cần câu không có hàng hậu trường đem không đưa khoản thành một chút kết nối tiếp tục treo kia chúng ta tiếp tục kế tiếp phẩm người tới rút lui hàng thực phẩm bên ấy đứng nhóm người kia cũng trận tròn mắt phản ứng tiểu cứu tử cùng tất vân đ à o hai người vội vàng công tác mà trần phong để ở một bên điện thoại giờ phút này lại tại điên cùng nhảy tin nhắn lại chát là phú nguyên bách xuyên du du trần phong cầm điện thoại di động lên đánh chữ nói làm sao vậy trần phong nhường đại tranh tử trước cùng phòng lấy dễ a m trò chuyện phú nguyên bách xuyên du du lão bản lão bản kích cỡ đầy đủ tổng cộng m ư ơ i một vạn đơn toàn bộ bán sạch chúng ta chúng ta không có nhiều như vậy h à n g a trần phong trần phong không phải ngươi nói mỗi cái kích thước một v ạ t đơn phú nguyên bách xuyên du du là lao bản của chúng ta nói chúng ta tồn kho hàng có săn chỉ có riêng lẻ ít lưu ý kích thước có một v ạ t đơn phần lớn đều chỉ có hai ba ngàn đơn lượng trước đây những thứ này thì không ít không ngờ rằng lao bản ngươi bên này có thể bán nhiều như vậy trần phong ta sát kia hiện tại làm sao bây giờ phú nguyên bách xuyên du du chỉ có thể dọn hàng đem toàn bộ dây lưới lên đ à i hạ con đường hàng toàn bộ dọc đến lao bản của ta nói ba ngày thời gian chưa đủ để các ngươi bên này cùng đám p a n hâm mộ nói chê nhất tám ngày giao hàng trần phong năm ngày không phát ra được đi các người phụ trách phú nguyên bách xuyên du du chờ một lát cái thứ ba phẩm là nhà đại bồn u thùng câu đại tranh tử đứng cho phòng lấy dễ ả m giới thiệu nhà đại bồn u thùng câu tại tất cả nhãn hiệu thùng câu bên trong vẫn tương đối nổi tiếng trần phong nhường khương thượng đến cùng đại tranh tử cùng nhau cho mọi người giới thiệu hán đ ợ i lâu dưới phú nguyên bách xuyên du du trả lời sáu ngày được hay không trần phong năm ngày phú nguyên bách xuyên du du t u t năm ngày thì năm ngày tiêu nhanh nói với phòng lấy dễ h m nương cái này ta bên này không thành vấn đề không ngờ rằng nhãn hiệu phương bên này muốn đồ ba hoa đồ khoác lắp bức không có nhiều như vậy hàng nói của nga c ấ p kích thước một vạn đơn a và hương thượng cùng đại tranh tử cùng nhau nhiều giới thiệu dưới trần phong mở miệng nói phòng là í dễ ảm các minh đệ cái trước phẩm n g ạ i quá phú nguyên bách xuyên gia vừa kia cần cầu bán quá nhiều rồi trong ba ngày phát không hết đ ổ i thành năm ngày trong năm ngày có thể cho mọi người toàn bộ phát ra ngoài có không muốn các loại có thể lui đơn màn hình công khai nổ tung chẳng qua ba ngày biến năm ngày giao hàng mà thôi tuyệt đại đa số còn là nguyện ý trở nói một chút là ít dễ ảm bán hàng nhãn hiệu định bán hàng kiếm tiền là thứ nhất thứ hai thì có làm nhãn hiệu tuyên truyền mục đích đặc biệt dưới mắt phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn người này khí này đang bán hàng đồng thời các nhãn hiệu tuyên truyền hiệu quả thì tuyệt đối không kém khối này cũng là ẩn tàng to lớn lợi ích tốt chúng ta nói tiếp nhà đại b u ồ n này thùng câu nhà đại b u ồ n làm thùng câu tuyệt đối là ngành nghề trong tối chuyên nghiệp nhãn hiệu một trong hôm nay đồng dạng tại ta phòng lấy dễ ảm đánh chín mươi giảm giá nhà đại b u ồ n thùng câu điểm ba loại một loại loa dương chín mươi giảm giá giá bán là hai m ộ t ư ơ viên một loại mang nguyên bộ linh kiện chín mươi giảm giá giá bán là ba t viên một loại là siêu cấp đỉnh phối thăng cấp khoản chín mươi giảm giá giá bán là năm trăm ba mươi chín viên cái này đơn giá thì không t h ấ p a mặc dù đại b u ồ n nói này ba loại mỗi loại chỉ có năm đơn đây đã là đại b u ồ n có thể cầm ra tới đơn lượng cực hạn nhưng rất nhanh nay thùng câu ba loại quy cách phối trí thì toàn bộ bán sạch phong ấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn sông lên giờ oi u nở toàn bộ nền tảng mang hàng tổng bảng hạ tư làm nhưng đây là giờ ngọ bảng tương đối tốt sông rất nhiều mang hàng đại lão đều là buổi tối mới mang hàng nhưng cũng không kém hết hạn hiện nay vẹn vẹn là qua ba cái phẩm phong lấy dễ ảm vẫn mức tiêu thụ thì đạt tới nhanh ba ngàn vạn làm sao túi phúc tiếp tục cho mọi người miễn phí rút mười cái hồ chứa nước ngọc long thôn vẽ câu cá não phía dưới chúng ta tiếp tục hôm nay cái thứ tư phẩm cần câu tổng hợp nhỏ t ử có kia muốn chơi a o đen cùng câu hoang dã chuyên làm lớn hàng làm sao bây giờ ư c đ ỉ n h vương giả thần kiếm thế hệ thứ hai nhẹ tổng hợp lớn đến rồi cái này cần câu có cần hay không nhiều giới thiệu các huynh đệ đây chính là người ta ư c đ ỉ n h đương ra hòa đán cũng bán phát nổ bất luận ngươi là tân thủ hay là lão thủ bất luận ngươi là chơi a o đen hay là chơi câu hoang dã chỉ cần ngươi là người câu cá tiêu tổng hợp lớn cần những câu nhất định phải có một cái a tiểu chủ cái này chương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc mà cái này vương giả thần kiếm thế hệ thứ hai nhẹ tổng hợp lớn bất luận là chất lượng trọng lượng câu nhẹ nhàng phương diện cũng làm được ngành nghề đỉnh tiêm trình độ chính hai mươi tám dọc tính năm năm h thì có hơn ba ngàn trọng lượng câu giá trị m ẫ u chốt còn không nặng chỉ cần ngươi không tới chơi ta hồ chứa nước ngọc long thôn h kiểu này cự vật thường ngày đi đâu câu cũng đủ muốn làm cự vật chờ một lát các minh đệ chờ chút ốc đỉnh còn có một cái dây nhẹ lượng đại vật á n chuyên vị cự vật mà sinh một r ă m cân trở lên ngư cũng không có vấn đề gì làm nhưng các ngươi cũng được lựa chọn cái này vương giả thần kiếm thế hệ thứ hai nhẹ tổng hợp lớn 6 5 h hoặc t á h cần câu làm cái mấy chục một trăm cân cự vật hoặc là ao đen bạo lực bay giờ đầu vậy cũng đúng không có vấn đề chút nào cái này kiểu dáng càng nhiều bình quân đơn giá cũng càng cao cái này phẩm quá hết phong l ý y dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn trực tiếp toàn bộ nền tảng thời gian thực mang hàng bảng đệ nhất trần phong càng truyền bá càng có trạng thái đại tranh tử ở một bên thì ngày càng có cảm giác mà ở chàng tất cả những người khác bao gồm thương thượng m ộ ư ơ i người ở bên trong bao gồm tất vân đào tiểu cữu t ử đồng đồng bọn người ở tại bên trong này từng cái càng đi về phía sau thì càng giật mình thời gian chạy c h ậ m c h ậ m trôi qua m ộ ư ơ i hai giờ chưa đến xế chiều hai điểm là nhân khí c a o phòng phòng lấy dễ ảm hót nhất đạt đến hơn bảy mươi vạn nhưng qua buổi chiều hai điểm thì có năm mươi vạn trở lên mà ở sáu giờ tối qua đi phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn nhân khí trên đường đi trướng rất nhanh liền xông pha tám mươi vạn đang chậm dại hướng phía một trăm vạn người xuất phát tương đối tốt tăng thêm tồn kho lượng nhiều phẩm trần phong cũng t ậ n lực lưu đến ban đêm ở giữa tiết tấu quá nhanh liền để đồng đồng cách mỗi ba năm cái phẩm thì cho mọi người hát một chút ca rất nhanh hơn tám giờ tối tổng cộng bốn mươi lăm cái phẩm toàn bộ mang hàng kết thúc cung phong lấy dễ ảm trào hỏi hô chú ý thì không có đóng truyền bá tiếp xuống tới chính là thỏa mãn mọi người nguyện vọng biến thành đồng đồng ca hát chuyên t r ư ờ n g bao gồm trần phong đại tranh tử ở bên trong một đám người tất cả đều đến vây ở vương như mộng cùng lộ nhã bên này trần phong nhỏ giọng hương phần nói cái nào đâu nay thiên nhất tổng tiếp theo bao nhiêu tiêu thụ tổng、ngạch? lộ nhã ngồi hít vào một hít vào một tất cả mọi người tranh nhau chen lấn định thần nhìn lại thật dài một chuỗi số lượng khi mọi người yên lặng đếm rõ sau đó toàn trường đè ép đâm thanh hô cở mở lở trần phong tức thì bị tất vân đ ả o cái thằng chó này kích động hung hăng cho một quyền chương 344, n à y thuế giao cũng quá là nhiều chương 344, n à y thuế giao cũng quá là nhiều hồ chứa nước ngọc long thôn phá nghìn vạn lần phấn lần đầu lấy ít dễ ảm bán hàng kết thúc tổng cộng 45 cái phẩm trừ ra mấy cái ít lưu ý phẩm không có đem nhãn hiệu phương cho tồn kho đơn lượng toàn bộ bán sạch chỉ còn lại một ít bên ngoài còn lại tất cả phẩm toàn bộ chống không tôn hồng diễm sớm đã đi lưu giật phi vì trên ca tối quan hệ thì trước giờ đi rồi còn lại những người khác dưới mắt tất cả đều vây quanh bên này trần phong che lấy chính mình bả vai n h a răng n é t miệng không có để ý cầu vật một quyền này mẹ nó một hồi lợi ích dễ ảm bán năm không hơn sáu ước nhân dân tệ a nên t ả n g muốn rút không có quan hệ gì với ta ta không phải nhãn hiệu phương ta là theo quảng trường chọn sản phẩm cầm kết nối mang hàng ta là cầm tiền thuê rút thành tới tay trước lại giao một bút thuế mà thôi cố định tiền thuê rút thành bình quân tại bốn thành tả hữu năm n h ì n sáu mươi bốn hai n h ì n hai mươi bốn nộp thuế giao bao nhiêu hồ chứa nước ngọc long thôn mặc dù là cái khu câu cá lại đã đăng ký công ty tại kinh doanh nhưng hồ chứa nước ngọc long thôn này t à i khoản giờ hoi in là tương đương với người thân phận tại làm cũng là trần phong chính mình cá nhân thân phận thông tin làm h ạ n g này không thuộc về thật sự xí nghiệp quan hảo cho nên lấy dễ ảm bán hàng phương diện nộp thuế cũng chỉ cần giao nạp người thuế thu nhập mà không cần lại giao nạp tăng giá trị tài sản thuế cùng kèm theo thuế loại hình nhưng người thuế thu nhập thì không thấp nền tảng giờ hoi in sẽ thay mặt chụp cái thuế, thuế xuất là tại hai mươi đến bốn mươi trong lúc đó cụ thể giao bao nhiêu phải xem đoạt được n g là bao nhiêu hai k mươi bốn ước điểm nay mẹ nó được theo tối cao bốn mươi đến giao liền phải giao hơn tám chín mươi sáu vạn tới tay chỉ còn lại có một hơn hai trăm m ư ơ i bốn ư c trần phong đáy lòng một hồi còn đau chẳng trách nhiều như vậy đại chủ truyền bá n g h ị hết biện pháp trốn thuế tránh thuế giờ khác này hắn thái lý mở nhưng dù vậy mẹ nó nửa ngày thời gian mang hàng liền đến tay thu nhập một hai trăm m ư ơ i bốn cái nhiều ức ta khu câu cá kinh doanh sắp hai tháng mới kiếm bao nhiêu là ít dễ ảm bán hàng là đúng là mẹ nó kiếm tiền a một đám người vội vàng rời cái này xa xôi một chút tại đầu bậc thang bên này tụ thành đống trần phong lấy ra hoa tử đến cho mọi người phát tất vân đào nhịn không được kích động nói phong phong ngươi thành thật nói cho ta biết ngươi những thứ này phẩm tiền thuê rút thành tỷ lệ là bao nhiêu không nhiều mới một hai thành ta mẹ nó còn muốn nộp thuế cái này cần theo trên cùng bốn mươi phần trăm đến đến giao tới tay cũng liền mấy ngàn vạn chú ý a sao mới một hai thành bình quân ba thành tiền thuê đều không có chính là một hai thành trần phong chính mình đốt thuốc hít thật sâu một hơi phun ra ngoài chúng người nhìn nhau sững sờ cũng cảm thấy một hai thành tiền thuê quá ít vương cường nói lao bản ngươi còn không bằng bán ta những kia ta những kia ít nhất bốn năm phần mười tiền thuê ngươi mới một hai thành những thứ này nhãn hiệu phương quá xấu bụng tiểu cứu tử nửa ngày thời gian kiếm mấy ngàn vạn thì không ít chính là nộp thuế quá nhiều rồi muốn bốn mươi phần trăm nhiều như vậy à. phạm thắng kiệt chẳng trách n h i ề u như vậy trốn thuế tránh thuế khương thượng tò mò trên cùng không phải là bốn mươi lăm phần trăm sao cái thuế t r i n h huy lắc đầu nói không phải bốn mươi lăm phần trăm trên cùng bốn mươi lăm là làm công người lao động quan hệ điểm cao nhất lao bản này mang hàng thuộc về tự do người ý kiến mơ hồ ngươi đang nói cái gì trước đức hay hắn nói chính là như vậy nhãn hiệu mới vừa tới tay cũng không nhiều năm cái ước chi ít một nửa cũng nộp thuế hoặc nền tảng giờ họ ui nở cầm giờ phút này một đám nam hút thuốc đáy lòng vẫn như cũ cũng không bình tĩnh bao gồm tất vân đảo cùng tiểu cứu tử ở bên trong bọn hắn m u ố n cho là này bán năm ức ra mặt t r ầ n phong bên này chí ít năng lực cầm một hai ức kết quả là mấy ngàn vạn tới tay cũng cảm thấy tiền thuê rút thành quá ít thuế thì giao quá nhiều rồi mặc dù không có quan hệ gì với bọn họ nhưng bọn hắn thì đi theo phối hợp hồi lâu tiềm thức đứng ở t r ầ n phong góc độ cũng cảm giác được một k i a khó chịu bên ấy đồng đồng đang hát đại tranh tử vương như n g m n g lộ nhã ba người còn đang ở hưng phấn giang đạo lý sở dĩ hôm nay có thể bán b u ố lửa như vậy đại bộ phận phẩm toàn bộ cũng bán sạch sẽ xé, bán ra năm cái nhiều ức vẫn mức tiêu thụ chủ yếu là có hai một cái chính là trước đó đã đề cập qua hồ chứa nước ngọc long thôn này một ngàn vạn f a n hâm mộ là tại ngắn ngủi một hai tháng trong thì đã thành sinh động độ nhiệt độ vô cùng cao c h ỉ ít chín thành công việc phấn mang dính tính cái chủng loại kia một cái khác chính là mang hàng thuộc tính đúng rồi chú ý hồ chứa nước ngọc long thôn này một ngàn vạn người hoặc nói hôm nay vào phòng lợi h dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn tất cả mọi người hót nhất là đạt đến hơn tám mươi vạn a bọn hắn cơ bản đều là người câu cá hoặc là thích xem câu cá đúng câu cá cảm thấy hứng thú bất luận là hai loại loại nào đều sẽ hạ đơn hộ khách hắn là thuộc về khách hàng tiềm năng nhịn không được liền mua muốn câu được tóm lại cho nếu ê n mạnh như n mới vậy.、Nếu、không phải là bởi vì hạt đơn phần lớn phẩm tồn kho lượng đều không phải là đặc biệt nhiều trần phong cảm giác chính mình hôm nay bán nó một tỷ ra đây chân không là vấn đề dưới mắt trần phong thì khó chịu a còn có một chút cảm thán cảm thán là mẹ hắn khu câu cá kinh doanh sắp hai tháng vẫn đúng là không bằng đến chưa lấy dễ ảm kiếm nhiều lắm làm nhưng nếu như không có khu câu cá kinh doanh này hơn một cái sắp hai tháng cũng không có hồ chứa nước ngọc long thôn như thế hữu lực tại khoản giờ、o、u in cũng không có này lấy dễ ảm bán hàng thu nhập điểm ấy trần phong là nghi thông nhưng khó chịu là nộp thuế là thực sự nhiều a có biện pháp nào không có thể thiếu điểm tia cái gì tiểu chủ cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp b ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc trần phong do dự một chút nhìn chúng nhân nói các minh đệ các ngươi có không có, có biện pháp gì có thể để cho ta giao thiếu chút thuế mọi người trầm tư tất vân đảo càng là hơn cầm điện thoại di động lên ấn mở mế độ trần phong ánh mắt rơi trên người t r ì n h huy thấy t r ì n h huy muốn nói chút gì hắn vẻ mặt mong đợi nói t r ì n h huy ngươi có biện pháp m o n nói tất cả mọi người nhìn về phía tiểu hắc mập mạp chính huy chính huy thì do dự một chút mới nói tia cái gì lắp bản ta là cục thuế vụ tại cục thuế h u y ệ n giám thị bộ môn đi làm kiếm nhiều giao phần lớn là thuế vụ chính sách cũng là người đóng thuế nghĩa vụ bốn mươi cái thuế có lên trưng thu điểm lên trưng thu điểm phía trước lao bảng ngươi còn có thể lấy thêm giảm miễn bộ phận đại khái là có hơn chín mươi một trăm linh v n g v ẻ đồng đồng giọng ca động lòng người bên này khói mù l ợ lờ đại tranh tử nàng nhóm có ý kiến trần phong dẫn một đám người xuống lầu đi vào nhà dương ngọc lan trong nội viện này sau đó ô m trình huy bả vai đi qua một bên chính huy ngươi đang cục thuế vụ đi làm vậy ngươi nên càng hiểu có nào tương đối an toàn tránh thuế cách、ra. ta chỉ cầu giao thiếu chút ít không phải không giao không được lão bản ngươi quên là ai tại triệu g i a thôn cứu ngươi yên tâm việc này muốn làm tốt ta không thể thiếu ngươi ta đưa ngươi đ ạ i xe t r â n phong v ẹ mặt thành thật chính huy suy nghĩ một lúc vẫn lắc đầu nói có tương đối an toàn còn hợp lý tránh thuế cách nhưng lão bản ngươi này không còn kịp rồi là cái gì không kịp ta thì lần sau dùng lại lần này được rồi tốt thì đơn giản chính là lão bản ngươi đem ngươi tài khoản g i ờ hui in chứng nhận một chút chứng nhận thành ngươi khu câu c á công ty làm thành chân chính xí nghiệp con hảo sau đó thì sao sau đó lần sau lại mang hàng tính chất thì thay đổi là sĩ nghiệp tính chất mặc dù giao loại thuế nhiều nhưng lão bản ngươi phải có quan hệ là có thể tìm trong huyện cầm một ít thu thuế giảm miễn chính sách tổng thể tiếp theo nộp thuế muốn ít một chút đặc biệt hàng năm trong huyện sĩ nghiệp xuất hỗ trợ trọng điểm lão bản ngươi nếu có thể cầm tới cái này kia bất luận tuyến trên mang hàng hay là tuyến d ư ớ i khu câu cá kinh doanh chỉ cần là vì công ty danh nghĩa kia thu thuế phương diện đều sẽ giảm miễn không ít Cơ ta hổ chứa nước Ngọc M. điểm N. Long Thôn trọng nâng Ta hổ là đ lão bản kia ngươi không chứng thực dùng công ty danh nghĩa lại đến mang hàng ngươi hôm nay chi ít bằng bạch nhiều nộp thuế một hai n g à n vạn a còn có một cái cách chính là chứng nhận công ty sau chợ đông vì công ty danh nghĩa mang hàng nông sản phẩm mang trước tìm quan hệ nhường trong huyện trước giờ cho ngươi viên bảng hiệu doanh nghiệp chợ đông cái này hàng năm chỉ cần mang một hồi sau đó bất luận mang cái gì hàng chỉ cần theo công ty ghi khoản tiền đều sẽ giảm thuế còn có thể cùng trọng điểm nâng đỡ đơn vị giảm miễn trùng điệp cùng nhau muốn hợp lý an toàn tránh thuế ta biết thì hai cái này cách ngoài ra quyên tiền làm từ thiện có thể chống đỡ thuế được chứ ba trăm bốn mươi lăm tức ngoài trời chương ba trăm bốn mươi lăm tiệc ngoài trời nương hôm nay thua thiệt lớn có trọng điểm nâng đỡ đơn vị thân phận không có sử dụng bên trên nhiều nộp thuế không í ta t chẳng qua lần sau liền tốt lần sau lấy dễ ả m bán hàng trước liền đem tài khoản g i ờ hui n chứng nhận thành công ty lại làm chàng nông sản phẩm mang hàng trước giờ nhường trong huyện cho ta t r ợ nông xí nghiệp thân phận như thế hai trùng điểm tiếp theo chí ít so sánh hôm nay lần này chí ít năng lực muốn giao một nửa thuế a chí ít mấu chốt là an toàn không phạm pháp lão bản đã nhanh chín hát tối chúng ta đi a được, được được hôm nay cảm ơn các minh đệ có cần ta lúc tùy thời hô ngoài ra ta nhìn xem ngày nào sắp đặt dừng lại mời đầu b ế p đến trong đội đến làm cái tiệc ngoài trời hôm nay cái giờ này hơi trễ vậy thì tốt cái này có thể có tiệc ngoài trời là cái gì tất cả mọi người tản muốn về nhà lái xe về nhà ngủ lại ngọc long thôn cũng trở về bên hồ chứa nước đi chơi rất nhanh toàn bộ lộ hàng chỉ còn lại tất vân đào cùng tiểu cứu tử t r â n phong nói đạo ngươi không tới hậu sơn loan xem xét vợ ngươi lập tức đi ngay cái tia đổi nàng quay về nghỉ ngơi phong nói thế nào ngươi hôm nay này hồi lâu thì kiếm lời mấy ngàn vạn a này không được cả chiếc hồng kỷ quốc lễ thuế giao ta chính khó chịu đâu không nộp thuế ta sửa lại mấy chiếc người c á i rắc thải mà nó ngươi vậy sẽ cho lão tử một quyền đúng không lão tử phải trả q u a y về trần phong lao ra hai bước dưới chân tại chỗ ngay cả đạp lập tức tất vân đ à o tên chó chết này dường như chịu tinh thọ bị hụ chạy tiểu cứu tử gọi điện thoại nói tỷ phu ta lại đến đi chơi xẻ à, lập tức vân vân thì đến ngươi đi lên không ta lắm nữa ngươi đi lên trước được nay lại quá muộn nếu không trần phong sẽ an bài khương thượng đám người ăn cơm vậy liền tượng mới vừa nói và nhìn xem ngày nào làm cái tiệc ngoài trời tốt đúng rồi l i ê n chờ thánh địa gầy dựng lúc làm đến lúc đó trực tiếp cả chàng lớn tiệc ngoài trời phàm là tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu qua ngư đều có thể dựa vào đóng tiền ghi chép đến ăn ý tưởng này làm sao có phải hay không không tệ cũng sắp ai nha những kiếm mẫu vật cái kia nhường khương thượng bọn hắn nhìn lựa chút muốn lấy đi được rồi vậy liền giữ lại lần sau mang hàng dùng đi trần phong nhìn chung quanh một chút tìm cái sân nhỏ bậc thềm thổi thổi ngồi xuống cầm điện thoại di động lên mở ra hệ trạng trước đó nộp thuế quá nhiều cảm giác rất khó chịu hiện tại hắn tốt c hôm nay hết hạn hiện b i pháp về nay món quà ích lợi cùng nền tảng điểm tiếp theo cũng có hơn trăm vạn a đồng đồng hiện tại cũng còn đang ở lấy dễ ăn đấy trần phong vui thích hãn tiến nhập tiên nhãn hiệu phương hẹn chặt nhóm toàn viên nói người đâu đều đi ra sáng cái cùng a mộng nguyễn hàm ế đại ca huy vũ Đại ca hôm u nguyên. Tiểu y vũ. v Trợ thiên lý nhỏ ca ca vô địch xoái. Ý giang hồ đại bốn, Châu Khoái hồ h xoái. láo giang ý bốn. bản. bò ô nay trận này là ít dễ ảm bán hàng chuyền đi tất cả vòng tròn nhãn hiệu phương đều muốn không bình tĩnh lưu tự cường hồng hồng quá mạnh quá mạnh ái t â m mắt c p đỉnh cơ cơ kẹo ha ha ha phú nguyên bách xuyên phải bận rộn chết rồi phú nguyên bách xuyên du du ta cũng bận đ i ị u khóc rơi lệ đã ước ngoã đại gia lì、sì. xì xì mạ nộ dương thiên hạ cảm tạ lão bản quá mạnh mẽ xì mạ nộ dương thiên hạ thao tiểu đạt ngươi muốn phát thì phát chuyển khoản bọn này trong ai mà thẻm ngươi phát hồng bao lưu tự cường hồng hồng ta ta ta ta chỉ là cái làm công phú nguyên bách xuyên du du một mục cao địch kẻ điên một ngàn đỉnh lều cùng năm ngàn cái phòng nắng áo một phút đồng hồ thì cho ta bán hết sạch hồ chứa nước ngọc long thôn thật mạnh lão bản lần sau khi nào lại mang hàng a trước giờ nói ta nhiều chuẩn bị chút ít hàng đạt ước n g o á đại gia ta muốn lưu tiền đổi quốc lễ cảm tạ lão bản lão bản ngươi nay thiên toàn bộ hạ già bán bao nhiêu vẫn mức tiêu thụ a trợ lý nhỏ thiên nguyên một tỷ trần phong của nga một tỷ a các ngươi không góp sức a chỉ có mấy cái ức cầu tiêm giang hồ đại bồn MN, cụ thể mấy cái ức trần phong cụ thể không nói nhai răng xì mạ n ổ dương thiên hạ ngón tay cái mục cao địch kẻ điên nổ ngón tay cái mộng nguyễn hàm ễ đại ca phát tải phát tải ngón tay cái ú c đỉnh cơ cơ kẹo hàm ễ n g ư y i mới phát tải trần phong là được mộng nguyễn hàm ễ hh nay thiên nhất tổng mức tiêu thụ năm không sáu cái nhiều ức dường như trước đó cao phi nói nền tảng giờ h ui n cùng thuế vụ cùng nhau muốn phân đi một nửa thì còn thừa lại hai năm mươi ba ước chân thực thu nhập ở trong đó trần phong bên này tới tay là một hơn hai trăm m ư ơ i bốn ước vậy liền còn thừa lại một 316 ức. trong đó tiểu hà mễ mộng miễn phẩm nhiều nhất quan hệ nàng một nhà muốn cầm không sai biệt lắm ba bốn ngàn vạn còn lại không đến một trăm i triệu mới là còn lại chín nhà điểm thiếu mấy trăm vạn có phần lớn đều là hơn ngàn vạn n ê n tảng cung thuế phía trước đều là trừ ra làm sao còn có những thứ này nhãn hiệu phương phẩm tuyên giá trị không có tính hôm nay cũng phát tải trong đó tiểu hà mễ mộng miễn ba bốn ngàn vạn trừ bỏ chế tạo sản xuất và, và phí tổn lãi dòng nhuận cũng tại nghìn vạn lần trở lên nhiều trò chuyện bài câu trần phong cùng mọi người nói ra lần sau lấy dễ ảm bán hàng tại tháng sau đi trước đó ta còn muốn mang một hồi nông sản phẩm vậy ta cho lão bản ngươi tích lũy nhìn a cầu tiêm giang hồ đại bồn c h i ề u công gấp rút sản xuất mộng nguyễn hàm mễ đơn phẩm đơn quy cách hơn vạn a áp lực thật lớn rơi lệ úc đỉnh cờ cờ kẹo lão bản lần sau có thể hay không để cho chúng ta nhiều hơn mấy cái phẩm phú nguyên bách xuyên du du là được lưu tự cường hồng hồng chính là a đại ước ngoã đại gia là được c ầ u tiêm giang hồ đại bồn là được thêm cái giám a muốn nhiều kiếm tiền nói thêm thăng tồn kho đơn lượng không được sao hôm nay thật nhiều phẩm bán hết sạch phòng là ít dễ ảm còn có không ít người muốn không có hàng thị phu Hà vân vân nàng nhóm ở phía trên ngươi lên đi thị phu phát tải ha ha ha vân vân đến rồi lên lầu hai đi chơi trần phong thì không tại trong đám nhiều trò chuyện đứng dậy vô vô cái mông thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm hắn dự định đi hậu sơn loan đi dạo một vòng hồ chứa nước hôm nay là thứ tư ngày mai sẽ là thứ năm a hệ thống nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh hiện nay thúc đẩy bao nhiêu hồi ký chủ trước mắt nhiệm vụ kinh doanh đã hoàn thành người c ơ mờn ở còn kém một ngàn người cũng chưa tới tối nay này buổi câu tối kết thúc có được hay không xoa cảm giác không được chỉ có liên dung cá chấm đen cá hồi tại mẹ mới có thể thúc đẩy còn hai mươi bốn giờ chỉ tính toán một lần hữu hiệu, hiệu buổi câu sáng cùng buổi chiều liên dung có trùng điệp còn kém tiếp cận một ngàn người khẳng định không được còn là muốn chờ đến ngày mai thứ năm kết thúc mới có thể à. đã số mười bảy ngày mai số mười tám hồ thăng trung thi đấu số hai mươi hai muốn chính thức đánh yêu cầu dự thi là trước giờ hai ngày muốn đi qua sau đó chúng ta còn muốn trước giờ quá khứ là cần vậy cái này thời gian thì không sai bịt lắm theo đại lộ gây cần một đường hướng phía hồ chứa nước hậu sơn loan đi đến các loại chào hỏi bạn câu nhóm bọn hắn thì nhìn lấy dễ ảm hôm nay tại m a n g hàng không ít người sôi nổi đụng lên đến tỏ vẻ bọn hắn thì mua có còn chưa c ấ p được chương ba trăm bốn mươi sáu cha n g ư ơ i muốn làm cái gì à, chương ba trăm bốn mươi sáu cha n g ư ơ i muốn làm cái gì à. hơn chín giờ đêm nay thiên thủy kho bên cạnh chính làm câu bổi câu tối nhân số khu câu đ à i cùng khu câu lũ cùng nhau cũng là có một người dám vẻ không ít người đứt dây gãy cần những thứ này đứt dây gãy cần phần lớn đều là làm câu cá chấm đen còn có các loại chính giác cá vật lộn cảnh tượng cũng là không ít bầu không khí náo nhiệt nóng này cực kỳ cá hồi tại mẹn bây giờ đến hồ chứa nước ngọc long thôn đều hiểu b h tuyến cất bước tam hảo nhiều hơn nữa đều là dùng số năm số năm p h thêm máy câu thì vô cùng ổn trần phong tâm tình cũng là không tệ hắn đi tại bên hồ chứa nước một bên tản bộ tuần sát một bên đáp lại các loại t r o hỏi nhiệt tình của mọi người hoàn toàn như trước đây hiểu do hắn hồ chứa nước ngọc long thôn hôm nay là í dễ ảm bán hàng không ít người đều nói hắn trần phong phát tài trần phong nói thấp hơn nói bận rộn nửa ngày xuống thuế sau mới kiếm lời mấy trăm vạn không quan tâm những chuyện đó người tin hay không dù sao nói như vậy kỳ thực nhìn lợi í c dễ ảm cũng tính toán cho tới hôm nay hồ chứa nước ngọc long thôn mang hàng vẫn mức tiêu thụ căn cứ kết nối phía trên đã tiêu thụ số lượng mà tính làm nhưng kiểu này phép tính chỉ có thể là cái khoảng số lượng lại sát xuất lớn là hơi thấp không ít đồng thời bọn hắn không biết trần phong bên này tiền thuê rút thành là bao nhiêu cùng với còn có hay không cùng nền tảng hoặc nhãn hiệu phương nhỏng có cái khác cái gì giao ước không có đấy chỉ có l ợ dễ ảm mang qua hàng hoặc hiệu người mới có thể tính ra tinh chuẩn một ít lão bản ngươi hôm nay phòng lấy dễ ảm ta nhìn xem ngươi món quà cũng thu không ít ta ở đâu không ít không có nhiều lão bản lão bản ta hôm nay nhìn xem ngươi lấy dễ ảm rút đến vé câu cá chép ha ha chúc mừng huynh đệ năm tiếng miễn phi câu cùng bình thường mua vé giống nhau dùng ta nhân viên kiểm tra vé lúc ngươi đưa ra c h ú n g thưởng ghi chép liền tốt người anh em này v ậ n khí tốt ta hôm nay lấy dễ ảm tiếp theo rút ra ngoài không ít vé câu cá nhưng so sánh phòng lấy dễ ảm n h â n khí mà nói khẳng định là ít đến thương cảm này không có cách nào mỗi cái ngư trùng cũng rút có khu câu lủ thì có tổng cộng thì không sai biệt lắm rút ra ngoài tháng một năm năm năm trong đó cá chấm đen cùng cá hồi tại mẹn là chỉ có các mười cái hai loại giá trị cao phải biết này vẽ câu cá cùng bình thường mua vẽ là giống nhau có thể trả cá có thể lên bằng và tương đương cũng là tại phát tiền có chính mình không nghĩ câu còn có thể hiện trường bán cho cái khác b ạ n câu tỷ như cá chấm đen bốn viên năm tiếng ai muốn câu ngươi đi lên cho người ta nói ngươi có c h ú n g thường phiếu ngươi chỉ cần ba năm hoặc ba tám khẳng định có người n g u y ệ n ý cho tiền ngươi liền giúp trông coi đến kết thúc có kiểm tra vẽ ngươi giúp đỡ đưa ra là được rất nhanh tản bộ đến khu câu lũ trần phong nhìn thấy viên hoa viên hoa ngươi không phải nói ngươi hôm nay có việc sao lão bản tốt là có chuyện a ta buổi câu tối mới vừa vặn gấp trở về viên hoa đang quay máy câu rắt cá hắn một bên mép nước treo lấy một cái cá lớn hộ bên trong đã không sai biệt lắm đẩy bên cạnh còn có nữ đang giúp hắn lục video lão bản xin chào chào ngươi chào ngươi lão bản nàng là vợ ta hôm nay đúng là ta đi đón nàng đến hảo ra hỏa vợ cũng đến b ổ i câu cá hạnh phúc ca tiếng nhất định vợ cũng tiếp đến ra hỏa này là chân hồ chứa nước ngọc long thôn không chết hắn không đi cặp vợ chồng đây là tới trong công tác ban đến rồi nhiều trò chuyện hai câu thấy viên hoa đầu này cá hồi tại mẹn nổi trên mặt nước đại khái là hơn ba mươi cân dáng vẻ không tính lớn cũng không có nhìn nhiều cũng đi ra ngoài mấy b ư ớ c liền nghe viên hoa ở phía sau h n g vợ hắn nói ngươi ngu xuẩn a cho ngươi đi đem cái đó giỏ cá lấy tới lấy tới không có lại muốn cho ta cho ngươi lục video lại muốn cho ta cho ngươi cầm đồ vật ngươi là thật ngốc bức đầu hóc thiếu gân à video sẽ cắt ngươi cầm điện thoại đi đem giỏ cá cầm tới đây một chút cũng có thể thế nào ngươi m ắ n g nữa ngươi đạp mã tự mình làm chuyện không mang theo đầu hóc trách ta mắng nhanh đi cầm bắt ngươi mẹ chính ngươi câu đi <cười> <cười> lao bà quay về tối về mua quần áo cho ngươi n à y cặp vợ chồng cũng là thú vị a trần phong tiếp tục tuần sát bởi vì gặp phải mấy cái trăm cân cấp siêu cấp cự vật nhìn nhiều một hồi quan hệ hắn này một vòng tiếp theo đã nhanh mười một giờ đêm ca đêm các công nhân viên đã muốn chuẩn bị trả cá cùng lúc đó điện thoại huệ chặt này thời điểm này thì đã sớm nổ không sai biệt lắm trần phong mỉm cười cầm điện thoại di động lên xem xét các loại tin nhắn huệ chặt các loại hảo hữu tăng thêm nhắc nhở thì liên ngọc long thôn thôn dân huệ chặt nhóm cũng nổ trước nhìn một chút hảo hữu tăng thêm chỉ thấy có không sai biệt lắm hai ba mươi cái những người này g i chú đều là mộ mộ nhãn hiệu phương hoặc cái gì nhãn hiệu lao bản loại hình. Không cần phải nói. Toàn bộ là bộ đi cầu hôm ợ p tác. Trong đó vì giới câu cá các câu cụ nhãn hiệu làm chủ, cũng ngư nhãn giới đó vì hiệu h làm k n Nương. Những người g ít rốt là từ t cái khác. cục này là đâu ì thấy ta ta, hẹ cha điểm nay à y t mẹ một muốn Hôm nó thằng không n thì hiểu. đã a hồ chứa nước ngọc long thôn trận này lấy dễ ảm bán hàng vẫn mức tiêu thụ cùng toàn bộ hành trình lấy dễ ảm bán hàng phòng lấy dễ ảm nhân khí cũng quá nổ tung tuyệt đối là tất cả nền tảng dơ huin lấy dễ ảm bán hàng có thể đếm được trên đầu ngón tay trình độ càng là hơn tất cả giới câu cá hoặc giới ngoài trời mạnh nhất tồn tại có một không hai đặng đại sư cũng không sánh nổi thì tất nhiên sẽ truyền đi cho nên đối với dưới mắt tình huống này trần phong sớm có đ o á n trước thì không có do dự hắn tất cả đều thông qua được hảo hưu sau đó liên tiếp các loại thông tin liền đến đi vào nhà đơn sơ bên này trần phong vào phòng nghỉ ngồi xuống h ư u hảo đều nhất nhất hồi phục một lần nhưng không hề có với ai nhiều trò chuyện tái phát tin tức thì không trở về bởi vì ngươi một lần vậy liền không dừng được ha, cha vợ còn phát thông tin a trần phong hai mắt tỏa sáng bạch tuấn trần phong đang bận không bạch tuấn người đâu trần phong cha ở đây ở đây bạch tuấn、ừ. ngươi hôm nay làm một hồi l ấ t dễ ả bán hàng trần phong đúng vậy à, làm sao vậy cha bạch tuấn không có gì đúng là ta hỏi một chút bán bao nhiêu tiền trần phong không có đúng cha vợ giàu diếm trực tiếp nói ra, không nhiều không nhiều tổng cộng bốn mươi năm cái phẩm bán năm không hơn sáu ước vẫn mức tiêu thụ bạch tuấn nói ngươi phòng lấy dễ ảm có hơn m ộ ư ơ i vạn nhân khí từ giữa t r ư a làm đến buổi tối mới bán chút tiền như vậy trần phong ai nói trứng mắt bạch tuấn ngươi còn a i trần phong nam không sáu ước thì không y ta ta lần đầu tiên mang hàng các phương diện cũng còn không tốt những t i ê phẩm tồn kho đơn lượng thì không đủ nhiều hay là ngày làm việc mang hàng loại tình huống này hồi lâu bán năm không s a o ước còn ít ta trần phong chờ ta lần sau ta lần sau lại mang hàng không thể thiếu một tỷ một tháng mang hai trận chính là hai mươi cái ước một năm tiếp theo chính là hai trăm bốn mươi ước bạch tuấn hai trăm bốn mươi ước ngươi năng lực cầm bao nhiêu trần phong bốn thành thuế trước bạch tuấn miễn cưỡng vẫn được nhưng một tháng hai trận mang hàng quá ít ngươi có thể một tuần mang một hồi một tháng mang bốn trận như vậy một năm tiếp theo thì tăng gấp đôi chính là bốn trăm tám mươi ước như vậy không tệ trần phong không được không được quá thường xuyên không tốt lại nói cũng muốn tính thị trường báo hòa một tháng hai trận mới phù hợp lại tấp nập thì duy trì không được mỗi chàng mang hàng chí ít một tỷ vẫn mức tiêu thụ bạch tuấn không có tiền đồ bạch tuấn một tuần chỉ đem một lần ở đâu tấp nập ngươi có thể coi là f a n hâm mộ thị trường báo hòa cái kia có thể không công dụng chàng cũng mang ngư cụ những vật k h á c cũng có thể mang đem hào vận doanh tốt f a n hâm mộ thì còn có thể t r ư ớ n g còn sẽ có mới f a n hâm mộ đi vào trần phong cha ngươi muốn làm cái gì nha bạch tuấn không có gì ta nhìn xem tiểu tử ngươi cũng không nhỏ trong suốt cũng không nhỏ nếu không quay đầu ta cùng ngươi mẹ thương lượng một chút sắp đặt năm nay các ngươi kết hôn được rồi ta muốn ô m cháu t r â n phong cha ngươi muốn làm cái gì a chương ba trăm bốn mươi bảy hố cha cha vợ chương ba trăm bốn mươi bảy hố cha cha vợ bạch tuấn t i ể u tử ngươi mang người khác hàng liền không có nghĩ tới chính mình sản xuất như vậy kiếm chẳng phải càng nhiều hơn một chút t r â n phong nghĩ tới nhưng n à y quá phiền thoái chờ đợi thời gian còn rất dài bạch tuấn phiền phức bạch tuấn t i ể u tử ngươi không hiểu ta đến kể ngươi nghe một chút cũng không phiền phức thời gian sẽ không cần b ả tối đa một tháng c ó thể mang hàng sản phẩm của mình chân phong bạch tuấn hiện tại trên thị trường các loại sản phẩm s ư ở n g bọn hắn cũng vô cùng thành thục nhưng có không ít cũng không làm tiếp được sản phẩm chất lượng thì không có vấn đề vấn đề chính là xuất hiện ở đường dây tiêu thụ phía trên hiện tại thị trường cạnh tranh quá lớn b ạ c h tuấn hiện tại chủ yếu nhất đường dây tiêu thụ ở đâu chân phong mạng là ít dễ ả m bán hàng b ạ c h tuấn đúng b ạ c h tuấn tiểu tử ngươi hiện tại trong tay có tốt như vậy là ít dễ ả m bán hàng tài khoản hoàn toàn là có thể chính mình sản xuất sản phẩm đi đem những tia không làm tiếp được sản xuất xưởng cho bọn hắn thu mua thế là được đã hiểu chân phong cái này mạnh tuấn như vậy ngươi không hiểu khối này khối này thì ta đến sắp xếp xong xuôi ta vất vả một chút không sao chỉ cần ngươi cùng trong suốt qua tốt là được rồi bạch tuấn không cần ngươi xuất tiền không cần ngươi phân tâm ta ra tiền ăn sắp xếp người đi thu mua mục tiêu sản phẩm xưởng cho bọn hắn toàn bộ tư thu mua ngư cụ làm một nhà rượu loại làm một nhà trang phục h à i tử làm một nhà lại làm mấy nhà chủ yếu đồ dùng hàng ngày toàn bộ biến thành chính chúng ta sản phẩm mới bài bạch tuấn về sau ta bên này thì phụ trách sản xuất sản phẩm ngươi bên ấy thì phụ trách bán lợi nhuận chúng ta thì chia năm năm tốt trân phong cha ngươi không câu cả a bạch tuấn câu ta sắp đặt người chuyên nghiệp đi làm không ảnh hưởng ta câu cá t r â n phong h ả o gia hỏa cho rằng cha vợ đột nhiên tìm ta làm gì n g u y ê n lai、like、cùng mặt khác những cái kia tăng thêm hảo hữu nhãn hiệu vừa mới dạng cũng mẹ nó là nói chuyện hợp tác t r â n phong suy nghĩ một lúc lại đánh chữ nói chia năm năm cũng liền so với ta hiện tại nhiều một thành vậy ta cảm thấy không cần thiết hành hạ như thế bạch tuấn bạch tuấn ngươi còn muốn bao nhiêu chúng ta nói là chia năm năm nhưng b ấ t đô toàn bộ là chính chúng ta người nhà sao ngươi muốn đi cùng những người ngoài kia hợp tác à ngươi lai、like、ngươi không có coi ta là người nhà mình thì không có đem trong suốt làm người nhà mình a chân phong Khu khu, không u khu, k h có phải hay không cha ngươi hiểu lầm ý tứ của ta đó là chính chúng ta toàn bộ tư đi thu mua xưởng sản xuất lời nói này có phong hiểm lỡ như ta bên này muốn xảy ra vấn đề gì bán bất động kia không được đầy đủ phế đi thì như bây giờ rất tốt không cần chúng ta đi gánh chịu khối này mạo hiểm a bạch tuấn đều nói ta phụ trách khối này không cần ngươi lo cũng không cần ngươi xuất tiền ngươi coi như cũng là những nhà khác như thế hợp tác nhãn hiệu phương có phong hiểm cũng là chuyện của ta cùng ngươi người trẻ tuổi có quan hệ gì trần phong tốt như vậy sao bạch tuấn ta nghĩ rất tốt ta hiện tại cần t i ể u tử ngươi một cái chính xác trả lời chắc chắn ngươi nói làm vậy ta lập tức liền liên hệ trong nước sắp xếp người làm trần phong cha ngươi còn chưa về nước ta bạch tuấn tại mozitius ngày mai ra biển hà lao tử cha hỏi ngươi đâu trần phong ách làm a bạch tuấn nói làm trần phong làm bạch tuấn ừ m chờ ta về nước thì cùng ngươi mẹ bàn bạc ngươi cùng trong suốt hôn sự ngươi hảo hảo làm ngươi tài khoản rui in để điện thoại di động xuống trần phong che mắt suy tư một chút đại não phi tốt chuyển động Rất nhanh liền chúng ế tiếp t tiệt phát hiện một tia không thích thoại Trần trực hiện kia điệu lại cầm điện thoại di giọng hợp. Phong không Hình như cha hố. cho cha không Nương. Bận động lên. nói nói, cầm vợ vợ bị cha, ta hợp i tiền kia giá giá bán tới tiền ệ n nay thành, những đơn bán thành. Chúng ta thuê theo thuê phẩm h là tác như vậy làm lời nói mặc dù là chia năm năm nhưng ngươi vừa nãy hình như nói rất đúng trừ bỏ tất cả phí tổn sau lợi nhuận chia 5 năm năm ngươi đem sản xuất bên kia tất cả phí tổn cũng coi như đi vào tia ta dạng này năm thành còn không bằng ta hiện tại bốn thành a đợi không sai biệt lắm hai ba phút bất ạ c h t u n a cùng n g quá mẹ vợ di sản hẳn là sẽ có không ý ta ngọc long thôn thôn dân nhóm hoa khai phu quý trần phong còn nhớ ta là cái nào không hải giác thiên nai trần phong người em bé phát tại à, còn ta nhìn xem ngươi l ấ t dễ ảm nói ngươi n à y thiên nhất chẳng l ấ t dễ ảm bán hơn trăm triệu à, có bản lĩnh mỉm cười mặt đại t ỷ đại trần phong phát tài hương thân hương lý mang mang bọn ta phát tại à. hoa hương dương thôn chúng ta ra ước vạn phú ông trung hoa tiểu cầm ra đứa con kia thanh thanh cỏ bên bờ sông trần phong n g ư ơ i hồi nhỏ ta thì cùng ngươi cha mẹ đã từng nói ngươi hoa nhi này trưởng thành có triển vọng lớn ngươi nhìn ta nói có đúng hay không hạnh phúc căng khang từ nhỏ nhìn thấy đại trần phong hoa nhi này mấy tháng lúc ta còn ôm q u hắn kia đi tiểu sông lão cao cũng đi tiểu hắn ba ngoại công c h i n đầu từ nhỏ thì nhìn ra hắn trưởng thành tất có triển vọng lớn trần quý trần phong tiến nhi ngươi em bé còn nhớ không ta là ngươi đông hoa thẩm hồi nhỏ cha ngươi thường xuyên mang theo ngươi tới nhà của ta chơi đâu tiến nhi vừa gọi điện thoại cho ta nói nàng hôm nay nhìn xem ngươi làm n lợi í t dễ ảm bọn này trong hơn ba trăm n g ư ờ i toàn bộ là ngọc long thôn đại biểu thôn dân còn có quá nhiều thông tin căn bản nhìn xem không qua tới trần phong lì s ì trần phong lì s ì trần phong lì s ì trần phong c à n tạ các vị lao bối tử nhóm yêu thích ta quá bận rộn hiện tại mới nhìn đến thông tin ở đâu phát tài nhà hôm nay chỉ là lợi dễ ả mang m theo t r a n g h à n g mới kiếm l ờ i mấy chục vạn ta còn có các loại phí tổn còn muốn phát tiền lương có muốn về đến phát triển có thể trở về trừ ra tại ta khu câu cá đi làm cũng được làm r i e o giống thực nuôi dưỡng cái gì đến lúc đó ta bên này có thể có thể giúp một tay tiêu thụ không nhiều lời thì không dám ở nơi này trong đám nhiều lời bên ngoài bên hồ chứa nước buổi câu tối đã kết thúc đã tại bắt đầu trả cá đại tranh tử thì không có đến trần phong trong phòng n g h ỉ chờ lâu biết rất nhanh trần phong nhìn xem đồ vật chính nhìn xem mê mẩn bên cạnh đột nhiên có người nói mua mua nó、ừ. s á c thực cảm giác không tệ thao con mẹ nó ngươi khi nào đi vào lao tử không thể vào đến trần phong chính phía trên đồng xa đ ế nhìn xem hồng kỳ quốc lễ bị tên chó chết này giật mình thất vân đào hưng phần nói cũng coi trọng còn không mua bốn khu, bốn không thể ba trăm tám mươi tám mã lực v tám động cơ à, m ẫ u chốt này nhàn sắc này bức cách này xa hoa trình độ chính là ta nói cả một cỗ quay về đặt ở hồ chứa nước làm v o n g hồng trẻ kịn xe cũng không lỗ tuyệt đối có thể cho hồ chứa nước ngọc long thôn tăng thêm một phần nhân khí lực hấp dẫn trần phong do dự nói rơi xuống đất tiếp cận một ngàn vạn a cái này được không nhất định phải được. Nam nhân không thể nói không được. Thấy Trần Phong ràng tưởng phải thể Thấy Tất được. được. có rõ do dự rõ ràng là có ý vậy â n Đào l p tức thì cũng kích động, thì cùng chính chiếc động, hắn muốn n mua chiếc xe à dạng ư như. ờ n Trần Phong Trần hắn Trần Thành g hít vào một hơi thật sâu. Một chút một một mặt vào vẽ Vậy nói, sâu. tốt. d này ta đi tìm tranh tử hỏi một chút nàng nếu không phản đối vậy ta thì làm nó một cỗ ngày nam nhân mua xe còn muốn hỏi nữ nhân lại không xài tiền của nàng mẹ nhà mày ngươi có gan tại vương mai trước mặt cứng như vậy khí một lần trần phong đứng dậy ra phòng nghỉ tất vân đào thì ra đây tắt đèn khóa chặt cửa về sau trần phong đi trong đội tìm đại tranh tử tất vân đào tên chó chết này cũng muốn cùng theo một lúc hắn b ả y hàng đã thu thập xong trên sông núi vì buổi câu tối đang trả cá không ít đã hồi hết cũng mang theo con cá đi lên bán vẫn như cũng là hà đông cùng tiểu hồ kia một c ỗ cùng với kia vô mi ca chỉ thấy cơ bản tất cả mọi người tại hà đông tiểu hồ bên này trước này thu ngư xe nơi này bán vô mi ca bên ấy đang kia vây quanh xe của hắn chửi mẹ lão bản lão bản năng lực hợp cái ảnh sao ta cũng muốn chụp ảnh chung lão bản đừng làm rộn các minh đệ đã trễ thế như vậy không chụp ảnh chung ngày mai mà trần phong tò mò hắn cùng tất vân đảo cùng nhau hướng phía vô mi ca bên ấy đi đến tới gần hắn nói làm sao vậy huynh đệ ngươi đặt này mắng cái gì đâu chương ba trăm bốn mươi tám pháp luật là viết như vậy chương ba trăm bốn mươi tám pháp luật là viết như vậy lao bản ta vậy sẽ liền đi lên nhà cầu quay về xe của ta bốn máy câu liền bị nhân chất đến lao bản ngươi nhìn xem thao chết tiệt ta hoài nghi là cái kia bên cạnh làm đáng tiếc ta không có bằng chứng trần phong cùng tất vân đảo hai người tiến lên nghiên cứu một chút xe này bốn máy câu xác thực đều bị đâm một chút khí cũng không có con đâm là lốp xe khía cạnh không có bằng chứng có thể không khu chứng thể huynh nhiều hạng bằng nên nói lung tung à huynh đệ. Ta này khu câu cá mỗi ngày đến quá nhiều người, quá tạp hạng người gì cũng gì có có câu cá có, ta tạp mỗi quá quá áo đệ, vô ậ y này người hiện tại làm làm? Làm làm? sao sao v mi ca tức giận nói toàn bộ đâm lốp xe k h í a cạnh bổ cũng bổ không được ta phải đi mua lốp xe đến đổi mới có thể đi thất vân đào cười nói muộn như vậy mua không được đi trần phong gật đầu chỉ có thể ngày mai chúng ta đi trước vô mi ca không cam lòng thầm nghĩ đợi chút nữa lao bản ngươi có thể hay không giúp ta đem người tìm ra tuyệt đối là cái kêu bên cạnh gọi người vụn trộm làm ta ngươi tự mình tìm đi không quan hệ với ta ta vội vằn đấy hãy lao bản ta tại ngươi khu câu cá bị nhân chất l ố t xe sao có thể nói với ngươi không quan hệ ngươi này bao nhiêu cũng có chút trách nhiệm a ừ m trần phong s ư n g sở tao mày nói huynh đệ ngươi lời nói này cũng có chút không giảng võ đức là chính ngươi tìm ta khu câu cá tới làm làm ăn này ta lại không gọi ngươi tới m ã y câu bị nhân chất ta còn có trách nhiệm vô mi ca bận b i ể u giải thích khẳng định có trách nhiệm a bất luận loại tình huống nào chỉ cần là tại ngươi kinh doanh nơi trốn ra chuyện dẫn đến sinh mệnh người khác tài sản l ọ t và phá hoại cùng tốt h ấ t ngươi thân là lao bản khẳng định có trách nhiệm hoặc tương quan giúp đỡ nghĩa vụ pháp luật là viết như vậy thật ta không lừa ngươi hắn nói có đ ây lão bản kia ngươi ra một nửa là được rồi cho một ngàn khối tiền đi không tám trăm là được rồi lão bản ngươi yên tâm lần sau ta đi nhà cầu cái gì sẽ để người giúp ta nhìn tuyệt đối sẽ không để bọn hắn lại được xính nói chuyện vô mi ca lấy ra điện thoại di động của mình mở ra mã cờ giờ thanh toán ngoại t r á t trần phong lắc đầu dạng này người có thể làm làm ăn làm người cũng sẽ không làm còn làm ăn chẳng trách trước kia tại thị trường b á n cá không có làm、Tích. trần phong cho hắn quét tám trăm viên quá khứ nói đi qua cảm ơn lão bản không nên k h á c h khí ngày mai bắt đầu đừng lại đến ta ngọc long thôn lại đến ta dẫn người đem ngươi xe cho ngươi đập không tiếp tục để ý xử tại nguyên c h ỗ vô mi ca trần phong mang theo tất vân đào theo đại lộ gãy c ẩ n hướng phía trong đội đi đến tất vân đào còn một bộ trầm tư mặt ngươi mẹ nó đang nghĩ cái gì vậy ngươi ta n h xong n rồi một sáng ngươi dám nện chỉ cần bị chuyển đến trên mạng đi liền sẽ có các loại tiết ấu các loại cắt câu lấy nghĩa các loại bị phóng đại ngươi ảnh hưởng càng lớn truyền bá càng rộng kết quả sau cùng chính là n g n h tương quan cùng nền tảng giờ oi n không thể không xử lý ngươi phong cấm ngươi lấy lắng lại dư luận đạo lý này biết hay không ta có lý a có lý không nói được thì có ích lợi là gì làm v o n g hồng là có thể kiếm nhiều tiền lưới lớn hồng không dễ dàng a về đến trong đội trần phong liếc mắt liền thấy một người mặc hồng ngoại bộ người trẻ tuổi từ đằng xa chạy tới lúc này quát tiểu hổ m u ộ n như vậy ngươi không ngủ được đang làm gì phong thúc thao thúc ta tại đông ca trong nhà ngủ bay về cầm thứ gì tiện thể và đông ca hắn bổi u câu tối kết thúc còn chưa tới đây chứ ngươi qua đây làm cái gì lâm tiểu hồ mờ mịt đi tới trần phong cao mày nói lão tử dậy ngươi đang lúc cạnh tranh đâu ngươi chạy tới đâm người ta l ố t xe không phải ta đâm có phải hay không là ngươi chỉ điểm loại hành vi này không được lao tử dạy ngươi đều là đúng phải nghe lời lần sau còn có dám hay không mỏ mẫm làm bừa ha ha không dám không muốn cùng ta cười toét toét còn dám làm loạn lao tử thu thập ngươi mẹ ngươi bên ấy giúp ta liên hệ xe điện thế nào rồi hai ngày nữa sắp đến mẹ ta nói người ta xưởng sẽ trực tiếp sắp đặt đưa đến trong thôn đến tổng cộng một trăm chiếc chán ta còn chưa đưa tiền a mẹ ta nói nàng cùng cha ta cho phong thúc ngươi không cần phải để ý đến không dùng ra tiền hai ngàn khối tiền một cỗ một trăm chiếc chính là hai mươi vạn vừa lúc là lần trước tiểu hồ cho hắn mẹ chuyển kia hai mươi vạn lâm đại phàn cùng xuân hoa tẩu tử tâm tư trần phong trong nháy mắt thì đã hiểu nay cặp vợ chồng chính là người như vậy một chút cũng không thay đổi a Cút! đã lâm tiểu hồ m ộ t ước lâm tiểu hồ vội vàng liền chạy nhà dương ngọc lan lầu hai làm trần phong cùng tất vân đảo hai người đi lên này xem xét không khỏi sửng sốt cái này lầu hai này toàn bộ là người Trừ ra tiểu cứu tử cùng tiểu đồng bên ngoài còn toàn bộ là nữ nhân vương mai dương mai dương ngọc lan tiểu phương tỷ tú anh thẩm và và tất cả nơi này còn đang ở lấy dễ ảm đồng đồng còn đang ở ca hát chung quanh đại tranh tử vương như mộng lộ nhã và và tất cả đều vây quanh bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung còn đang ở truyền ba a thị phu hiện tại phòng lấy dễ ảm cũng còn có hơn năm trăm l i n người đâu các ngươi không nghỉ ngơi a q u a y g i à y ngọc lan thẩm nàng nhóm nghỉ ngơi không sao không sao để các nàng chơi dương ngọc lan vui vẻ vội vàng rời ghế ra đây cho trần phong cùng tất vân đ à o hai người ngồi tất vân đảo không ngồi chạy đi tìm vợ hắn trần phong thị không ngồi bên này đám nữ nhân này đang ăn lạc nước mối nấu lạc dương ngọc lan cho trần phong kéo đi một cái nói người em bé hôm nay nhìn xem thôn dân nhóm không nhìn ta đều nói bảo người em bé hiện tại thế nhưng chân tiền đồ a nhìn trần phong dương ngọc lan nóng bỏng không được trần phong một tay sờ lấy đồng đồng đầu một bên cười nói ngọc lan thẩm ngươi nhìn xem đồng đồng hiện tại không phải cũng tiền đồ nhà về sau sẽ càng tiền đồ đây còn không phải là được cảm ơn ngươi em bé a về sau đồng đồng liền dựa vào nhìn người thẩm tử ta cũng phải dựa vào ngươi em bé khu khu nói những kia hai t i ệ u đồng ngươi nhỏ như vậy không thể ăn là ca muốn ế trụ làm sao bây giờ ăn cứu cứu ngươi cho ta cắn tiểu đ ô n g một tay vị trần phong đ u ổ i một tay giơ lên cao cao một đông hoa sinh đưa cho trần phong ngẩng đầu nhìn nhường ta giúp hắn cắn trần phong có chút m ở mịt lập tức thì gọi dương ngọc lan đưa hắn ôm cho một bên mẹ hắn tiểu phương tỷ tiểu phương tỷ cầm một đông hoa sinh phóng trong miệng nhai nhai nhai nát tiểu đ ô n g liền đem miệng đụng lên đi trần phong nhìn xem nghẹn họng nhìn chân chối như vậy huy không vệ sinh a thấy trần phong như vậy dương ngọc lan cười nói ngươi em bé nhìn xem cái gì ngươi hồi nhỏ mẹ ngươi còn không phải như vậy cho ngươi ăn đồng, đồng ta cũng vậy như vậy cho ăn không được hồi nhỏ có thể không sao hết trưởng thành nghĩ như vậy chịu không đ ư ợ ca chương ba trăm bốn mươi chín mua xe chương ba trăm bốn mươi chín mua xe là ít dễ ạ bên ấy một đám nữ nhân trẻ tuổi vây quanh náo nhiệt không được trần phong đi đem đại tranh tử kêu đến mang theo nàng vào gian phòng của nàng đóng cửa lại đại tranh tử đỏ mặt nói lão công n à y lại không nha n à y lại bên ngoài nhiều người như vậy muộn giờ có được hay không khu khu không phải bảo bảo ta muốn mua cái xe mua nha xe này có c h ú t quý ngươi xem một chút trần phong lấy điện thoại di động ra mở ra đồng xa để tìm tòi ra đến đại tranh tử tò mò xem xét xem hết đúng là hai mắt tỏa xăm nói xe này được hồng kỳ quốc lễ ta nhà ông ngoại thì có một cỗ rất đẹp mua mua mua muốn ta cho ngươi tiền sao không không không chính ta có tiền đâu đúng là ta hỏi một chút ngươi rốt cuộc xe này không rẻ ngươi nếu không đồng ý ta không mua hì hì đại tranh tử hai tay ôm trần phong chủ lọc miệng trần phong một ngụm mở thầm nghĩ lao công ngươi bây giờ muốn cũng không phải không được chúng ta nhỏ g ọ n g một chút khu khu cái này bảo bảo ta hỏi ngươi chuyện gì a hỏi trần phong vứt đi điện thoại một tay ôm đại tranh tử eo một tay sở lấy nàng cái mông nói cha ngươi muốn theo ta hợp tác hắn sắp xếp người làm xưởng sản xuất phẩm ta ổ ta bên này bán sản phẩm ta đồng ý ừ m ta muốn hỏi là ổ ta mẹ vợ trong tay có bao nhiêu tài sản làm ăn a chính là khoảng cổ phần sản nghiệp đánh giá giá trị là được có chừng bao nhiêu hô có thể có một nghìn nước đi ta không biết à, láo công mau tới chứ không nên nói cái này ta nghĩ yêu ngươi ngay tại hai người đứng gấp dính chặt vào nhau m â u cùng thuẫn cũng đụng va vào nhau lúc trần phong cảm thụ mỹ hảo đại tranh tử kiên một đôi minh m â u cũng không nhịn được kéo muôn lại bị gõ hai người trong nháy mắt thanh tỉnh một ít vận điệu tách ra cùng nhau nhìn về phía cửa cửa bị mở ra một cái may đồng đồng dối đầu đi vào nói tẩu tử phong ca có được hay không trần phong mặt sập lại đại tranh tử hai tay che lấy chính mình nóng lên mặt mang theo ý cười nhìn đồng đồng nói đồng đồng ngươi có chuyện gì không hh ắ c ắ c đồng đồng chui đi vào đóng cửa lại nói tẩu tử phong ca đáp ứng tiễn ta hôm nay mang hàng chỉ cần kiếm một ngàn vạn thì tiễn ta một chiếc xe đại tranh tử kinh ngạc quay đầu nhìn về phía trần phong nói lão công ngươi muốn mua hồng kỳ quốc lễ đưa cho nàng không không không hồng kỳ quốc lễ mua được là hai ta tiễn nàng một k â u ngũ lăng hoành quang mini xe mở môi xe nhỏ xe mười vạn không đến làm ta sợ nhìn đồng đồng đại tranh tử tiến lên hai bước đưa tay tóm lấy nàng hai cây bím tóc nói đồng đồng ngươi chắc chắn đẹp nhà lao công ta cho người tiến xe tậu tử là phong ca chính mình đáp ứng của ta ngươi nếu không đồng ý vậy ta từ bỏ từ bỏ mà muốn tiến xe của ngươi ngươi vì sao không muốn đâu đại tranh tử n ở nụ cười nói lao công ngươi ra ngoài đi chờ chút truyền bá bên ngoài tản g ngươi lại tới tìm ta ta cùng đồng đồng chơi biết chán t ố t trần phong v ộ i vàng ra đây tiện thể khép c ử a lại sớm có chú ý tất vân đảo bận bịu đi tới nói nói thế nào đại tranh tử đồng ý không có mua hay không trần phong đi tới một bên thất vân đào đuổi theo mua ngày mai ta thì đánh điện thoại liên lạc châu bò mà nó lão tử mua xe ngươi kích động cái truy ha ha ha đây không phải mừng thay cho ngươi n h a xe này muốn đặt hàng ngươi ngày mai gọi điện thoại kia vừa vặn chúng ta theo hồ thằng trung quay về có thể đến xe ừng ngươi cảm giác phải chúng ta khi nào đi hồ thằng trung ngày mai cũng có thể đi theo ta hiểu rõ hai ngày này đã cũng có dự thi đội đến là hồ thằng trung cũng là đi trước giờ luyện cần sở tình hình cá được vậy ngày mai xem xét rất nhanh dạng sáng m ư ơ i hai giờ nhiều mặc dù phòng lấy dễ ảm còn có năm mươi vạn người nhưng vì dương ngọc lan đám người nghỉ ngơi vậy cũng đúng không thể không ngừng phát sóng hôm nay hắn trần phong sau khi đi chúng nữ lưu tại nơi này lấy dễ ảm bao gồm đồng đồng ở bên trong mấy người phụ nhân đều là tại phòng lấy dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn cho các nàng chính mình hô chú ý tiểu cứu tử cùng vân vân trở về xe nhà bên trên vương như mộng cùng lộ nhã trở về tất vân đảo tối nay muốn theo vợ hắn ngủ sống núi hậu sơn loan trên nhiều người như vậy nhà đơn sơ quầy hàng bên ấy thì có theo dõi thì cùng hắn vợ ngủ không trở về thấy tất vân đảo này không biết xấu hổ đều như vậy trần phong cũng căn bản không mang đi thì không lén lút trực tiếp vào đại tranh tử căn phòng đóng cửa khóa trái đ ô n g đ ô n g lại là đi cùng mẹ của nàng ngủ sáng sớm hôm sau thật sớm hồ chứa nước hậu sơn loan bên cạnh thì náo nhiệt hôm nay buổi câu sáng nhân số cũng là có hơn trăm dáng vẻ buổi sáng hơn bảy điểm trần phong cùng đại tranh tử còn đang ngủ tôn hồng diệm thì gọi điện thoại đến và hôm nay tiếp một đoàn cái gì đoàn là thị lý diện một công ty đoàn kiến đến chúng ta bên này bọn hắn tổng cộng hai ba người muốn tới chúng ta nơi này cắm trại câu cá chơi ba ngày ta cho bọn hắn vẫn phí câu cá giá vé phía trên đánh giảm còn tám mươi lão bản ngươi nhìn xem phù hợp sa phù hợp về sau có thể tiếp đoàn đánh gãy nhưng thấp nhất chỉ có thể giảm còn tám mươi a nhiều người giảm còn tám mươi ít người chín mươi giảm giá bọn hắn khi nào đến câu đâu ngày mai hậu thiên đại hậu thiên ba ngày này t ố t kia hồng tỷ ngươi sắp đặt là được ừm còn đang ngủ khu khu mau đứng lên tiếp đoàn đợi tháng sau xây dựng thánh địa n h ữ n g kia toàn bộ làm xong thì càng thuận tiện tiếp đoàn chính là tiếp các loại công ty đoàn kiến cùng cái khác có chút tổ chức muốn làm cái gì ngoài trời hoạt động loại hình đây đều là có thể nhận tiểu chủ cái này chương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc hồ chứa nước ngọc long thôn có thể cung cấp chính là hưu nhàn câu cá nghỉ phép cắm trại hồm xây giải trí mỹ thực t h ị t rừng còn có nông thôn đặc biệt tự nhiên náo nhiệt h ò a thanh mới không khí thật và xây dựng thánh địa tốt tiếp đoàn khối này n g h i ệ p vụ có thể tuyến trên tuyến dưới ra sức tuyên truyền phát triển bảo đảm không kém được này một chiếc điện thoại nhận cho trần phong làm tinh thần để điện thoại di động xuống nhìn nằm sấp trên người mình ngủ đại tranh tử trần phong muốn động lại không tốc độ hai người lấy r t dễ ả bán hàng đánh cược đại tranh tử thua thua vô cùng triệt đề vô điều kiện đáp ứng yêu cầu k i a tối hôm qua trần phong liền không nhịn được dùng đại tranh tử nhận thua thì đáp ứng cụ thể là cái gì liền không nói được rồi cứ như vậy trần phong lại hít một chút thực sự ngủ không được hắn lại cầm điện thoại di động lên thấy đã buổi sáng tắm giờ tìm hồng kỳ chính phủ điện thoại đánh qua rất nhanh liền liên hệ đến tỉnh thành một nhà hồng kỳ 4 s cửa hàng làm hội tử nhận ngài tốt nơi này là hồng kỳ ít hít í t í t cửa hàng xin hỏi có gì cần giúp đỡ n g ư ờ i tốt ta muốn mua chiếc xe của các ngươi tiên sinh ngài tốt mua xe có thể tới chúng ta cửa hàng chúng ta bên này sẽ có chuyên gia tiêu thụ là ngài giới thiệu chọn mua không cần ta đã xem trọng mua cái nào khoản không còn thời gian đi các ngươi trong tiệm trong xe có thể hay không thì trong điện thoại ta hàn huyền với ngươi ngại quá tiên sinh ta không phải tiêu ta mua quốc lễ tiên sinh ngài nói ngài mua cái gì xe quốc lễ hồng kỳ quốc lễ a tiên sinh quốc lễ cái này xe ngài đã từng có hiểu rõ phải không đúng kìa tiên sinh như vậy mỹ nữ ta liền tìm ngươi giúp ta làm xe này ta không còn thời gian đi các ngươi trong tiệm ta trực tiếp cho ngươi tiền đặt cọc đến sau xe ngươi trực tiếp an bài bang ta đưa tới được hay không ta tại huyện lưu vân bên này đến x e t nghiệm sau xe giao số dư tiên sinh ngài không cần hiện trường xem xét hoặc lái thử một chút không ngài không còn thời gian không sao ta bên này có thể an bài người đem lái thử xe đưa đến ngươi sở tại địa phương không cần trực tiếp cho ta làm cao nhất phối là được rồi cái gì việc riêng tư màng đệm chạy ký lục nghi và vạt thì toàn bộ giúp ta sửa lại khắc cả kém chúng ta thêm cái ngại chát ta phát ngươi ta bên này địa chỉ cho ngươi tiền đặt cọc được tốt tiên sinh ngại quá tiên sinh ta nói nhiều một câu hồng kỳ quốc lễ cái này xe toàn bộ tối cao quy cách giúp ngài làm được mang rơi xuống đất hiểm và và là tại hơn chín trăm cái tiền đặt c ọ c lời nói muốn chi ít năm mươi cái mới được không sao hết vậy vậy tiên sinh ngài đúng bảng số xe có yêu cầu gì không á c h bảng số xe không phải ngẫu nhiên trên máy vi tính chọn sao đó là người bình thường tiên sinh ngài dạng này chúng ta sẽ có con đường làm hết sức thỏa mãn tiên sinh ngài yêu thích yêu cầu không thêm tiền như vậy a vậy khẳng định được tất cả tốt số ư mừng tốt tiên sinh vậy chúng ta thêm cái phải chát ngài trước giao đặt cọc ta bên này mở hóa đơn giữ thăng bằng xe đạp sau đó bảng số xe ta bên này trước liên hệ có tốt ta sẽ ra tay trước người tiên sinh ngài lại chính mình chọn lựa được rồi vậy phiền phức không phiền phức không phiền phức tiên sinh ngại như còn có cái gì cái khác nhu cầu cũng được để ta sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành ách ta có cái khác nhu cầu cũng được để bất luận cái gì phương diện đều có thể ừm vậy thật là có một cái như vậy mượn tử ngươi đang giúp ta an bài tốt xe này lúc sẽ giúp ta đi ngũ lăng hoành quang bốn s cửa hàng bên ấy cả chiếc mini xe hở mùi chính là nho nhỏ thật đáng yêu cái đó màu sắc thì hồng nhạt đi chương ba trăm năm mươi trong huyện mười chương ba trăm năm mươi trong huyện mười hồng kỳ quốc lễ xe hình thuộc về cỡ lớn ô tô Đúng ngọn dồn là sở p h trong trong ngoài, ngoài một, một tất cả trong nước hiện nay hồng kỳ quốc lễ chủ xe cũng không vượt qua một trăm vị không phải phú hào thiếu hoặc xe có vấn đề gì mà là trước đó nói qua xe này quá tiêu căng mở ra xe này ra ngoài ngươi cũng không thể ngồi phía trước chính mình mở ngươi được ngồi phía sau phía trước nhường cái mặc tây phục đeo bao tay màu trắng người mở lúc này mới chiếc xe này b ư ớ c cách chính xác mở ra cách thức thì rất giống đại lão trần phong cũng là có chút hưng phấn hắn cúp điện thoại đối phương mỗi tử thì tăng thêm hẹn chặt đến nhận được tài khoản trần phong làm việc điện thoại ngân hàng chuyển năm mươi vạn tiền đặt cọc đi qua sau lại cùng đối phương này mỗi tử tuyển vừa xuống xe v ẹ ngoài n cùng đồ vật bên trong màu sắc v ẹ ngoài n trần phong vốn định tuyển hồng kỳ hồng chính là có chút lệnh cửu hồng sắc loại đó nhưng cuối cùng hay là tuyển tương đối cá tính thanh hoa làm phối xanh nhạt chính là hai bên thân xe là thanh hoa xe trước sau đóng cùng trần xe chính là x e n h ạ c khả năng nhìn hiệu quả rất không tệ thì tương đối hiện trẻ tuổi đồ vật bên trong màu sắc lời nói trần phong tuyển lưu kim năm tháng chính là một loại sám n h ạ t màu trắng cùng một loại xanh vàng một nguyên sắc lộn xộn thiết kế cảm giác kiểu này bức cách cao điểm nhìn thì tương đối trăng nhã cùng vẻ ngoài màu sắc thì tương đối kết hợp chút ít hồng kỳ tiểu hoa được rồi tiên sinh tiên sinh ngài yên tâm ta bên này bảo đảm giúp ngài làm tốt ngũ lăng hoành quang mini cũng sẽ giúp ngài định đến lúc đó chúng ta hiện trường xử lý thủ tục giao số dư chúng ta nhân viên công tác sẽ đi qua trần phong từ mừng để điện thoại di động xuống trần phong thấp phỏng k í ôm đại ộ n Nương. xuống cận g Rơi đất tiếp v tranh tử chờ mong bên trong nhưng mà không nhiều một chút một bên điện thoại bỗng nhiên lại đến rồi hẹn chặt giọng nói điện thoại đại tranh tử trên người trần phong xoay giật mình trần phong một tay cầm điện thoại di động lên nhìn một chút tiếp thông nói làm sao vậy m ộ i tử hồng kỳ tiểu hoa ngại quá tiên sinh ta không phải chuyên môn tiêu thụ nhân viên ta quên cái chuyện trọng yếu ngại quá ngại quá trần phong chuyện gì hồng kỳ tiểu hoa là như vậy tiên sinh hồng kỳ quốc lệ cái này sẽ chúng ta muốn xét duyệt thân phận của ngài mới có thể mua sắm tiên sinh ngài năng lực cung cấp một chút ngài trực hệ đời thứ ba số hiệu thẻ căn cước cùng tính danh phát ta một chút không trần phong cái gì đồ chơi còn muốn như vậy hồng kỳ tiểu hoa đúng vậy tiên sinh không chỉ muốn xét duyệt thân phận còn cần ngài đối với xã hội có nhất định cống hiến mới có thể mua sắm tiên sinh ngài thuận tiện nói cho ta biết hạ ngài là làm cái gì có thể còn cần cho ta cung cấp một ít chứng minh vật liệu trần phong xứng sở xét duyệt thân phận không có vấn đề gì ta là thật to lương dân trực hệ đời thứ ba nên đều không có ai phạm qua tội loại hình nhưng mua xe này còn muốn đối với xã hội có nhất định cống hiến mới được à? do dự một chút trần phong trả lời kia cái gì ta là vong hồng tính đối với xã hội có cống hiến sao n g h n vạn lần p a n hâm mộ lưới lớn h ồ n nha hồng kỳ tiểu hoa a tiên h sinh n g à i là nghìn vạn lần f a n hâm mộ lưới lớn hồng a thật là lợi hại nhưng cái này cũng không được m u ố n cụ thể có đối với xã hội làm ra công hiến thí dụ mới có thể tiên h sinh tiên h sinh n g à i giờ ó h ú u ý, ý nt ở cái gì ta đi tìm kiếm trần phong ta kéo theo chúng ta tất cả thôn thậm chí tất cả trấn kinh tế văn hóa phát triển cái này có thể tính không hồng kỳ tiểu hoa cái này tính nhưng cũng không đủ như vậy tiên h sinh tốt nhất là có đối với xã hội làm ra rõ ràng công hiến trải qua tin tức tại trên mạng có thể lục soát ra tới tỉ như quên tiền làm từ thiện hồng kỳ quốc lễ đối với nhà từ thiện mua sắm tư cách chứng nhận ngọn tuyến là quên tiền hoặc sự nghiệp từ thiện đạt tới một trăm triệu hoặc trở lên t r â n phong hồng kỳ tiểu hoa ngoài ra cũng được như vậy tiên sinh ngài không phải nói ngài kéo theo tất cả thôn cùng với tất cả chấn phát triển kinh tế sao nếu năng lực có huyện cấp trở lên chính phủ đơn vị cho ngài ra một cái chứng minh vật liệu lại đóng cái dấu cái kia có cái này liền trực tiếp có chúng ta hồng kỳ quốc lễ mua sắm tư cách đồng thời có cái này thân phận xét duyệt phương diện chúng ta cũng chỉ cần đúng tiên sinh cá nhân ngài xét duyệt là đủ sai lầm rồi trước đó nói sai rồi chẳng trách hồng kỳ quốc lễ cái này xe tải trên đường cơ bản nhìn không thấy n、like、g trần phong chỉ ta ta mắt nhìn thời gian đã là tám giờ rưỡi sáng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người đại tranh tử nói bà bảo muốn đứng lên không đau nhức không muốn đại tranh tử nhắm mắt lại thì thảo nhỏ nhẹ trần phong theo tóc của nàng nói kia nếu không ngươi tiếp theo ngủ nhà ngươi dạng này ép trên người của ta hai cái đại cầu cầu cũng bẹp không t h o ả i m á i à. tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp b ắ c tiếp phía sau càng đặc sắc đại tranh tử không lên tiếng liền đem đầu bên cạnh một mặt há một nhẹ nhàng cắn hạ trần phong cổ sau đó tiếp tục ngủ ta muốn chút điếu thuốc bà bảo ừ m trần phong đưa tay tại trên tủ đầu giường sờ lên điếu thuốc này vừa đốt điện thoại lại điện thoại tới là một cái lạ lẫm số điện thoại di động điện báo trần phong tiếp nói uy xin chào đầu bên kia điện thoại đầu tiên là chuyển đến một hồi cởiếng cười nói ha ha hồ chứa nước ngọc long thôn trần phong trần l ã o bản xin chào à. trần phong chán ngài là đối phương ta là huyện lưu vân phân công quản lý kinh tế thương vụ phó h u y ệ n trưởng kiêm cục thương vụ cục trưởng phương nghi ngờ dân trần l ã o bản ngươi này lại có được hay không trần phong tinh thần chấn động nương ngủ gà ngủ gật tiện gối đầu a trần phong nguyên lai là phương huyện trưởng thuận tiện thuận tiện gọi ta trần phong là được rồi phương huyện trưởng có việc ngài nói đối phương ha ha vậy ta gọi ngươi trần phong hai ngày trước liền nghe lý cục trưởng tại ta trước mặt xác ngươi nói trần phong ngươi tuổi trẻ tại tao a thì không có việc gì chính là muốn mời trần phong ngươi đến trong huyện tâm sự trần phong khi nào đối phương ngươi muốn có rảnh rỗi thì hôm nay ba hát triều đến chính quyền huyện cao ú c lầu ba tìm ta văn phòng ta cùng văn hóa hạ cục trưởng chờ ngươi trần phong được không cần phải nói vô duyên vô cớ người ta vì sao muốn tìm ngươi nói chuyện h i ế m cũng đúng thế thật cảm nhận được ta hôm qua là i dễ ảm bán hàng thực lực cường đại đoán chừng là muốn mượn ta là huyện lưu vân chỗ làm điểm c ố n g hiến a có thể đi tâm sự dù sao cũng là tại nơi này chỗ lẫn những quan hệ này vẫn là phải duy trì tiện thể là có thể nhường trong huyện giúp đỡ ra cái đã chứng minh đâu hôm ó hóa a rửa chứa Loan, tranh rửa trang duyên duyên câu cá, 351, hóa duyên câu hậu muốn lên, lên, trường sáng, Trần Phong đồng tản đến nước Sơn trong nhà thì đi lên, nhưng nàng muốn rửa mặt trang điểm. Đồng đồng trong cá, cá. hát thời mặt hết tử thì mặt hồ nhà hậu Mới điểm. đi đại đi đã bộ nay thứ năm thời tiết phi thường tốt thật sớm thái dương thì phơi h ệ ra hôm nay hồ chứa nước ngọc lòng thôn nhân khí thì so sánh h ô m qua hơi nhiều một ít bên hồ chứa nước bội câu sáng chính náo nhiệt không được trần phong một bên tại bên hồ chứa nước tuần sát một bên cùng cùng nhau tất vân đảo phi phi ngay xong trần phong phi phi tất vân đảo giật mình nói không ngờ rằng mua xe kia còn muốn đối với xã hội có c ô n g hiến mới được phó huyện trưởng mời ngươi đi nói chuyện t i ế m phong phong ngươi đây là hôn khởi đến rồi à. trần phong thản n h i ê nói n thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like, thiên hạ nôn não đều là lợi hướng là hôn khởi đến, đến rồi nhưng ta cũng không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều phải đem không tốt tiêu chuẩn ngay không muốn cùng ta làm màu nhưng xác thực phải đem không tốt tiêu chuẩn chớ đi quá gần để bọn hắn những người kia đem ngươi ăn đem ta ăn trần phong khẽ mỉm cười nói ta nhiều nhất ngay tại huyện lưu vân trong hội này chỗ lẫn lại hướng lên không tiếp xúc không chọn rộn ai có thể ăn ta ngươi điểu. Lao tử đã sớm biết t đã đại sớm r n hôm tử trong nhà h k n đơn giản, tiểu tử ngươi là chân dính vào đuổi từ nhỏ ta thì không nhìn ra ngươi g đuổi tiểu tử từ ta thì là vào có ra ạ nay g này à? h h Hôm a sau mời gọi ta ba ba. Ba ba. a về mời gọi n hướng thụy vương cường và đoàn đội năm người không có đi bên ngoài lượt gần dưới mắt tất cả hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá trần phong hỏi thăm bọn hắn khi nào đi hồ thăng trung bọn hắn nói sáng sớm ngày mai liền đi rất nhanh lại gặp được k hương thượng trò chuyện mấy cú trần phong đột nhiên đến rồi ý nghĩ cầm điện thoại di động lên tìm cái đó kẹo hồ lô hỏi hiện tại đội còn có thể hay không thay người kết quả không thể tiếp nối a đạo Ta dự đ ị n hôm h nay chúng ta thì xuất phát đi hồ thăng chung vặn ta xuất vừa đi buổi c h i ề u c ù n g n h a u u đổi tới h o ả n thành, n đi c g năm g trưởng huyện sáu trăm ấ vấn t linh người xoay n g có bên hồ chứa nước náo nhiệt tôn hồng diễm b này thì vẫn như cũng là tại bận bịu i không nghỉ nàng nơi này vẫn còn tiếp tục là khu câu cá phỏng vấn chiêu công là buổi sáng chiêu công phỏng vấn buổi chiều liền đi cùng lưu thúc kết nối sắp đặt trong thôn phòng cho thuê cùng với có muốn về đến trên khu câu cá ban ngọc long thôn thôn dân tìm thấy tôn hồng diễm cùng tôn hồng diễm trò chuyện hết sắp xếp xong xuôi trần phong lại đi tới nhìn một chút hoàng thúc bên kia xây nhà cùng với hai bên thánh địa kiến tạo hoàng thúc bên này cầu nhi ca nhà một hai lâu chủ thể mang sân nhỏ đều đã toàn bộ thành hình cái này nguyện nguyện đ ấ y trước rồi sẽ bắt đầu trang trí trần phong cùng hoàng thúc trò chuyện lại cho hắn chuyển năm vạn khối tiền quá khứ thá khứ thánh địa hai bên kiến tạo h bọn hắn chuyên nghiệp nhiều người năng lực đồng thời tiến hành hạng mục toàn bộ là cùng tiến hành kiến thiết hiện nay tất cả kiến trúc chủ thể kết cấu khu vực phân chia và và thì toàn bộ thành hình bởi vì bên này là dùng kiểu mới vật liệu hoặc nhiều chất gô vật liệu kết cấu và trang trí khối này bên này muốn b ấ t việc nhiều lắm đến tiếp sau sẽ nhanh hơn trần phong tìm thấy bên này người phụ trách cho chuyện một chút người ta nói phía sau nếu là không trời mưa lời nói tháng này kết thúc thời có thể toàn bộ sửa lại khổ cực đại ca năng lực tháng này sửa lại thì tận lực tháng này sửa lại vừa vặn đầu tháng sau mùa cấm đánh bắt kết thúc ca bên này thì gầy dựng nhưng không thể vì nhanh mà nhanh không để mắt đến chất lượng an toàn các loại vấn đề ha đã hiểu lão bản ngươi yên tâm hùng tổng có giao phó chúng ta đội nhân mã này từ trước đến giờ thì không có làm nhanh như vậy thì không có làm tốt như vậy qua bình quân mỗi ngày đều làm đi có mười lăm mấy giờ thay phiên ban tại cả đấy ha ha ha trần phong tương đối thỏa mãn thánh địa bên này còn thiếu chín trăm vạn không cho đâu hùng xuyên bên ấy thì không hỏi đoán chừng là và kết thúc lại m u ố n rời khỏi bên này về đến trên sông núi một đám người vây quanh muốn chụp ảnh chung trần phong cũng liền nhiều hợp một hồi rất nhanh đại tranh tử cùng đồng đồng hai người rốt cuộc đã đến trần phong nói với đại tranh tử muốn đi hồ thăng trung chuyện kết quả không có bất ngờ đại tranh tử muốn đi đồng đồng cũng nghĩ đi cùng trần phong từ chối nhưng vô hiệu được thôi hồ thăng trung tuyên truyền là thành phố câu cá thế giới nên rất thú vị vậy liền mang ngươi hai cùng đi chơi đ ù a nhưng chuyến này quá khứ muốn ở bên kia ngốc vài ngày à các ngươi đ ồ vật muốn dẫn tốt đồng đồng đi chuẩn bị y phục của ta vật dụng cho ngươi phong ca thì chuẩn bị kỹ càng được rồi t ẩ u tử đợi chút nữa cơm nước xong xuôi lại chuẩn bị ăn cơm đã mười hai giờ chưa nhiều bởi vì ba hát triều muốn đi chính quyền huyện quan hệ cơm nước xong xuôi một đoàn người thì vội vàng chuẩn bị trần phong có người sẽ giúp hắn chuẩn bị thừa dịp này thời gian hắn lại đi tới bên hồ chứa nước tản bộ một chút giờ phút này đã là buổi chiều khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng vừa mở màn không lâu tiếp theo xem xét khoảng đoán chừng cũng là không thể thiếu tám chín trăm n g ư ờ i làm câu khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng là hiện nay hồ chứa nước ngọc long thôn tất cả ngư trùng bên trong lên bờ không lỗi tỷ lệ tương đối cao nhất ha ha ha lão bản tốt xin chào đại thúc hảo gia hỏa khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng vừa mới mở không đến một giờ ngươi thì làm đến đại hàng lão bản n g ư ơ i n ơ i này tình hình cá được đầu này ít nhất một trăm cân trần phong tại bên hồ chứa nước đi chưa được mấy bước chỉ thấy nhìn một đại t h ú c mặt mũi tràn đầy hưng phấn ngồi s ổ m ở bên hồ chứa nước hai tay gắt gao đem đầu cần sử trên mặt đất thì đi theo nảy a tảng đá lớn bình thường tư thế mặc cho trong nước đầu kia toán loạn kia ú lấy là âm thanh xé gió cùng rừng tiếng nước hấp dẫn lấy xa xa không ít chỉ nhìn không câu người lần lượt chạy tới không ít người còn lấy điện thoại di động ra nay đại thúc bên cạnh một cái vị trí câu ngồi hay là kia người xuất ra dương húc dương húc một thân hoàng bảo đứng không có ngồi trong tay bưng lấy một cái không bù nói la bản ngươi nơi này ngư thật to lớn a liên dung có một trăm cân nhất định phải có châu bỏ mạnh a cho ta điếu thuốc đi lắ bản trần phong lấy ra mấy điếu thuốc cho hắn dương húc điểm một cái hít một hơi nhìn này đại thúc nói hắn là cao thủ l ắ bản trên chu còn trải qua ngươi đại vật bảng xếp hạng tên cứ gọi trù g ậ t quần đại thuốc ngươi chính là chu giật quần a đúng a trần phong vẻ mặt kinh ngạc hắn vạn lần không ngờ chu giật q u ò n như thế đ ầ u bị tên lại là một vị nhìn có năm mươi tuổi đại thuốc điều trần phong muốn nhìn một chút thuốc chu giật quần đầu này hoa hoa có thể thành công hay không đi lên cụ thể lại là bao lớn có phải là thật hay không phá trăm cân nhưng hắn đột nhiên chú ý tới dương h ú c hút thuốc cầm b ồ n đi rồi đi đến bên kia một cái vị trí câu cùng bên ấy minh đệ kia mỉm cười nói gì đó lập tức chỉ thấy bên ấy minh đệ kia thả tay xuống trong cầm tần câu theo chính mình trong chậu cho dương hút trong chậu trang một ít mồi câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng dương húc một tay phong trước ngực đối người ta thi lễ một cái sau đó lại đi tới một cái ta xoa chương ba trăm năm mươi hai văn hóa đại sứ thương hiệu chương ba trăm năm mươi hai văn hóa đại sứ thương hiệu hóa duyên câu cá trần phong cũng là khai nhàn giới này dương húc ta cho phép hắn đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá miễn phí không có nghĩ tới tên này ngay cả con mồi đều không có tiền mua vẫn không nỡ mua khói mỗi lần cũng là hỏi người muốn thuần trắng chơi gái a châu b ò châu b ò người ta người xuất gia cũng mở mẹ xe despen bảo mã mỹ nữ tùy thân đồng dạng là người xuất gia hắn này lẫn vào thì quá kém trần phong ngạc nhiên t h ầ m than chỉ cảm thấy dương húc chiêu này hóa duyên con mồi có chút dở hơi chẳng qua lập tức cũng không có để ý nhiều thúc chu giật quần đầu này hoa hoa cảm giác kia nhìn chân có thể có một trăm cân hắn cũng không phải toàn bộ hành trình xử tại một vị trí trọi cứng nhìn bất động mà là cách mỗi một hồi thì xê dịch một chút một hồi ngồi x ồ m ở phía trước một hồi ngồi x ồ m ở phía sau một hồi lại chuyển qua bên trái một hồi lại bận bịu i chạy đến bên phải dù sao là căn cứ ngư phát lực động tính đến bất luận tại vị trí nào vừa đến vị sau hắn đều là lập tức ngồi xuống gắt gao cung cần câu nay cung cán kỹ thuật dắt cá nhìn như mới lạ kỳ thực nguyên lý cũng gi vì có x ê dịch quan hệ cái này cũng không thuộc về hoàn toàn tại chỗ dựng cần t r ọ i cứng làm nhưng làm việc chi tiết phía trên khẳng định là có không đồng dạng thứ gì đó thúc chu giật q u ầ n chính là như vậy rắt cá không chế cá không sai biệt lắm dậy vò có nửa giờ nhìn rất ổn thật có thể rắt lật lên mở. nhưng lại tại ngư hình dáng nổi trên mặt nước chung quanh quần chúng vây xem nhóm bộ phát kêu lên lúc thì không biết là ai h ô một câu hôi thôi sau đó cựu chân ôi thôi kia cự vật hoa hoa đột nhiên đột nhiên một cái vung thân hướng phía nước sâu đâm vào không có kiên trì nhiều dưới thúc chu giật còn lại vừa định di động vị trí đột nhiên củ m cụt một tiếng căn hơi và mất thúc chu giật còn một cái l Trần p h o n g đưa h ắ n đỡ lấy. Thúc chu giật q u ầ n t h ở hôn hển, vô đ ù i ngay cả hít mấy âm thanh, t r ầ n phong t i ế u nhìn ă n đ ù i đại thúc, n g ư ơ i tài nghệ này tốt vô cùng, c á lớn như thế cần tay chạy cũng bình thường, cả lâu như vậy thì sướng rồi. c ả m giác này, sắp thực sướng rồi à, nhưng đáng tiếc à, l ã o bản ngươi vừa n ã y thấy không, sợ là một trăm cân cũng không c h ỉ Vừa n ã y k i a hình dáng t r ầ n phong nhìn thấy, chung quanh ăn dưa q u ầ n c h ú n g cũng nhìn thấy, xác định là hoa hoa, thì s ắ c thực hình như một trăm cân không thôi. Nên có một trăm hai ba đi. tiểu này thể lượng siêu cấp c ự vật thúc chu giật quần tuổi tác có thể cùng nó vững vàng vật lộn lâu như vậy có thể thấy được hắn kỹ thuật câu thực lực cùng tố chất thân thể rất mạnh thúc chu giật quần tâm tính vẫn được so với bình thường trẻ tuổi người câu cá mạnh hơn không ít cũng là cảm thán t i ế c h ậ n vài câu liền lại khôi phục trạng thái tiếp tục câu cá t r ầ n phong mắt nhìn thời gian trong nháy mắt giật mình bận điệu liền chạy ba h t r i ệ u tòa nhà chính quyền huyện lưu vân ngoài sân rộng ba chiếc xe đứng tại ven đường vẽ lấy bạch tuyến chỗ đậu xe bên trên trần phong cùng đại tranh tử hai người xuống xe hướng phía chính phủ trong đại lâu đi đến hôm nay thời tiết là thật tất ta thá bên t lại, lại h này g hạ hôm tuần, nay n tất h h ờ i điểm i này n vân đào tiểu cữu tử cao phi lưu giật phi bốn người tại xe đứng bên cạnh trở lấy đồng đồng theo ven đường một cửa hàng trong đi ra mua không ít thủy cùng đồ ăn vặt thấy hai người đến tất vân đ ả o cái thứ nhất tiến lên đón hiếu kỳ nói trò chuyện gì trò chuyện lâu như vậy tìm ngươi nói cái gì này còn lâu vợ ta nếu không nói còn có việc kia được cho tới trời tối trần phong cầm trong tay t r ư ơ n g giấy a 4 trên đó viết một vài thứ sau đó phải phía dưới còn có một cái đỏ chót t r ư ơ n g bên đường thì có một nhà chuyển phát nhanh công ty trần phong chức dùng điện thoại di động của mình vô xuống sau đó thì hỏi hồng kỳ tiểu hoa thu món thông tin cho người ta hệ thống tin nhăn quá khứ tuất đi đến xe xuất phát hồ thang trung ngươi còn chưa nói người ta huyện trưởng cục trưởng tìm ngươi trò chuyện gì a muốn biết từ mân lần bốn người liên tục gật đầu thái dương đại đại tranh tử cùng đồng đồng đã ngồi ở trên xe thì không có gì trần phong vui vẻ nói cùng ta đoán trước giống nhau chẳng qua có một chuyện ta không có dự liệu được trong huyện nghị thuê ta làm văn hóa du lịch huyện lưu vân mở rộng đại sứ thương hiệu cờ mờ n ở có này chuyện tốt ta cho từ chối nhã nhặn tất vân đào bốn người không h i ể u trần phong cũng liền cùng bọn hắn nhiều phi phi một chút văn hóa đại sứ thương hiệu kỳ thực khá tốt ý nghĩa chính là văn hóa du lịch đại nôn hiện tại rất nhiều trên mạng tương đối hỏa phan hâm mộ tương đối nhiều lưới lớn hồng t r ụ lọc bọn hắn cũng có quê hương mình hoặc huyện hoặc thị văn hóa mở rộng đại sứ thương hiệu thân phận thân phận này trách nhiệm nội dung thì rất đơn giản chính là sử dụng internet vì quê quán mình phát ngôn đi tuyên truyền mở rộng quê hương mình có thể là người văn hóa du kinh tế và nhiều các mặt thân phận này sẽ không theo chỗ chính phủ lẫn vào quá nhiều chỗ chính phủ thì sẽ không can dự ta hồ chứa nước ngọc long thôn kinh doanh lại này danh đầu thân phận cũng coi như có bài diện coi như là tương đối vinh quang thân phận nhưng trần phong chính mình có phải không muốn đi làm vì một sáng có cái danh này treo trên người vậy thì tương đương với là một phần trách nhiệm treo ở trên người muốn tận lực đi làm không làm liền sẽ có thẹn cho cái thân phận này điểm ấy trần phong không thích chủ yếu là vẹn vẹn vì một cái hư danh muốn cho trên người mình mang một cái trách nhiệm gông xiềng lời nói này không tốt trần phong vậy sẽ tại trong văn phòng hồi phục là văn hóa đại sứ thương hiệu trong huyện có thể tìm những người khác huyện lưu vân nhân tài đông đúc khẳng định có đây ta thích hợp hơn mà ta chính mình có ảnh hưởng này lực tự nhiên sẽ nhiều tuyên truyền mở rộng quê hương mình Tiểu trương tiết cái sau chủ, còn có phía này nhưng văn hóa đại sứ thương hiệu thật chỉ là thuần hư danh ngạch cho đến mỗi dụng l ẩ u phương nhóm lữ đại sứ đen có biên chế hoặc làm cậu làm tốt lá cây to bẹ cầm tới biên chế có biên chế trần phong nhìn cao phi sửng sốt nói có biên chế vậy ta càng không làm đi rồi ta là người câu cá hay là hảo hảo làm ta chính mình hiện tại đã bốn giờ hơn tối nay được đổi tới hồ thăng trung thành phố câu cá thế giới a xuất phát kỳ thực đối với không có bối cảnh người bình thường mà nói năng lực cầm tới văn hóa đại sứ thương hiệu thân phận vẫn là phải cầm rốt cuộc thân phận này trung tính lại chính phủ người khác một hiểu rõ ngươi có thân phận này vậy cũng tương đương với có địa phương bối cảnh t i ơ u đối làm ăn cái gì loại hình cũng có lợi ích địa vị xã hội cũng sẽ tương đối đề cao tiếp theo thân phận này còn có cái tiểu phúc lợi chính là cả nước phần lớn cảnh khu khu phong cảnh đúng văn hóa đại sứ thương hiệu đều là miễn vé vào cửa phía sau cái này tiểu phúc lợi không nói phía trước những này là chân thực h ệ chỗ tốt nhưng hắn trần phong cần sao có đại tranh tử là đủ rồi vậy sẽ vừa tiến vào văn phòng kia phương huyện trưởng cùng kia hạ cục trưởng còn ngồi đâu nhưng khi trần phong vừa giới thiệu hết đại tranh tử hai người trong nháy mắt thì đứng lên đặc biệt cho tới mẹ vợ vinh tiểu nương cùng cữu cựu vinh gia hòa hai người biểu hiện gọi là một cái khắc khí thậm chí cũng mơ hồ có chút cung kính hương vị ở bên trong thật tuyệt đối không khoa trương nếu không phải trần phong cùng đại tranh tử hai người đều là h ậ u bối tăng thêm bọn hắn cũng đều là người có thân phận sợ không phải đều sẽ túi đầu không lưng làm thời trần phong đ ấ y lòng cũng kinh ngạc đâu sau đó hắn nói ra muốn mua hồng kỳ quốc lễ nhưng người ta bên ấy cần trong huyện cho mở cái gì đối với xã hội có làm ra công hiến chứng minh mới có thể có tư cách mua xe này k ị a phương huyện trưởng càng là hơn không nói hai lời bận điệu thì gọi người khởi thảo con dấu trong lúc đó con dấu chức còn lấy tới nhường ta nhìn một lần nhìn xem có thích hợp hay không đấy chương ba trăm năm mươi ba cơm lòng giả bánh hồng thạch t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba cơm lòng giả bánh hầm thạch huyện trừ gia trong nghĩ thuê trần phong làm văn hóa du lịch huyện lưu vân đại sứ thương hiệu việc này phía sau thì cho tới trong huyện cố ý muốn mời trần phong giúp đỡ chính là sử dụng trần phong hiện nay kia tài khoản giờ r ui n nhân khí lực ảnh hưởng là huyện lưu vân làm ra thực chất kinh tế công hiến ý t ứ này rất đơn giản trần phong chủ động nói ra muốn vì huyện lưu vân là quê quán mang hàng n ô n g sản phẩm loại hình về sau k h i ê phương huyện trưởng cùng hạ cục trưởng lập tức thì vui vẻ nở hoa trần phong cũng vui vẻ ngoài ra trần phong còn nói hắn muốn quê tiền là huyện lưu vân gia đình nghèo khốn quê tiền sau đó còn nói muốn quên tiền sửa đường đem đại đông trấn đến đội một ngọc long thôn đường cho mở rộng gấp đôi nghe được hai chuyện này phương huyện trưởng cùng hạ cục trưởng đều có chút kích động nói tóm lại hôm nay được mời đến trong huyện cùng phương huyện trưởng cùng hạ cục trưởng hai người nói chuyện một giờ chính là trò chuyện định này mấy chuyện phía sau ba đầu đúng chính quyền huyện lưu vân mà nói quá có lợi trần phong những thư này nỗ lực tuyệt đối là chính quyền huyện đương nhiệm các lãnh đạo chiến tích công lao cho nên phương huyện trưởng cùng hạ cục trưởng hai người phía sau mới biết hưng phấn kích động một đường đưa đến trên quảng trường làm nhưng trần phong đồng dạng cũng là có ích lợi của mình mục đích mang hàng nông sản phẩm là vì cầm trợ nông xí nghiệp thân phận mục đích là về sau giảm thuế là gia đình nghèo khốn quên tiền làm từ thiện đây là vì chống đỡ thuế làm nhưng trần phong cái này cũng tuyệt đối là có thiện tâm ở bên trong rốt cuộc trực tiếp nộp thuế cùng chống đỡ thuế đều là giống nhau tiền trần phong vui lòng cầm tiền này ra đây làm việc tốt sửa đ ư ờ n g thì càng không cần phải nói tu chính là đại đông trấn đến đội một ngọc long thôn con đường trần phong xảy ra trong huyện cũng sẽ có phụ cấp phía sau này ba giờ đều sẽ do trong huyện đi trước làm tiền kỳ sắp đặt không sai biệt lắm và theo hồ thằng trung quay về cũng liền có thể bắt đầu theo thứ tự tiến hành hôm nay này một giờ phương huyện trưởng cùng hạ cục trưởng có thể nói là thu hoạch trần đầy nguyên bản hai người bọn họ chỉ là muốn trước cho cái ngon ngọt cho trần phong một cái văn hóa đại sứ thương hiệu vinh dự thân phận sau đó lại nói muốn sử dụng trần phong i n t e r n e lực ảnh hưởng là huyện lưu vân làm ra thực chất kinh tế công hiến việc này không ngờ rằng sẽ thu hoạch nhiều như vậy trần phong chính mình cũng không kém đây là đôi bên cùng có lợi ngoài ra còn lấy được mua hồng kỳ quốc lệ chứng minh tư cách đấy từ thiện quyên tiền chống đỡ thuế cũng không phải trực tiếp chống đỡ ứng g i a o thuế mà là chống đỡ xí nghiệp thuế trước ứng nộp thuế đoạt được chán còn lại lợi nhuận bộ phận vẫn như cũng là muốn nộp thuế nhưng nộp thuế là có căn cứ xí nghiệp ứng nộp thuế đoạt được ngay khác nhau đối ứng khác nhau thuế xuất quyên đ i ệ u chẳng khác nào trừ tương đương với giảm xuống đoạt được chán để cầu giảm xuống thuế xuất là cái này những đại công ty kia xí nghiệp lớn thích quyên tiền xáo lộ làm nhưng không bài trừ chân, thiện tâm, tình cảm chân thực là đem từ thiện chi tâm phóng tại vị trí thứ nhất ta t h ì có chân thiện tâm nhưng cụ thể quên bao nhiêu quay đầu hay là đến làm cho hồng tỷ nghiên cứu rõ ràng nhìn xem sao quên có lời chút ít những việc này trước tạm thời không nghĩ ngợi thêm tối nay đến nơi rồi nói với hồng tỷ dưới dưới mắt trần phong một nhóm bảy người mục đích là hồ t h ă n g trung là vì chuyến này thi đấu huyện lưu vân khoảng cách hồ t h ă n g trung hướng dẫn biểu hiện là hơn ba trăm linh cây số bốn trăm cây số cũng chưa tới dù sao cũng là tại cùng tỉnh khoảng cách cũng không phải rất xa trần phong đại tranh tử đồng đồng ba người mở bóc chở tiểu cứu tử cùng tất vân đào mở tất vân đào tóc tỷ cao phi mở ra hắn tạ ba trăm mang theo lưu giật phi một nhóm ba chiếc xe rất nhanh liền theo huyện thành lên xa lộ đối với lần này đi thi đấu vì đều là người câu cá lại đều là lần đầu tiên đánh kiểu này cỡ lớn thi đấu hay là tại thành phố câu cá thế giới hồ thăng trung hay là tất cả giới câu cá các loại võng hồng đại gia đều sẽ đi tham gia quan hệ thậm chí bao gồm đại tranh tử cùng đồng đồng ở bên trong tổng cộng bảy người cũng vô cùng hưng phấn trần phong mở ra post chờ chạy ở trên đường cao tốc đại tranh tử ngồi ở tay lái phụ đồng đồng ngồi ở phía sau nhớ ra trước đó tại chính quyền huyện trần phong cũng là vừa lai xe một bên nhịn không được hiếu kỳ nói bà bảo ta có một vấn đề à họ nha、ừ. mặc dù ta biết đại khái nhưng ta còn là muốn hỏi mẹ ta nên tính là người làm ăn vinh gia cho dù là lịch sử căn cơ thâm hậu là hiện nay chúng ta trong nước bốn gia tộc tài phiệt một t r o n g nhưng tóm lại cũng là làm ăn trước đó k i a phương huyện trưởng cùng hạ cục trưởng cấp cũng không tính là quá thấp vinh gia đại bản doanh thì không tại chúng ta bên này có thể nghe xong ta giới thiệu xong n g ư ờ i bọn hắn trở nên tốt khách khi à mẹ ta hay là nói vinh gia cụ thể đến tột cùng là mạnh bao nhiêu cái này à. đại tranh tử cầm di động suy nghĩ một lúc đồng đồng ngồi ở phía sau cũng đang chăm chú nghe lén cái này ta cũng không nói được dù sao ta từ nhỏ cảm giác chính là như vậy Vinh gia đại ề u là ta n g o bà nhà mẹ đẻ tranh b n tử a hiểu h rõ k nhớ ra cái gì hai mắt tỏa sáng nói năm nay lễ mừng năm mới vinh g i a đại tụ hội trong ngoài nước tất cả vinh gia người đều sẽ trở về ngoại bà cũng sẽ đi lao công ngươi nghĩ muốn hiểu rõ lời nói chờ ăn tết ta mang ngươi cùng ngoại bà cùng đi vinh gia Không không không không. trần p h o n g mắt nhìn phía trước lắc đầu liên tục đại tranh tử nói đi nha lao công ngươi đừng sợ ta ngoại bà tại vinh gia rất có địa vị vinh gia ta thì thường xuyên đi năm trước tại vinh gia ta ngoại tổ phụ qua một trăm tuổi đại thọ ta còn chứng kiến g ạ i ti g ạ i ti a hắn đi vinh gia làm cái gì cho ta ngoại tổ phụ mừng thọ a về đến thế gian hơn ba trăm cây số chạy cao tốc bình thường bốn giờ có thể đến nhưng bởi vì một đoàn người theo huyện lưu vân huyện trong thành xuất phát lúc đã là hơn bốn giờ chiều quan hệ trần phong một đoàn người lái đến trời tối m u ộ n tám giờ cũng còn không tới hồ thăng trung mà là hạ cao tốc và hồ thăng trung chỗ huyện thành tên là huyện nam bộ ra cao tốc thu trả tiền đứng có thể nhìn thấy phía trước giữa đại lộ đứng thẳng một viên to lớn biển quảng cáo tử trên đó viết xinh đẹp hồ thăng trung thành phố câu cá thế giới quảng cáo biểu ngữ huyện nam bộ thì là một cái dân số huyện lớn trong huyện thành thì có ra Gia lăng giang quan thông nơi này khoảng cách hồ thăng trung vì có nhanh chóng đường quan hệ trên bản đồ biểu hiện chỉ cần nửa giờ có thể đến hồ thăng trung nhưng mọi người một phen bàn bạc quyết định tối nay ngay tại huyện nam bộ trong thành qua đêm đại tranh tử nhường đồng đồng định khách sạn cho tất cả mọi người mua ngay tại thành nội ra Gia lang giang bên cạnh gọi khách sạn quốc tế hạ hảo ấy gì coi như là tất cả huyện nam bộ quán rượu sang trọng nhất ngọn cấp năm sao chúng ta đi trước ăn cơm đừng đi khách sạn ăn đồng đồng ngươi tìm xong huyện nam bộ có cái gì đặc sắc chỗ mỹ t h c không có rất nhiều t à u tử nhưng trên mạng đề cử nhiều nhất là cơm lòng già cùng bánh hầm thôi ạ c h v chúng ta liền đi ăn hai cái này à. tụt h ta đi t r ư ơ n g ba trăm năm mươi b ố đêm câu ra Gia lang giang chương ba trăm năm mươi b ố đêm câu ra Gia lang giang một đoàn người ăn ở đều bị hai nữ nhân cho ăn bài kỳ thực được cũng thế trần phong đám người là nghĩ trực tiếp một cước làm đến hồ thăng trung nhưng đại tranh tử nhường đồng đồng tra xét nói hồ thăng trung bên ấy đều là bình thường nông g i a hồng xẩy cho nên mới quyết định tối nay ngay tại huyện thành ăn trước tốt chút ăn ngày mai sẽ đi qua lòng g i a mắt kính tìm chỗ đem xe ngừng một nhóm bảy người tại ven đường mua thạch bánh hầm trong thành vị trí một người cầm một cái thạch bánh hầm gặm thì vào này một nhà tên là lòng g i a mắt kính tiểu điếm nay tiểu điếm vị trí tại một cái náo n h i ệ t nhiều người ngã tư đường trong tiệm tuy nhỏ nhưng sạch sẽ gọt gàng còn có viên màn hình tại để đó món ngon trên đầu lưỡi là tiệm này lòng ra mắt kính trải qua món ngon trên đầu lưỡi kia、kỷ. tiệm này liền bán cơm lòng g i à ngoài ra còn bán một ít trưng thái tỉ như sân hấp bột thịt kho cải khô thịt hấp bột và vả hưng ơ khí bốn phía trong tiệm làm ăn tốt mấy người đợi lâu một chút lúc này mới đợi đến một bàn đi rồi làm hai cái bàn nhỏ liều cùng nhau lúc này mới ngồi xuống cơm lòng g i à một người một phần lại đem trong tiệm tất cả trưng thái đều lên một phần cái đẹp trong cơm cũng đen nhã hở đen là dưa muối này gọi dưa muối cơm khô này cũng không biết này thạch bánh hầm có chút khán a ăn thật ngọt a lúc này đã là hơn tám giờ tối mọi người đã sớm đ ó bụng trực tiếp khai cán thạch bánh hầm cùng bánh bao nhân thịt có ch chính là một cái nướng g i ò n g i ò n mang hạt vườn bánh bột ngô từ ở giữa thông suốt mở sau đó đem trộn lẫn tốt bánh đúc đậu cho nhét vào ăn lấy quả thật có chút khô khan nhưng hương vị quả thật không tệ thích người nhất định sẽ thích vô cùng bánh nướng bánh bột ngô thân mình hương thúy lại thêm lương phan tốt bánh đúc đậu cùng nhau c ử vào an tiểu cứu tử là mở miệng một tiếng tháng đủ sáng mấy lần đã ăn xong cơm lòng giả là dùng củ cải trắng thêm rong biển hầm hương vị rất không tệ còn mang một ít hoa tiêu ma vị ngay tiếp theo củ cải trắng thêm rong biển cũng hầm ruột giả ăn ngon không hổ là huyện nam bộ nổi danh mỹ thực tiểu cữu tử vớt hết cái kia một phần bên trong ruột già lại đem đua vươn hướng người khác trong chén ngay cả nàng tỷ trong chén đều không có bông tha trưng thái hương vị tuyệt hơn s ư ờ n hấp bộ trước hết nhất làm quan g sau đó theo thứ tự cái khác tối nay bữa cơm này ăn trừ ra trần phong chính mình cảm thấy thạch bánh hầm có chút khô khan nhưng cuối cùng cũng là đã ăn xong bên ngoài mọi người là dị thường thỏa mãn tiểu cữu tử còn đem hắn kia một bát ruột già bên trong canh đều uống sạch sẽ lão bản tính tiền tối nay tổng cộng bảy người này mỹ, mỹ dừng lại liên quan bên ngoài mua bảy cái thạch bánh hầm cùng nhau tổng cộng tốn hao hơn hai trăm khối tiền vô cùng lợ hích thực、thế. bốn người cho này đ lập tức thì kích động cơm đều không ngăn bởi vì trong tiệm này nhiều người chật hẹp quan hệ trò chuyện vài câu mau chạy ra đây muốn chụp ảnh chung còn muốn cùng đại tranh tử cùng nhau hợp trần phong không tốt chối tử ngay tại này lòng ra mắt kính cửa tiệm mang theo đại tranh tử cùng nhau cùng bốn người này một ha ợ p lại ả ha ha mừng chúng ta huyện nam bộ thế nhưng tục xưng tiểu hồng kông tiểu hồng kông cái truy nha lưu vân huyện thì có người xưng tiểu hồng kông trong nước trừ ra chân chính hồng kông bên ngoài chí ít có một trăm linh cái địa phương cũng có tiểu hồng c ô n g xưng hạo trong đó một phần năm là thị còn có một phần năm là trấn còn lại ba phần năm huyện toàn bộ là thành Đính m、no、ắ cá từng cái cũng đều là muốn hưng phấn chụp ảnh trung trần phong cảm giác chính mình bây giờ đi ra lực ảnh hưởng cho dù so ra kém đặng đại sư kia hình như thì không có kém bao nhiêu rất nhanh bên ấy tại duy trì giao thông cảnh sát giao thông thúc thúc liền đến thì rất nhanh trần phong một đoàn người tại cảnh sát giao thông thúc thúc khuyến cáo dưới cuối cùng giải thoát rồi qua đường cái qua bên kia lái xe một đoàn người trực tiếp hướng dẫn đi khách sạn hạ hảo h y gì, khách sạn này vị trí mặc dù cũng là trong thành nhưng lại không tại địa phương náo nhiệt nhất hơi có chút lệch dáng vẻ tại đường tân giang đầu này cuối cùng lân cận nhìn cục dân chính huyện nam bộ trần phong cùng đại tranh tử một gian phòng tất vân đào cùng t i ể u c ứ u tử một gian phòng lưu giật phi cùng cao phi một gian phòng đồng đồng chính mình một gian phòng tổng cộng bốn căn phòng làm hết và ở sau thời gian còn sớm mười giờ tối vẫn chưa tới nhìn bên ngoài quán rượu rộng lớn ra lăng giang mấy người lòng n ư ỡ n g ấy năm cái nam t ử trong phòng ra đây đi thang máy về đến lầu một da khách sạn qua đường cái tay vịn nhìn ra xa tiểu cữu t ử khói t a n nói tỷ phu ngươi nhìn xem tòa kia kiểu ánh đèn thật x i n h đẹp à, sông đối diện bên ấy còn có cái vòng đu quay đấy trần phong gật đầu nói đối diện tựa như là cái cỡ lớn lâm giang công viên tất vân đào phát hiện gì rồi một chỉ nói nhìn xem kia mẹ nó xanh mơn mận mấy cái quan điểm tuyệt bích là có người câu cá đăng câu c á à. bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sâu đặc sắc nội dung cao phi nhìn thấy nói đen nhưng đem đen có cả ngừ kỳ sao lưu giật phi trầm tư nói huyện nam bộ có hồ thăng trùng tuyên truyền là thành phố câu cá thế giới nên bên này không có mùa cấm đánh bắt không có mùa cấm đánh bắt năm người hút thuốc nhau mắt trần phong quan sát một chút sông bên này phía dưới nói dụng cụ câu cá cũng ở trên xe a bên này cảm giác không thích hợp chúng ta lái xe qua cầu đi đối diện đối diện k i ê u công viên nếu có thể vào lời nói tại đối diện câu nên vô cùng an nhàn tuyệt đối an nhàn đi làm sông sông đối diện là huyện nam bộ thành khu mãn p h ú c bá là vùng mới giải phóng còn không có hoàn toàn phát triển đứng lên người không có lao thành khu nhiều người nhưng hoàn cảnh sinh hoạt muốn so l á o thành khu tốt quá nhiều đối diện không chỉ có cỡ lớn sân chơi cỡ lớn công viên đảo vũ tích và và còn có một cái đại viên cầu kiến trúc là huyện nam bộ nhà thi đấu thể thao trần phong cùng đại tranh tử phát bạch á t lập tức năm người thì lái xe theo tiểu c ứ u tử vừa nói tòa kia sáng lên cầu lớn phía trên lái đi trên bản đồ biểu hiện cây cầu kia gọi cầu ra lăng giang số ba qua cầu hướng rẽ phải trực tiếp đã đến kia đại viên cầu nhà thi đấu thể thao bên ngoài bên này thì có kiến trúc cao tầng đều là mới tòa nhà này nhà thi đấu thể thao phía ngoài trên quảng trường còn có đại gia đại mụ đang nhảy quảng trường múa xe thì dừng ở bên này nơi này ngừng không ít xe mọi người xuống xe liền vội vàng bắt đầu cầm trang bị câu cá con mồi các loại toàn bộ kiểm tra lấy được khóa xe năm người sẽ xuyên qua nhà thi đấu thể thao này đặc tử qua một tòa hẳn là nội hà cầu nhỏ và vậy sẽ tại đối diện nhìn thấy cỡ lớn công viên cái này công viên được là theo r a Gia lăng ra một bên tại nguyên trên cơ sở tu c h ỉ n h quy xây ghế dài cùng tránh mưa đình không ít còn cây một lâm lập nhưng cây một lâm lập trong lúc đó hoặc là mặt cỏ hoặc là phiến đá đường nhỏ tối mặt trên còn có chuyên nghiệp tập thể hình đường băng dài hai ba cây số trực tiếp đi ngang qua mà qua năm người đi tới tối tới gần bờ sông hòn đá nhỏ tấm trên đường này đường lát đá bên cạnh có vài mét rộng mặt cỏ mặt cỏ thì lân cận bờ sông chương ba trăm năm mươi lăm thành phố cấm đánh bắt thế giới chương ba trăm năm mươi lăm thành phố cấm đánh bắt thế giới mẹ nó này môi trường câu cá tuyệt trần phong năm người hai mắt t ỏ a ánh sáng nơi này sạch sẽ gọn gàng rất rõ ràng ngày bình thường cũng là có người đến quét dọn cùng tu bổ hoa hoa thảo thảo, nói là công viên lại muốn so với bình thường công viên cao cấp một ít dáng vẻ chỉnh rất không tệ có không ít người tản bộ đem chạy đi chưa được mấy b ư ớ c còn chứng kiến một cái chỉ mặc quần lót đại thúc n ắ m trong tay nhìn một cái v ò n g bơi ngay tại mấy người bên cạnh tìm thấy một cái hạ lưu trường giang lỗ hổng này đại thúc đứng kia hoạt động một chút lập tức chỉ thấy kia đại thúc buộc tốt v ò n g bơi lại trực tiếp nhảy sông hơn nửa buổi tối thượng du trường giang lặn manh a đoạn này sông rộng ít nhất hơn trăm mét nhìn trôi nước không nghiêm trọng nhưng hẳn là có trôi nước năm người theo tản bộ tìm kiếm thích hợp nhất vị trí câu hát sao khối này không có người câu cá đâu tốt như vậy câu cá môi trường không nên chúng ta càng đi về phía trước xem xét bản địa cũng đều là tại vị trí gì tốt lời này trần phong nói sự thật chứng minh trần phong nói không sai đi rồi không sai biệt lắm mười phút đồng hồ ngay tại đầu này đi đến đầu lúc này một khối bờ sông bên trên mẹ nó lít nha lít nhít một bờ sông ngồi toàn bộ là người toàn bộ là người câu cá kia từng cái phao dạ quang trong nước khoảng cách hai ba m thì tung bay một cái một chuỗi dài mấy chục một trăm m đều là c ơ mờ n ở hay là người bản địa sẽ chọn vị trí thất vân đào hưng phấn một tiếng hống năm người cũng kích động khối này vị trí s á c thực căn nhàn toàn bộ là m ặ t cỏ đồng thời cũng coi là một cái biên độ nhỏ hồi quang có thể ngăn cản trôi nước vấn đề mấu chốt nhất là ngồi ở bên cạnh câu cá còn có thể tốt nhất thưởng thức đối diện đường tân giang ánh đèn giáng cảnh này câu cá môi trường quả thực tuyệt mà nó huyện nam bộ người câu cá so với chúng ta huyện lưu vân hạnh phúc ca nơi này nếu cho phép còn có thể dựng lều cắm trại câu cá năm người xách dụng cụ câu cá đến gần tìm vị trí từng dãy người câu cá lần lượt quay đầu vì đèn đường là ở phía trên bên này không có quan hệ bọn hắn không nhiều năng lực thấy rõ trần phong năm người mặt nhưng đều có thể nhìn thấy trần phong năm người là người câu cá lập tức từng cái thì không nhiều để ý trần phong cùng trong đó lao đại nhóm chào hỏi huynh đệ thu hoạch làm sao ta vừa mới tới được rồi ta hiểu ta chân vừa mới đến không nhiều một hồi mới t ă n g tầm một giờ cũng chưa tới ừng tối nay ngư khẩu làm sao không nhiều được ừng các ngươi khối này này ra lang giang trong cũng có cái gì ngư cái gì ngư cũng có m ẫ u chốt nhìn xem ngươi câu không câu đi lên liên dung hồng đuôi hoàng đuôi cá ngao cá g i ế t cá chép đêm qua ta tại đây làm đi cái sáu cân nhiều đại lý tử châu bò hai người vừa dứt lời trần phong liền thấy phía trước xa xa trên mặt sông có cá lớn cá đấp ngồi trên mặt nước phù phù một tiếng thật là lớn tiếng vang nhịn không được rất nhanh năm người thì theo bên này tìm thấy vị trí sát bên ngồi xuống bắt đầu chuẩn bị tất cả đều dùng bảy m hai cần câu câu tiêm giang hồ bên cạnh mặt khác những cái tiêu bản địa b ả n câu nhóm bọn hắn thì căn bản là dùng bảy m hai cần câu mép nước bên trên có lưới sắt thêm đá cội thủng câu hồi lâu mới dựng tốt trần phong bên này bộ dây câu hắn thì dùng ba hai móc thì dùng số sáu kim hải tịch thất vân đào tự cấp mọi người hoác con ngồi thì dùng gian khổ phấn đấu trần phong không có ngồi ở trong năm người ở giữa hắn ngồi ở năm người bên cạnh bên này hai cái bản địa b ả n câu là cùng nhau hai người đang chờ khẩu nói chuyển kiếm đến hút thuốc nay mỗi câu tối không thế nào làm sao tới nhiều người như vậy ai biết được buổi sáng hôm nay năm sáu điểm nơi này khẩu tài tốt ta t h ì dùng bốn mét năm câu chỗ gần câu cá diếp làm đi nói ít hơn mười cân cá diếp người đây coi là cái rắm ta trước mấy ngày ở phía dưới kia trạm phát điện miệng cống chỗ nào cùng mấy người bọn hắn cùng nhau cũng rút cùng rồi toàn bộ là hơn cân một cái một cái ngày đó là thực sự đem chúng ta mấy cái câu xứng rồi an nhàn vô cùng quá vậy ngươi đạp mã không gọi ta ngươi ngày đó không phải hồi trong thôn uống rượu buổi tối không có quay về chính là ngày đó buổi tối chờ thêm mấy ngày kia miệng cống lại đổ nước ta bảo ngươi qua mấy ngày hồ thăng trung giờ hu i n ở chỗ nào có một thi đấu thật nhiều câu cá đại lão đều muốn đi thăm ra đặng cương đại bồn u bọn hắn đều muốn đi nghe nói kia hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản hình như cũng muốn đến thi đấu ta muốn đi chơi dưới ngươi đi không ngày nào số 22 là chính thức thi đấu ta đoán chừng những kia thi đấu số 21 t h ì toàn bộ đến đông đủ muốn đánh vài ngày sao tuyển hồ thăng t r u n g ta mẹ nó trên chu thứ bảy ngày trôi qua câu được một thiên nhất đêm không quân ở trong đó ngư là chân gà nhì khó câu xác thực nhưng người ta xử lý tranh tài khu vực khẳng định vào ngày thường cấm câu khu vực tiến hành những kia cấm câu khu t ố t câu nhưng không cho chúng ta những người này câu người muốn câu thoải mái kia ngày nào nghỉ chúng ta cùng đi chuyến hồ chứa nước ngọc lòng thôn chơi chứ sao không tới ta nghe nói hồ chứa nước ngọc lòng thôn thu phí quý có phải không tiện nghi nhưng hồ chứa nước ngọc lòng thôn tình hình cá được ngư còn chết tiệt đại vì hai ta kỹ thuật cho dù không lên mở kia cũng có thể thua thiệt bao nhiêu mấu chốt là hồ chứa nước ngọc lòng thôn kia tình hình cá đặc biệt kia cá ngáo liên dung cá chấm đen cá hồi tại mẹn cái đầu kia nay mẹ nó không tới trải nghiệm một cái đấy lòng sao d mà nó ngươi khác cầu dẫn ta đó là người câu cá thánh địa a câu ngư nhân tất trẻ kỳ lần trước ta một cái đường ca cũng đi nói t h o ả i m á i vô cùng còn có kia đại lộ gây cần lao hùng vĩ đợi chút nữa ngươi vừa không phải nói hồ chứa nước ngọc long thôn lao bản muốn tới chúng ta bên này đi hồ thăng trung đánh cái đó giờ o ui n cái gì t h ì đấu vâng ta xem bọn hắn lịch dễ ả mới đến đưa qua mấy ngày ngươi cùng ta cùng đi hồ thăng trung chơi đùa chúng ta đi tìm hồ chứa nước ngọc long thôn lao bản chụp n h trung ừ n ta xem một chút có thể hay không hãy ta trôi hiu q u không có đánh tới ta đạp ngựa tốt khó chịu a đánh muộn không h o à n g hốt đây là tới miệng bên này mỗi ngày muộn trên đều như vậy muộn không có khẩu đều không có khẩu thứ nhất khẩu cũng đến khẩu ngươi nhìn xem bên ấy cũng tới miệng phải nghiêm túc hy vọng tối nay đừng có người báo cáo a này nói không chính xác tối nay bên này nhiều người như vậy quá trói mắt ta lần trước ở chỗ này trời vừa d ạ n g sáng nhiều cũng có người báo cáo trần phong bên này chuẩn bị xong đã giọng tốt trôi cầm con mồi trà sắt trên ném cần tới tay nghe được hai người bên này này báo cáo hắn hiếu k ỳ nói huynh đệ chúng ta là nơi khác tới các ngươi vừa nói này báo cáo là có ý gì nơi này không cho câu cá gần đây người anh em này cũng không quay đầu lại thì c h ầ m c h ầ m vào chính hắn trôi nói mùa cấm đánh bắt đâu câu khẳng định là không cho câu nhưng buổi tối cái giờ này bình thường sẽ không có người đến chẳng qua nếu là có người cử báo kia đã có người tới các ngươi thành phố câu cá thế giới còn có mùa cấm đánh bắt ai biết báo cáo thành phố câu cá thế giới bên ấy kia bạn thân lập tức thì cười nói của nga thành phố câu cá thế giới à thành phố cấm đánh bắt thế giới còn không sai bị lắm báo cáo đều là những kia ăn chay niệm phật thích trong da lang giang phong sinh đến bên này chơi đi dạo công viên nhìn thấy rồi sẽ đánh một trăm mười có lần chúng ta một đám người trời vừa dạng sáng tại đây câu đều bị bắt t một, lại, lại một tiếng nói tục m rất nhanh bên này thì vang lên một tiếng hưng phấn hét lớn ta nhổ các nghi lệ lão bản ngọc long thôn đến chúng ta huyện nam bộ tại nơi này một phút đồng hồ sau trần phong năm người liền bị vây lên cũng là lúc này đỉnh đầu phía trước trên bầu trời đêm còn ra hiện một khung máy bay không người lái lơ lửng bất động chương ba trăm năm mươi sáu nâng cấp loại cá Tứ đại thần thú trường lại ngâng đủ, chẳng qua tối hôm qua phía sau trần phong năm người cũng biết tốt xấu là thành phố câu cá thế giới huyện nam bộ hay là có một nơi tại mùa cấm đánh bắt trong lúc đó không khỏi câu làm sao chính là hồ thăng trung hồ chứa nước thăng trung rất lớn vậy coi như đây hiện nay hồ chứa nước ngọc long thôn muốn lớn hơn nhiều mùa cấm đánh bắt trong lúc đó hồ t h a n g trung liền không khỏi câu nhưng phải chú ý cũng không phải tất cả hồ t h a n g trung cũng không khỏi câu mà là có phân chia khu vực có chút khu vực không khỏi câu có chút khu vực cấm câu không khỏi câu khu vực tình hình cá tài nguyên đều không phải là rất tốt dường như tối hôm qua kia hai anh em bên trong một cái nói câu được một thiên nhất đêm không quân cấm câu khu vực tương đối rất nhiều nhưng những khu vực kia bình thường đều là xử lý thi đấu dùng bất luận có phải hay không mùa cấm đánh bắt cơ bản đều không cho câu ngoài ra tất cả hồ thăng trung còn cấm chỉ câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng nghe có một bạn thân nói, Một sáng trộm mẹ mẹ, mẹ mẹ tại Thăng Trung trắng sáng cá cá Hồ hoa câu vụ và buổi ị bắt t được, như coi vậy vẹn vẹn không h là thu cần câu hoặc sáng tám giờ một đoàn người tại khách sạn ăn bữa sáng về sau thu thập xong đồ vật trả phòng rời khỏi khách sạn một người quản lý túi đầu không lưng đưa tiễn sở dĩ khách khí như thế rõ ràng cũng là hiểu rõ trần phong m ấ y người thân phận ngoài ra còn có cửa t i ể u điểm thật sớm thì trông coi một đám người đi ra thấy một đám người dơ điện thoại thì xông tới trần phong bất đắc dĩ cười nói hôm nay thứ sáu các n g ư ơ i không vội không đi làm a ha ha ha chào mừng trần lão bản đi vào chúng ta huyện nam bộ chào mừng đại tranh tử lão bản ta hôm nay xin nghỉ vừa vặn tiếp thứ bảy ngày với các n g ư ơ i đi hồ thăng trung câu cá chơi mấy ngày a ta cũng vậy ta cũng vậy lão bản ta là người f a n hâm mộ ta và các n g ư ơ i đi hồ thăng trung chơi huyện nam bộ bạn câu nhóm nhiệt tình a trước mắt một nhóm người này có tối hôm qua tại sông đối diện cùng nhau câu cá bạn câu cũng không ít tối hôm qua không c ó ở nhưng nghe đến thông tin chạy tới bạn câu tổng cộng ước chừng có hơn một trăm người dám vẻ trong đó phần lớn người cũng cầm điện thoại tại lục video t r ầ n p h o n g bảy người thấy này người có ả n tượng cũng là tâm trạng sung sướng, h tâm c là chút tiểu hương ợ c c á vị kia có một vóc dáng không cao mang kính mắt tiểu hướng đệ tối hôm qua trần phong cùng hắn nói chuyện nhiều nhất bởi vì hắn là bản địa người câu cá mặc dù là ở tại huyện thành cái gì một vòng đường bắc vườn thế gia cư xá nhưng quê quán chính là tại hồ chứa nước t h ă n g trung bên trên quan hệ tăng thêm mấy ngày nay hắn thì có dành n g h ị cùng theo một lúc chơi trần phong liền để hắn làm dẫn đường bảy người x ô i nổi lên xe lúc này huynh đệ đi vào hót chờ bên cạnh xe tìm trần phong nói l ã o bản các ngươi hôm nay an bài thế nào là đến hồ t h ă n g trung trước tìm chỗ đặt chân sau đó lại câu cá sao ừng hồ t h ă n g trung bên trong có rượu hay không cửa hàng có một khách sạn hồ ly hồ t h ă n g trung các ngươi thi đấu trong lúc đó hẳn là ở rượu kia cửa hàng ta nghe quê quán nói rượu kia cửa hàng theo số hai mươi bắt đầu đã bị giờ o ui n bao hết hai ngày này không có bao nhưng đoán chừng giống như các ngươi trước giờ qua không ít người tới các ngươi nếu như không có đặt trước lời nói kia đoán chừng hai ngày này ở không vào trong như vậy à kia ngươi dẫn chúng ta tìm tốt một chút hồn xảy đi tốt nhất trực tiếp ngay tại hồ thằng trung không khỏi câu khu vực mép nước trên thuận tiện chúng ta câu cá lời cần k i u có còn nhiều lão bản kia các ngươi cùng ta xe cái kia màu đen tứ xuyên đại cầu chính là ta xe tốt xuất phát này huynh đệ gọi hướng xuân lôi hắn trước mở ra hắn màu đen tứ xuyên đại cầu động trần phong một nhóm ba chiếc xe hốt chở audi tạ ba trăm đi theo tiếp lấy phía sau chính là lục tục no ngoe lít nha lít nhít kéo dài không ngừng đủ loại màu sắc hình dạng bạn câu xe đuổi theo trực tiếp thì cho chỉnh thành một cái siêu trường đội xe cũng là xe không có hóa trang nếu không không biết còn tưởng rằng là nhà ai kết hôn xe hoa đội hồ thăng trung là tại huyện nam bộ thăng trung trấn thì gọi thăng thủy trấn là quốc gia nhận chứng bốn cấp ba c ả n h khu cơ hội là theo thế kỷ trước m ặ t lúc hồ thăng trung thì cùng câu cá cái này hưu nhàn vận động c h ó i chặt ở cùng nhau bắt đầu chế tạo tuyên truyền thành thành phố câu cá thế giới cũng là nước ta tây nam địa khu lớn nhất hồ chứa nước cùng ra lăng giang cũng là tương thông là kinh một cái tên là tây hà sông lớn đem ra lang ràng cùng hồ thàng trung nguồn nước liên thông phía sau đi theo nghĩ cùng đi chơi bạn câu nhóm đội xe không nói phía trước trần phong đám người cùng hướng xuân lôi này tổng cộng bốn chiếc xe rất nhanh liền ra huyện nam bộ thành tiến nhập tỉnh đạo thì còn kém không nhiều hơn m ư i phút qua một cái tại huyện thành bên cạnh tên là định thủy trấn thị trấn về sau thì có một cái cơ bản cùng cao tốc không khác nhanh chóng đường cái thẳng tới hồ thàng trung h ó t chờ trong xe trần phong tại lái xe đại tranh tử đang cùng phía sau đồng, đồng nói chuyển p i ế m đồng đồng người cha tốt chưa có phải hay không có một cái gì cổ thành ở chỗ này cha tốt tậu có một cổ thành trung, là nước một thành Trung, t là Lãng A tứ đại cổ thành một trong, đại cổ bên trong tòa thành cổ còn có Trương huyện huyện Nam、Bộ、thành theo Phi, quá Bộ khẳng ứ lái xe nửa giờ đều không cần, chúng ta đi không đi chơi. Đi à đi xe nửa không cần, chúng không bên trong tòa thành tử ta tòa đều tẩu k h cổ à định có h á n p h ụ c bán đồng đồng ngươi nói Trương phi là cái nào Trương phi chính là tam quốc bên trong cái đó tam đệ Trương phi hắn nhị ca là q u a n vũ hắn đại ca là thủ quốc lưu bị lao công chúng ta hôm nay đi cổ thành lãng trung chơi đi a、yeah. kia đồng đồng ngươi xem một chút cổ thành lãng trung ở phương hướng nào là chúng ta hiện tại đi hồ thăng trung phương hướng không không phải đi ngược muốn về đến huyện thành theo huyện thành một bên khác quá khứ vậy không được chán hôm nay cũng số mười chín số hai mươi hai chính thức thi đấu số hai mươi liền yêu cầu dự thi đội đều muốn đến báo hồ thăng t r u n g đến chúng ta còn muốn luyện cần nếu không chờ qua mấy ngày chúng ta đi lúc lại đi dạo chơi được rồi đại tranh tử ngắt lại quay đầu lại cùng đồng đồng trò chuyện d ậ y rồi h ạ n phục trần phong bên này đường này tốt mở hắn một bên đang lái xe một bên dưới đáy lòng nói chuyện với hệ thống đâu đại tranh tử hoành ngồi ở tay lái phụ một đôi cởi dậy tử cặp đùi đẹp ngả vào trong ngực hắn hắn cũng không có ở ý càng không có cảm giác đến đây đi hệ thống cho ta nâng cấp loài cá tiếp tục cho ta đến cái đột nhiên đến cỡ lớn ngư trùng câu lủ câu đài đều được cái kia rút thưởng hôm qua thứ năm sau khi kết thúc kinh doanh nhân số mục tiêu liền đã đã đạt thành t tối hôm qua làm xong nhưng hiện tại thăng cấp cũng không muộn hôm nay buổi câu sáng còn chưa kết thúc vội vàng rút dẫn tới mới mục tiêu kinh doanh là có thể trần phong đấy lòng chờ mong không được rất lâu đều không có nâng cấp loại cá à, lần này lại là năng lực thăng cấp ra loại cá gì trong đầu hệ thống âm thanh xuất hiện nhận được nâng cấp loại cá ngẫu nhiên rút ra bên trong chúc mừng ký chủ đạt được mới ngư trùng cá đ ụ nâng cấp loại cá đã hoàn thành nhắc nhở ký chủ chúc mừng ký chủ thăng cấp tập hợp đủ câu cá dưới bốn loài cá thần thú phát động phúc lợi ẩn ký chủ lần sau lại nâng cấp loài cá lúc đạt được loài cá quý hiếm đặc biệt xác suất đã để thăng đến 99%. í n ư ơ c h n ư ơ n g 357, đã đến hồ thăng trung chương 357, đã đến hồ thăng trung chín h sáng kéo dài không dứt đội xe hành xử tại thông hướng hồ thăng trung nhanh chóng trên đường lớn ngoài xe ánh nắng tươi sáng hôm nay lại là cái trời rất nóng trong xe trần phong đ ấ y lòng c h ỉ cảm thấy một hồi băng lạnh bớt lạnh, lạnh ánh trăng vì ngươi tưởng niệm thành sông hóa thành xuân bùn tre trở n h ì ta cũng là đúng dịp trần phong còn nhớ hai nữ trước đây trò chuyện hán phục nói chuyện hảo hảo đồng đồng đột nhiên nhưng lại hát lên ca sướng cái gì không tốt còn sướng l à n h lạnh t r â n l à n h lạnh a phế đi toàn bộ đạp mã phế đi cá n g á o cá bơm bướm cá đ ố n g cá đủ này bốn loại ngư chính là câu cá giới tục xưng ơ tứ đại thần thú đối mặt người câu cá buồn nôn trình độ tới nói cá n g á o cùng cá đục gần như có thể đặt song song đệ nhất tiếp theo là cá đống. cuối cùng mới là cá bơm bướm nguyên bản hồ chứa nước ngọc long thôn còn chỉ có cá ngao cá bơm bướm cá bấm này ba loại cặn bã ngư bởi vì là hồ chứa nước ngọc long thôn ban đầu thì thăng cấp ra tới quan hệ vì bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn diện tích cũng sớm đã đem này ba loại cặn bã ngư mật độ pha loãng đến g i ư ờ n g như không có ảnh hưởng trình độ có thể đạt mã tuyệt đối không ngờ rằng thật không dễ dàng lại đợi một lần nâng cấp loài cá cơ hội cá đục cái này lộn n ó đến rồi à tứ đ ạ i thần thú lại tập hợp đủ vẫn đúng là mẹ hắn ngô n h â n à sẽ không một thằng cho láo tử tốt không nói còn lại tới mẹ nó một cái làm người buồn nôn lái xe chân phong cả người cũng cảm giác khổ cực muốn khóc cái này cá đục hay là vì hồ chứa nước ngọc long thôn hiện nay diện tích mặt nước cho thăng cấp ra tới kia mật độ số lượng tuyệt đối nhỏ không được không hề làm câu giá trị không nói lần này còn muốn ảnh hưởng cái khác ngư trùng câu cá tất cả khu câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn mùi bột r u n loại làm câu trực tiếp vô dụng loại tình huống này cho cái gì lần sau thăng cấp ra loài cá quý hiếm đặc biệt 99% í n c sản xuất liền xem như 100% t r ă sản xuất lại có ý nghĩa gì cá đục con cá này thích h ư ớ n g tính mạnh còn đặc biệt năng lực sinh sôi cá ngao cá bươm bươm cá bống cũng không sánh bằng cơ hồ là tất cả cá nước n g ọ t trùng bên trong sinh sôi tốc độ nhanh nhất ngư trùng một trong tận lực đi kiểm tra đoán chừng cũng rất khó quét sạch sẽ này một cái thăng cấp đơn giản chính là một cái thai h o à n ở đầu người ta bạn câu g a o nhiều như vậy phí câu cá kết quả hạ cán mồi bột run căn bản câu không được toàn bộ là cá đục t r e o chọc người chơi người chơi hay không chỉ có thể dùng bắp nô ố u cùng cái khác đại hạt trò loại đi câu không đúng trần phong đột nhiên tinh thần chấn động bận điệu dưới đáy lòng nói ra hệ thống nhanh nhường tất cả cá đục đến đầy đủ khu câu lủ đời sống nhận được đã bắt đầu chấp hành mẹ nó suýt nữa quên mất ta còn có một chiêu này lần này liền tốt trần phong lập tức đáy lòng lại thư thái trên mặt lại lộ ra cười nhạt ý lần này sẽ không sợ thì hoàn toàn không có ảnh hưởng tới mặc dù lần này nâng cấp loài cá tương đương không có thăng nhưng ở thì không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tình mô g ư ớ i đạt được lần sau nâng cấp loài cá 99% loài cá quý hiếm đặc biệt s á t x u ấ t hình như thì cũng không tệ l ắ m a không được thật không dễ dàng hoàn thành này ba nhiệm vụ kinh doanh kết quả thăng lên tương đương không có thăng nghĩ như vậy trần phong vẫn còn có chút khó chịu nhưng nghĩ đến nghiêm trọng cá đục ảnh hưởng vấn đề giải quyết đã là đại hạnh lập tức đ ấ y lòng khó chịu lại hóa giải không ít cứ như vậy đi vậy liền chờ mong lần tiếp theo loài ca quý hiếm đặc biệt là cái gì chín mươi chín phần trăm xác suất đây nhất định ra này nếu là không ra chúng rồi kia một phần trăm xác suất vậy ta mẹ nhà hắn t i ệ u chân muốn thổ hết u y khu câu lủ toàn bộ là câu lủ làm câu câu mồi dịt mồi lấp lánh loại hình mồi giả mô phỏng mồi cá đục tất cả khu câu lủ đời sống liền xem như mật độ lại cao hơn số lượng lại nhiều tự nhiên cũng sẽ không đúng câu lủ bạn câu nhóm có ảnh hưởng gì không chỉ không có ảnh hưởng khu câu lủ bạn câu đoán chừng nhìn thấy mặt nước tình huống kia đoán chừng còn phải cảm thán này hồ chứa nước ngọc long thôn mật độ cá là thật nhiều đâu nhiều đến mặt nước trên đều toàn bộ là tiếng động ngươi nói châu không châu bò. hệ thống cho ta mới nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh nhận được trước mắt mời ký chủ vì sáu trăm l i n mỗi giờ giá cả mời người đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá năm giờ cất bước chỉ cần có người đóng tiền cũng câu cá ký chủ là được đạt được một lần cơ hội nâng cấp khu câu cá Ngày, mới nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh yêu cầu thu phí không có chướng hồi ký chủ lần này không tăng tính ngươi có chút nhân tính không tăng được vẫn như cũng là sáu trăm l i n mỗi giờ cái tiết như cũng là có liên dung cá chấm đen cá hồi tại mẹn này ba cá lớn chủng có thể thúc đẩy nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh rất có thể chỉ là lần này muốn thỏa mãn người này nhiệm vụ Tiêu đoán c hướng ừ n liền phải chờ đến tháng sau đi, cố gắng một chút nhìn xem đầu tháng g phải đi, chờ chút cố có đầu đ một sau xem ợ c cá đục. con cá cấp cũng có chút tác cái thức có hay không. Phong nhiên nghĩ, hình như con cá này thằng cấp ra đây, cũng không phải không thay phương Hình như ra ra này này đây, Ngoài Trần đến dụng, nói. dụng giá là rồi tiêu lời trị tác đột một ý l A. h ư ớ n xuân lôi mở ra hắn chó đen lớn ở phía trước dẫn đường rất nhanh trần phong và ba chiếc xe phía sau cái mông đi theo một chuỗi dài cũng nhanh muốn đến nơi rồi trải qua một chấn nhỏ hẳn là t h ă n g trung chấn về sau không bao lâu liền trực tiếp tiến nhập hồ thang trung phong cánh khu sau đó tiếp tục mở hướng xuân lôi muốn dẫn nhìn trần phong đám người trước tìm một nhà h o m e s t a y đặt chân đi theo mấy chục chiếc xe có tiếp tục đi theo thì có vào khu du lịch hồ t h ă n g trung sau thì lái đi những phương hướng khác không tiếp tục tiếp tục đi theo hồ t h ă n g trung phong cảnh khu rất lớn thủy vực phân bố phạm vi rộng bên trong trừ g i a hạch o tâm cảnh khu du lịch chuyên môn chế tạo du khách trung tâm và ngoại hạng còn có các loại thôn trang lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước hồ t h ă n g trung phong cảnh trong vùng không ít thôn dân trong nhà vị trí không kém đồng thời nhà ít nhất là cái lầu nhỏ phòng trở lên cấp giường như cũng tại làm hồm xây làm ăn cùng với chuyên môn cung cấp ăn uống cắm trại và phục vụ thậm chí còn có tương đối trẻ tuổi ngay tại trong nhà làm lấy dễ ảm câu cá vì toàn cục theo quan hệ trần phong tối hôm qua về đến khách sạn cùng hồng tỷ trò chuyện hết một số việc về sau soát giờ o u i n còn soát từng tới tại hồ thăng trung lấy dễ ảm câu cá mặc dù những kia phòng lấy dễ ảm phần lớn chỉ có mấy chục người nhiều nhất cũng liền vài trăm người bọn hắn một bên lấy dễ ảm câu cá một bên tuyên truyền nhà mình hùng xây hướng xuân lôi quê quán chính là nơi này hắn xác thực hiểu rõ vô cùng hồ thăng trung mang theo trần phong một nhóm ba chiếc xe tăng thêm phía sau một ít đi theo xe tại cảnh khu trong phạm vi bảy lần quạt tám lần rẽ m ở có không sai biệt lắm hai mươi phút rất nhanh liền bỏ vào một chỗ thủy vực lại theo này thật là lớn một cái thủy vực bên trên ngựa đường đường cái tiếp tục hướng phía trước mở thêm vài phút đồng hồ dáng vẻ ngay tại một cái đại hoa tiêm chỗ phía trên có một tòa mang tiểu viện nhà lầu hướng xuân lôi trực tiếp mở ra hắn đại cầu vào người ta sân nhỏ viện này lớn trần phong và ba chiếc xe thì mở đi vào vừa xuống xe chỉ thấy hướng xuân lôi đứng ở trong viện hô người đâu người đâu nhị ra tiếp theo tiếp khách trần phong một đám người đứng ở trong viện thất vân đào g i ậ mình huynh đệ đây là người thân thích gia ha, ha. đúng vậy a đúng vậy a ta nhị ra ra trong nhà hắn ngay tại l à m hồng s ầ y các ngươi thì ở nơi này đi nhìn xem đi ra ngoài thì câu cá hướng xuân lôi bận rộn hắn đi ra sân nhỏ lại chào hỏi một tiếng nói phía ngoài các ngươi có ai muốn ở ta nhị ra nơi này căn phòng nhiều còn có thể ở m ấ y cái ở không xuống cái khác phải ở ta mang bọn ngươi đi ta ú t t h ú c ra không xa ngay tại bên cạnh